không nên đối với mình mất đi lòng tin cùng với mất đi tiêu ngạo nếu không hết thệ cũng biết để cho ngươi rơi vào đ ỉ n h trệ nhìn về phía xa xa đỉnh núi đặc biệt nhỏ bé một bóng người tất cả mọi người tại chỗ cũng không có từng k i a khinh thị biểu hiện ngược lại trong mắt bọn họ nóng bỏng và sùng bái sâu hơn ở trong mặt thế biết rõ lực lượng sau mọi người đối với lấy được đắc lực tính cùng với không ngừng mạnh mẽ có bản năng mê luyến mà như bây giờ cường giả đứng ở mình trước mắt cũng là của bọn họ thủ lãnh loại này tiêu ngạo và tự hào là điểm giao dịch cái đoàn thể này nơi cùng hưởng mỗi một điểm giao dịch chiến sĩ Cũng đang n vì ì m hai là thành vô tận thành một phần tử, điểm giao dịch một phần điểm i g o hào dịch cảm phần thấy hư một mà lắm, tử, tự Tốt và đ thôi, chân chạm đất tưởng sơn cầm trong tay diêm ma đao về phía sau ném một cái tiểu hắc ở phía sau tiêm dáng dấp cơ giới cái đôi u một chảo đã trừ đến mình sau lưng một bên hắn ngẩng đầu hướng phía trước đ ổ sộ phật thi thể đi tới có lẽ gọi là khối vụn hoặc là đồng khối sẽ càng thích hợp hơn thân thể to lớn bị tưởng sơn cắt thành n n khối hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất chỉ một đầu liền bị cắt mười mấy khối liền càng không cần phải nói thân thể và tứ chi toàn bộ ở giữa rừng thậm chí một bên sơn xuyên và một ít du lịch cảnh điểm cũng phân bố phô tán trước to lớn tượng phật khối trả ạ vật hắn trước mắt khối này hẳn là trong thân thể một khối hình dáng thành hình tam giác màu nâu máu đen dòng nước chảy đầy đất t r ầ m dãi đến gần tưởng sơn ngưng thần nhỏ xem hắn thần sắc đang quan sát trong dần dần thư thái quả nhiên và hắn phỏng đoán như nhau mặc dù cái này đồng thiết tới xây tượng phật đúng là đồng tiết p h ỏ n c h i t nhưng là nội bộ vẫn là tương tự máu thịt thi thể làm thành theo hắn tầm mắt có thể thấy hình tam giác khối chạm vật ở giữa một ít máu thịt đã theo máu đen lưu chảy ra ngoài đem vốn là trong kịch chiến phá hư đặc biệt xốc xếp núi rừng đổi được hơn nữa chán ghét và khó chịu vẫn là cùng quần đảo chu sơn phật học viện những cái kia tượng phật như nhau mặc dù bên kia là cả đều là thi thể chế tạo m à thành bề ngoài sức vắng tất mà đây cái đồ sộ phật nhưng là tưới xây thật dày một tầng đồng thiết nhưng là nội bộ vẫn là thi thể và máu thịt vẫn là một cái tính chất trong miệm đắn đo móc ra trong túi xì gà chấm rái nốt khói mù ở sau giờ ngọ ở giữa rừng phiêu tán hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía ban đầu núi bên hông miếu cũng chính là dáng vóc to tượng phật ban đầu tồn tại địa phương t ư ở n g sơn cảm nhận được một cổ theo dõi chắc là mới vừa rồi cái đó tàn tật người đàn ông xem hướng mình tầm mắt nên đi kết thúc lần này hết thảy ta cũng tương về nhà tắm ngủ một giấc ngáp một cái t ư ở n g sơn chân trái một đùi ngay tức thì bóng người đã phóng lên nhảy nhảy đến bên trên trong núi tiểu đạo không bao lâu cứ như vậy mấy lần nhảy hắn đứng ở mới vừa rồi đứng sườn núi trên quảng trường chẳng qua là bây giờ quảng trường cùng với hỗn loạn không chịu nổi Mặt đất trong, tới, thật, dự, một đ tiếng phương loang thoáng ơ n vụn và phật n hiệu từ trước mặt đóng chặt cửa đại điện chuyển tới sau đó vậy phiến cửa phòng mở ra cái đó thô bị tàn tật người đàn ông lần nữa đi ra tưởng sơn ngậm s i gà nhìn người đàn ông nhìn về phía mình biểu tình kích động n ú p ở trong khói mủ thần sắc không minh vậy tự vật là chuyện gì xảy ra cũng là kiệt tác của ngươi ngậm s i gà hắn bắt đầu tò mò mở miệng hỏi dẫu sao ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đường ngang no g tát đều không đáng gây sợ hãi tàn tật người đàn ông cười hắc hắc cười quay đầu liếp nhìn mở phân nửa đại điện cửa phòng sau đó hướng tưởng sơn gật đầu một cái di chủng loài ngươi hoặc là quái vật tưởng sơn câu mày trực tiếp hỏi nói nhảm hắn không muốn nhiều lời thẳng vào chủ miệng, độ, chương ủ đề. Tàn tật n g ờ i đ n sáu trăm chín mươi bảy duyên diệt tương đối tầm mắt bầu không khí quỷ dị cùng với tưởng sơn dần dần không kiên nhẫn tâm trạng hết thể đều là như vậy tận lực tưởng sơn ở khói mù sau cặp mắt hơi hít một chút phiền não tâm trạng lần nữa dâng trào nhìn người tàn tật này thêm xấu xí người đàn ông hắn nghiêng đầu một chút lần nữa chờ đợi hắn câu trả lời nhưng là hết thể như cũ tàn tật người đàn ông liền nhìn như vậy hắn cười hắc h c một bộ cơ chí diễn cảm t ư ở n g sơn tay phải xốc lên xì gà khoe miệng dần dần nhục lên nụ cười phân bố mặt hắn lên ẩm một tiếng thanh thúy tiếng súng trước mắt hắn người đàn ông vậy xấu xí đầu lâu ngay tức thì giống như một dưa hấu đỏ bạch nổ tung hoa t ư ở n g sơn trong tay sa mạc chi ưng chậm rãi buông xuống sau đó cắm vào chân trái bao x u ố n g trong lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể cỡ mờ nờ hỏi ngươi nói liền mẹ nó một mực cho ta hhhhh cười ngây nô tâm tình vốn cũng không thoải mái bị cái này một làm thì càng thêm chán ghét chớ nói chi là người đàn ông thừa nhận hắn chính là sửa đổi những cái kia c u ầ n bạo sát sống khoa học ra tưởng sơn vậy chỉ là muốn hỏi chút nội dung phía sau màn nhưng là tên nảy một mực hhhh t t cười ngây ngô để cho hắn trực tiếp giơ súng đánh giết người đàn ông và n h ầm ầm ngã xuống đất thân thể đi đôi với vậy ở tiếng súng hạ nổ tung đầu lâu mặt đất hiện đầy máu tươi và óc nhìn người đàn ông còn đang co quắp thân thể tưởng sơn trực tiếp vượt qua sau đó hướng phía trước chùa miếu đại điện cửa đi tới nhẹ nhàng đẩy ra có chút cụ nát cửa theo tiếng cửa mở trước mặt vật đường đại điện có chút mở tối không gian tiến vào tưởng sơn tầm mắt namo a di đà phật một tiếng tầng dưới chót phật hiệu từ trước mặt phật nội đường chuyển tới một hòa thượng đầu chọc đưa lưng về phía cửa lớn tường sơn đang quỳ xuống phật đường tiền trên bồ đoàn nhẹ nhàng gõ một ngư ha ha ha cá gỗ thanh â m rất rõ r giòn ở phật nội đường q u a n quẩn mà hòa thượng này dường như không có để ý mở ra cửa tiếng cùng với tường sơn chậm dai đi vào tiếng bước chân tường sơn dừng bước lại đánh giá không tính là rộng rãi phật đường đại điện coi như chỉnh tề không gian bóng loang tỏa sáng lệch cùng với có chút cũ nát trụ tử phía trước hòa thượng trước mặt tự phật vậy lộ vẻ được gì loan lộ để cho người không có hứng thú chút nào mà đưa lưng về phía hắn hòa thượng cả người có chút cũ nát cả xa làm nổi bật hắn sáng bóng đầu lâu cùng với phía trên đóng vẩy luôn là để cho người ở m ặ thế t trong hoàn cảnh như vậy cảm giác có chút lôi thôi lết t hết i một ngư tiếng ở tưởng sơn dừng bước lại ngay t ứ c thì đồng thời dừng lại là như vậy vừa làm chỗ tốt đưa lưng về phía tưởng sơn hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu lên mặc dù như cũ không thấy được hắn chính diện nhưng là tưởng sơn có thể cảm giác được hòa thượng này rốt cuộc kịp phản ứng có người tiến vào hơn nữa không phải vậy cái người đàn ông tàn tật rốt cuộc đến khi ngươi a di đà phật một câu nói đi đôi với một câu phật hiệu truyền vào tưởng sơn trong thai để cho hắn vốn là tò mò tâm tính đổi được hơn nữa phong phú À. khoe miệng lộ vẻ cười tưởng sơn khạc ra khói mủ bình tĩnh nhìn trước mắt quỷ dị hòa thượng giống như thực hiện trước mặt hòa thượng mình mới vừa nói hắn hai tay chống đất mặt có chút chật vật định xoay người ở hắn dưới sự cố gắng rốt cuộc hắn đổi lại quỷ dáng người đem mình chính diện chậm rãi bại lộ ở tưởng sơn trong tầm mắt t a ở trong miệng xì gà có chút thương hoảng hốt hết rơi xuống mặt đất đi đôi với tưởng sơn dưới chân đồng thời bắt đầu nứt nẻ mặt đất người đàn ông hấp khí thanh cùng với ngay tức thì từ trên mình nổ tung sắt ý để cho sau l ư n g rộng mở cửa điện ngay tức thì bắn ra bốn phía ra phát ra kịch liệt tiếng vang ánh mặt trời sau đó soi vào trống t r ạ i phật nội đường kéo dài tưởng sơn bong dáng vậy chiếu sáng quỳ ngồi ở trên b ộ đoàn hòa thượng kia dung nhan ninh giang cho ta tới điếu xì gà chính ngươi không có sao ta mẹ nó quần áo cũng không mặc ta đi đâu tìm xì gà điểm giao dịch trong đội ngũ tiếng cười nói tiếp liền không ngừng Mọi người bởi có lẽ bởi vì t h ấ y đ ư ợ c tháng ủ l h mình, của chém một to tựa phật, lớn giống n kia mươi đến bây giờ đầu tháng một mươi một một tháng này thời gian mỗi một người ở chu sơn cái đảo này tự bên trong vì nhiệm vụ này đều là vô cùng khổ cực bây giờ rốt cuộc có thể kết thúc trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ bung lòng diễn cảm dĩ nhiên đi theo đội ngũ ở phía trước bưng dọn dẹp trên mặt đường không hơn sát sống tiểu đội thứ năm vẫn ở chỗ cũ và cuồng bạo sát sống chém giết nhưng là bọn họ trong tay trường đau hơn nữa dung mãnh bởi vì bọn họ cũng biết lập tức có thể trở lại vô tận thành trở lại điểm giao dịch trở lại mình mặc dù không lớn nhưng là thoải mái nhà trọ có thể ở phòng vệ sinh thoải mái xông lên cái tắm nước nóng sau đó đi phòng ăn ăn một bữa sau đó cùng đội viên uống chút rượu chơi bữa điểm giao dịch bên trong những cái kia mội t ử nhân viên làm việc cuối cùng trở lại mình mềm mại trên giường mị mị ngủ một giấc có quá hơn quá nhiều hoài niệm ở một tháng này trong thời gian sinh thành cái này gian khổ dã ngoại sinh tồn để cho bọn họ vô cùng nhớ điểm giao dịch hết thảy đi chung với nhau bốn hùng bọn họ trong lòng hồi nào không phải như vậy vì lực lượng và mạnh mẽ bọn họ nguyện ý khổ cực như vậy nhưng là bọn họ đồng ý vậy hy vọng trở lại điểm giao dịch có tùng có chỉ mới là tốt nhất tiến bộ phương pháp một mực như cùng một tờ cùng băng bó được thật chặt cuối cùng vẫn chỉ có gãy liệm một cái đường lui bốn người đều là thích dí hút xì gà bước đi về phía trước bốn phía hồn loạn núi rừng cùng với một ít du lịch cảnh điểm lộ vẻ được hỗn loạn dị thường dĩ nhiên bốn trên người cũng không tốt gì một tiếng nhăn n h u bẩn thịu quần áo khắp nơi hiện đầy chỗ rách và phá động đi đôi với trên mình tản ra mùi túi đây là một cái cái trưởng thành người đàn ông nổi lên một tháng nghiêm trọng hiệu tường tận dẫu sao một tháng chưa tám hơn nữa phải trải qua và sát sống quái vật chiến đấu bị máu đen các loại nội t ạ n g tưới cùng với ở trong mưa bùn bên trong chiến đấu như vậy mùi vị kém không hơn có thể nộp g chết người khá tốt bốn người đều là không hơn không kém vậy thói quen liền mình mùi vị cũng không có chê với nhau nhăn nhữ bẩn thỉu ngậm s i gả quang đầu quyền đột nhiên nhảy ra đám người v ọ t tới một bên sụp đổ trong cửa hàng một cước đá văng ra lảo đảo muốn ngã nửa đoạn mặt tường mở miệng hô tới đây xem nơi này có một khối cái đó tự phật theo hắn tiếng kêu, ninh giang các người cũng nhìn thấy sụp đổ trong cửa hàng cổ đồng đồ sộ cục sắt lớn cái đó dường như chính là bị tam ca cắt thành khối t r ạ n g đồ sộ phật một khối này dường như là từ trên núi theo rừng cây cút rơi đến nơi này sau đó đụng sụp cái này lẻ loi thu lệ phí cửa tiệm đồ sộ phật khối t r ạ n g vật ở giữa bất chấp máu đen một đoạn máu thịt chán ghét ở đó dòng nước chảy ra cái này làm cho tất cả mọi người đặc biệt chê vậy ở trong lòng thống hận cái đó chế tạo ra như vậy quái vật người vật này rốt cuộc là làm sao làm được lớn như vậy mười mấy mét t điều này cần nhiều ít thi thể quang đầu quyền đạp cục vừa muốn cười nói gì c h ầ m tách ra bầu không khí liền nghe xa xa núi b u n g một tiếng thanh thúy tiếng va chạm sau đó tất cả mọi người tầm mắt đổi lại chỉ gặp một đạo thân ảnh đánh vỡ núi bưng vậy gian miếu sau đó nhanh chóng bay đến không trung chương 698, kết thúc một đạo ánh sáng một đạo trình độ cao nhất đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng ở trên trời lóng lánh trần long cặp mắt bắt đầu không tự chủ t r ợ t to loại cảm giác quen thuộc này loại quen thuộc này loang loáng cùng với loại quen thuộc này để cho người run r à y u y áp hãn tựa như như cũ r à n h r à n h trong mắt khí công tháo một tiếng thét điên cuồng đi đôi với loang loáng giống như mặt trời giống vậy chiếu nghiêng xuống đem phía dưới toàn bộ sơn xuyên bao phủ vậy miếu cũ nát vậy ở giữa rừng vòng quanh tiểu đạo thậm chí vậy xanh biết cây cối đều ở đây ánh sáng trong chậm dãi biến mất、vâng. nổ thật to giống như động đất vậy giống như sóng thần mọi người tựa như cảm nhận được toàn bộ hòn đảo rên rỉ và run r u dày bắt t r ư ớ c tựa như toàn bộ không lớn hòn đảo ở ánh sáng này trong sắp vỡ vụn sắp chìm vào đáy biển vậy đó là cái gì vương nguyên lần nữa diễn dịch mới vừa mới thấy được to lớn tượng phật sinh động diễn cảm cùng với phong phú n ô n n g ự a tay chân lần này hắn còn đặt mông ngã ngồi dưới đất trong miệng ngậm thường tươi mới xì gà vậy hết rơi xuống mặt đất nhưng là hắn cũng không có đi quản nhưng là không có, ai đi hắn, thật không có người đi quan tâm hắn nói tiếng nói và cảm thụ mọi người thậm chí tại chỗ vẫn còn ở và sát sống chém giết các chiến sĩ vậy từng cái dừng lại trong tay trường đao hoảng sợ nhìn không c h u n g vậy sáng chói đến mức tận cùng ánh sáng hết thể là như vậy l o a mắt hết thể lại là đẹp như vậy bánh xe đẹp rực rỡ đây là lực lượng mùi thơm cũng là không có gì sánh kịp cường đại thể hiện bọn họ đều ở đây ngay tức thì rõ ràng đây là thủ lĩnh bọn họ tam ca lực lượng một loại so mới vừa rồi hơn nữa côn g bạo tới cực điểm lực lượng hủy diệt trần long hai mắt t r ợ to c h ầ m rãi thu chặt hắn xem qua loại này ánh sáng nhưng là lần này so sánh với lần to lớn hơn và sáng chói loại này lực lượng như thần minh rằng thế vậy giống như yêu ma diệt thế vậy thở ra một ngụm c h ọ c khí hắn dùng sức hít một hơi x ì gà vốn là bất quá phổi thuốc xì gà sương ngủ thật sâu bị hắn hút vào phổi sau đó tuần hoàn từ hắn trong miệng phân ra cái loại đó hơi cảm giác nóng bỏng để cho hắn lúc này mới thanh tỉnh cảm nhận được mình ý nghĩa tồn tại loại này lực lượng để cho hắn cảm giác mình giống như một nhỏ bé con kiến hôi thật nếu không phải tâm trí k i ê n định hắn có thể sẽ mất đi sống tiếp ý nghĩa ánh sáng kéo dài mấy giây ở điện quang đá lựa trong ngay tức thì biến mất giống như mới vừa rồi hết thảy tựa như cũng là ảo giác nhưng là dường như h ế trong thể các thứ này đều là thật. Ta. Ta. đất, t Chơi phía các Cái này mẹ nó là. Cái cả này này nó Vương Nguyên ngồi dưới đất, cả người là à là. đều về lui kia. sau dưới mẹ gì? ư ớ c chân kịch hắn hai không run ngừng liệt dậy và đ đưa tầm n thể, cùng cho Trong tầm mắt xa xa cũng chính là mới vừa rồi trình độ cao nhất ánh sáng lóe lên qua địa phương vậy vùng núi xuyên trung gian tọa lạc thành phiến chùa miếu núi cao không thấy đúng không thấy đúng vùng núi xuyên giống như so người là bổ ra vậy còn cuốn vậy phiến chiếm cứ chùa miếu núi cao là trong điểm toàn bộ khu vực biến mất ở trong rừng núi vậy biến mất tại tất cả tại chỗ nhân viên trong tầm mắt vậy vốn là sinh động cây cối tàn phá miếu cùng với tầng thứ có thứ tự lâu đài bây giờ đều đã không thấy chỉ có vậy mổ xẻ giống vậy sân xuyên vậy bộc lộ ra hòn đá và bùn đất cắt ngang mặt là quỷ dị như vậy cùng với rung động như vậy tất cả điểm giao dịch chiến sĩ vậy một bức bức hoảng sợ thêm sợ hai diễn cảm giống như một bức chúng s a n h tương là như vậy thú vị thêm khôi hài bên cạnh tiểu đội thứ năm chiến sĩ thậm chí bị cuồng bạo sát sống cắn xé trên người cũng không có lập tức kịp phản ứng bầu trời nhỏ bé bóng người ngay tức thì rơi xuống đất sau đó đi đôi với quen thuộc cơ giới tiếng thú gạo liên miên tiếng bước chân chuyển tới nga ô tiểu h ắ c bóng người rất nhanh từ ở giữa rừng nào ra xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt mà khổng lồ giữ tận cơ giới cự thú trên lưng cái đó như cũ đ ư ớ n g bình tự tin tràn đầy khí tức thần bí thủ lĩnh của mọi người yên lặng nhìn bọn họ bầu không khí quỷ dị ràng co mấy giây ninh giang các người dẫn đầu phản ứng lại thủ lãnh hắn dẫn đầu hô sau đó một cái tự nhiên làm theo tiêu tròn trào bên người trần long bảo huy các loại cùng với bên người bốn phía điểm giao dịch chiến sĩ liền thành phiến hướng t ư ở n g sơn mở miệng hét thủ lãnh t ư ở n g sơn gật đầu một cái nhìn đám người biểu tình trên mặt ít có xuất hiện một ít không thèm chú ý đến và o phiền m u ộ n nhìn trước mắt nhăn nhữ bẩn thịu thêm một mặt m ệ t m ỏ i thủ hạ huynh đệ t ư ở n g sơn trong lòng cũng là một phần ít co hay n ấ y loại cảm giác này hắn rất ít sẽ có giơ tay lên để ép đẻ nhìn bên cạnh vẫn còn ở và sát sống dây dưa tiểu đội thứ năm chiến sĩ hắn mở miệng nói tốt lắm hết thể đều kết thúc lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn vốn là lấy là sẽ mọi người hoan hô cảnh tượng như cũng như vậy yên lặng hiển nhiên tưởng sơn vậy rõ ràng tất cả mọi người là không có phản ứng kịp kết k ế thúc t t a m ca. quang đầu quyền mở miệng hỏi tưởng sơn gật đầu một cái trên mặt phần kia phiền muộn tấn công chi muốn ra vậy bàn tay đ e n sau màn là ai vậy khoa học g i a tìm được không còn có ba cái cái đó to lớn tượng phật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quang đầu quyền kích động liên tục đặt câu hỏi hiển nhiên hắn đối với nơi này hết thệ căn nguyên cũng vô cùng hiếu kỳ hơn nữa có thể thấy bên người hắn mọi người và hắn như nhau vậy giống nhau tò mò muốn biết những vấn đề này căn nguyên thủ n lãnh quang đầu quyền và mọi người nhanh chóng nghiêm túc có nhiệm vụ và an bài bọn họ cũng biết từ tam ca gọi một cách tự nhiên thay đổi cầm đầu lĩnh phần kia nghiêm túc và nghiêm túc cũng là giống nhau ta đã hò hét trong thành máy bay trực thăng đã lại xuất phát trước trên đường tới trạng vạn g tối t r ư ớ c có thể đến mà ta hy vọng các người trong khoảng thời gian này dọn dẹp sạch nơi này cồn bạo sắc sống đương nhiên là tất cả ta không muốn khi nhìn đến những thứ này bẩn thiệu xấu xí nhân tạo sinh vật còn có bảo huy đem ngươi chu sơn và quần đảo chu sơn đại khái điều tra bản đồ hồi điểm giao dịch sau giao cho ta một phần a long ngươi ở chu sơn phía bắc phát hiện con cua loại dị sinh thú t à n g kẽ địa điểm vậy muốn hồi báo nộp lên cùng với gặp phải những cái kia cô n trùng những thứ này đi xuống cho ta an bài nhân thủ sửa sang lại thi thể của bọn họ chuyển tới điểm giao dịch đúng rồi cái đó lớn cây mỹa lừng quên ta muốn nếm thử một chút mang điểm sẽ điểm giao dịch cho ngươi mấy cái tàu tử cũng có thể nếm thử một chút còn như không có bị ta điểm đến liền trực tiếp hồi điểm giao dịch giao tiếp nhiệm vụ bây giờ ta đi về trước các người tiếp tục đi t ư ở n g sơn vừa dứt lời laser chim ngay tức thì đáp xuống hai m ó n g ụ t lên hắn e o của sau đó mang hắn ngay tức thì bay lên không mà tiểu h ắ t một tiếng gầm tê h vậy đồng thời bay vọn hướng bờ biển lúc tới bến sông phong tới mọi người không minh cho nên quay đầu nhìn lại bây giờ tiểu h ắ t nhảy lên một chiếc đỏ ngang sau đó chiếc kia đỏ ngàn tiến vào bắt đầu chuyển hướng quay đầu hướng một bên quần đảo chu sơn đi tới đến khi tưởng sơn trên không trung biến mất mọi người mới hoàn hồn lại ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi có vẻ vẫn còn thèm thuồng 699, tháng 11. Ngày 6 tháng 11, năm 2016 tháng tháng mặt thế mở sau năm thứ hai, vậy sắp chậm vượt、qua. Từ năm 2015 giữa hè bắt đầu mặt thế một thời thuần thuộc thậm thế hai, chậm hẹ hai không nhân cho hoa hạ, chí Ngày năm năm, cũng năm năm ngục, lặng năm năm này đơn ngày cùng còn giữa giờ. gi 11. 11, 2015 là làm vậy mở cuối cuối của cả cả sau qua. đầu qua dãi dưới, Loại loại, lẽ sắp sắp địa đưa về đã xỉ một loại không biết là thật là xấu biến hóa s á t sống đột biến hình s á t sống thú nhân hóa thi hóa người thậm chí còn kinh khủng dị sinh thú những thứ này đều là ngày tận thế trong cho cùng thế giới loài người kinh khủng lực áp bách nhưng là kiên cường mọi người sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục sẽ không như vậy dễ dàng bung tha loài người cũng ở đây tiến hóa vậy đang không ngừng vì sinh tồn cố gắng mọi người đoàn kết nhất trí vì còn sống không rời không bỏ có lẽ có rất nhiều người loại ở như vậy trong m ạ n thế tùy ý phát ra dục vọng trong lòng và tà ác nhưng là bọn họ dù sao không phải là toàn bộ mặc dù ở bọn họ can dự hạng loại này đồng loại chém giết lẫn nhau tổn hại đối với loài người sẽ hơn nữa liên tiếp gặp tai nạn nhưng là mỗi người đều có hắn quyền lựa chọn vì con sống vì sinh tồn nơi quyền lựa chọn gian khổ mọi người có lẽ vì thức ăn vì nguồn nước nguyện ý hy sinh bán đứng mình hết thảy nắm giữ lực lượng mọi người có lẽ vậy bởi vì thức ăn nguồn nước giàu d ì nhưng là bọn họ so sánh những cái kia không cách nào chắc chắn mình vận mạng loài người bình thường mạnh mẽ quá hơn bọn họ có thể cùng sát sống thậm chí các loại quái vật chém giết sau đó tìm có thể ở trên thế giới tồn tại các loại khan hiếm vật liệu thời gian qua được thật tốt mau vậy qua thật tốt chậm không cách nào thích hướng loại này địa ngục vậy thế giới ngày tận thế loài người đã ở đau thương trong chết mà thích hướng như vậy cuộc sống loài người mặc dù như c ũ g i a n khổ nhưng là bọn họ thu được mạng thế chức không cách nào tưởng tượng hết thảy lực lượng địa vị quyền lực tài nguyên thậm chí là người phụ nữ những thứ này hết thảy mà thế chức có thể căn bản không cách nào tưởng tượng còn sống thật sự là tất cả nhân loại kỳ vọng mà tốt hơn còn sống đây chính là bọn họ hy vọng xa vời vô tận thành bây giờ là ninh thành mọi người trong lòng thiên đoa cũng là bọn họ có thể sinh tồn được dựa vào ở t ư ờ n g sơn và điểm giao dịch dưới sự hướng dẫn toàn bộ ninh thành kém không hơn đã bị bọn họ sợ đấu mà ở ninh thành sinh tồn mọi người cũng lớn gửi rõ ràng ở cái thành phố này tồn tại một cái có thể để cho bọn họ an toàn sống tiếp bờ bên kia trong thành trong ngoài tiếng người ồn ào lúc này s ắ p xỉ t r ạ n g vào tối bởi vì tháng mười một trời mặt trời đã bắt đầu xuống núi bầu trời hắc nông nông một phiến mọi người ra vào bên trong thành bên ngoài bắt đầu hồi riêng mình cứ điểm hoặc là chuẩn bị về nhà ăn cơm hoặc là vào thành tới tiệm ăn tới lãi mình n g trong thành tầng chót điểm giao dịch bên trong không gian phòng ăn vậy đang bận rộn vận hành s ắ p xỉ thời gian bữa tối điểm giao dịch ca ngày chiến sĩ sắp tan việc mà lớp trồi chiến sĩ vậy lập tức muốn ăn cơm tối xong sau đó đi bắt đầu đóng tiếp ban đại s ả n h nhiệm vụ và giao dịch phòng khách mặc dù bây giờ đã sớm sửa lại thời gian kéo dài đến tối cũng sẽ buôn bán vận hành nhưng là bên trong nhân viên làm việc vẫn sẽ ở bữa trưa và bữa ăn tối thời gian có s ắ p xỉ một cái tiếng thời gian đi phòng ăn giải quyết mình ngũ tạng miếu không ngừng có điểm giao dịch chiến sĩ từ mình nhà trọ mặc ngay ngắn thành đoàn kết đội đi phòng ăn chuẩn bị sắp bắt đầu thời gian bữa tối còn như điểm giao dịch bên trong cao tầng đội trưởng cư trú không gian liên lộ vẻ được có chút tiến lặng dẫu sao bốn hùng cũng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ tạm thời không về mà tưởng sơn người thủ lãnh này ở bên trong không gian lúc này cũng là tới gần một ngày chạm vào tối bình thường và lại bình thường thời gian bữa tối phòng khách rộng rãi đen đuốc thông minh bên trong phòng sớm ở mặt trời lặn một khắc kia tự động mở ra phòng khách thủy tinh đèn treo mấy phụ nữ tùy ý ngồi ở phòng khách trên ghế salon lẫn nhau trò chuyện một bên chờ đợi sắp đến thời gian bữa tối phùng vũ ở phòng bếp cho a di phụ một tay bởi vì tự thân chuyện riêng viết không làm không sạch sẽ nàng sợ tưởng sơn ý kiến cũng có thể cảm thụ bên người mấy người phụ nữ hời hợt cái này làm cho nàng đặc biệt sợ từ mỗi ngày đi theo vương hà đi giao dịch phòng khách và trong nhiệm vụ l ò n g học tập xử lý công việc cùng với ở nhà đối với cao thiến và trương linh muốn gì được đó có thể thấy được nàng muốn tự chữa mình lúc ban đầu sơ sót dĩ nhiên nàng cũng không làm cái gì chỉ có thể g i ú p một tay bưng bưng thức ăn sửa sang lại chén đua cái đĩa cái gì cũng coi là hết một phần lòng chu tuệ ở trên ghế xa lon thoải mái nghiêng dựa vào trong tay cầm móng tay cắt nhẹ nhàng m à i đoạn này thời gian mới vừa móng tay thật dài vốn là ở mặt thế không có tâm tư bảo dưỡng móng tay vậy không có năng lực vì đẹp nuôi móng tay dài bây giờ ở điểm giao dịch thích ý cuộc sống để cho nàng suy tính nuôi dài mình móng tay là một m cái xinh đẹp làm móng dẫu sao thật xinh đẹp lối ăn mặt mình lấy lòng mình người đàn ông là ở chỗ này chuyện trọng yếu nhất quay đầu phủi một m bộ cần cần khẩn khẩn bố trí bàn ăn dáng vẻ để cho nàng đĩu môi k i n h thường làm ra vẻ chuyên cần đến bây giờ tam ca đều không chạm qua ngươi còn muốn lấy lòng linh tỷ người phụ nữ cười ngẩng đầu nhìn chu tuệ một mắt lắc đầu một cái vừa muốn nói gì một bên cao thiến đã chen miệng nói người linh tỷ cũng như vậy bụng bự cuối năm liền ngày dự t h ù xanh còn đĩnh cái bụng đi xuống làng móng hơn nữa cái này làm móng giường như vậy trong bụng bảo bảo không tốt nghe cao tiến h mà nói chu tuệ có chút lúng túng cười một tiếng dường như lần này đòi thật là có chút đụng vó ngựa từ lên ngày mai cùng ta đi đi ta liền làm cái bảo dưỡng làm một màu sắc không nhận giải dẫu sao ta vẫn là phải cầm súng cao tiến h tiếp nối nói một câu lúc này mới để cho chu tuệ tâm tình khá hơn một chút vui vẻ hướng về phía nàng chỉ không ngừng gật đầu một bên gian phòng bên trong lối đi vương hà mặc đầu ngủ đi ra có thể thấy đầu nàng phát mặc dù thổi khô qua nhưng là vẫn là có chút lộ vẻ đ ư c gấp n ẹ p hiển nhiên người phụ nữ mới vừa tắm xong tiện tay ngồi qua một bên phòng khách bên trên trên quay ba nàng cầm lên phía trên mình ly uống một h ơ p nước ken két phòng khách tự động cửa ngay tức thì mở ra giòn vàng để cho tại chỗ nơi có phụ nữ cũng ngẩng đầu lên hoặc là quay đầu nhìn lại chỉ gặp tưởng sơn phong trần mệt mọi bỏ rơi giày lính một bên cởi xuống bên ngoài bộ đi vào tám ca. tám ca. tám ca. trừ trương linh cùng ba phụ nữ chu tuệ và trần thạc đều đứng lên cung kính chào hỏi mà bên trong phùng vũ cũng nghe được đọc tĩnh đi ra tưởng sơn gật đầu một cái trên mặt mặt không cảm giác lộ vẻ được vô cùng phiền muộn Ta t r ư ớ chương đi tối tắm. Bữa ăn k ô n cần n g g cho các ta, ờ i bảy trăm chủ tới. 700, úc. tất cả cũng ngẩn hiển nhiên không có phản ứng chu tuệ h trần thạc cùng mới lấy là nam ở bên ngoài bận rộn trời mệt mỏi chỉ là một tám yên lặng chậm tách ra mà xinh đẹp và trương linh cùng với vương hà nhưng nghĩ không có đơn giản như vậy cửa thấy được nam ít có như vậy úc vui vẻ đồng hồ cái này loại đồng hồ cửa đã lâu không gặp Coi như là ban đầu lịch xã bên kia chào nghĩ uy hiếp được không thành cửa vậy cũng không thấy mình nam như vậy mặt không đồng hồ mặt mũi cái này loại mặt mũi để cho cửa đặc biệt giật mình lẫn nhau lẫn nhau nhìn xem trương linh bông u tay ở giữa mao chậm dại đứng lên đi xem xem cửa đói trước tự mình ăn đi nói xong nâng ung tử hướng gian bên kia thông đi tới muốn đi xem xem mình nam thuận cạnh gói bên rốt cuộc là thế nào có lẽ mình có thể giúp phân yêu xinh đẹp nhìn trương linh biến mất ở thông ảnh nghèo đầu tiếp tục nhìn mình tv minh nam nhất định ở bên ngoài gặp cái gì nhưng là những chuyện này cửa nữ có thể không cách có tay. dựa nữ bàn không nào Trương Linh thể thể Mà vương à và o trong mình nam nam lòng cùng định thông, n h ở ở địa giữa, tử vị, với n nhưng như vậy đồng hồ, kiến thức nam lượng đáng sợ, liền mình đều nguyện g là cửa có thức sao thể phải, hồ, ư đi xúc rủi dẫu đều sợ, ro. vậy v ý hà ngồi ở quầy rượu uống chỉ là chân mày đã to lên thành t ự u tưởng sơn ở chỗ này sớm nhất nữ lo lắng hơn chính là nam gặp để cho vui vẻ chuyện đang suy nghĩ là có nên hay không cùng đi quên còn như chu tuệ và trần thạc cùng với ở bên phùng vũ thì lộ vẻ được có chút biết làm sao cửa bản biết chuyện gì xảy ra chỉ là cũng cảm thấy được nam không có nhìn cửa mắt mặt đồng hồ là quá tốt nhưng là cửa không có suy nghĩ nhiều chỉ là đến khi trương linh nói xong như vậy đi tới cửa mới phát hiện bầu không khí dường như có chút đối với cái này làm cho cửa có chút mờ mịt lẫn nhau đối mặt mấy lần như vậy đến gần bên xinh đẹp và vương hà h ư ớ n g cái này hai cái lão đòi trước đã xảy ra chuyện gì mà liên quan tới bữa ăn tối cùng với trương linh nói đói mình ăn chuyện này cửa vốn là không đi để ý vậy bên trong v y lưu đến nam cường tráng thân thể hoàn mỹ thêm vải cơ thân thể giống như tạo chủ kế tác là như vậy tâm hồn đường cong rõ ràng gửi hùng tráng đi đôi với cổ mên ngông nam hơi thở như vậy kích thích tố đập vào mặt mà mở cửa trương linh đứng ở cửa phòng vệ sinh bên ngoài mở thấp giọng nói câu từ khóa lại cửa đối với có khu cư ngụ kém hơn toàn bộ quyền h ạ nữ từ mở ra mở cửa nữ nhìn t h ạ c phòng vệ sinh ở thư mở xích cọ rửa thân thể nam trong lòng nhiều ít vậy đang nổi lên mở đề tài mặt đất tất cả loại nam c ở i trong chiến đấu được cũ nát bên ngoài bẩn thỉu á o lót thậm chí dính máu đen đang tàn phát mùi thối tử và tử trương linh nắm lên những thứ này trực tiếp vứt xuống bên thùng rác như vậy thùng rác liên thông gian đem những thứ này tạm trực tiếp chuyển tới rác dưới đứng sẽ có nhân viên dọn dẹp rác dưới đứng ở giao dịch điểm tầm ba tầm bốn chuyển đi tất cả loại sinh hoạt rác dưới rửa tay một cái đặc biệt dùng rửa tay rửa rác trương linh theo r ử a vào tủ nhìn đưa lưng về phía nam l ư u tiếng chỉ cọ rửa sạch liền m u ộ c tưởng sơn chuyển liếc nhìn trương linh như vậy xích đi tới bên t h ằ n g l u trực tiếp đi đi l u đã sớm ở lúc đó đã ở tiếng không phân phó xúc liền ấm áp nguyên thàng đến toàn bộ ngâm vào bên trong tưởng sơn quá dựa vào l u phương ngẩng đầu chậm rãi cho khí làm sao đi ăn cơm trương linh nghe nam mà nói cười không có lời nói mà là đi ngồi ở lưu bên dọc theo nhìn mình nam tưởng sơn n ú c mặt thấy nữ mặt mày vui vẻ đã tha tử rốt cuộc chậm rãi buông lỏng không có sao chỉ là ở bên ngoài gặp phải chút chuyện đã giải quyết biết nữ là ở quan tâm mình muốn cho trương linh bởi vì vì mình vậy được tâm tính thiện lương nhất riêng một tháng ngựa liền sản xuất nữ tưởng sơn hy vọng cắt đều tốt thật vui vẻ đem sinh trương linh gật đầu một cái tay ở chúng vậy trương việt phát tròn mặt mang trước nụ cười biết ở bên ngoài đặc biệt khổ cực quá nhiều chuyện cần vác trong thành chuyện giao dịch điểm、chuyện. nơi này tất cả cũng cần vai cái thúng chưa bao giờ tùng nhưng là hy vọng vui vẻ vui điểm bên ngoài cắt tới quản hy vọng về tới đây về đến nhà liền thả cắt phiền não coi như nữ muốn lái tim có lẽ lấy vậy hy vọng coi như vui vẻ phục hồi tay sắt nữ bộ ấm trước mặc dù trương linh có chút bị đánh nhưng là hai chút nào để ý ủ n cùng bẩm sinh là có đôi lời có thể càng trách nhiệm càng sao hiện ở đây sao hơn ăn theo cơm ở trong mặt thế sống đi quả thật v ắ t rất cái thúng giao dịch điểm hiện tại ở ninh thành phố triển mở vậy sẽ hướng bên ngoài trại lấy sẽ càng càng bàng vậy sẽ càng càng nhiều công việc vậy sẽ càng càng nhiều dĩ nhiên nguy hiểm và khó khăn vậy sẽ càng càng nhiều nhưng là những thứ này đều là vấn đề và các chị cần lo lắng có ở đây cắt đều là chuyện nhỏ chỉ ngoan ngoan dưỡng hảo cầm sinh chăm sóc kỹ sẽ bảo hộ cửa đời thuận tay trước nữ gương mặt tưởng sơn tim vậy buông lỏng liên quan tới ở chu sơn nhất như vậy loại mạc mạc vậy yên tâm đầu quỷ dị kia hòa thượng nói tiếng nói cắt đã mình hủy d ị t cát trương linh kéo nam giúp xoa xoa l ư n g đi để cho buông lỏng tưởng sơn gật đầu cười lại gần như vậy chuyển đưa lưng về phía nữ trương linh kéo băng ghế nhỏ ngồi ở mặt tay một cách tự nhiên đẻ ở tường sân bay dùng xoa dậy chức giúp xoa b ó p vung l ỏ n g như vậy có thể giữ cái này cơ tưởng sơn cười một tiếng đem có thể vung l ỏ n g bị nữ tay mang thích chỉ là r n g mắt vậy mặt mũi quỷ dị niệm nam mô hòa thượng đã vải phật miếu đường nhưng thủy chung ở trong lòng hồi l ư ợ g quanh c ắ t tựa như lần nữa n g h i ệ m c ắ t cũng chưa từng quên mất cắt thẳng ở đầu góc đoạn quanh quần một mặt lối đi cửa ngay tức thì mở ra đoàn xe và chật trội dòng người có chút lo lắng đi vào ninh giang hiển nhiên cũng nhìn thấy sau lưng một đám các chiến sĩ kích động tâm trạng cái này làm cho đội ngũ lộ vẻ được có chút hỗn loạn nhưng là hắn hiểu những thủ hạ này vì sao như vậy cho nên hắn cũng sẽ không ngăn cản như vậy sự việc liền giống như hắn bây giờ như nhau rốt cuộc trở lại vô tận h à n h trở lại điểm giao dịch hắn muốn thật tốt hồi trên lầu ngầm tắm sau đó ăn bữa ngon lại là yên lặng ngủ một giấc một mực ngủ đến tự nhiên tình làm mà những chiến sĩ này bọn họ kích động dám vẻ kém không hơn vậy là như vậy ý tưởng bất quá ninh giang vẫn là cần tụ họp đội ngũ dưới sự an bài sự vật và trở về sau điều chỉnh đến khi lái xe chiến sĩ đem xe cộ lái vào đ ầ u điểm khu vực sau đó tất cả chiến sĩ đem trên người trang bị và vũ khí trả lại tới trang bị gian ninh giang và một bên đường tăng đã yên lặng đứng ở khu vực công cộng bên trong còn như quang đầu quyền thăng nhóc này đã sớm như c ũ lưu trừ phi tưởng sơn ở hắn mới có thể đàng hoàng nếu không hắn lười được quản những chuyện này cái đó hắn phía sau cái mông theo đôi vương nguyên vốn cũng muốn theo sau nhưng là không có thành công mới tới điểm giao dịch nhân viên dĩ nhiên cần ghi danh và nghiêm minh thân phận điểm giao dịch dù sao không phải là ai cũng có thể đi vào rốt cuộc tiểu đội thứ năm chiến sĩ đều chỉnh tề đứng ở trước mặt hai người đường tăng mở miệng hô nghỉ các đội viên nhanh chóng nghiêm sau đó ngay ngắn nhất trí nghỉ đứng linh giang gật đầu một cái mở miệng nói nhiệm vụ lần này cuối cùng kết thúc các ngươi bỏ ra và khổ cực ta nhìn ở trong mắt thủ lánh vậy nhìn ở trong mắt lần này các ngươi biểu hiện không tệ mặc dù ra khỏi không may nhưng là không có tái phạm đây là ta tình nguyện nhìn thấy trước mặt các chiến sĩ áo quần nhăn nhữ bẩn t h i u cũ nát một bộ mệt nhọc bộ dáng tiều t ụ bất quá mỗi người tinh khí thần cũng rất tốt hơn nữa cặp mắt đều là mang mong đợi và kích động nhiệm vụ hoàn thành viên mãn thủ lanh nói với ta làm nhiệm vụ các đội viên đều sẽ có tưởng thưởng thù lao đây là các người phải lấy được tốt lắm nói ta cũng không ở nói nhiều bây giờ minh hai ngày đều là các ngươi nghỉ ngơi trời thật tốt cho ta bung lỏng đem trạng thái và thân thể điều chỉnh trở về hậu thiên ta muốn nhìn thấy từng cái mới tinh các người ninh giang mở miệng lớn tiếng nói sau đó vỗ một cái bên cạnh đường tăng bà vai tốt lắm ta đi trước ngươi cái này đội trưởng vậy có lời giao cho ngươi đường tăng gật đầu một cái Bắt đây ầ lần cần u Chu khuyết hướng về phía nhiệm không Hắn chỗ hở chưa những thể cho hơn thành phát trước được trưởng, trưởng với mới viên, tổng kết nổi lên lần này、Chu、Sơn nhiệm vụ được mất, cùng với làm tốt cùng nơi không tốt. Hắn là cái đội ngũ này ngũ điền này, ngũ triển. về vụ và vào và ra mặt kết mất, tốt tốt. tìm tốt cái có làm điểm làm đội đội đội đội đủ, đội đ là sơ cũng là tưởng sơn cho cùng hắn quyền lực đây cũng là tại sao ninh giang không muốn nhúng tay quá nhiều tất cả tiểu đội vận hành công việc dẫu sao một mực làm dự đội ngũ sẽ để cho đội trưởng ở vị trí này lên đặc biệt lúng túng hơn nữa tạo thành một ít đội ngũ không đủ hòa hợp ninh giang quay đầu liếc nhìn đường tăng và tiểu đội thứ năm cưới một tiếng hướng thang máy đi tới điểm giao dịch chiến sĩ trừ cấp đội trưởng đừng trở lên là không cho phép đeo vũ khí phương diện trang bị đến bên trong thành điểm giao dịch khu cư ngụ tất cả giao tiếp ban cùng với thi hành hoàn thành nhiệm vụ sau chiến sĩ đều cần tại trang bị gian bên trong trả lại tháo xuống trang bị hoặc là ở chỗ này lấy ra vũ khí trang bị đây là vì an toàn cũng là vì tập đoàn hóa tránh quy hóa thành chuẩn bị dĩ nhiên giống như mấy đội dài và ninh giang các người bọn họ là có thể tùy ý mang theo mình phương diện trang bị đầu đây cũng chính là điểm giao dịch đối với lực lượng và quyền lực thể hiện cũng là tại sao nhiều người như vậy muốn muốn gia nhập điểm giao dịch như thế hơn điểm giao dịch chiến sĩ muốn leo lên nguyên nhân lợi ích đãi ngộ lực lượng t hưởng thụ hết thể hết thể làm ngươi dính dính vào thì biết muốn càng hơn tốt hơn gặp qua mấy đội giải và bốn hùng s a s ỉ sinh hoạt bọn họ mỗi một người đều khát vọng như vậy cho nên bọn họ mới có thể như vậy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ như vậy tuân thủ điểm giao dịch quy tắc dĩ nhiên nơi này tưởng sơn tác dụng vậy lớn vô cùng cùng với điểm giao dịch đãi ngộ cùng với các chiến sĩ phúc lợi cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu nguyên nhân a long và bảo huy mang mình đội ngũ vẫn còn ở chu sơn kết thúc nhìn dáng dấp còn phải mấy ngày thời gian mới có thể trở về ai cũng không biết tam ca ở núi phổ đ ã gặp cái gì cảm giác có chút sự việc à. ả linh giang thì thầm trong miệng nhìn thang máy cửa mở ra cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều lượt nhấn phía trên n ú ớ c tấn truyền vào chỉ tay và mướm mắt sau đó hướng mình tầng chót khu cư ngụ rút ra thăng tay chân cũng mẹ nói nhanh một chút từng cái không ăn cơm không có muốn hay không về nhà sớm các người không muốn về sớm một chút ta còn muốn sớm một chút trở về trong thành đâu đúng chọn những cái kia kém không hơn hoàn hảo côn trùng thi thể những cái kia tàn tạ không chịu nổi đã không còn hình dáng liền không nên đi quản trước mang lên máy bay trực thăng cho ta nhét đầy nó trần long trong tay gạt bỏ trước duy nhất trong chén thức ăn vừa lái miệng hướng trước mặt không ngừng bận rộn tiểu đội thứ ba các chiến sĩ lớn tiếng trách mắng mặc dù các đội viên như c ũ đặc biệt nhanh chóng và chuyên cần nhưng là hắn liền là thích uống mắng bọn hắn mấy câu đây coi như là đốc thuốc bọn họ dẫu sao trong lòng mình cũng là muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành những thứ này tay chân sau đó sớm một chút trở lại điểm giao dịch ngày hôm qua ninh giang bọn họ đã trở lại bây giờ chỉ còn lại mình và bảo huy cái này hai cái người cơ khổ vẫn còn ở chu sơn cái đảo này tự lên bận rộn chẳng qua là nhìn bây giờ tình huống dường như còn muốn một ngày thời gian khu vực này côn trùng thi thể kém không mo hơn dọn dẹp sạch sẽ hẳn ở buổi t r ư a có thể kết thúc nhưng là ở chu sơn khu định hải bên trong cái đó r ừ n g công viên trong ngoài ban đầu đường tăng và tiểu đội thứ năm tiêu diệt một cái loài cá thú nhân hóa cứ điểm nơi đó nhiều thú nhân hóa thi thể cần hắn và tiểu đội thứ ba chiến sĩ dọn dẹp sau đó mượn máy bay trực thăng rời đi trở về thành bên cạnh một người tiểu đội thứ ba chiến sĩ thu thập xong bữa chưa nồi và bếp sau đó tiểu chạy tới mở miệng hỏi đội trưởng những cái kia cây nghĩa xử lý như thế nào trần long bưng chén một bên vùi đầu ăn một bên tầm mắt quét qua xa xa có chút hỗn loạn không chịu nổi rừng nghĩa suy nghĩ một chút c ò n tin giữ hoàn hảo cây nghĩa toàn bộ chém đ ứ t mang đi thả máy bay không người ở bốn phía vậy tìm một chút có còn hay không nơi khác cũng có rừng nghĩa thấy được cũng cho ta chém đ ứ t mang đi t a m g ca nói muốn mang về nếm thử một chút mang về cho điểm giao dịch các huynh đệ cũng có thể nếm thử một chút đội viên gật đầu một cái xoay người đang muốn đi đúng rồi làm một ít cây nghĩa dễ cây vậy mang điểm trở về đến lúc đó có thể ở vô tận thành thử một chút có thể hay không tự chúng ta trồng trần long một bên ngậm thức ăn vừa lái miệng phân phó nói rõ ràng thủ hạ chiến sĩ b ữ a thủ sau đó hướng rừng nghĩa bên trên mấy người chiến sĩ chạy đi rất nhanh thủ hạ chiến sĩ cầm trong tay rửa qua dao găm bắt đầu chặt cây nổi lên cây nghĩa chỉ gặp r ầ m rạp cao ngất rừng nghĩa không ngừng có cây nghĩa ngã xuống đất sau đó bị các chiến sĩ để ở một, bên chất lên một bó ê lên n chất một b bó giống như m a u trúc giống vậy núi nhỏ liên liên ở xa xa trần long cũng có thể ngửi được một cổ cây nghĩa ít có hương vị ngọt nào chương bảy trăm linh hai chúng xanh tương hô hô người phụ nữ tiếng thở dốc dường như không chỉ là một người phụ nữ rộng rãi sáng ngời bên trong phòng là một cái sửa sang sang trọng phòng thể dục các loại tập thể dục dụng cụ đặc biệt đầy đủ hết ở phòng thể dục bên cạnh còn có một cái thạc hồ bơi lớn hiển nhiên cái này không gian đối với tập thể dục điều kiện đặc biệt dư thừa lúc này ba phụ nữ chính ở chỗ này mồ hôi rầm rề rèn luyện ăn mặc bó sát người rèn luyện quần áo người phụ nữ đem mình đẹp thật làm mê người dáng người làm nổi lên tinh tế cao thiến đang sâu ngồi sổm nhờ dơ đây là nàng cố định rèn luyện lộ số đối với ban đầu mạt h ế chức thành tựu nông đẹp tiểu thư nàng vẫn đối với tại cái mông cao ngất đặc biệt khắc khổ mà bây giờ vậy bởi vì chồng mình yêu thích nàng vậy lộ vẻ được hơn nữa chuyên cần theo nàng không ngừng ngồi xuống đứng lên giữ lại mồ hôi người phụ nữ nhìn dáng dấp đặc biệt cố hết sức có thể từ nàng vác tạ lên nhìn hai bên tổng cộng s ắ p xỉ một trăm năm mươi kg sức nặng đây cũng không phải là một người phụ nữ có thể tiếp nhận coi như là người đàn ông giống vậy cũng vậy không chịu nổi nhưng là ở m ạ n thế sau tăng cường thể chất cùng với thân là dị hóa người một thành viên để cho nàng có thưởng người không thể nào tin nổi thân thể t ố chất cùng với lực lượng cường hãn cho nên theo tới chính là không ngừng tăng lên lượng vận động cùng với các loại làm cho người thấy cũng biết vô cùng kinh ngạc chắt lưới điên cồn g mang nặng xem xem một bên vừa mới bắt đầu tiến vào điểm giao dịch mấy phụ nữ từ lúc ban đầu đi theo nàng cùng nhau vận động thấy được nàng kinh khủng như vậy mang nặng số lượng mỗi một người đều sợ ngây người coi như là cùng với vượt qua một đoạn thời gian trần thạc chu tuệ các nàng vẫn là như c ũ đặc biệt kinh ngạc điều này cũng làm cho các nàng rõ ràng cao thiến người phụ nữ này cùng các nàng không cùng đây cũng là tại sao tam ca như vậy cương chịu nàng nguyên nhân nếu như nói linh tỷ là dựa vào hiền huệ và trong bụng đứa nhỏ vậy vương hà chính là dựa vào đầu góc của nàng và gọn gàng ngăn nắp quản lý điểm giao dịch sự vụ thủ đoạn mà cao tiến h có thể nói mỗi ngày trừ đùa bỡn đẹp trai nũng nịu h không có chút nào trình độ nhưng là bây giờ mấy cái người mới biết người phụ nữ này nàng là dị hóa người cái thân phận này để cho nàng bị người đàn ông coi trọng bất quá ở khoảng thời gian này quan sát các nàng vậy phát hiện vô cùng trọng yếu một chút một chút các nàng có thể học tập cố gắng mấu chốt cao tiến h bị tam ca thích hoặc giả là bởi vì nàng dị hóa người thân phận nhưng là còn có vô cùng trọng yếu mấu chốt đó chính là nàng tính bạo vóc người cùng với vậy không có gì sánh kịm cái mông cái này là ở mỗi ngày sống chung lúc người đàn ông tầm mắt thỉnh thoảng lưu liền cùng với đối với v ậ y tay máy tay chân số lần rõ ràng nhiều nhất rõ ràng phát hiện cho nên đây cũng là mấy cái cô gái này bây giờ ở phòng thể dục bên trong khổ cực cố gắng rèn luyện nguyên nhân c h â n thạc ở một bên mới vừa làm xong tổ một tập thể dục động tác cầm lên bên trên lòng trắng trứng hồng ngâm ly nước nho nhỏ nhấp một miếng tầm mắt nhìn về phía ở nơi đó một bên thấp dọn gà ghét một bên làm sâu ngồi sổm nhờ dơ cao tiến nhìn phía trên số lượng đông đảo tạp p i ế n nàng đến bây giờ còn là đặc biệt kính n g loại này số lượng đối với nàng mà nói chưa bao giờ cảm thụ qua cũng không dám đi thử nghiệm dùng một bên khăn lông lau mồ hôi nhìn mặt tường rơi xuống đất trong gương mình ở nơi này một cuối năm đời trong cuộc sống g â y xuống đi rất nhiều vóc người nàng đặc biệt không hài lòng tiếp tục đi không sánh bằng c a o tiến h tổng không thể bị chu tuệ các nàng đuổi kịp đi lòng đàn bà trong suy nghĩ sau đó kéo động tiếng kêu đàn hồi thừng bắt đầu làm trước ngồi x u ồ n cất bước đây là vì tố hình và nâng nông về phần đang hai người khu vực xa một chút nơi này là cái t r ố n g trải một chút địa phương chu tuệ chính ở chỗ này luyện tập ý oga Bởi vì thân cao cùng với mặt thế trước người vui thói vì thân mặt thế trước tốt, cùng quen nàng cao mặc dĩ ù vậy vận vũ và với vui vui tập yoga này, hay yoga, thể thiến thể một ít thư tiên tới tạo gặp phòng nhưng nhiều hơn chính khối cho hung mánh, chiếu nhạc, mình hình thể. dục dục d càng cao động, nên nàng mừng giãn bung lòng lặng nên điệu đối là là là làm qua âm ở nhiên đối với phòng thể dục bên trong có một cái thạc hồ bơi lớn nàng vậy đặc biệt vui vẻ có dưỡng khí trong vận động bơi lội là giảm cân giảm chi cao nhất vận động thủ đoạn nàng mỗi lần làm xong y o ga sau đó hoặc là làm một ít vô dưỡng vận động sau đó cũng biết bơi lần trước đoạn thời gian để cho mình xuất một chút mồ hôi phòng thể dục bên trong ba phụ nữ mỗi người vận động ở một cái lớn sáng sớm buổi sáng đối với các nàng mà nói không cần vì sinh tồn thức ăn mỗi người vật liệu đi p h i ề não bây giờ tim của các nàng tư cũng bởi vì sấn nhờ mình đẹp cùng với vây quanh t ư ở n g sơn sinh hoạt chủ quan thực tế trong suy nghĩ dép đạp ở trên thảm nhỏ nhẹ tiếng va chạm một người phụ nữ mặc đồ ngủ từ gian phòng khách và nhà ăn đi tới lối đi phủ đầy thảm trải sản dĩ nhiên phòng khách chẳng qua là ghế xa lon một bộ phận kia cho nên người phụ nữ đi qua phòng khách đến nhà ăn sau đó dép đạp trên đất gạch lên tiếng vang trở nên có chút thanh thúy phòng ăn trên bàn ăn còn để một ít thức ăn hiển nhiên đây là sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng nhưng là bởi vì người phụ nữ chưa thức dậy cho nên những thức ăn này như cũ tặng ở lại chỗ này đến khi bữa chưa thời gian phòng bếp ha j i sẽ tới thu thập đây cũng là tiện việc nơi này ở tường sơn và hắn các cô gái có thể ngủ nướng chưa thức dậy d u y ê n cớ ăn mặc gen quần áo ngủ đem vóc người đẹp như ẩn như hiện người phụ nữ nhìn một cái bữa ăn thức ăn trên bàn sau đó đi qua một bên tủ lạnh cầm ra một chai sữa tươi trực tiếp mở ra uống đến khi sữa bỏ uống một nửa người phụ nữ mới đánh một cái cách sau đó vung xuống trong tay c h a i đi qua một bên trước bàn ăn ngồi xuống cầm lên phía trên một ít bánh mì nướng bắt đầu dùng máy nướng bánh mì khảo chế đứng lên tiện tay vậy cầm lên một ít bánh tiêu t h a m miệng giống vậy ăn vài miếng một bên phòng khách tiếng bước chân chuyển tới người phụ nữ quay đầu nhìn chỉ gặp vương hà giống vậy ăn mặc một kiện đơn sơ quần áo ngủ dường như cũng là mới vừa tình hình dáng hà tỉ dậy rồi à? làm sao không có ở đây ngủ thêm một lát người phụ nữ mở miệng cười trao hỏi vương hà đi tới ngày hôm nay ngày chủ nhật nghỉ ngơi bây giờ cũng sắp mười giờ còn chưa ngủ đủ hả ta cho tam ca tới đây rót nước người phụ nữ cũng chính là phùng vũ khe khẽ gật đầu sau đó có chút hâm mộ nhìn vương hà rót một ly nước cấm cầm ly hướng gian phòng đi tới hình bóng h i ệ n nhiên tối ngày hôm qua người đàn ông ngủ đêm ở vương hà bên trong căn phòng tư nàng và chu tuệ trần thạc cùng nhau tiến vào nơi này bao gồm hai người bọn họ ở bên trong người đàn ông đều đã ở các nàng bên trong căn phòng ngủ đêm qua duy chỉ có còn lại tự mình một người chưa từng có đây là phùng vũ tại sao bây giờ dễ đặt cần, cần khẩn k h n nguyên nhân chính nàng mở đầu đã làm sai chuyện tình để lại cái c h u i luôn là cần bộ túc đây cũng là nàng hiện đang cực lực đang làm sự việc thở dài đột nhiên năm điểm tâm khẩu vị cũng mất đứng lên túi đầu nhìn mình không tính là quá kém vóc người cùng với đặc biệt có ưu thế trước ngực nàng trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình cứ như vậy thích cái mông to ả ban đầu không phải ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta ngực đặc biệt chọn ta lưu lại làm sao bây giờ đều không đụng ta ả trong lòng hung tợn suy nghĩ nàng dĩ nhiên không dám biểu hiện ra chỉ có thể cầm sữa bò bình hướng gian phòng đi tới nghỉ ngơi trời dự định đang ngủ cái hồi lung rác dù sao vậy không có chuyện gì làm t sáng sớm hôm nay bảo huy và trần long rốt cuộc hoàn thành chu sơn kết thúc công tác ở bởi chưa đổi về điểm giao dịch cho nên ngắn ngủi nghị dưỡng sức sau đó ở trạng vạn tối bây giờ tưởng sơn triệu tập mọi người dự định mở một cái tổng kết lần này chu sơn nhiệm vụ hội nghị dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đem bọn họ trong lòng đối với chu sơn những thứ này của bạo sắc sống cùng với vậy đ ổ sộ phật quỷ dị tình huống là một cái giải thích dẫu sao hắn là biết tại sao phải đổi thành như vậy chẳng h uống mà tháng mười một bây giờ vậy lập tức tới gần cuối tháng cần bố trí cuối tháng trước một ít công việc và trình tự bởi vì trương linh sắp sắp sinh t ư ở n g sơn hắn tất cả trọng tâm cũng biết đặt ở phụ nữ mình trên mình một vài sự vụ càng nhiều hơn sẽ giao quyền cho bọn họ cho nên lần hội nghị này vẫn là tương đương trọng yếu giáp giáp cửa phòng họp mở ra g i n văn tiếng quăng đầu quyền n g t h u c lá kỳ hì cười cười đi vào bên cạnh trần long đã thay sạch sẽ quần áo trên người bó sát người áo ba lỗ hiển nhiên cũng là mới từ mình gian phòng đi ra tới à bảo huy đâu linh giang mở miệng t r à o hỏi nhìn xem trần long dường như không thấy bảo huy trần long đi tới mình vị trí đặt mông ngồi xuống sau đó cầm lên trên mặt bàn xì gà một bên cắt đứng lên vừa nói cũng nhanh tới cái này hai ngày m ệ t chết ta vốn là ở chu sơn riêng biệt t h á n g còn không có cảm giác gì nhưng là các người trở lại một cái giữ lại ta ở đó cũng cảm giác đặc biệt một ngày bằng một năm mọi người nghe hắn nói đều nợ nụ cười bầu không khí đặc biệt sung sướng đúng rồi ta để cho khinh như và đồng hoa đem ta từ chu sơn bên kia tìm được cây mía cầm chút đi lên cho các người nếm thử một chút cái này cây mía đặc biệt ngọt hơn nữa thật lớn vô cùng mùi vị rất tốt đã đốt xỉ gà trần long cười nói quang đầu quyền cặp mắt sáng lên phải không vậy cũng được muốn nếm thử một chút ta cùng các người nói trở về mấy ngày nay ta ở trong thành vậy phát hiện rất nhiều m ặ t thế sau sinh tồn trái cây và rau giống như một ít trái cà chua dưa leo còn có quả quýt cái này mấy loại lại nhiều nhất ở trong thành mua rất tốt đầu đều vô cùng lớn hơn nữa ta m u ố n nếm thử một chút quả thật rất tốt so với t r ư ớ c kia khẩu vị khá tốt đúng vậy giống như mập m ạ t nói bây giờ vô tận thành bên trong có chúng ta điểm giao dịch bảo vệ những người may mắn còn sống sót này đều có thể an ổn sinh hoạt mà ninh thành cũng bị chúng ta dò mình xong hết rồi rất nhiều người cũng dám tại đi ra ngoài khai hoang và tìm tài nguyên bây giờ các loại vật liệu và m ặ t thế sau sự vật mới mẻ đều ở đây bị không ngừng khai thác ninh giang dừng một chút uống một hớp trước bàn t r à tiếp tục nói từ giao dịch phòng khách ghi danh tin tức bây giờ mỗi ngày đều có người mới gia nhập vô tận thành thậm chí có người mang mình t h u cưng ở mặt ninh h ảnh, như tồn. Ta xem qua tấm ảnh, dường như là một dường qua xem là c á còn còn giang nhìn hắn sinh động diễn cảm cười tiếp tục nói ngươi chưa từng thấy nhiều có vài người dựa vào chúng ta bán ra nô dịch vòng cổ bắt được một ít chúng ta điểm giao dịch cũng không có ghi danh tư liệu thú nhân hóa thậm chí một ít thú loại quái vật đây cũng là tại sao lên tháng tăng ca đối với trong thành xuất hiện càng phát ra nhiều bị người k h ô n g chế thú nhân hóa nói lên không cho phép mang theo giới thú tiến vào vô tận thành quy định dẫu sao loài người sinh hoạt bên trong lâu đài quá hơn giới thú không sợ chúng mất khống chế cũng sợ một ít tranh chấp mâu thuẫn để cho bọn chúng chủ nhân mất khống chế sau đó điều khiển những thứ này giới thú công kích phá hoại tất cả mọi người gật đầu một cái h i ệ n nhiên cảm thấy quy củ này là cần thiết sau này vô tận thành sẽ không ngừng mở rộng đến lúc đó loài người bắt thú nhân hóa làm vì mình chiến sùng và nhân công vậy càng ngày sẽ c à n g hơn lúc này giới thú vấn đề an toàn cũng là cực kỳ trọng yếu hai n t ế n dẫn mọi người dừng nhau nhìn. g gặp hấp Chỉ mọi lại với tải, quay đầu để khung và đ ồ hoa hai người, cây ũ n bưng một lớn g một sọt thiết tốt c nghĩa bị bọn họ thả vào trên b à n hội nghị có thể thấy giỏ trúc bên trong vậy to lớn bị cắt thành đoạn cây nghĩa giống như từng cây một không lớn mao c h ú c hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ con ngươi mập mạp trực tiếp đứng lên đưa tay hướng giỏ trúc mò đi hiển nhiên hắn muốn nếm thử một chút cái này mà thế sau cây nghĩa là mùi vị gì linh giang ở một bên trực tiếp kéo hắn một cái ở mập mạp ánh mắt nghi hoặc tròng hắn mở miệng nói Tam không không c đội đội rất nhanh g bảo huy và tưởng sơn cùng chung tiến vào phòng họp mà sấu tử và hắn phó đội trưởng vậy đi theo phía sau hai người đi vào phòng họp ngồi vào riêng mình chỗ ngồi tưởng sơn đứng ở trước bàn hội nghị nhìn xem mọi người cùng với trên mặt bàn hai cái giỏ trúc bên trong cây nghĩa khẽ mỉm cười một cái tốt lắm hôm nay hội nghị phía chúng ta ăn cây nghĩa vừa trò chuyện đi vừa nói h ắ n tự mình dẫn đầu cầm lên một đoạn cây nghĩa không có nói cứu cái gì trực tiếp hướng về phía da gặm trong chốc lát nước r à n g rụa trước bàn hội nghị mọi người vậy ngay sau đó cũng bắt trước từng cái cầm lên cây nghĩa chạy bên trong phòng họp vào lúc này chuỗi gặm ăn tiếng tiếng la cùng với các loại bập môi miệng giòn vàng tiếng đúng rồi a long ngơi ư bên kia những cái kia côn trùng số lượng thống kê quá không bảo huy bên kia loài cá thú nhân hóa số lượng mới vừa mới trên đường tới hắn đã hồi báo cho ta t ư ở n g sơn gặm cây nghĩa một bên mở miệng hỏi hiển nhiên vừa ăn đồ vừa nói chuyện ít nhiều có chút không quá nghiêm chỉnh cảm giác trần long ở bên cạnh thùng rác nhổ ra cây nghĩa ra ngay sau đó mở miệng trả lời tổng cộng sáu mươi bảy cái hoàn hảo côn trùng thi thể còn như những cái kia tàn phá tơi tả thi thể hẳn còn có gấp đôi trở lên bất quá những thi thể này dựa theo tam ca phân phó của ngươi chưa có trở về thu giá trị t ư ở n g sơn gật đầu một cái n g a y trong miệng thơm giòn cây nghĩa quả thật cái này cây nghĩa chẳng những con lớn lại dài lượng nước còn hơn, hơn nữa hương vị ngọt ngâm miệng thật ăn ngon vô cùng、long. cái này cây nghĩa ngươi mang tới nhiều ít đến lúc đó cho điểm giao dịch các huynh đệ ở lúc ăn cơm tối phân phút n ế m thử một chút ta đơn giản hợp hạ kém không hơn bảy trăm h hơn c ầ n đủ các huynh đệ làm cơm sau món ngọt riêng một tháng ta còn mang theo chút cái này cây nghĩa d ế t cây ta ý tưởng là chúng ta điểm giao dịch ở trong thành bên ngoài hoặc là vậy mở ra một cái khu vực thử trồng trọt một ít trong mạn thế trái cây hoặc là rau có thể tự cấp tự túc tưởng sơn nghe trần long mà nói nhưng xem thường có vô tận cửa hàng tồn tại thức ăn và vật liệu vĩnh viễn không thiếu hắn căn bản không cần ở lao tâm lao lực an bài nhân thủ lại đi mở ra khu vực tới trồng rau loại chuyện này không phù hợp hắn phát triển kế hoạch bất quá trần long ý tưởng cũng là vì điểm giao dịch hắn không có trực tiếp phản bác mà là gián tiếp mang qua để cho trần long nghe được hắn trong giọng nói không cảm thấy hứng thú một chút những thứ này cây m ĩ a dễ cây muốn trồng trọt sự việc để cho chính hắn đi bạc khống đến lúc đó trồng ra cây m ĩ a cũng coi là chính bọn hắn phúc lợi có thể cải thiện nhóm của bọn họ thực cũng có thể hướng ra phía ngoài bán hoặc là có thường nộp lên cho giao dịch phòng khách vội tới mình đổi h o à n kim và lãnh ngộ đúng rồi lưu lại một trăm kg thả vào kho hàng tủ lạnh vậy coi là chứa chút mới l o à i hàng mẫu đến lúc đó các người linh tỷ các nàng muốn ăn cũng có thể nếm thử một chút tưởng sơn rất tự nhiên đem một phần trong đó cây m g ĩ a thu vào mình túi đây cũng là vô cùng tự nhiên sự việc điểm giao dịch hết thảy bao gồm vô tận thành đều là thuộc về hắn liền điểm giao dịch chiến sĩ chơi ra thi hành nhiệm vụ thu hoạch hết thảy đều là thuộc về hắn chỉ có tưởng sơn đồng ý không đến so đo những thu hoạch này mới là lẫn nhau mình nếu như không có đồng ý của hắn hết thảy đều phải ở dưới đất không gian bị liên thông giao dịch phòng khách nhân viên làm việc ghi danh sau thu vào kho hàng gửi chương bảy trăm linh bốn trần tướng. Trân long gật đầu một cái không có bất kỳ ý kiến kho hàng khu vực này trừ bốn hùng có quyền giới hạn tiến vào còn có chính là tưởng sơn và nàng mấy phụ nữ mà giao dịch phòng khách cần muốn giao dịch vậy tất nhiên cần từ kho hàng đ i ề u lấy các loại vật liệu cho nên vương hà mỗi ngày đi làm cũng biết hạn chế cấm vận quyền hạn dành cho thủ hạ đi kho hàng đ i ề u lấy vật liệu nhân viên làm việc điểm giao dịch có người máy trí năng tồn tại quyền hạn hạn chế cấm vận chỉ cần bọn họ những thứ này người nắm quyền một cái chỉ tay mống mắt quét hình thậm chí một mệnh lệnh liền có thể giải quyết dĩ nhiên đây là không liên quan đến phương diện an toàn quyền hạn nếu như liên quan tới phương diện an toàn quyền hạn thì biết dườm già lên gấp mấy lần bao gồm kho trang bị kho vũ khí những thứ này khu vực nơi này quyền hạn đều phải cần đi qua tưởng sơn tự mình cho phép mới có thể mở thả hơn nữa người máy trí năng lúc nào cũng quản chế quản lý ghi danh vũ khí trang bị số lượng ít đi một kiện thì biết lập tức báo động trước sau đó tưởng sơn và điểm giao dịch cao tầng thời gian đầu tiên sẽ biết cộng thêm quản chế toàn phương vị bao trùm cùng với hệ thống an ninh tồn tại đánh rơi và tham ô sự việc căn bản không biết tồn tại trong tay một đoạn cây nghĩa bị tưởng sơn nan xong cầm lên trên mặt bản khăn giấy xoa xoa tay ở lau miệng hắn cầm lên xì g a một bên tu bổ chức vừa lái miệng tiếp tục nói lần này chu sơn nhiệm vụ có thể hoàn thành viên mãn không thể rời bỏ mọi người đêm ngày bỏ ra và khổ cực ở chỗ này ta biểu thị cảm ơn dĩ nhiên giống như ta một mực nói mọi người đều là điểm giao dịch một phân tử những nhiệm vụ này cũng là mọi người bổn phận công tác nhưng là ta vẫn sẽ cho cùng các vị cùng với lên đường đi nhiệm vụ mấy tiểu đội mỗi một đội viên đối với nhiệm vụ lần này hoàn thành khai thưởng hoàng kim số lượng vật liệu và trang bị cùng với các loại thuốc phân lệch mọi người tại đây đều là cặp mắt sáng lên vốn là gặm cây nghĩa mỗi người bất đồng diễn cảm ngay tức thì đổi được nụ cười dồi dào từng cái đặc biệt khôn khéo hướng tưởng sơn biểu thị cảm ơn đối với bọn họ thủ lãnh mọi người quả thật đặc biệt tôn kính lên điểm giao dịch tuyển bọn họ cũng biết trách nhiệm của mình và nghĩa vụ nhưng là mọi người vậy rõ ràng tưởng sơn đối với bọn họ bỏ ra nhất định sẽ cho cùng các loại khen thưởng và hồi báo giống như hắn nói đi theo hắn có thì ăn nguy hiểm cao vậy ý nghĩa cao hồi báo không khí của phòng họp hài hòa mọi người tiếp tục gặm cây nghĩa không ngừng lộ vẻ cười chẳng qua là ở trong sân có mấy người biểu tình trên mặt có chút không tốt lắm đồng hoa khinh lưu xấu tử và phung kiệt cái này bốn cái tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội đang phó đội trưởng nhìn tại chỗ trên mặt mọi người nụ cười một hồi hâm mộ và bực bội hiển nhiên đối với bọn họ có thể đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ lấy đ ư ợ c được có khen thưởng cảm thấy hâm mộ đố kỵ mà bọn họ nhưng chỉ có thể lần lượt ở trong thành cố thủ trận địa nhưng không cách nào đi ra ngoài trong lòng toát ra từng tia ý kiến đồng hoa tương đối trung thực không nên nói không nên nói hắn hiển nhiên sẽ không ló đầu ra hơn nữa thành t i ể u điểm giao dịch cụ già hắn vậy tin trắc thủ lánh an bài là có đạo lý của hắn cho nên mặc dù hắn trên mặt có chút không quá thông khoái nhưng là vẫn là không có biểu lộ quá rõ ràng mà hắn bên trên kinh yêu lại bất đồng nóng nảy vốn là gấp gáp cộng thêm gần đây đoạn này thời gian tưởng sơn trọng dụng để cho hắn muốn thay đổi mạnh hơn mà muốn cường đại hơn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ và trong mạng thế quái vật đánh g i ế t là không thiếu được còn như hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được khen thưởng và i chỗ tốt cũng là tăng lên thực lực mấu chốt hoàng kim c ó thể ở giao dịch phòng khách mua kỹ năng vũ khí mà khen thưởng ở giữa một ít dược để trang bị cũng đối với tự thân có nhiều vô cùng trợ giúp cho nên hắn cân nhắc một chút vẫn là cung kính đứng lên hướng tưởng sơn vậy vừa mở miệng nói tam ca ta hy vọng có thể dành cho chúng ta thứ nhất thứ hai tiểu đội càng hơn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội có thể chúng ta kém hơn thứ ba thứ tư tiểu đội thứ năm bọn họ thực lực nhưng là chúng ta vậy hy vọng có cơ hội là điểm giao dịch cạnh tranh cố gắng như vậy chúng ta cũng mới sẽ ở mảnh thế giới này trong trưởng thành k i n h ngưu đột nhiên một phen để cho mọi người tại đây cũng s ứ n g sốt u một chút sau đó tất cả mọi người mang ý không rõ t h ầ n sắc chờ đợi đang phía trước tưởng sơn như thế nào câu trả lời và bọn họ như nhau hút xì gà tưởng sơn sau này thứ nhất thứ hai tiểu đội ta sẽ cho các người càng nhiều hơn cơ hội làm nhiệm vụ trước chớ cao hứng nếu là các người cái này hai cái đội ngũ biểu hiện không tốt xảy ra điều gì không may ta nhưng mà sẽ không khắc khí các người những thứ này đội trưởng nhưng mà phải bị phạt nhìn k i n h lưu như cũ kiên định câu trả lời tưởng sơn cũng chỉ gật đầu một cái thỏ ý hắn ngồi xuống hội nghị tiếp tục tiến hành phần lớn là trước cuối năm bên trong thành bên ngoài sự vật an bài cùng với đối với bắc lôn và t r ấ n biện khu vực lập ra điểm giao dịch cái thứ hai phân bộ bản cùng với mấu chốt nhất linh thành bốn phía thành phố thăm dò thảo luận từ sấp xỉ t r ạ m vạn g tối bốn giờ cơ đó nam mọi người vẫn thảo luận đến sấp xỉ bảy giờ hội nghị vậy tiến hành xong hết rồi mà tưởng sơn vậy dự định giải tán hội nghị hắn đã cùng mọi người cười nói trước liên lạc mâu lớn an bài tất cả mọi người đi phòng ăn ăn bữa c ơ tối mọi người cũng đã lâu không có cùng nhau ăn chung có thể một bên ninh giang nhưng mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ mở miệng hỏi ra hắn cái này mấy ngày khốn khổ hắn đã lâu vấn đề tám ca chu sơn bên kia những cái kia cùng bạo sát sống rốt cuộc là tình huống gì còn có người ở núi phổ đà gặp phải đồ sộ p h ậ n và những cái kia miếu có tìm được hay không hết thệ căn nguyên ninh giang mà nói để cho vốn là bởi vì hội nghị sắp kết thúc mà đổi được vui sướng phòng h ọ p bầu không khí lần nữa đổi được an t ĩ n h lại lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ trần long các người cũng quay đầu nhìn về phía thủ tọ tường sơn hiển nhiên bọn họ đối với cái vấn đề này vậy vô cùng chú ý và mong đợi khói mù lỡ lờ từ tất cả mọi người tầm mắt ngưng tụ điểm tưởng sơn trong miệng phún ra ngoài người đàn ông lúc này dựa vào lưng ghế hơi khẽ to mày kẹp fc gà tay phải điểm chán ánh mắt thâm thúy lại ngưng trệ một cái toàn bộ diện bích thần sắc từ mới vừa rồi tự nhiên dần dần chuyển thành phiên muộn cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ không khỏi làm một hồi khẩn trương ninh giang vậy có chút bận tâm phải chăng là bởi vì vì mình hỏi nhiều để cho tam ca có chút bất mãn mà tưởng sơn khẽ ngầm đầu tầm mắt nhìn về phía phòng họp trần nhà suy nghĩ theo hắn nói tiếng nói cùng với trước mắt phiêu tán khói mù dòng nước chạy trở về mấy ngày trước ở núi phổ đà vệ gian g cũ nát cổ tháp bên trong vậy phật thơm và một ngư tiếng tựa như như cũ vờn quanh hắn bên hai mà trong tầm mắt tựa như có thể thấy cái đó lớn tuổi hòa thượng đổi lại dáng người đối với hắn lúc bên kia loài người một bên ác ma khủng bố hình dáng cùng với hắn quay miệng mang quỷ dị nụ cười mang vậy bắt t r ư ớ c tựa như trang nặng thêm khàn khản lời nói hướng hắn nói liên tục ở chỗ này phát sinh hết thể qua lại muốn cùng càng hơn người chung một trí hướng cùng nhau cho chuyện mặt thế chi vô tận cửa hàng Hãy chương ặ hoặc t nhiệt Internet chú học cùng càng ý văn độ là bảy trăm linh năm nguyên nhân hậu quả đối với tưởng sơn mà nói làm một cuộc sống ở hoa hạ cái này bị phật giáo bao gồm quốc gia và tên trong tộc đối với đầy trời thần phật tự nhiên làm theo sẽ có sùng bái và một loại tín ngưỡng giác quan từ g i a đời đến lớn lên vây quanh ở nước bên người thân các loại liên quan tới phật giáo điện ảnh phim truyền hình cùng với biểu hiện ở giữa các loại danh lam thắng cảnh di tích không cần quá nhiều thuật lại cũng t h ỉ như tưởng sơn từ nhỏ xem đến lớn tây du ký phim truyền hình này chính là miêu tả đầy trời thần phật để cho rất nhiều người hoa tuổi thơ đều biết phật giáo để cố phật giáo vẫn là hoa hạ bên trong tín ngưỡng cái này không cần nói nhiều chỉ một tưởng sơn chỗ ở huyện p h ụ n g hóa cũng đã phân bố vô số miếu liền hắn cũng sẽ ở ăn tết đi miếu thắp hương còn nguyện mà hắn cũng có thể coi như là tin phật người đi dẫu sao ban đầu lao thân phụ xe thể thao xe hàng và trong nhà cũng cung bồ tát kỳ cầu bình an thuận lợi mặc dù trước kia xã hội những cái kia đánh thần phật cờ hiệu hòa thượng các loại không hổ thẹn địa bộ cùng với các loại bị người vạch trần hốt bạc thủ đoạn để cho tưởng sơn đều vô cùng p h n ổ nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có một cái tín ngưỡng là không sai chẳng qua là cuối cùng mạ thế tới vào giờ khắp này để cho hắn phần này vốn cũng không quá kiên định tín ngưỡng biến thành từ cá nhân ta chủ nghĩa hết thệ đều là phải dựa vào chính mình tất cả kết quả đều là phải dựa vào chính mình thiên lão đại lão nhị ở trước mặt hắn chính là hoang đường bây giờ tưởng sơn đã cảm thấy mình mới là lớn nhất bất kỳ sự vật thậm chí ông trời hắn cũng không coi vào đâu thiên đệ hắn hắn sẽ thoạt phá cái này phiến thiên cho nên ở chu sơn lần này trong nhiệm vụ đám kêu bên trong đảo liên miên phật học viện miếu tưởng sơn ở trong nháy mắt do dự sau đó trực tiếp để cho điểm giao dịch chiến sĩ buông tay phá hủy không thèm để ý chút nào thậm chí cuối cùng hấp dẫn ra những cái kia trang trọng để cho người sợ hãi tượng vật hắn cũng chẳng ngó ngàn gì g tới đưa chúng hồi vui vẻ quê quán cho tới ở núi phổ đá lên và to lớn tượng phật c h é m giết giống như thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản giết phật giống như hắn cuối cùng ở đó núi bưng miếu cũ nắt t r ò n làm hòa thượng kia lộn lại lúc mặc dù thấy hắn quỷ dị tướng mạo nhưng lại như cũ không do lắm để ý thậm chí dọc theo đường đi các loại bị cải tạo thành thần phật quái vật cùng với mỗi một người đều là từ miếu trong sông ra để cho hắn đối với hòa thượng này và c h ù a miếu giác quan đổi được hơn nữa kém cõi mà ở trong m ạ n thế gặp qua quá nhiều hắn cũng ở đây nháy mắt phân biệt ra hòa thượng này vậy quái dị tướng mạo dường như và ban đầu chu sán giải phóng dị t r ù n g hình dáng vô cùng tương tự cho nên tưởng sơn toàn bộ xúc thế đ a i phát chỉ cần đối diện hòa thượng một có bất kỳ gió thổi cỏ l â y hắn thì biết giống như sấm xét bạo kích đem hòa thượng này và cái này vùng núi đầu thậm chí toàn bộ đảo núi phổ đà tự toàn bộ hủy diện chẳng qua là hòa thượng kia ngẩm trên đầu vậy một nửa hoàn hảo trên mặt m à không cảm giác mà hắn cặp mắt nhìn về phía t ư ở n g s ơ n lúc cái loại đó tựa như giải thoát t h ầ n s ắ c để cho người đàn ông có chút cảm xúc tại sao nói ta tới là ngươi một mực ở chờ ta sao ngươi làm sao biết ta tới t ư ở n g sơn trực tiếp mở miệng hỏi hòa thượng câu nói kia hay là để cho hắn đặc biệt nghi ngờ hơn nữa hắn muốn biết nơi này thậm chí còn chu sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra a di đà phật tới hoặc không đến ngươi đều tới hòa thượng nói một câu để cho người không biết nói hắn thanh âm có chút khẳng, khẳng nghe có chút trói t a i nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới vừa rồi vậy cái người đàn ông tàn tật rốt cuộc là người nào còn có những cái kia bị đổi thành đan g tượng phật quái vật cùng với ở nơi này miếu bên ngoài to lớn tượng phật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn có ngươi ngươi hiện ở nơi này không người không quỷ hình dáng lại là chuyện gì xảy ra t ư ở n g sơn cốc mày nhìn trước mắt hòa thượng cả người băng bó thật chặt hắn đã dần dần từ trong quan sát xác định trước mắt hòa thượng dường như thật chính là dị t r ù n g và ban đầu chu sản quá mức tương tự đối với dị chủng lòng đề phòng hắn thậm chí đặt ở dị sinh thú trên dị chủng đối với hắn mà nói thà giết lầm tuyệt không công tha a di đà phật Hết từ ta lên, cũng đem từ ta mất. hòa thượng khàn t Châu, chuyển khàn ắ n tướng quỷ dị l vậy thanh ế t thệ từ t l ê cũng đem mất. từ ta nhâm g à khàn n thanh ở nơi này kiện yên lặng cổ tháp bên trong vang lên hắn chậm dại hướng tưởng sơn nói do nơi này hết thảy mà tưởng sơn ở trong lời của hắn vậy căng thẳng thân thể vậy dần dần bung ra yên lặng bên trong phòng họp tất cả mọi người nghe tưởng sơn nói liên tục nói rõ từng cái có chút xuất thần bọn họ hiển nhiên vào giờ khắc này không có thể hiểu như vậy nội dung dấu sao ít nhiều có chút không thiết thực mà ninh giang cùng với trần long còn có quang đầu quyền cái này ba cái ở huyện p h ụ n g hóa theo tường sơn gặp qua ban đầu chu sán dị chủng k i n h khủng kia bạo loạn ba người hơn nữa có chút không phản ứng kịp tường sơn nói tiếng nói rốt cuộc nói xong mà tất cả mọi người tại chỗ cũng không nói tiếng nào hiển nhiên mỗi một người đều lâm vào riêng mình trầm tư bên trong phòng khói mù lựa lờ bất quá bởi vì mới gió hệ thống tồn tại xì gà và thuốc lá khói mù bị nhanh chóng chịu ly không khi mới mẽ bị đưa đổi tới tường sơn tiếp tục hút xì gà ngồi ở thủ t o lên đem sự việc toàn bộ thoái thác cũng coi là đem trôn ở trong lòng phần n g a phi mượn một tán mà không ninh giang tàn thuốc trong tay d i ệ t hết đem tàn thuốc ở cái gạt tàn thuốc nhấn một cái hắn ít nhiều có chút nghi hoặc nói tam ca ý ngươi chính là hòa thượng kia và vậy chu sơn khoa học g i a là huynh đệ ruột sau đó hòa thượng kia là dị t r ù n g mà hắn đệ đệ cũng chính là cái đó khoa học g i a biến thành dị hóa người ủng có thể để cho s á t sống sửa đổi sống lại năng lực nhìn t ư ở n g sơn gật đầu một cái không có phản bác ninh giang hiển nhiên vẫn là có chút khó tin những cái kia tượng phật đều là người em trai kia vì lấy lòng hắn ca ca sau đó dùng mình dị hóa năng lực chế tạo để chế tạo những thứ này tượng phật còn có ở núi phổ đà cái đó đồ sộ phật hắn chế tạo những cái k i a cuồng bạo sát sống tới bắt được sát sống nhưng là nhưng bởi vì nắm trong tay không được sát sống để cho những thứ này cuồng bạo sát sống vậy kể cả loài người cùng nhau bắt đưa đến chu sơn tai nạn ninh giang tiếp tục thuật lại trước h i ệ n nhiên hắn có chút không thể nào tin nổi câu chuyện này nội dung tưởng sơn khạc ra một hớp khói tiếp nối nói đúng vậy cái đó khoa học gia có dị hóa năng lực là có thể đem máu thịt của mình ở nhờ đến những cái k i a bị hắn chế tạo mà thành tang trong thi thể hắn muốn nắm trong tay những q á i vật này như vậy là hắn năng lực quá mức có hạn cuối cùng để cho những cái kia cuồng bạo sát sống thay đổi càng kinh khủng hơn những cái kia sát sống thoát khỏi hắn không chế sau đó giống như tiến hóa vậy biến thành hơn nữa đáng sợ quái vật còn như cuối cùng hắn có phải hay không ý đổ dùng những thứ này sát sống tới nắm trong tay chu sơn thậm chí còn linh thành ta từ hòa thượng kia trong miệng không biết được chỉ biết là hắn đệ đệ mới đầu làm hết thệ các thứ này chỉ là muốn muốn hắn giảm bất thống khổ trên người dẫu sao thân là gì chủng hắn đối với l o à i người máu thịt có một loại bản năng thêm điên cuồng khao khát nhưng là hòa thượng này một mực ở trong mặt thế chịu đựng như vậy đau khổ hắn dùng những cái kia sát sống thi thể để giải quyết máu thịt của mình dục vọng dựa vào trong lòng phật tới coi giữ mình tạ i ác cuối cùng hắn biết mình sẽ không khống chế được mình mà hắn đệ đệ cũng chính là vậy khoa học gia vậy đang nắm trong tay và chế tạo những quái vật kia trong bị lạc vốn là hắn từ quần đảo chu sơn phật học viện chuyển tới núi phổ đà giống như dùng đảo nhỏ phong tỏa hắn và hắn đệ đệ sau đó để cho bọn họ tự mình hủy diệt sau đó những cái kia bị sửa đổi và bỏ qua cuồng bạo sát sống vẫn như cũ đang gieo họa toàn bộ chu sơn cuối cùng đưa tới chúng ta mọi người nghiêm túc nghe ninh giang im lặng đ ố thủ trong lòng cũng là kích động rất lớn chương bảy trăm linh sáu xem như mây khói nói cách khác hết thể các thứ này đều là một cái hòa thượng và một cái người nửa mùa tự xưng là là khoa học gia bác sĩ cái này hai huynh đệ lẩm ra đưa đến toàn bộ chu sơn cái này một thành phố cùng với chấn b i ể n khu bên trong hàng loạt người sống sót chết cùng với thành hơn trăm ngàn cuồng bạo sát sống ra đời còn có vậy ác thú vị sát sống tự phận trần long có chút khó tin nói nói biểu tình trên mặt có chút cảm giác hoang đường hòa thượng kia không có tham dự toàn bộ hành trình đều là hắn người em trai kia làm tưởng sơn mở miệng cải tránh một chút trong lòng cũng bị trước hoang đường sự thật gây ra có chút im lặng ta cỏ tờ nở thật sự là chó rắt r ư ỡ i trần long trực tiếp mở miệng mắng h i ệ n nhiên đối với cái này bởi vì vì mình ham muốn cá nhân hơn nữa còn là loại này vì cho anh mình giải buồn ý tưởng đưa đến hàng loạt loài người chết hắn vẫn là k h ắ c t h ư ờ n g tức giận mọi người ở đây cũng hiểu cơn giận của hắn dẫu sao những thứ này đều là sống sờ sờ sinh mạng làm nhân loại đối với bây giờ mà thế những cái kia thật vất vả có thể sống sót những đồng bạn từng cái thật quá mức không dễ dàng mà bọn họ không có bị sát sống và các loại quái vật giết chết lại bị một cái dị hóa người cũng chính là cái đó khoa học ra vì để cho hắn ca ca giảm bất thống khổ chế tạo cồn bạo sát sống giết chết cái này tựa như cùng bị đồng loại mình giết chết như nhau thật sự có chút quá thảm bảo huy ở một bên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần mở miệng hỏi tam ca có phải hay không là hòa thượng kia ăn nói lung tung à? ta cảm giác quá mức ly kỳ hắn là dị chủng có thể hay không hết thẻ căn nguyên là chính hắn bàn tay đen sau màn là hắn không phải cái đó khoa học ra hắn chẳng qua là đẩy ra cái này hẳn cái gọi là đệ, đệ tới đầy trách nhiệm tường sơn kẹp xì gà tay lắc lắc không quá có thể mặc dù ngươi nói quả thật có loại này có thể và suy luận ở đây nhưng là hắn cuối cùng để cho ta tiêu diệt hắn để cho hắn hợp với cái này miếu cùng nhau biến mất cái này thì đánh đầu ngươi suy đoán dẫu sao nếu như hết thảy đều là hắn đang tắc q u á i hắn nhất định có mục đích cuối cùng vậy hắn cũng sẽ không c h ừ thủ đoạn nào còn sống cần gì phải mình khốn ở nơi này trên đảo nhỏ hơn nữa một lòng muốn chết nhưng lại không giết được mình chỉ có thể tự giam mình ở miếu bên trong cuối cùng để cho ta kết quả hắn tánh mạng bà huy gật đầu một cái hết thảy nói không thông mà tưởng sơn nói những lời đó đúng là hợp lý nhất một con đường hắn là làm sao không chế mình dị chủng vậy tàn bạo bản năng ban đầu chu sán cũng không cách nào không chế đối với chúng ta những loài người này thậm chí so sát sống hơn nữa khao khát chúng ta máu thịt hòa thượng này làm sao ở nơi này trong thời gian hơn một năm đè nén xuống hắn dị chủng thị huyết bản năng quang đầu quyền đột nhiên chen miệng nói hắn ít có một mặt vẻ mặt nghiêm túc ninh giang và trần long vậy hồi tưởng lại ban đầu chu sán hình dáng cùng với kinh khủng kia dáng người ban đầu h u ệ n phụng hóa quảng trường chôn vàng một màn lần nữa hiện lên trước mắt hắn cũng không thể nào tin nổi loại này trong mặt thế nhất là làm máu thậm chí so sánh sát sống hơn nữa khao khát máu thịt quái vật sẽ nhịn bị nhiên đăng cổ phật chỉ nuốt sát sống thịt thối giữa và thi thể chẳng qua là bởi vì hắn là hòa thượng không đành lòng giết hại quả thật liền tưởng sơn cũng không quá tin tưởng nhưng là làm hòa thượng kia hướng hắn khẩn cầu vừa chết lúc vậy một nửa là loài người trên gò má đầy dậy mỉm cười để cho hắn còn thị nguyện ý tin tưởng trong mặt thế loài người coi như là bởi vì không biết biến đến gì, để cho bọn họ biến thành quái vật cũng sẽ có người giữ loài người vậy hiền lành bản tâm cố thủ trong lòng mình phần kia hiền lành đây cũng là tại sao tưởng sơn đáp ứng thỉnh cầu của hắn thậm chí sử dụng toàn bộ lực lượng đem bao hàm hắn chỗ c h ù a miếu cả ngọn núi đầu toàn bộ dùng khí công pháo mất đi ở cái thế giới này nguyên nhân mà trên mặt hắn phiền muộn cũng là bởi vì làm cho này vậy người hiền lành tại sao cái mặt thế này cũng là cái này ông trời để cho hắn thành l ạ i như vậy xấu xí quái vật hắn trong lòng kiên thủ bồ t á t và đầy trời chư phật tại sao không đến giúp hắn tại sao không đến giải cứu hắn đây hết thể hết thảy có lẽ chỉ có hắn nhẫn nhịn bị vậy vô biên thống khổ lúc mới có thể biết rõ vậy một tiếng kiên định nam mo a di đà phật p h mặc dù có thể bởi vì hội nghị trong liên quan tới chu sơn cuối cùng căn nguyên vấn đề mọi người đều có chút đổi được ngược nạn nhưng là ở rượu và ở mỹ thực tô điểm hạ bầu không khí vẫn là nhiệt liệt trương thanh dương vậy từ thay thế đồng hoa bởi vì họ mà không cách nào tuần tra trên cương vị xuống ngồi chung trước hướng trần lòng các người hỏi thăm chu sơn nội dung của nhiệm vụ lần này mặc dù hắn mấy ngày nay vậy từ đã sớm trở lại điểm giao dịch ninh giang bọn họ vậy nghe ngóng một ít kiến thức nhưng là đối với quang đầu quyền trong miệng vậy thần kỳ kinh khủng to lớn tượng phật sắc sống hắn vẫn là vô cùng kích động và tò mò làm là một người bình thường hắn vậy khát vọng lực lượng một loại có thể đi ra ngoài lịch luyện thi hành nhiệm vụ lực lượng mà tưởng sơn vậy nhìn ở trong mắt dẫu sao mình cái tiện nghi này tiểu cứu tử bây giờ cũng coi là mình người thân biểu hiện không thể nói tốt nhưng là vậy coi là giữ khuôn phép cộng thêm trương linh một mực ở bên thai thổi gối gió tưởng sơn cũng biết trương thanh dương thằng nhóc này k h á t nhìn lấy được lực lượng cho nên nhìn vẻ mặt kích động và mong đợi diễn cảm n g h e quang đầu quyền và trần long thuật lại chu sơn kiến thức tưởng sơn vậy đang suy nghĩ quả thật cấp cho mình tiện nghi này tiểu cứu từ một ít lực lượng tới để cho hắn cũng có thể ở trong mặt thế tự mình đặt chân bữa ăn tối rất phong phú vậy đặc biệt náo nhiệt cuối cùng kết thúc cái này sắp xỉ tháng một nhiệm vụ mọi người cũng uống rất nhiều rượu mặc dù không có s a nhưng là mọi người ít nhiều có chút uống nhiều dẫu sao tưởng sơn vậy cho phép bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày tới điều đúng chuyện mình trạng thái và tinh thần một bữa cơm ăn vào s ắ p xỉ chín hát hơn từng cái mới lẫn nhau xoa vai trở c o n g trở lại riêng mình chỗ ở mà tưởng sơn vậy vỗ một cái trương thanh dương bà vai hướng mình bên kia đi tới dĩ nhiên bên cạnh đi theo trương thanh d ư ơ n g cầm vậy một sọ từ phòng họ cầm tới canh nghĩa đây là tưởng sơn mang về mình vậy muốn cho người phụ nữ mình cưỡng nếm thử một chút dẫu sao mà thế sau trái cây các nàng cũng không có thưởng thức qua mà một bên trương thanh lương cũng nhận được tưởng sơn qua mấy ngày sắp cho hắn một vài chỗ tốt cam kết cả người cũng nhẹn tỷ phu tỷ phu kêu cái không xong nịnh bợ đập đặc biệt văng dội đi theo tưởng sơn đi vào phòng khách sau đó thấy một đám người phụ nữ bao gồm tỷ tỷ hắn đều ngồi ở phòng khách xem tv h i ệ n nhiên đều ở đây cùng chồng mình trở về hà tỷ t h i ê n tỷ tuệ tỷ phung tỷ trần tỷ thằng nhóc này một hớp một cái tỷ vông xuống vật trong tay sau đó lên tiếng chào hỏi liền đi dẫu sao ở lại chỗ này không quá thích hợp cao thiến các người không có phản ứng gì chẳng qua là gật đầu một cái mà chu tuệ cùng ba người nhưng ít nhiều có chút trong lòng lên không cùng trương thanh dương thành tựu tuyển chọn bọn h ắ n người bây giờ đối với các nàng một mực cung kính một bộ hèn m ọ n dáng vẻ cái này làm cho trong lòng bọn hắn sảng khoái và thỏa mãn ngay tức thì nảy sinh chu tuệ k h ô n khéo giúp tưởng sơn cởi xuống bên ngoài bộ sau đó bố trí dép một bộ hiền huệ hình dáng còn như tưởng sơn không thèm để ý chút nào chỉ trên bàn uống trà nhỏ để cho mọi người đều cảm giác được t o mò to lớn cây nghĩa mở miệng giới thiệu sau đó các cô gái vậy không k h á c h khí cầm lên cây nghĩa nếm đứng lên mà tưởng sơn đặt mông ngồi vào trương linh bên cạnh và người phụ nữ tán gẫu một chút một bên thuận tay ô n bên cạnh cao tiến eo thích ý tiến vào mình ở nhà l Trương đặc ô đông n trong tháng 11 tuần bắt đầu, lại càng phát lạnh, sương sen lẫn thỉnh thoảng lớn hơn g gió, để cho trong Mưa mùa m Thời tiết từ bắt phát rết thấu lại cho đầu, để t thế thế giới lộ vẻ đ ư ợ hơn nữa tiêu điều. Đặc biệt là trong tháng tiểu tuyết cái này tiết khí vừa qua coi như sáng d ỡ bầu trời luôn luôn tới trận mưa to hoặc là mưa phùn kéo dài thậm chí một ít mưa k ạ c tuyết để cho rất nhiều trong mặt thế mọi người hồi tưởng lại năm ngoái mặt thế năm thứ nhất mùa đông năm ngoái cuối năm cũng là đột nhiên rơi xuống tuyết rơi nhiều ước chừng xuống riêng về tháng lúc này đã là mười hai đầu tháng mọi người vậy sớm liền mặc vào liền thật dày á o đông các áo loại từ r à dài n g á ban đầu quảng trường vạn đạt vạn đạp tợ la ra sau đó đến vạn đạt cứ điểm lại là bây giờ vô tận thành bây giờ đen nhánh bên ngoài mặt tường giống như to lớn hình tròn lâu đài đã làm lớn ra ít nhất ba lần trở lên cộng thêm cao vút trong tường rào quảng trường cũng sớm đã chiếm cứ bản thân quảng trường v n đạt h ọ n đạp t ờ la ra bên ngoài đường xe chạy vốn là mới khó khăn lắm mấy trăm số người vậy theo thời gian và điểm giao dịch cố gắng bắt đầu không ngừng leo lên năm trăm một n g h n một n g h n rưỡi đến bây giờ s ắ p xỉ ba nghìn vô tận thành trong ngoài d ầ m d ạ p chẳng trị tiểu khu và các loại d â y nhà bên trong đ ầ u cư trụ các loại b a n hội đoàn thể tập đoàn thậm chí một ít chính phủ cứ điểm những thứ này cứ điểm đều ở đây tiếp thu người sống sót để mở rộng mình thế lực và thực lực cũng có thể từ nơi này chút cần phải bảo vệ và chỗ ở người sống sót trong tay kiếm lấy bọn họ mong muốn lợi ích điểm giao dịch sẽ không quản những thứ này dẫu sao bọn họ rút ra lấy những người may mắn còn sống sót này trong tay kim tiền cuối cùng cũng sẽ chuyển nhập giao dịch bên trong đại sành vô tận t h à n h liền giống như một tâm điểm mà điểm giao dịch là cái này tâm điểm óc để cho trong mặt thế mọi người không cách nào rời đi cũng không cách nào thoát khỏi loại này lệ thuộc vào cái này hai ngày đều là mưa phùn kéo dài đi đôi với lớn gió để cho ngoài thành người đi đường đều là trước khi đi vội vã vùi đầu chạy chậm tiến vào bên trong thành dĩ nhiên cũng có người từ bên trong thành chạy tới bên ngoài thành nhưng là bây giờ càng nhiều người hơn đều có giao thông công cụ có thể thấy như vậy trời mưa mọi người cũng không ở tiết kiệm về điểm kia tiền liền dầu đều là lái xe lái vào vô tận thành nhà để xe dưới hầm sau đó sẽ là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tiến vào bên trong thành bây giờ ở trong mạng thế có thể tùy tiện tìm được vật liệu và các loại tài nguyên đều đã bắt đầu khan hiếm liền đứng lên dẫu sao độ qua thời gian hơn một năm tại chưa có sinh tồn lực trên thế giới các loại tài nguyên cũng đang khô héo dĩ nhiên trừ vô tận thành ninh thành trên mặt đường xe cộ rất nhiều đều đã dỉ xét thậm chí báo hư động cơ đều đã làm tổn hại đối với những người may mắn còn sống sót này yêu cầu phương tiện thay đi bộ bây giờ vậy là được hoan n g h ê n vô cùng một chiếc hoàn hảo xe cộ hơn nữa có thể làm được tám mươi phần trăm mới tình cảnh kém không hơn có thể để đổi lấy một người sống sót s ắ p xỉ một tháng thức an tính cùng với số lượng khả quan hoàng kim cho nên rất nhiều bang hội và đoàn thể quét sạch tiểu đội những thứ này không tham dự chiến đấu đội ngũ chỉ vì tìm hoàng kim và kìm cương bọn họ vậy bắt đầu hướng những thứ này giá trị giống vậy cao vô cùng vật liệu áp sát xe cộ xe gắn máy thậm chí chạy xe máy điện những thứ này đều là ở trong thành bên ngoài cướp tay hàng sẽ không bán không được nhất định có thể kiếm lấy một khoản cái này cũng đưa đến vô tận thành chỗ ở ninh thành khu ngân châu những cái kia bốn ép tiệm cùng với các loại tiểu khu nhà để xe dưới hầm những thứ này có thể ở bên trong phòng hết sức cố gắng hoàn hảo gìn giữ xe cộ địa điểm bị mọi người nhiều tràn vào cùng với các loại quét sạch bất quá gần đây đoạn này thời gian trừ xe cộ những thứ này phương tiện thay đi bộ cùng với thức ăn nguồn nước những tư nguyên này bây giờ ở trong thành bên ngoài nhất lửa n ó là những cái kia trong mặt thế bị người sống sót phát hiện có thể bị loài người ăn trái cây và rau cái nhìn kia nhìn sang hoàn toàn thoát khỏi loài người hiểu và tưởng tượng trái cây rau bây giờ ở trong thành bị những người sống sót nóng xào bọn chúng giá cả đều đã bắt đầu nhanh chóng bay tăng thậm chí một ít tiện việc gìn giữ thậm chí có thể làm món ăn rau loại ăn thực vật đã khiến cho bang hội giữa á a đấu bởi vì những thứ này biến dị trái cây và rau đã bị điểm giao dịch ở trong thành gia đi ô thông báo đi qua bọn họ kiểm tra và thí nghiệm những trái cây này rau đều là khỏe mạnh đối với loài người vô hại hơn nữa điểm giao dịch còn đề xướng mọi người đem n được được nói nói như hơn, hơn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là giao dịch phòng khách trước kia chỉ nhận hoàng kim và kim cương giao dịch nhưng là bây giờ nhưng thu lại những thứ này trong mặt thế dị biến rau trái cây giá cả còn vô cùng phong phú thậm chí ngươi có thể không chọn dùng hoàng kim giao giao dịch có thể dùng trái cây giao đổi giao dịch bên trong đại s ả n h vũ khí trang bị đây cũng là mọi người su chi nhược vụ nguyên nhân chỗ mưa không lớn không nhỏ sáng sớm trời cũng bị gây ra âm mưa lất phất vô tận thành vòng ngoài cao vút tường rào vậy đúng lúc mở rộng ra to lớn kia áp môn có chút thưa thất dòng người đi đôi với trong mưa nở rộ màu sắc bất đồng cây dù đi mưa thông qua quảng trường hướng bên trong thành đi tới trong đó vậy sen lẫn một ít mỗi người bất đồng xe cộ cùng với một ít xe gắn máy thậm chí là chạy xe máy điện xe đạp những thứ này đều là trong mạt thế sinh tồn loài người vì mỗi người cuộc sống sau này cố gắng dựa vào ở ngoài thành tường rào đối diện một chiếc đại chúng xe dịp bên trong một người đàn ông ngậm một điếu thuốc ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi từ mở ra một nửa cửa kiến xe hướng bên ngoài phủi cho khói xe cộ phía sau là người đàn ông cởi xuống áo lông chỉ gặp hắn bây giờ ăn mặc bị rác khắc có thể t ừ rộng mở ngực thấy bên trong áo chống đạn cùng với bên hông súng lục mà bên trong xe cũng có thể thấy một ít trường đao vũ khí bày đặt ở bên trong đây cũng là trong mặt thế đại đa số người sống sót trạng thái bình thường rất nhiều đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hoặc là quét sạch tìm t ư n g u y ê n người ở hiện ở nơi này tương đối an toàn linh thành Đều là một t chiếc xe, ư ơ người đ ơ n động nhà, bọn đang đến bọn lòng nguyên, ăn dùng riêng mình n g g với mới cái di hài tài tiếp lại điểm. một tìm hết tất tế trở cho hoặc sạch cả cứ để đó, họ họ là sẽ sau ư đàn ông ngậm thuốc lá bởi vì bên trong xe mở nóng máy điều hòa không khí lộ vẻ được không hề ra rét chỉ là vì phủi cho khói mở ra cửa sổ nước mưa và gió theo khe hở bay vào tới để cho hắn có chút thỉnh thoảng giúp cổ hắn tầm mắt nhìn về phía xe cộ đối diện cao vút từng rào cùng với vậy rộng mở cửa sắt to lớn cửa sắt hai bên ở đó kín gió vọng gác bên trong đình hai người điểm giao dịch cũng chính là bây giờ vô tận thành chiến sĩ ở đó không nhúc nhích kiên thủ cương vị người đàn ông nhìn chiến sĩ trên người cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với phối trí hồng ngoại tuyến toàn súng trường tự động còn có bên hông đạn dược hộp sau lưng trường đao và tấm thoát t r ọ n một mặt hâm mộ dáng vẻ như thế nào cũng không che giấu được nhìn một hồi người đàn ông thì thầm trong miệng quay đầu nhìn về phía kế bên người lái bên kia phương hướng bên kia đường phố cũng chính là vô tận thành vòng ngoài đường phố bây giờ đã sớm đều đã chật cứng người các loại bên đường tiệm nhỏ trải đều ở đây người sống suốt dưới sự cố gắng mở ra tiếng bước chân chuyển tới xe lẫn đạp ở vũng nước tiếng vang một người đàn ông kéo ra xe hơi kế bên người lái cửa xe hô trước hơi nóng đem vật trong tay vứt xuống trên đài điều khiển sau đó nhanh chóng đóng cửa xe mẹ nó thời tiết này thật chết rét người mười hai tháng trời so với trước kia ít nhất lạnh gấp mấy lần mới vừa r a nhập xe người đàn ông mắng mấy câu mà ở trong xe ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi cùng hắn người đàn ông đã v ứ t lên hắn đặt ở trên đài điều khiển những cái kia thức ăn đánh mở ăn chương bảy trăm linh tám dị hóa trái cây ngươi cũng không xem xem bây giờ là cái gì thế giới năm ngoái lúc này đều đã bắt đầu tuyết rơi nhiều năm nay không hạ coi là là không tệ trên chỗ tài xế ngồi người đàn ông hiển nhiên n ằ m lâu một chút hắn nắm lên trong tay trong túi ni lông bánh nướng bánh tiêu vừa ăn một vừa mở miệng nói thuận tay còn đem một chai sữa bò nóng mở ra miệng to uống đừng ngần người nhân lúc nóng t r ư ớ c nhanh lên một chút ăn đi chờ một chút lão đại tới đây chúng ta còn muốn đi làm việc đâu người đàn ông một bên trong miệng cắn bánh nướng vừa hàm hồ nói thuận tay đem túi ni lon g đưa cho bên lên chỗ kế tài xế đồng bạn chỗ ngồi kế bên người lái người đàn ông tuổi không lớn lắm dâu cũng không có một mắt là có thể nhìn ra là một vị thành niên lúc này hắn t ở i xuống ư ớt nhẹp bên ngoài bộ ném tới phía sau vậy nắm lên bánh nướng bánh tiêu ăn phối hợp nóng h ổ i s ữ a b ò hai người ăn vui sướng k i t c a bây giờ cuộc sống này có thể ăn như vậy điểm tâm ta trước kia là thật không có nghĩ tới ta còn nhớ lên hai tháng ngươi còn mang ta vì mấy túi rau cải mùi ớt và người khác c ấ p đoạn thậm chí không tiếp động đao bây giờ nhưng ngồi ở thoải mái trong xe hơi máy điều hòa thổi mát lạnh ăn nóng hổi bánh nướng bánh tiêu uống sữa b ò nóng thanh niên thì thầm trong miệng một bộ cảm thán d á n vẻ hiển nhiên đang nhớ lại trước kia qua lại bên trên người đàn ông vậy theo hắn nói gật đầu một cái đúng vậy lúc đó chúng ta một đám người lấy là không phải chết đói chính là bị quái vật giết chết nào biết còn có thể sống sót hơn nữa bây giờ coi như lửa dễ chịu hết thệ đều là cái này vô tận thành nguyên nhân cái này ta nghe được ban đầu bị kêu là điểm giao dịch bây giờ gọi là m vô tận thành tổ chức thật sự là chúng ta chúa cứu thế người đàn ông phiền muộn nói một câu quay đầu nhìn về phía mình ngoài cửa sổ cao vút từng rào cùng với xuyên thấu q u a rộng mở cửa và bên trong ở trong mưa yên lặng đứng sừng sững vô tận thành thanh niên phụ h ọ gật đầu một cái thuần thục đem bánh nướng bánh tiêu ăn xong lần nữa cầm lên bên trong nhiều thức ăn ăn người đàn ông cũng không có k h á c khí một bộ bánh nướng bánh tiêu đối với người trưởng thành có lẽ ở mặt thế trước ăn đầy đủ nhưng là mặt thế sau người sống sót nhưng không cách nào đầy đủ bụng cho nên đây cũng là vì sao thức ăn trọng yếu như vậy nguyên nhân đúng rồi lão đại và các huynh đệ bên đó như thế nào lần hành động này thần thần bí bi rốt cuộc là tình huống gì thanh niên nhìn mình đồng bạn bên cạnh mình anh em mở miệng nghi ngờ hỏi lão đại bên kia ở do gió lần hành động này quan hệ đến chúng ta chiến đội có thể hay không sáng lập bang hội lần này mua bán vậy vô cùng nguy hiểm cách vách bang hội bây giờ đều là cửa tinh cẩn thận một chút cho thỏa đáng người đàn ông không rõ ràng vừa nói thanh niên vẫn là có chút nghi ngờ tốt lắm và ngươi nói đi dù sao chờ một chút phải lên đường đội bên trong tiểu hoàng ở mấy ngày trước ở khu ngân châu một cái k i ể u xưa bên trong tiểu khu tìm tư nguyên thời điểm không phải sử dụng máy bay không người mà vốn là rất thông thường một lần hành động nhưng là trở lại cứ điểm sau đó hắn nhàm chán mở ra quay phim ghi chép hình ảnh lúc phát hiện cái đó k i ể u xưa tiểu khu một cái sân nhà cũng chính là một cái giới cởi mở trong ban công mặt dường như có người trồng trọt dao dấu vết cái này rõ ràng chính là mạ thế t trước nơi đó nhà ở ở nhà mình sân thượng trồng một ít rau mà bây giờ mạ thế t sau xảy ra biến dị người hẳn biết bây giờ những thứ này biến dị rau trái cây giá trị người đàn ông lời còn chưa nói hết bên trên thanh niên cũng đã trận to cắm mắt hô hấp r ồ n r ậ p k thật thật giá cả bây giờ trong thành trong ngoài thứ này giá cả cũng sao trời cao hơn nữa có chút dị hóa người đang sử dụng sau phát hiện những thứ này có thể tăng lên dị hóa người lực lượng khi nhìn đến người đàn ông s á c thực sau khi gật đầu thanh niên một bộ hơn nữa biểu tình kích động thậm chí khẩn trương hướng xe cộ bên ngoài không ngừng nhìn quanh rất sợ bí mật bị người nghe được phát hiện như nhau tiếng chuông điện thoại vang lên trên chỗ tài xế ngồi người đàn ông thuận tay đem uống sòng sữa bò hộp hướng cửa sổ ném một cái vội vàng quay cửa xe lên cẩn thận móc ra điện thoại vệ tinh tiếp thông điện thoại vệ tinh giá cả nhưng mà không tiện nghi bọn họ chiến đội liền đối với điện thoại vệ tinh dùng để thường ngày liên lạc nếu là hư hại nhưng là phải bị tội người đàn ông nghe lời thời gian không lâu không bao lâu gật đầu cúp điện thoại hắn đem điện thoại đưa cho bên trên thanh niên trực tiếp kéo động thủ sát kéo động đầy mở miệng nói, Ở trước vô tận thành lầu bốn cũng chính là điểm giao dịch ở địa phương đó mà bây giờ điểm giao dịch danh tự này đã ở nơi này đoạn thời gian rất ít có người sử dụng bởi vì bây giờ điểm giao dịch lấy vô tận thành tự xưng cái này lâu đài thậm chí sau này thành phố đều là chúng á i kia gọi là điểm giao dịch tổ chức thành lập. Lúc này là trước c d ị tổ thành chức lập. l c à là y ở lầu 4 nhất n s a ta r rộng rãi, trong. ọ n cũng là phòng ngự phòng bị nghiêm mật nhất, thủ lãnh cùng với thành chủ Tưởng Sơn khu cư ngụ bên、trong. Chúng g với chủ cư là thủ khu bị mật t thành chủ đại nhân tưởng sơn lúc này ở sang trọng rộng rãi trong thư phòng an nhiên ngồi lật xem trước mặt đoạn này thời gian giao dịch phòng khách và đại sành nhiệm vụ cùng với vô tận thành bên trong một ít cặn kẽ báo cáo máy tính bảng và từng tờ một bằng giấy báo biểu ở gỗ đặt trên bàn làm việc bày thả thành xếp hàng người đàn ông cầm bút cẩn thận tra xét bên cạnh p ù n g vũ đang nấu cà phê thủ công mài chế cà phê ở bên trong phòng tản ra đặc biệt mùi thơm giao dịch phòng khách báo biểu lên chú trọng chính là khoảng thời gian này doanh thu và lượng giao dịch cùng với phòng kho vật liệu tiêu hao còn có một chút cần bờ báo xuống ống vũ khí trang bị tình huống còn có một chút mới xây bang hội ghi danh tình huống cùng với nhân khẩu tăng giảm điều tra các loại đại s ả n h nhiệm vụ tương đối đơn giản một chút thấp tinh cấp nhiệm vụ không cần hướng t ư ở n g sơn báo cáo mà ba sao trở lên nhiệm vụ cần ghi chép và báo cáo tường sơn tùy ý nhìn trong tay kẹp xì gà đi đôi với phiêu tán khói mù để cho bên trong phòng cà phê mùi thơm phối hợp thuốc xi gà cỏ mùi thơm lộ vẻ được có chút cố ý dễ n gửi trên bàn báo biểu và tư liệu bị hắn xem được bảy tam phần hắn cũng nặng nhìn lên tháng hoàng kim và kim cương ở giao dịch phòng khách thu vào cùng với tăng bức trình độ dẫu sao những thứ này mới là hắn chú ý nhất một chút dĩ nhiên một ít thú nhân hóa giao dịch số lượng một ít mới tăng ghi danh dân số lượng còn có một chút mới xây bang hội sáng lập hắn vậy nghiêm túc nhìn một lần bất quá trình độ chú ý không có hoàng kim và kim cương có thể quá hấp dẫn hắn thôi còn như đại sảnh nhiệm vụ báo biểu hắn không hưng thù lắm chẳng qua là mỗi một tháng cần hắn thành lập một ít nhiệm vụ mới đây là không có cách nào tránh mặc dù một ít thấp tinh cấp nhiệm vụ sẽ có vương hà và ninh giang cùng cao tầng khai sáng nhưng là một sao hai sao cùng nhiệm vụ cao cấp vẫn là cần hắn người thủ lãnh này mới có thể trao quyền tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển tới bên trong thư phòng trải trước một mảng lớn d à y mềm mại thảm trải s à n phùng vũ một tay bình cà phê một tay ly cà phê đi tới t ư ợ n g sơn bàn làm việc mặt bên thông thạo đem bình cà phê trong thuần hậu cà phê rót vào trong ly sau đó bưng lên ly cà phê ấm mềm đệ trò chồng mình chương ũ n g để c o t bảy trăm linh chín báo cáo phùng vũ nhìn người đàn ông vậy một bộ dựa vào lao bàn ghế hút xì gà có chút tùy ý tư thái khó hiểu trong lòng cái loại đó bản năng sùng bái lần nữa kèm thêm trong lòng trên mặt không tự chủ lần nữa đỏ lên giống như là cái này đem tháng vậy lẫn nhau quen thuộc bất kể là thân thể và bản tính lớn hơn vậy sợ thấu nhưng là phùng vũ vẫn là có chút bé gái tâm tính vậy sùng bái người đàn ông này mình người đàn ông là cường đại như vậy ngang ngược như vậy một lời một hành động của hắn có thể quyết định vô tận thành hết thảy thậm chí sinh tích chữ người ở chỗ này loại sống hay chết đây là nhiều để cho người sợ hãi lực lượng và quyền lực nhưng là thành tựu i hắn người phụ nữ ở sống chung trong vậy có thể cảm nhận được người đàn ông ấm mềm cùng với quan tâm phùng vũ trong lòng đối với người đàn ông ái mộ sùng bái đã thăng tới cực điểm người yếu phụ thuộc vào cơn giả đây là từ xưa không đổi định lý con cái nhân ái mộ cường giả cũng là trăm ngàn năm qua loan thoáng thường gặp trạng thái càng không cần phải nói ở nơi này dạng kinh khủng mạ thế t bên trong tưởng sơn buông xuống ly cà phê có thể cảm nhận được đứng một bên người phụ nữ vậy ánh mắt nóng bỏng bên cạnh mình mấy phụ nữ đều cùng nàng như nhau đối với mình có dũng khí mù quáng sùng bái mặc dù đã thành thói quen nhưng là hắn vẫn làm mở miệng nhắc nhở tiểu vũ đừng n g à người n đem lên t h á n g trong thành báo biểu và ta báo cáo hạ bây giờ n g ư ơ i n g mà ta thư kỳ ạ tưởng sơn trêu chọc để cho người phụ nữ hồi qua thần trên mặt đỏ bừng lộ vẻ được đặc biệt đáng yêu Phùng vũ bây giờ ở vương hà thủ hạ đi theo làm việc cũng coi là trừ trương linh và vương hà sau đó trông coi giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ lớn nhất quyền lực người so sánh chu t u ệ và trần thạc hai người nàng lên tay nhanh hơn hơn nữa hơn nữa thích công việc này bất quá nàng xác định vị trí và vương hà không cùng vô tận thành có vương hà cái này tổng quản ở đây cũng đã đủ mà phùng vũ bây giờ xác định vị trí kém không phần nhiều là tưởng sơn thư ký loại hình bên trong thành có c h ạ m g hứng gì vương hà không tốt rút người ra đều là nàng thời gian đầu tiên tới đây báo cáo có cái gì tài liệu và cần tưởng sơn ký tên hạn chế cấm vận quyền hạn nội dung nàng thời gian đầu tiên tới đây xin so với bây giờ mỗi tháng đầu tháng lên tháng trong thành hết thẻ báo biểu và c ặ n kẽ đều là nàng tới nơi này báo cáo sau đó buổi tối vương hà lần nữa và tưởng sơn xác nhận nàng đi theo vương hà làm việc cùng nhau người quản lý vô tận thành công việc nhưng là vậy kiêm tưởng sơn tiếp thân thư ký tương tự với ống chuyển lời quyết sách chạy tác dụng mặc dù có điện thoại vệ tinh có thể câu thông nhưng là rất nhiều chuyện là điện thoại không nói rõ ràng cần người phụ nữ tự mình thi hành hoặc là an bài nhân thủ tầng tầng đệ vào liên quan tới bên trong thành bên ngoài những cái kia bang hội phân tranh sự việc cũng ở đây tam ca ngài phân phó xuống an bài thanh dương đã qua cảnh cáo để cho bọn họ bởi vì tài nguyên dân tranh luận lên không nên thương tổn mỗi người bên trong cứ điểm người sống sót bọn họ vậy đều vô cùng trung thực bất quá lên đoạn thời gian bởi vì có người phát hiện những cái kêu biến dị trái cây rau hơn nữa bọn họ vậy phát hiện những thứ này trái cây rau trong có thể để cho loài người thậm chí dị hóa người tăng lên lực lượng năng lực những thứ này bang phái bây giờ vốn là có chút hỏa hoãn cùng với nút trong bóng tối tranh phong lần nữa trần chuồng bậy đến trên mặt bàn căn cứ tiểu đội thứ tư điều tra lên tháng dòng d ã một tháng vô tận thành tổng cộng ba mươi hai cái bang hội thì có hai mươi mấy phát sinh các loại bất đồng phân tranh tình cảnh lớn nhỏ cũng không cùng cho ó c ú chút t một giết. Một tháng thời tra, thống chết thống là lớn là liệu, mà mà mấy mấy chém người dùng binh đánh nhau, bang người bắn nhau cùng gian, căn người, không năng n giữa g hội với điều ra khí chục khả kê kê đã cả cứ có số à và i mấy c o nên số sánh thuốc này kém không hơn. Còn như người bị thương liền không cần nhiều trong men tăng phân ngại trong, trực quan nhìn n kém kịch thể dịch Cho giao có trực lời, đại liệt bị từ ra ra. hà tỷ và ta ý nghĩa là vẫn là cần để cho bên ngoài thành những cái kia bên trong cứ điểm bang hội từng cái an t ĩ n h lại như vậy vì tư nguyên mâu thuẫn là ở phá hoại tam ca ngươi thiết lập lớn ổn định cùng với phùng á hoại h c vũ thanh âm có chút thanh thúy cũng cùng nàng tuổi tác có liên quan vốn là cao thiến là nơi này nhỏ nhất người phụ nữ nhưng là phùng vũ sau khi đến lao yêu biến thành nàng cái này mới vừa đầy hai mươi nhưng trưởng thành hết sức vô địch người phụ nữ tưởng sơn nghe người phụ nữ báo cáo gật đầu một cái hút xì gà nhìn chằm chằm người phụ nữ bó sát người túi mông quần bao gồm cái mông trong lòng ở đắn đo chuyện này đoạn này thời gian liên quan tới biến dị trái cây rau ảnh hưởng vô tận thành trong ngoài đều là đánh vào rất lớn loại này có thể ở trong m ạ n thế ăn hơn nữa thể hình to lớn thức ăn để cho người sống sót phát hiện càng nhiều hơn sức sống cùng với cơ hội làm ăn trọng yếu nhất chính là có người phát hiện loại này biến dị thức ăn có thể trồng trọn thậm chí dị hóa người và dị hóa lực lượng c mình mình. dĩ nhiên đây là một ít việc lớn và đại hành động lá trước đề ra một ít chuyện nhỏ và trước sự việc cùng với không đóng bên, gửi người sống sót sinh tử công việc các nàng những phụ nữ này cũng có rất lớn quyền lực suy tư một phút cơ đó thượng sơn chĩa kẹp xì gà tay không được vô tận thành và giao dịch của chúng ta điểm bây giờ mặc dù bảo bọc những người may mắn còn sống suốt này nhưng là đưa đến là giảng buộc cùng với tác dụng bảo vệ t a ý tưởng là cùng bọn họ thành là hòa hợp quan hệ hợp tác hợp tác với nhau lẫn nhau phồn linh mang bọn họ trưởng thành nhưng là nếu như trực tiếp cưỡng chế thu mua bọn họ trong tay loại thức ăn này tất nhất định sẽ đưa tới bọn họ phủ đầy có thể sẽ bởi vì chúng ta thực lực cường đại trong chốc lát khuất phục nhưng là nhất định sẽ có người dương thịnh âm suy cái này biết gánh vác ta nhiều sức người và tinh lực rất không đáng giá làm hơn nữa coi như là bọn họ toàn bộ khuất phục trong mặt thế lòng người ngươi chắc hiểu bọn họ trong lòng nhất định sẽ có cây gai hơn nữa cái này cây gai ở thời gian quá độ hạ sẽ không tiêu tán chỉ biết vượt trôn càng sâu đối với chúng ta không có một chút điểm chốt tốt nói thật thành cựu phụ nữ của ta ngươi cũng hẳn hiểu được những thứ này cứ điểm bên ngoài bang hội bọn họ đánh sống chết thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta khẩn yếu bọn họ như vậy không ngừng chém g i ế t chỉ biết để cho vật liệu của bọn họ và các loại tài nguyên tập hợp tụ tiêu hao chúng ta chỉ biết kiếm càng hơn chẳng qua là loại hành vi này phương hướng lớn đối với ta kế hoạch và vô tận thành khuyết trương không quá có lợi thậm chí xung đột ta mới có thể nhúng tay hơn nữa còn là như vậy và bọn họ thương lượng ngự khí hiệp thương nếu không ngươi lấy là ngươi người đàn ông ta là ăn chay tưởng sơn cười một tiếng trên mặt bướng bình mang cái loại đó khinh thường cái này làm cho phùng vũ sắc mặt hơn nữa đỏ ửng để cho ngươi hà tỷ đem thu mua những thứ này biến dị trái cây rau giá cả nâng cao là hai mươi phần trăm ta muốn hẳn sẽ có người tới bán ra còn nữa phân phó đi ra ngoài ở ninh thành chung quanh đội ngũ vĩnh đệ Để c h o b ọ n họ g bảy trăm dọn khu vực t khu thời một r n g vậy mươi chi nhánh thứ hai vô tận thành tầng chốt điểm giao dịch bên trong không gian khu vực thành bất quy tắc viên hồ hình không gian lớn vô cùng cùng với vô cùng rộng lớn khu cư ngụ khu công cộng một ít các loại phương tiện tồn tại hoàn cảnh và khu vực để cho nơi này cư trú sinh tồn điểm giao dịch chiến sĩ cũng là bây giờ vô tận thành các chiến sĩ ở vô cùng hài lòng thành t i ự u điểm giao dịch chiến sĩ cũng là canh phòng vô tận thành các chiến sĩ tất cả tiểu đội chiến sĩ đều phải cần ở đội trưởng dưới sự hướng dẫn mỗi tuần lễ khai triển đội ngũ nội bộ hội nghị ghi chép tuần lễ này nhiệm vụ công tác phát hiện trong đội ngũ chưa đủ và ưu điểm sau đó tới triển vọng tuần sau tiến trình đây cũng là tại sao ở tầng này trong không gian tồn tại tất cả lớn nhỏ nhiều người hơn phòng họp nguyên nhân lớn phòng họp có hai cái một cái là tưởng sơn và bốn hùng cùng một ít đội trưởng thường xuyên sử dụng phòng họp bên trong không gian rất lớn to lớn phòng họp có thể chứa kém không hơn hai mươi người hội nghị khác một cái phòng họp muốn so sánh với thường xuyên sử dụng lộ vẻ được lạnh tanh rất nhiều cái này một năm qua liền sử dụng qua không mấy lần hơn nữa vậy mấy lần đều là vương hà và trương linh đang sử dụng tưởng sơn chỉ đi qua một lần phòng hội nghị này có thể chứa s ắ p xỉ hai trăm n g ư ờ i d ầ m d ạ p chẳng trị cái ghế phân bố ở trường điều hình bên trong không gian nơi này là vô tận thành nội bộ nhân viên họp địa điểm đại sành nhiệm vụ giao dịch phòng khách cùng với như cũ động trường, cái này 3 cái đơn vị, cùng như động trưởng, này đơn giao với vị, với sôi điểm đấu dĩ ị nghị, c khách sạn thức cộng cái chỗ h nhà nhân nhân hội thập. sau sạn sắp qua đều triệu bếp bộ và viên, viên này toàn này tầng trọ, tổng cộng sắp xỉ trừng trăm tên nhân viên, cái này một năm xỉ ở d nhiên vậy nơi này không biết sử dụng dẫu sao như vậy hơn nhân viên vậy cũng trực tiếp đi các bộ môn trực tiếp an bài và phân phó những thứ này đều là vương hà và trương linh ở tính t r u n g hiện lại thêm phục ò n như vụ ô tận thành các chiến sĩ, các tiểu tổ chiến viên, các các các đội sĩ, d dĩ nhiên không thể và những cái kia phái nữ nhân viên muốn so sánh với ở trên không khoáng yên lặng dưới đất không gian càng thích hợp hơn chứ hai cái chỉ có cao tầng có thể sử dụng lớn phòng họp còn có một chút phòng họp nhỏ những thứ này phòng họp quyền hạn là hướng điểm giao dịch nội bộ nhân viên ở giữa tổ trưởng cùng với chiến đội đội trưởng hạn chế cấm vận bọn họ có thể ở chỗ này an bài đội ngũ và ngành nhân viên công tác các loại bất quá điểm giao dịch các chiến sĩ vậy thói quen phòng ngầm dưới đất không gian họp dẫu sao không gian lớn hơn nữa cái này một năm vậy thói quen liền phòng ngầm dưới đất không gian chẳng qua là hết t h ả đều phải xem các các đội trưởng tâm tư và sở thích dẫu sao họp loại chuyện này là các đội trưởng mới có thể triệu tập hơn nữa còn cần xem các đội ngũ nhiệm vụ tình huống dù sao không phải là mỗi tiểu đội đều có riêng mình nhiệm vụ không nhất định có thể lập tức tất cả nhân viên tụ tập lúc này ở một cái thông thường cỡ nhỏ bên trong phòng họp ở giữa hình chữ nhật trước bàn hội nghị ngồi mấy cái người đàn ông đang đang thương thảo cái gì có thể thấy một cái dáng người có chút cường tráng khoa trương người đàn ông đưa lưng về phía phòng họp cửa đang hai tay tủi trỏ trống mặt bàn hút thuốc nghiêm túc nghe lấy đối diện người đàn ông lời nói mà hai ắ n bên trên một người đàn ông, một d ự vào vậy làm là là lưng lòng nhưng tán, n ghế, g chút h mặc một có dù bộ ê m túc nghe nói dáng vẻ. Hai người h Hai e nói ráng n g vẻ. đối diện linh giang đang cùng bọn họ thương thảo liên quan tới tiểu đội thứ nhất lần này bên ngoài làm nhiệm vụ tổng kết đã cuối năm kế hoạch lúc trước lần này ở hồ đông tiền chung quanh du lịch cảnh điểm quét dọn công tác làm coi như không tệ không có phụ lòng tàm ca kỳ vọng bất quá tam ca bố trí cho ngươi nhiệm vụ là cần ngươi ở trước cuối năm đem toàn bộ hồ đông tiền ở bên trong chung quanh cũng lớn gửi dọn dẹp sạch sẽ dĩ nhiên không cần ngươi đem bất kỳ vật còn sống giết sạch chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một ít s á c sống nơi tụ tập mà một ít thú nhân hóa và thi hóa người cứ điểm giao cho tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm là được rồi ninh giang vừa nói vừa đem trong tay máy tính bảng đưa tới đây là tiểu đội thứ tư đoạn này thời gian ở hồ đông tiền điều tra xuống bản đồ chi tiết phía trên có s á c sống bảy chi nhánh cùng với một ít thú nhân hóa chi nhánh lần này ở hồ đông tiền bố trí điểm giao dịch chi nhánh thứ hai đặc biệt mấu chốt quan hệ đến sau này hướng ninh thành chung quanh dông núi ninh biển ba môn những thành phố này phô triển là một bộ đội tiên phong t á c dụng đối diện k i n h như gật đầu một cái nghiêm túc đáp ứng trước mà một bên đồng hoa nhận lấy máy tính bảng đã bắt đầu kiểm tra liền vốn là ban đầu định ở trấn biển và bắc luôn khu điểm giao dịch chi nhánh thứ hai ở tưởng sơn suy tính h ạ bị sửa đổi đến khoảng cách vô tận thành s ắ p xỉ một mươi năm cây số hồ đông tiền du lịch phong cảnh điểm chỗ mà chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì làm trấn biển khu khối kia bởi vì trấn hải luyện hóa cứ điểm biến mất cùng với điểm giao dịch chiến sĩ tuyên truyền để cho vệ phiến phạm vi người sống sót phần lớn rời đi rời đi hơn nữa bên kia chỉ dựa vào chu sơn như vậy một cái hòn đảo thành phố cùng với một ít giao thông bất tiện quần đảo cái này đã không có bất kỳ người sống sót mong đợi địa khu quả thật không quá lý tưởng cho nên cuối cùng lựa chọn địa điểm tưởng sơn đang học bàn sau đó chắc chắn ở hồ đông tiền khu vực khu vực này thuộc về khu ngân châu nhưng là cùng ninh thành khu ngân châu khoảng cách xa hơn một chút coi như là thành hương tập học bộ cùng với thành phố chung quanh hương thôn nơi này phóng xạ toàn bộ đông nam bộ khối này không có bị điểm giao dịch trải triển khai khu vực nơi này phân bố thôn trang và sân xuyên là ninh thành ưu mỹ du lịch cảnh điểm và khu phong cảnh dày đặc cộng thêm tiếp tục hướng nam rất nhiều dọc theo biển thị trấn cùng với tưởng sơn quê quán huyện p h ụ n g hóa d i ố n g núi ninh biển như vậy thành phố cũng ở bên kia phương hướng đối với sau này hướng ninh thành bốn phía thành phố khuyết trương đi xuống cơ hội đặc biệt d i ố n g in dĩ nhiên loại này có to lớn nội địa hồ và dày đặc rừng núi khu vực có thể tồn tại dị sinh thú đây cũng là tưởng sơn mục đích mong muốn dẫu sao hắn bây giờ đặc biệt cần dị sinh thú thu lại phong phú mình c ộ n thêm hồ đồng tiền phong cảnh ưu mỹ chung quanh rất nhiều quán rượu cao cấp và cảnh điểm vậy thích hợp nghỉ ngơi và dạo chơi hắn cũng có thể ở dọn dẹp sạch sẽ khu vực này sau đó mang người phụ nữ mình thậm chí mình đứa nhỏ đi những chỗ này giải sầu một chút cái ý nghĩ này ở ban đầu lục soát quần đảo chu sơn thời điểm hắn cũng đã sinh ra mình có thể bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ giải sầu mà nhà mình người phụ nữ nhưng vẫn nuốt ở phong bế vô tận thành cái này làm cho các nàng đều có chút ngột ngạt mà quần đảo chu sơn b ờ b i ể n khách sạn h ư u tần cùng với nhàn nhã bãi biển để cho người đàn ông cảm thấy đi ra ngoài ở yên lặng trong mạn thế nghỉ dưỡng vậy là khá vô cùng lựa chọn chẳng qua là vậy sâu không thấy đáy đại dương để cho hắn thu hồi như vậy ý tưởng bất quá hồ đ ồ n g tiền cái này nội địa hồ cùng với vây quanh ở nó chung quanh du lịch phong cảnh điểm và danh lam thắng cảnh di tích nhưng tương đối an toàn lên rất nhiều hơn cho nên có cái ý nghĩ này cộng thêm chi nhánh thứ hai kế hoạch hết thẻ nước chạy thành sông ken két cửa phòng họp mở ra tiếng vang để cho khinh ngưu và đồng hóa quay đầu nhìn lại chỉ gặp x ấ u tử và phùng kiệt cái này hai cái vô tận thành thứ hai tiểu đội đội trưởng bưng bày đầy thức ăn mâm vội vội vàng vàng đi vào cơm chưa tới vừa ăn vừa lái xe đi x ấ u tử cười nói và phùng kiệt đem đĩa thức ăn bày đặt ở trên bàn hội nghị phân p một trước t đôi đuôi bên g tay và c xấu, xấu tử hiến mị cười đem tràn đầy cơn đặt ở ninh giang trước mặt một bên đ i n h ngọc nói lao đại ả cái này còn cần nói sao nghe long ca nói khinh ngưu bọn họ hồ đông tiền chi nhánh thứ hai bước đầu nhiệm vụ hoàn thành xong hết rồi tiếp theo liền giao cho chúng ta thứ hai tiểu đội đi. bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn xấu tử ngầm đầu đỡ ngực một bộ tự tin hình dáng hoàn toàn không để ý bên người k i n h ngưu và đồng hoa hai người nhìn chằm chằm hắn khó chịu diễn cảm chương bảy trăm mười một an bài nhiệm vụ k i n h ngưu cầm lên một chai bia đầu ngón tay nhẹ nhàng đập một cái chai bia nắp ngay tức thì văng ra hắn đem bia rót vào ly rượu trước mặt sau đó cung kính đưa tới ninh giang trước mặt nhìn vẫn còn ở vậy nịnh hót xấu tử khó chịu nói xấu tử kém không hơn được rồi hồ đồng tiền bên kia hành động giao cho chúng ta tiểu đội thứ nhất là được rồi hai người thứ nói để i a cho à n g xấu tử và phùng kiệt đều là sương sốt một chút hiện nhiên không có ý thức được bọn họ sẽ tổ chức thứ hai tiểu đội nhúng tay dẫu sao lần này nhiệm vụ đối với một mực cố thủ ở trong thành thứ nhất thứ hai tiểu đội đều là một lần lịch luyện và tăng lên cơ hội tốt xấu tử hiển nhiên có chút c á ả o phẫn trực tiếp mở miệng phản bác này các người hai cái đều là huynh đệ nhà mình không cần như vậy đi cái này nửa tháng tới các người bước đầu dọn dẹp nhiệm vụ ta cũng không có nhúng tay bây giờ đến tiếp sau này hồ đông tiền toàn phương vị dọn dẹp nhiệm vụ lớn như vậy diện tích khu vực các người còn muốn nuốt một mình có phải hay không thật là quá đáng à khinh như và đồng hoa cũng là một bộ bộ dáng đặc ý không đi phản ứng xấu tử bọn họ nhìn ninh giang đã động khởi đũa vậy tự mình ăn ninh giang mặt mang nụ cười nhìn trước mặt bốn người cái này hai đứa nhỏ đội đang phó đội trưởng ở nơi đó giống như chức tràng đối nghịch quan hệ lẫn nhau đùa giỡn cãi vả không có đi ngăn lại dẫu sao hắn rõ ràng mấy người này cũng không phải chân tránh tính kế lẫn nhau chỉ là vì có thể có được như vậy đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội mà cân cân đắn đo dẫu sao bọn họ đạt được như vậy cơ hội quả thật đặc biệt khó khăn được từ thứ nhất thứ hai tiểu đội sáng lập bắt đầu bọn họ nhiệm vụ chủ yếu và chức trách liền là thủ hộ ban đầu vạn đạt cứ điểm cùng với bây giờ vô tận thành cái này hai cái mở rộng liền hai lần đội ngũ trừ bọn họ đội trưởng bốn người tất cả đội viên đều là loài người bình thường cái này cũng quyết định bọn họ tiền k ỹ năng lực và tưởng sơn đối với bọn họ an bài chính là vô tận thành nhất là kiên cố canh phòng mặc dù ở tưởng sơn dành cho sách kỹ năng và một ít trang bị phụ trợ để cho bọn họ lực lượng lấy được nhanh chóng tăng lên nhưng là ở tiểu đội thứ ba cái này cơ giới cải tạo chiến đội cùng với sử dụng siêu cấp binh lính huyết thanh đội ngũ tới trước mặt xem bọn họ như cũ có chút không đủ xem bây giờ chớ nói chi là tiểu đội thứ năm cái này toàn bộ là dị hóa người chiến đội thành lập cùng với ở mấy tháng tới nay hoàn toàn ma hợp hoàn thành cái này vô tận thành trận chiến đầu tiên lực tiểu đội đã có thể hoàn thành t ư ở n g sơn đối với hết thẻ trừ dị sinh thu phần lớn nhiệm vụ cho nên thứ nhất thứ hai tiểu đội xác định vị trí càng không cần sửa đổi canh phòng tốt vô tận thành là chức trách của bọn họ còn như và bọn họ như nhau đều là người bình thường tiểu đội thứ tư cái đội ngũ này xác định vị trí vốn là điều tra và thấm vào đội ngũ không cần trực tiếp tham dự chiến đấu hơn nữa bởi vì cái này một năm đội ngũ thành hình đã để cho cái đội ngũ này mười lăm người đã sớm trở thành một cái toàn thể đối với điều tra và xâm lấn các loại nhiệm vụ tay cầm đem nắm chặt đây cũng là tại sao lần này khinh như có thể t ư ợ n g sơn vậy tranh thủ được tiểu đội thứ nhất đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội sẽ sẽ làm cho cả tiểu đội thứ nhất kích động như vậy và hư p h ấ n cũng sẽ để cho xấu t ử cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng như vậy ghen t ị hâm mộ nguyên nhân điểm giao dịch cũng chính là bây giờ vô tận thành bên trong năm đội ngũ mặc dù do riêng mình đội trưởng và bốn hùng thống lĩnh quản lý nhưng là tất cả đội viên và các chiến sĩ đều hiểu bọn họ chỉ biết tiếp nhận thủ lãnh cũng chính là tưởng sơn an bài và quyết sách đội trưởng tại chưa có tưởng sơn dưới sự cho phép là không thể tùy ý chỉ huy đội ngũ khai triển các loại hành động và nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội m ặ cho dù cũng có mỗi t á n n g g đi ra à à i thi h nên h h u luyện thực đối với ngắn thì riêng biệt tuần lễ lâu thì riêng biệt tháng bên ngoài làm nhiệm vụ thứ nhất thứ hai tiểu đội đội trưởng và các đội viên đều vô cùng khát vọng mà khinh ngưu dựa vào mấy lần đi theo thường sơn cùng với chống lầu nhiệm vụ lần đó ở cao thiến trong lòng lưu lại âm hưởng đánh bạo đưa ra ý kiến không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn thành công l i n h giang thích gì đang ăn cơm thức ăn nhìn trước bàn hội nghị hai đứa nhỏ đội bốn đội d à i còn đang kịch liệt tranh chấp trước cảm thấy là thời điểm mở miệng nói mấy câu mặc dù đều là huynh đệ nhà mình nhưng là vì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cơ hội hỏa khí dần dần dâng trào bốn người vẫn là dễ dàng xuất hiện không tốt tình huống t h a n h tựu i cấp trên cũng là của bọn họ người quản lý đây là hắn cần là tưởng sơn nằm trong tay những người này chuyện phải làm tốt lắm mấy người, các người đừng ở ồn nên ăn cơm ăn cơm nếu là tam ca thấy các người như vậy các người nhưng mà phải chịu khổ ninh giang mà nói để cho tình cảnh yên tĩnh lại chỉ cần nhắc tới tường sơn bọn họ cũng biết tự giác đứng lên cho cùng bọn họ lực lượng người đàn ông đối với bọn họ mà nói bây giờ là thần trong lòng minh k i n h n h u không có ở đây phản ứng một bên q u á i dối xấu tử dương dương đắc ý nói đúng vậy thủ lãnh quyết định sự việc đương nhiên là đúng xấu tử ngươi không phục cũng muốn đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ mình và thủ lãnh đi để ra hạ cợt mờ nờ k i n h như thằng nhóc ngươi xấu tử bị k i n h như cái này mất kích cả người diễn cảm có chút mang hòa khí một bên ninh giang mở miệng lần nữa cắt đứt tất cả ngồi xuống ăn cơm xấu tử ngươi vậy đừng kích động tăng ca đối với các người hai đứa nhỏ đội dĩ nhiên sẽ không được cái này mất cái kia nhất định là một chén nước bưng b ì n h xấu tử và phung kiệt các người thứ hai tiểu đội lần này cũng sẽ và khinh ngưu bọn họ tiểu đội thứ nhất theo và hồ đông tiền sau này quét dọn công tác bất quá cùng tiểu đội thứ nhất như nhau bởi vì các người chức vụ mình là thủ vệ vô tận thành cho nên rất nhiều vọng gác vẫn là cần các người thứ hai tiểu đội cũng cùng tiểu đội thứ nhất như nhau chỉ có thể mỗi l ầ người lên n đ ư ờ ta r ư ớ đề ộ nghị là mỗi tuần lễ chừng mười lăm người thay phiên như vậy các người trong đội ngũ mỗi một người đều có thể đi ra ngoài trải qua nhiệm vụ khinh ngưu tốt lắm đây là tam ca quyết định ninh giang nhìn khinh ngưu một bộ không phục dáng vẻ h i ệ n nhiên đối với thứ hai tiểu đội n h ú n tay vẫn là có chút ý kiến hắn chỉ có thể mang ra thường sơn mặc dù hắn rõ ràng khinh ngưu chỉ là có chút tỏ rõ khó chịu mà thôi còn nữa sang năm sau hồ đồng tiền hoàn thành nhiệm vụ các người hai đứa nhỏ đội sẽ lần nữa mở rộng ở hai tháng bên trong hoàn thành mỗi người đội ngũ số người đạt trăm mục tiêu bây giờ các người đội ngũ đều là năm mươi người có thể sang năm các người h u y ca sẽ ở các người trong đội ngũ điều đi một ít hảo thủ gia nhập tiểu đội thứ tư sau đó ở bổ túc người mới tiến vào khinh ngưu đồng hoa xấu t ử các người có người cao hơn g cười có người một mặt khó chịu mặc dù mỗi người diễn cảm khác nhau nhưng là đối với ninh giang mà nói từng cái a nổ nghe biểu thị không có bất kỳ ý kiến chương bảy trăm m ư ơ i hai nhân viên À, ạ m ư ơ i một h ba mươi rốt cuộc có thể ăn cơm trưa giao dịch bên trong đại sảnh náo nhiệt khu làm việc so sánh với trước mặt q u á y khu vẫn là phải yên lặng một chút bởi vì một mươi một giờ rơi bắt đầu là buổi t r ư a theo ca nghỉ ngơi bữa t r ư a thời gian để cho nơi này bận rộn các nhân viên đổi được lẫn nhau có chút chít chít chít chít trách trách lộ vẻ được náo nhiệt đặc biệt dẫu sao đều là phụ nữ chung một chỗ thảo luận buổi t r ư a rốt cuộc muốn đi ăn những thứ gì m ộ ư ơ i một điểm khi đến trưa một chút cái này nửa giờ là giao dịch phòng khách mấy cái này phòng kinh doanh cửa chưa gian lúc nghỉ ngơi gian hơn nữa điểm giao dịch đối với các nhân viên tự do vẫn tương đối cởi mở cho nên bao gồm tiểu đội chiến sĩ và những ngành này nhân viên đều có thể tự do lựa chọn một ngày ba bữa địa điểm dĩ nhiên ở lầu c h ố t phòng ăn vĩnh viễn hạn chế cấm vận miễn phí thức ăn là của mọi người chọn đầu nhưng là rất nhiều người ở như vậy cuộc sống ăn ổn h ạ vậy ít nhiều có chút chán nản thức ăn của phòng ăn mặc dù phòng ăn thức ăn đặc biệt phong phú nhưng là người chính là như vậy động vật thích cảm giác mới mẻ cùng với bất đồng lựa chọn dẫu sao mạc thế trước mọi người coi như trong nhà có phụ mẫu làm thức ăn chờ ngươi về nhà vẫn sẽ thích bên ngoài hạ tới tiệm ăn và bạn tụ họp xoa dừng lại ở vào vô tận thành dưới đất tầng hai giao dịch p h ò n g khách lễ tân cửa sổ vậy đang hoàn thành cuối cùng một khoản giao dịch thời điểm đóng kín các nhân viên như cũ tan việc lên bưng lét màn ảnh vậy phát phụ đề biểu hiện đang nghỉ ngơi buổi chiều tạm thời cứ theo lẽ thường buôn bán mọi người cũng ở đây một trong thời kỳ thói quen liền như vậy quy luật đại đa số ở nơi này chờ giao dịch nhân viên đều là lấy bảng số lại nhìn thấy trước khi tan việc không tới phiên mình sau đó sớm liền rời đi nơi này nên làm gì thì làm cái đó sau đó đến khi buổi chiều tạm thời trước lại lần nữa trở lại là được mà quầy nhân viên phục vụ đều là đưa vương người hoặc là d â y r ù a eo hết cho tới chưa liên tục mấy giờ ngồi lâu cùng với không ngừng mặt mày vui vẻ chào đón hay là để cho các nàng có chút mệt nhọc những thứ này giao dịch phòng khách nhân viên và đại s ả n h nhiệm vụ đấu trường cùng với lầu ba khách sạn thức nhà trọ nhân viên đều là thuộc về điểm giao dịch nhân viên và tiểu đội chiến sĩ như nhau ký tên giữ bí mật và suốt đời hiệp nghị mỗi người lên meo định vị thân phận tay vòng đây cũng là các nàng mình biết những thứ này trên trăm nhân viên tám mươi đều là phải nữ trẻ tuổi lớn tuổi đều có từ 20 không tới đến 40-50 tuổi không các loại còn thừa lại là 20%, là một ít vương hà và trương linh chọn lựa ở mặt thế chức có tham dự qua tài chính cùng phục vụ nghề nghiệp phái nam mà giao dịch bên trong đại sảnh lễ tân và phía sau phòng làm việc tổng cộng vậy bao nhiêu người đàn ông những thứ này không nhiều phái nam nhân viên xem n kẻ ở vô tận thành mấy cái ngành trong đều là đưa đến bọn họ mặt thế chức chuyên nghiệp đối khẩu tác dụng chưa gian lúc nghỉ ngơi gian lễ tân tan việc một bảy nữ nhân rộn ràng cười não đi ra lễ tân khu vực đi vào làm việc gian nơi này là giao dịch phòng khách phòng làm việc sở tại nhân viên của nơi này là tính chung và quản lý vô tận thành tất cả sự vật cùng với giao dịch thậm chí là đấu trường khách sạn nhà trọ đại s ả n h nhiệm vụ trung tâm điểm mà vương hà và trương linh phòng làm việc cũng tồn tại cùng nơi này chắc hẳn tại ngành khác bởi vì dưới đất tầng hai không gian rộng lớn nơi này khu vực làm việc cũng là nhất là rộng rãi các cô gái và quen thuộc tìm hội lẫn nhau trò chuyện đang thương thảo cơm chưa đi nơi nào ăn h i ệ n nhiên phương diện sinh hoạt a n toàn cộng thêm thích hứng cuộc sống như thế để cho những nữ nhân này cũng ở đây trong mặt thế vung ra cả người thân một ả o trong nào luận quán quán lại lợi ích thiết thực, nơi nào lại quán quán quán sau tiêu tiêu thậm thành ăn tương ăn nơi món ăn mới, thậm chí bên kia phòng tan khiển khiển. thiết thực, rất tốt, buổi tối tan việc sau có thể tới t ra bar khá ích chí phê h cà và kia kia đối mới, bởi việc cơm có đẩy là điểm giao dịch nhân viên các nàng đối với vô tận thành quen thuộc nhất c ũ n g rõ ràng nơi này là ai đang nắm trong tay ai ở bảo vệ các nàng cũng vô cùng rõ ràng cho nên bọn họ tin chắc nơi này là an toàn đây cũng là các nàng như vậy c ư ờ i nháo muốn đi ra ngoài chơi đùa tự tin chỗ gần đây một đội lão lưu cứ dây g i a ta đều sắp bị hắn gây ra phiến chết nếu không phải nam nữ sinh nhà trọ tách rời ra ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ đi nhà trọ chúng ta tìm ta người xem xem đoạn này thời gian mỗi lần phòng ăn ăn cơm cũng quấn ta phiền cũng phiền chết ta cũng nói với hắn qua đối với hắn không có hứng thú một cái ưu điểm sắc đẹp người phụ nữ ở nơi này nhóm ăn mặc giống vậy quần áo làm việc trước mặt phụ nữ mở miệng cao giọng cười nói cái này làm cho bên trên mấy người chị em gái cười lên mà một bên mấy phụ nữ cũng là một bộ khó chịu hoặc là vẻ mặt bất đồng dáng vẻ ngươi còn không phải là chê tuổi hẳn lớn nếu là trẻ tuổi một chút đẹp trai một chút ta xem ngươi sớm cũng đồng ý nàng bên trên một người phụ nữ dường như quan hệ và nàng không tệ cười đáp lại nói là như thế nói bất quá gần đây lão lưu bọn họ một đội dường như vậy phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đoạn này thời gian rốt cuộc có thể thanh tịnh đúng vậy lên tháng ta liền thấy một đội rất nhiều người cũng không ở trong thành dường như đồng h o a ta cũng đã lâu không thấy mấy phụ nữ chít chít chít chít c h á c h nói đối với những phụ nữ này mà nói thảo luận cùng các nàng cùng một ngành cùng với cùng một tổ chức các chiến sĩ luôn là nhất là thú vị nhất là để cho các nàng hưng p h ấ n đề tài hình như là vậy ta n g e n g u ca cũng đã nói chúng ta nội bộ nhân viên điểm giao dịch người đối với một ít không quá nhiệm vụ trọng yếu lẫn nhau lưu thông đều là không có chuyện gì bất quá không cho phép chạy ra đạo bên ngoài người sống sót chỗ nếu không thì phải gặp gỡ yên tâm đi đây là chúng ta tiến vào điểm giao dịch liền ký qua hiệp nghị ta cũng không muốn tráng nghiên mất sớm các cô gái cười náo tụ ở trong phòng làm việc tựa như đang đợi ai như nhau nói về buổi trưa rốt cuộc đi đâu ăn à ta muốn đi ăn chút vật mới mẻ hi đúng rồi ta nghe đội hai người nói ở ngoài thành cửa tây bên kia bên kia bây giờ khai trừ rất nhiều cửa tiệm bên kia hiệu ăn và phòng ăn giá cả so trong thành tiện nghi hơn nữa đồ cũng càng thêm hơn chúng ta không đi bên ngoài thành ăn rồi hoặc là buổi trưa hôm nay đi ra ngoài nếm thử một chút người phụ nữ nói hút đưa tới ở chỗ này hết mấy đồng bạn hưởng ứng dĩ nhiên ở chỗ này còn có mười mấy người phụ nữ cùng với hai cái người đàn ông không có trả lời các nàng h i ệ n nhiên đối với lần này không có hứng thú khu làm việc bên trong truyền tới thanh thúy dày cao g ấ p tiếng một người phụ nữ từ khu vực làm việc nội bộ lối đi đi ra nơi đó là giao dịch phòng khách cao tầng cũng chính là nhân viên quản lý phòng làm việc chỗ phương tỷ phương tỷ phương tỷ buổi trưa cùng đi ăn cơm không đang làm việc khu chờ đợi nhân viên làm việc mỗi một người đều nhiệt tình chào hỏi đi tới người phụ nữ một bộ sống trung hòa hợp cảm giác dường như mọi người chờ ở chỗ này nguyên nhân chính là nàng phương tiểu mỹ ăn mặc và những phụ nữ này màu sắc bất đồng tiểu tới gần công tác tây trang hướng về phía các nàng gật đầu một cái dừng lại bước chân để cho ngực kẹp trước minh bài hơi run một cái phía trên giao dịch quản lý phòng khách trước vị nét chữ là như vậy rõ ràng nàng xem xem người ở chỗ này mở miệng nói ta để ra một cái đề nghị đối với mới vừa mới muốn đi bên ngoài thành ăn cơm đồng nghiệp ta xin khuyên các người không nên mạo hiểm Các được tức, người là từ những người đàn ông kia trong miệng lấy được tin tức, bọn họ là điểm giao kia điểm là lấy là từ họ dĩ ị c chiến h s có tự vệ thực lực, c tự vệ ũ nhiên g k ô n g có a đối đồng, với bọn họ có hứng thú, nhưng là các người lại vô bọn bầy bất b họ hứng nhưng nữ nhân lại bất động, vô tận thành thú, có các một là ta r o n vĩnh viễn g là n toàn, nhưng là bên ngoài liền là không nhất định.、Dĩ、nhiên, ta không ta Dĩ phải ở chế ước các người thành tựu quản lý của các n g ư ờ i ta chẳng qua là cho cùng các người thiện ý đề nghị tốt lắm đi thôi nên ăn cơm ăn cơm nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi phương tiểu mỹ vô vô tay thành tựu nơi này quản lý nàng so với trước kia hoàn toàn bất đồng tự tin v à một cổ khí chất đập vào mặt đây chính là quyền lực mang tới cấp trên diện mạo tại chỗ các cô gái gật đầu một cái nhỏ giọng nghị luận đối với cái này bọn hắn cấp trên hiển nhiên không dám đi nói thêm cái gì cùng phương tiểu mỹ đi ra khu làm việc tiến vào công cộng lối đi thang máy gian các nàng mới lẫn nhau kết bạn đi theo người phụ nữ đi ra ngoài chương 713, b ấ t ngờ không giống với giao dịch phòng khách và đại s ả n h nhiệm vụ vô tận thành tầng ba v ờ n quanh thức khách sạn nhà trọ bọn họ quản lý chế độ và cái này hai cái ngành là hoàn toàn bất đồng mặc dù đều là phục vụ nghề phục vụ tại bên trong thành những người sống sót nhưng là bởi vì khách sạn nhà trọ đặc thù hứng thú cần 24 giờ mọi phía phục vụ cho nên sớm trưa tối bữa trưa thời gian đều là đội ban tính chất tiến hành giống như bên trong thành bên ngoài đứng gác tuần tra các chiến sĩ như nhau lúc này đồng dạng là giữa trưa bữa trưa thời gian ở trước quay khách sạn cùng với khách sạn khu làm việc nhân viên phục vụ cùng với quản lý đại sảnh và tổ trưởng đều đã dựa theo một mực thông thường thay phiên trước hết để cho mấy người đồng nghiệp đi trên lầu phòng ăn ăn cơm sau đó cùng những người đó cơm nước xong lại là các nàng khách sạn nhà trọ mặc dù không có thể cùng giao dịch phòng khách cùng với đấu trường Cái này, hai cái hai i này tận thành nhất là hút vô k một ngành muốn、so、sánh với, nhưng là cũng coi là làm ăn hân vinh.、Rất、nhiều thành trong ngoài người sống cũng ngoài bên trong thành sau đó, đi tới tầng 3 vô tận thành cái thế này trong có một không là là làm sạch, thu thế mặt thêm quét sau tốt so sót, sẽ coi cái với, vô tới đi lại đi được được được lấy có Rất ra trở đó, ở sạn, ít bang hội và đoàn thể vậy thích ở bên trong khách sạn mở một ít phòng xếp cùng với mang theo phòng họp hoặc là nghỉ ngơi phòng gian phòng tới và một ít với nhau bang hội b à n cùng với giao dịch bọn họ vậy đều biết ở ngoài thành như vậy giữa bang phái gặp nhau đặc biệt dễ dàng xuất hiện ác đấu tình cảnh mà tại trong thành nơi này hết t h ả cũng sẽ không phát sinh cho nên khách sạn thức nhà trọ làm ăn coi như không tệ lễ tân và khu làm việc nhân viên phục vụ không tính là bận rộn nhưng cũng cần cẩn trọng ở phía trước đài hai cái ăn mặc thống nhất trang phục người phụ nữ đang lẫn nhau trò chuyện thảo luận mỹ phẩm và lần này nghỉ ngơi làm sao ăn bài đột nhiên trước mặt trong máy vi tính bán ra cửa sổ hiển nhiên có người ở bên trong phòng gọi phục vụ nhìn xem số phòng hai phụ nữ đều là một mặt khó chịu dáng vẻ hiển nhiên đối với cái gian phòng này ở khách trọ đều là rất không nhịn được lại là cái này ngày hôm qua liền kêu ta hai lần còn một bộ háo s ắ c dáng vẻ đúng vậy ta nghe na na nói ngày hôm qua dạng sáng hắn cũng gọi phục vụ hơn nữa trong phòng hết mấy người đàn ông đều là áo không đủ c h e thân dáng vẻ vẫn còn t r e o đồ nàng ai ta đi đi nếu là bọn họ ở miệng không sạch sẽ hoặc là tay máy tay chân ta liền cứ gọi thủ vệ đối với thân là điểm giao dịch cái này vô tận thành chủ nhân nhân viên trong lòng bọn hắn cũng không sợ bất kỳ người ngoài tới nơi này tiêu xài ký túc các nàng dĩ nhiên cũng sẽ làm được nhất lưu phục vụ đây cũng là các nàng những nhân viên này cứng rắn tính quy định nhưng là các nàng cũng không biết bởi vì những thứ này tới nơi này tiêu phí người đều là bọn hắn khách hàng mà để cho bọn họ là tùy ý là huấn luyện và hướng dẫn bọn hắn công nhân viên kỳ cựu cùng với trương linh đã giao phó qua các nàng bởi vì bên trong khách sạn nhân viên phục vụ đều là phụ nữ cho nên một gặp phải có tay máy tay chân hoặc là đối với các nàng bị thương ý đ ầ người thời gian đầu tiên liền mở ra báo động tất cả gian phòng đều là trí năng cảm ứng chỉ phải hô to báo động vô tận thành và điểm giao dịch đều là trí năng mạng lưới liên lạc khách sạn bên trong phòng làm việc nhân viên thời gian đầu tiên sẽ nhận được tin tức mà điểm giao dịch các chiến sĩ cũng sẽ ngay tức thì bị phản hồi đến đây cũng là đám này điểm giao dịch nhân viên tự tin và kiêu ngạo tiền vốn bọn họ đều biết bên trong thành những người sống sót đều ở đây khao khát tiến vào điểm giao dịch bên trong nhưng là điểm giao dịch mỗi lần thu nhận nhân viên đều là có thể gặp không thể cầu hai người cho chuyện mấy câu sau đó một cái trong đó so với cô gái trẻ tuổi đứng lên từ trong hộp tủ cầm lên một cái thuốc lá đi ra ngoài máy vi tính biểu hiện gọi phục vụ lên cặn cái viết cái gian phòng đó bên trong quý khách muốn mua thuốc lá mang g i à y cao gót cô gái đạp khách sạn lối đi từ bên trên rơi xuống đất thủy tinh nhìn về phía dưới lầu náo nhiệt đám người bên trong thành lầu một lầu hai rõ ràng có thể gặp đi một phút nhiều một chút nàng đứng ở một miếng treo số ba mươi b ố con số trước cửa phòng nhấn xuống bên trên chống cửa đợi mười mấy giây bên trong căn phòng không có động tinh gì không có ai cho nàng mở ra cửa cô gái trên mặt không nén được hơn nữa rõ ràng bệnh thần kinh còn chưa tới mở cửa người phụ nữ mắng nhỏ một câu sau đó sẽ lần đè xuống chống cửa nhưng là một lát sau như c ũ không người mở ra nàng chỉ có thể dùng sức gõ lên liền cửa phòng lúc này rốt cuộc có người tới mở cửa người tốt đây là ngài muốn một cái trung hoa khói nữ người biểu tình trên mặt ngay tức thì chưa bao giờ chịu đựng chuyển đổi thành mỉm cười trong miệng vậy cung kính vừa nói phục vụ tính chất lời nói chẳng qua là ở nàng vừa dứt lời ngay tức thì nàng vị âm mới vừa kết thúc nháy mắt theo trước mắt người đàn ông một cái n ắ m kéo nàng tiếng thét trói thai từ trong miệng truyền ra à người phụ nữ bị một hồi cự lực kéo vào cửa p h ò ngầm một tiếng ngay tức thì đóng kín bên trong lối đi người phụ nữ mới vừa rồi tiếng thét chói thai phảng phất là một hồi thảo giác mà ở phía trước đài người phụ nữ kia dường như loáng thoáng nghe được cái gì nhưng là không có để ý cho đến sau lưng một bên khu làm việc cửa mở ra mấy phụ nữ vội vội vàng vàng chạy ra dẫn đầu quản lý trong tay cầm điện thoại vệ tinh đ a n g cấp nói gì lễ tân còn làm xem tivi kịch người phụ nữ mới ý thức chuyện gì xảy ra thế nào người phụ nữ hướng đi ra phòng làm việc một người đồng nghiệp nghi ngờ hỏi tiểu chân mới vừa rồi bị kéo khách trọ kéo vào phòng bên trong căn phòng báo động cũng bị nàng xúc động ngươi một chút cảm giác không có sao đồng nghiệp trách cứ nhìn nàng trên mặt một hồi nóng n ả y lúc này lễ tân người phụ nữ mới khẩn trương đứng lên và bên người quản lý đi tới chỗ lối đi nhìn về phía xa xa vậy gian phòng chỗ ở phương hướng gặp phải nguy hiểm hoặc là tích chữ đang n g uy hiếp an toàn tánh mạng khách trọ cùng với xúc động báo động các nàng những nhân viên này ở điểm giao dịch quy định t r o n g là không thể lần nữa tiến vào khu vực nguy hiểm như vậy sẽ để cho các nàng vậy rơi vào nguy hiểm các nàng cần phải chờ tới điểm giao dịch chiến sĩ canh phòng lấy được báo động chạy tới nơi này mới có thể trợ giúp bọn họ đi phát sinh nguy hiểm khu vực bên trong phòng làm việc các cô gái cũng chen trúc ra hiển nhiên đối với loại này đột phát sự việc từng cái vô cùng khẩn trương và nóng nảy các nàng đã rất lâu không có gặp phải loại trạng hướng này mà một ít nửa năm bên trong mới gia nhập nhân viên nhưng là không hề nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc đinh thang máy đạt tới giọt vang đi đôi với thang máy cửa mở ra thanh âm chỉnh t ề tiếng bước chân cùng với võ trang đầy đủ điểm giao dịch chiến sĩ xuất hiện ở thang máy gian bên trong ở chỗ này chờ đợi giám đốc khách sạn cái này mặt hơn ba mươi thiếu phụ liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đội chính là thứ hai tiểu đội đội trưởng xấu tử nàng đã mở miệng vội vàng nói, đã mở vội Sấu tử gật đầu một cái dây lính đạp ở chỉnh tề trên vạch xứ thả ra giòn vang sau lưng năm tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ đi theo hắn hướng lối đi bên kia gian phòng chạy đi quản lý đã thở hào hẹn đi theo bọn họ đi tới số 3 a m ư gian phòng trước cửa phòng nàng không người ở cửa phòng chỉ tay khóa lại thao tác sau đó dùng trong tay điện thoại vô tuyến vào phòng làm việc nhân viên câu thông tại phòng làm việc đồng nghiệp ở ngay tức thì giúp nàng giải trừ cửa phòng khóa trừ bà ảnh xấu tử bên người một người chiến sĩ trực tiếp một chân đạp mở cửa phòng mang súng vào, vào sau lưng bốn tên chiến sĩ theo thứ tự nhanh chóng tiến vào mà xấu tử hướng coi như quen thuộc quản lý gật đầu một cái đang muốn đi vào bình bịch liên tục tiến súng từ bên trong căn phòng chuyển tới để cho hắn ngay tức thì vẻ mặt đại biến ư ơ ngay đột phát truyện Tiếng kiện. súng v n lên n g g a tức thì hắn bọt vào mà bên trên quản lý và phía sau lục tục mà đến mấy cái nhân viên làm việc nghe gặp tiếng súng thời gian đầu tiên đều là bản năng sợ hãi lui về phía sau mà một ít có khách gian phòng hiển nhiên cũng nghe được liền còi báo động Từng cái cửa phòng đều bị người từ bên trong mở ra đám người nhìn ra phía ngoài bọn họ đang t r a xem chuyện gì xảy ra xông lên vào phòng xấu tử tầm mắt đã thấy nào vào trên giường hai tên thủ h ạ cùng với một người ở trong phòng vệ sinh vẫn còn ở và người vật lộn chiến sĩ mà ngoài ra hai tên thủ h ạ che chở một cái cả người ướt đấm người phụ nữ đang đứng ở gian phòng một góc hiện nhiên sự việc đã mau được giải quyết tiếng súng là từ phòng vệ sinh chuyển tới có thể thấy phòng vệ sinh vách tường trên gạch xứ xuất hiện một ít dấu đạn mà vật lộn người đàn ông bị chiến sĩ nhanh chóng đồng phục v ậ y giống v ậ y ướt đâm trần chuồn thân thể bị chiến sĩ giữ trên mặt đất còn đang g i ấ y rủa tật mờ chuyện gì xảy ra s ấ u tử mở m i ệ n g hét hiển nhiên mới vừa rồi tiếng súng hắn bản năng cảm cảm thấy không phải các chiến sĩ trong tay súng ống phát ra bởi vì ở điểm giao dịch thi hành nhiệm vụ bọn họ cũng không phải tùy ý có thể bắn súng chỉ có ở lúc cần thiết mới sẽ làm ra bắn chuẩn bị đội trưởng thang nhóc này trong tay có súng bắn ba phát trên giường người đàn ông kia cũng có một cái thương ngắn trên giường đội viên đ ẻ giống vậy người trần truồng lộ thể một người đàn ông mở miệng trả lời hai tay từ phía sau bấm cổ của nam nhân h i ệ n nhiên tức giận vô cùng cây súng này là làm sao dẫn tới s ấ u tử đi tới mép giường nắm lên rơi dưới đất một cái chế thức súng lục hướng về phía trước mặt người đàn ông mở miệng hét vô tận thành từ lầu một đi thông tầng ba khách sạn tồn tại mấy cái thang máy lối đi nhưng là những thứ này thang máy bên trong lối đi đều có điểm giao dịch chiến sĩ canh giữ cần phải đi qua bọn họ kiểm tra và cơ giới q u é c hình xác nhận không có đeo vũ khí và súng ống mới có thể đi vào thang máy đi khách sạn nhưng là hiển nhiên bên trong phòng này hai cái người đàn ông lại đột phá điểm giao dịch chiến sĩ canh giữ đem súng ống mang theo đi lên đây là để cho hắn k i ế p sợ hắn không đơn thuần k i ế p sợ trong lòng còn có chút lo âu bởi vì chuyện này phát sinh nhất định ảnh hưởng đến hắn những thứ này canh phòng thang máy lối đi chiến sĩ đều là thứ nhất thứ hai tiểu đội chiến sĩ như vậy chuyện kiện phát sinh hắn nhất định không thoát được quan hệ thả vung ta ra ả còn ờ mờ lão tử giết chết ngươi muốn giết ta lão tử biết sợ ngươi trên giường người đàn ông bị hai người chiến sĩ đẻ tiến vào còn muốn vùng rẫy nhưng là hiển nhiên hắn không công mà về chẳng qua là bị đẻ xuống giường hắn trong miệng lại vẫn điên cuồng t một bộ không đem điểm giao dịch để ở trong mắt cảm giác cợt mờ n ở xấu tử c h á n gân xanh nổ ra hắn rất lâu không có như vậy bị người uy hiếp bị người nhục mạ chớ nói chi là ở vô tận thành điểm giao dịch trên địa bàn ghế s a lon trước mặt trên bàn uống t r à đồ đi tới mà làm xấu tử thấy v ậ t này cả người chân mày nhịu sâu hơn mà chuyện tình huống dường như có chút thời cách hắn nắm trong tay ninh giang và k i n h lưu các người vẫn còn ở bên trong phòng họp thương thảo hồ đồng tiền nhiệm vụ chuyện ca mới vừa rồi đường phố khách sạn phát ra báo động tuần lễ này chính là xấu tử cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng thi hành nhiệm vụ phụ trách cuộc sống cho nên hắn vội vàng chạy tới vốn là mấy người lấy là sự việc không lớn hoặc giả là bên trong khách sạn có chút quỷ say hoặc là trẻ trâu chiếm phục vụ viên tiện nghi nhưng là theo xấu tử gọi điện thoại tới cùng với ninh giang dần dần vẻ mặt nghiêm túc đối diện k i n h ngư và đồng hoa mới ý thức tới sự việc không có đơn giản như vậy còn như một bên p h n g kiện nhưng lộ vẻ được có chút cất cất bất an rất sợ xấu t ử gặp cái gì không tốt sự việc ảnh hưởng lần này thứ hai tiểu đội đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ kế hoạch giang ca tình huống gì đồng hoa nhìn ninh giang thu hồi điện thoại tò mò mở miệng hỏi ninh giang khoát tay một cái ý bảo yên lặng hắn rút gọi điện thoại h i ệ n nhiên là hướng tưởng sơn báo cáo nhưng là gọi điện thoại mới vừa nhấn mấy cái con số hắn dường như nhớ ra cái gì đó v ư n g tha phí h ấ n nhìn trước mặt mấy người mở miệng nói có người ở khách sạn gây chuyện hơn nữa đột phá chúng ta kiểm tra mang theo súng ống tiến vào khách sạn trọng yếu nhất chính là những người này dường như ở bên trong khách sạn hút cái gì trí huế tể h hoặc là du phẩm chuyện này vô cùng nghiêm trọng vốn là ta muốn trực tiếp hướng tam ca báo cáo nhưng là chuyện này hiển nhiên là chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ kiểm tra xuất hiện sơ suất đưa đến ta muốn t r ư ớ c đem sự việc tra sạch sẽ cùng nhau nữa nguyên vẹn rõ ràng hồi báo cho tam ca đến lúc đó các người có thể ít bị đau khổ một chút và trừng phạt khinh như và đồng hoa cùng với phùng kiệt ở ninh giang vừa dứt lời ngay tức thì sắc mặt đ u ổ i được đặc biệt khó khăn xem bọn họ rõ ràng chuyện này đối với canh giữ vô tận thành bọn họ là vô cùng nghiêm trọng đi người mang xuống đất ba tầng cùng nhau đi xuống thầm thầm l i n h giang trực tiếp đứng lên nắm điện thoại vệ tinh vòng qua bàn họp hướng cửa đi tới sau lưng mấy người nhanh chóng đuổi theo tưởng sơn lúc này đang mình khu cư ngụ vườn hoa sân thượng bên trong phụng bồi trương linh cùng với cao thiến các nàng ở chỗ này một bên thưởng thức m ặ n thế sau một ít thực vật đói hoa một bên coi như là sau khi ăn xong tàn bộ nơi này vườn hoa sân thượng đặc biệt vì phụ nữ mình xếp buồn dải buồn xây không gian lớn vô cùng hơn nữa một mặt là rơi xuống đất thủy tinh kéo dài đến đỉnh mặt hai em mở cơ đó một cái nghiêng rác p h ạ m vi có thể đang thao túng hạ mở ra hoặc là đóng kín như vậy bảo đảm ánh mặt trời đầy đủ soi vậy bảo đảm không khí tùy thời có thể lưu thông cùng với nước mưa chút xuống nơi này thực vật lớn hơn đều là trong mặt thế từ bên ngoài tìm tới di chuyển tới đây có chút là tưởng sơn đi ra ngoài sau đó thuận tay vào tới mà có chút là an bài đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ các chiến sĩ để cho bọn họ đang thi hành nhiệm vụ thời gian thấy một ít đẹp hoặc là thích hợp thực vật đ o á hoa vậy cùng chung di chuyển tới đây cái này thời gian hơn một năm cái này to lớn trường điều h ì n h viên hồ nhà ấm trồng hoa sân thượng bên trong đã khắp nơi đều là xanh lá thực và các loại hoa tươi thậm chí nơi này vẫn tồn tại vô tận thành sớm nhất cũng là ý nghĩa lên thời gian đầu tiên phát hiện rau một trậu to lớn xanh lơ trái ớt ở nhà ấm trồng hoa trong lộ vẻ được không hề vượt trội ngược lại là các loại m ặ t thế trước hoa tươi vào thời khắc này trong m ặ t thế đổi được xinh đẹp dị thường và to lớn vậy bởi vì trương linh và mấy người phụ nữ chiếu cố lộ vẻ được sinh trường tốt vô cùng tưởng sơn nhận điện thoại thời điểm còn tưởng rằng là ninh giang đối với hồ đông tiền quét dọn nhiệm vụ chương ù n g với c i n bảy trăm mười lăm thẩm vấn cùng tưởng sơn ngồi thang máy đến dưới đất ba tầng lúc ở cửa thang máy linh giang đã cùng ở nơi đó nhìn hắn diễn cảm hiển nhiên sự việc không có đơn giản như vậy vừa hướng trước khu công cộng đi tới tưởng sơn một bên đã mở miệng hỏi nổi lên chuyện nguyên do ninh giang đầu đôi gốc ngọn đi sự việc nói tường tận một lần dĩ nhiên đây là hắn hiểu nội dung cụ thể chi tiết tình huống cần muốn tận mặt hỏi xấu tử cùng với vậy hai cái bị trói tới ở điểm giao dịch bên trong khách sạn tạo thứ người đàn ông dưới đất trong không gian khu công cộng bên trong khinh ngưu đồng hoa yên lặng đứng ở đó nhìn trước mặt hai cái cả người trần trụi người đàn ông bị treo trên không trùng không ngừng dây r ủ i trò hề mà xấu tử đang ở một bên lớn tiếng gào thét hỏi thăm hết thẻ liên quan tới bọn họ như thế nào cây xuống giới dẫn đường điểm giao dịch khách sạn tin tức cùng bọn với tưởng, tưởng sơn móc đang túi t h da xỉ gà một bên khinh lưu đã tay mắt lanh lẹ đi lên trước đốt cái bật lửa giúp mình lao đ ạ i đốt s ấ u tử gật đầu một cái theo tưởng sơn tầm mắt nhìn về phía treo hai cái người đàn ố n g trên hai người đều mang một ít vết thương và máu tươi hiển nhiên là đang đánh cận chiến đồng phục trong bị thương hơn nữa ở sau này cha h ỏ i c h ồ n g cũng bị bọn họ đả thương duyên cớ bất quá hắn không có một chút quan tâm nhìn hai cái dường như ngất đi người bắt đầu giải thích buổi chưa phát sinh hết thảy đặc biệt tặc kẽ thậm chí liền giám đốc khách sạn và cái đó bị kéo vào phòng nữ phục vụ viên vậy đi qua hắn và đội viên hỏi đem nàng rõ ràng thấy hết thảy hồi báo cho tưởng sơn thật ra thì xấu tử bây giờ vô cùng k ẩ n trương bởi vì cái này hai người là như thế nào mang theo súng ống tiến vào chuyện của khách sạn thực theo vô tận thành canh phòng phòng vệ có liên quan mà đây đoạn thời gian bởi vì là tiểu đội thứ nhất chiến sĩ thay phiên trước đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ bên trong thành đại đa số phòng vệ cũng giao chi tiền cho mình thứ hai tiểu đội mà thật là đúng dịch là cái này hai cái người đàn ông mới vào ở khách sạn hai ngày thời gian đúng lúc là thứ hai tiểu đội trông chừng khách sạn thang máy thời khắc như vậy sơ sót hắn là rất khó nhảy ra duy nhất biện pháp chỉ có thể lấy công chủ tội đem sự việc tra rõ lấy ra lười biếng canh phòng thậm chí xấu nhất ý tưởng là bị người mua thông hoặc là thu hối lộ chiến sĩ đây không phải là thường mấu chốt còn có chính là cái này hai người ở bên trong khách sạn dường như hút tương tự du vật phẩm cái điểm này vậy có thể bắt được cũng coi là đem đền bù qua một chút t a m ca cụ thể chính là như vậy ta hiểu tình huống còn có bên trong khách sạn tiếp xúc qua hai người phục vụ viên cũng điều tra qua ta cũng an bài người bên dưới điều tra gần đây đoạn này thời gian trông chừng cửa khách sạn đội viên mặc dù ta tin tưởng dưới tay mình sẽ không làm như vậy phản bội điểm giao dịch sự việc nhưng là thành tựu bọn họ đội trưởng ta sẽ gánh nổi làm lỗi trách nhiệm tưởng sơn nhìn trước mặt nghiêm túc xấu tử hắn tựa như ở chịu đòn nhận tội vậy quả thật hắn ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này vô tận thành và điểm giao dịch tầm quan trọng tại tất cả điểm giao dịch nhân viên nội bộ trong là không thể nghi ngờ mà bây giờ cái này thùng sát lại xuất hiện một tia khe hở đây là bọn họ không cho phép lại là thủ lĩnh bọn họ tưởng sơn không thể dễ dàng tha thứ gật đầu một cái tưởng sơn trên mặt thần sắc lộ ra thấy rõ không hề hiền hòa n h ữ n chân mày cộng thêm lánh khóc diễn cảm một cổ lực gác bách tại không gian bên trong quần quận xấu tử cả người cúi đầu hô hấp bộc phát khó khăn thậm chí liền một bên khinh ngưu ninh giang các người cũng cảm nhận được loại này cảm giác bị đẻ nén bầu không khí có chút ngưng trệ một cái mọi người cũng giống như đang đợi người đàn ông này vì thế đem bọn họ đánh thức ta muốn đích thân hỏi một chút chẳng qua là tưởng sơn lạnh nhạt một câu nói để cho đẻ nén bầu không khí ngay tức thì biến mất người ở chỗ này cũng khạc ra một hơi mà xấu tử cảm thụ s â u nhất sau lưng mồ hôi lạnh để cho hắn thiếp thân quần áo đều đã ướt đẫm xấu tử lấy lại tinh thần hắn rất lâu không cảm thụ qua loại áp lực này loại này để cho người n ẹ t thở vậy đại khủng bố ủ lãnh không tự chủ gọi vậy từ gần gui tam ca một cách tự nhiên biến thành thủ lãnh hắn gọi lên phùng kiệt từ một bên đã sơm chuẩn bị xong thùng nước chỗ lấy một chậu nước trực tiếp hướng về phía hai cái treo người đàn ông nào tới、Băng. nước chảy rồn d ậ p trực tiếp xếp hạng trên mặt của hai người và ngực cái này mười hai tháng nước lạnh thật không phải là đ ù a hai người bị ngay tức thì đánh thức tiếng thét trói thai tiếng rên dỉ này thay nhau vang lên dị thường ồn ào cợt mờ nờ cho ta an t ĩ n h lại không muốn chết liền cho ta đàng hoàng một chút nhưng là hai cái người đàn ông hiển nhiên không có quan tâm xấu từ lời nói thét trói t a i và kịch liệt vùng bẫy đi đôi với quái dị co cắp để cho hắn hơn nữa căm tức trực tiếp nắm lên một bên bóng c h ả y bồng hắn bắt đầu dùng sức quất trước mắt hai cái người đàn ông bóng c h ả y bồng quất thân thể con người nặng nề tiếng vang cùng với xương gãy lịa v ậ y giòn vang tiếp liền không ngừng mà hai cái người đàn ông tiếng gào thét tiếng cầu xin tha thứ vậy bắt đầu xuất hiện tình cảnh trong chốc lát đặc biệt hối loạn cái này làm cho tâm tình không kiên nhẫn tưởng sơn hơn nữa phiền não k i n h lưu đã sớm có mắt sức lực dọn tới nghỉ ngơi khu một cái một người ghế salon cung kính đặt ở hắn sau lưng tưởng sơn vậy không bất kỳ bày tỏ gì trực tiếp đặt mông ngồi xuống xấu tử bởi vì hai người trước mắt không phối hợp thủ hạ nặng nhẹ hơn nữa không để ý trong đó có cái gào thét và vùng vẫy lợi hại nhất người đàn ông bị hắn lần lượt đập trong miệng thậm chí phun ra màu tươi mà một bên ninh giang dường như vậy phát hiện tình huống tiến lên ngăn lại đừng đánh thằng nhóc này nhìn dáng dấp đã hút du phẩm sinh ra h ảo giác người đánh như thế nào đều vô dụng một cái khác coi như thanh tỉnh trước t ừ hắn bắt tay đi ở nơi này dạng đánh xuống đến lúc đó hai người bị n g ư ờ i đánh chết gì cũng không hỏi đi ra xấu tử trên mặt cũng đổ mồ hôi không biết là áp lực vẫn là bởi vì liên tục cơ gậy để cho hắn ở mùa đông bây giờ toát ra đại hãn t ư ờ n g sơn hút xì gà hắn nhìn hôn loạn tình cảnh có thể cảm giác được muốn từ nơi này trong miệng hai người hỏi ra một ít thứ có lẽ không khó nhưng là không thể nhanh như vậy tốt hai người h i ệ n nhiên uống lẻ loi say mềm đi đôi với hút ăn thứ gì cho người rõ ràng không quá bình thường c ả m g i á c kẹp xì gà tay phải ngón tay gật một cái chán hắn mở miệng nói khinh yêu an bài tiểu đội thứ nhất đội viên đón lấy bên trong thành thứ hai tiểu đội vọng gác ban lận phùng kiệt đem thứ hai tiểu đội ở tuần lễ này bên trong trực khách sạn thang máy đội viên cho ta cũng tìm tới đây từng chương bảy trăm mười sáu điều tra yên lặng bên trong phòng họp tưởng sơn ngồi ở mình trước sau như một ngồi vị trí yên lặng hút thuốc hắn tựa như đang đợi a i mấy phút sau chỉ có đội trưởng mới có quyền hạn bàn họp cửa mở ra ninh giang đi vào hắn hướng về phía tưởng sơn gật đầu một cái ngồi vào bàn họp đối diện a long mang nửa đội tiểu đội thứ ba và đường tăng cùng với tiểu đội thứ năm đi huyện phụng hóa phương hướng đi hấp thu người sống sót cùng với thăm dò có thể thiết lập điểm giao dịch chi nhánh tạm thời không cách nào trở lại mà mập mặt và bảo huy mang tiểu đội thứ tư cũng ở đây hồ đông tiền phương hướng hướng ninh biện rất gần ninh thành chung quanh cũng phía nam là chúng ta trước tết điểm chính điều tra và dò minh khu vực tường sơn và ninh giang vừa nói đoạn này thời gian bọn họ đã sớm rõ ràng kế hoạch h i ệ n nhiên là đang suy tư cái gì hắn hút một hơi xì gà nhiễu chân mày rõ ràng có thể nhìn ra tâm tình không tốt bây giờ trong thành ra chuyện này vốn là muốn ở minh hậu thiên tiếp tục hồ đông tiền đến tiếp sau này dọn dẹp kế hoạch vậy phải tạm thời dừng lại còn như điểm giao dịch chi nhánh thứ hai an bài vậy tạm thời gác lại trước đem chuyện này hoàn toàn giải quyết ninh giang gật đầu một cái hắn biểu tình trên mặt cũng không quá un dung h i n nhiên nội bộ vấn đề xuất hiện và sơ sót, đối với hắn cái này quản lý chiến n đối với cái đội bộ và xuất đề sót, t sơ lý ổ g q u ả n nói, luôn là mất trước. Tưởng Sơn không đi để ý tới Ninh Giang hắn ý tưởng, thành tựu thủ lãnh, hắn n mà mất là đi tới tựu tất nhiên trước. thủ h để ý ý i ê n toàn r ra r ư ớ c tìm t n ngũ côn trùng g đội hại có hoặc l sơ sót, sau đó cho tiêu diệt. cho g ư i toàn bộ hành trình tham dự chuyện này cho ta coi chừng xấu tử và thứ hai tiểu đội mặc dù ta trong lòng cũng tin tưởng thủ hạ ta ở kiến thức điểm giao dịch lực lượng cùng với hưởng thụ qua chúng ta tổ chức chỗ tốt sau đó còn có người dám t ạ i phản bội nhưng là luôn là phải lấy phòng v ắ n nhất nếu như là người chúng ta sơ sót vậy còn hết thể dễ nói nếu như là có bởi vì một ít lợi ích nhỏ mà cố ý bông thả như vậy hành vi vậy ta sẽ để cho hắn khạc ra ta dành cho hắn hết thảy tưởng sơn những lời này giọng đặc biệt lanh k h ố c kết hợp áp lực vô hình để cho nhiệt độ trong phòng tựa như cũng thay đổi lạnh như băng dị thường ninh giang đáp ứng trước hắn cũng biết mình lão đại nhìn dáng dấp thật độc khí lộ ra thấy rõ coi như bên trong thành lưu thông trước tương tự du vật phẩm mặc dù vậy đặc biệt để cho tưởng sơn căm thức nhưng là so sánh với điểm giao dịch mình nội ngũ nội bộ xuất hiện chỗ sơ hở hắn càng thêm căm t ứ c đúng rồi đến tiếp sau này cũng cho ta từ nơi này hai tên trong miệng bộ ra bọn họ ở bên trong khách sạn đã làm gì ăn thứ gì vẫn là h ú t ăn thứ gì nếu như trung thực lưu bọn họ một mạng không trung thực liền cho ta này giới thú đi tưởng sơn câu nói đầu tiên phán định người khác sống chết đây chính là trong m ặ t thế trạng thái bình thường quyền lực và lực lượng người điều khiển mới có năng lực giống như trong m ặ t thế một ít bang hội ở giữa lao đại bọn họ có thể tùy ý một câu nói giống vậy thẩm phán người khác sống chết đây chính là trong m ặ t thế tàn khốc rất nhiều ở trong m ặ t thế thành thị đổ nát trong người sống sót loài người tất cả đều là giống như người c ẩ n thận loại đoàn thể vậy do người mạnh nhất nắm trong tay toàn bộ đoàn thể phân phối thức ăn nguồn nước dưới sự an bài mặt người sống sót công tác bỏ ra thậm chí trong đoàn đội người phụ nữ quy về ai quyền lực đây chính là m ặ t thế một cái tàn khốc đến không có chắc tuyến thế giới mà bây giờ cái thế giới này tưởng sơn và điểm giao dịch đang xây dựng một người để cho loài người hòa bình sinh tồn thành phố mặc dù bây giờ còn rất nhỏ bé nhưng là hết thệ ở tưởng sơn và điểm giao dịch trong lòng của mọi người cái này vô tận thành cuối cùng sẽ ở cái m ạ n thế này toát ra vô hạn ánh sáng đây cũng là tưởng sơn hiện đang tức giận mấu chốt cũng là ninh giang khẩn trương mấu chốt bây giờ có người dường như muốn khiêu động bọn họ làm trả hết thạy thậm chí muốn ô nhiễm cái thành phố này đây cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ ninh giang ở tưởng sơn phân phó xuống rất nhanh rời đi mà người đàn ông c a o mày ở trong khói m ù vậy rơi vào trầm tư thủ lanh khu cư ngụ trong to lớn trường điều hình nhà ấm trồng hoa bên trong mấy phụ nữ đang bồi trương linh nhàn nhã tàn bộ thuận tay cầm bình nước tưới nước đây cũng tính là chu tuệ cùng ba người ở trên không lúc r ô i danh gian lấy lòng trương linh mỗi ngày hành trình đi dẫu sao cũng coi là tưởng sơn để cho các nàng hơn, hơn bồi, bồi trương linh nhiệm vụ người phụ nữ bụng đã giống như một cái trái bí đao vậy rõ ràng hơn nữa căn cứ điểm giao dịch bác sĩ kiểm tra cuối năm trước khi mấy ngày chính là nàng ngày dự c h ú s a n h cho nên bây giờ trương linh và t ư ở n g sơn cũng vô cùng khẩn trương làm được mấy phụ nữ cũng đều khẩn trương lên dĩ nhiên đối với người phụ nữ bảo vệ và cẩn thận cũng chỉ hơn nữa rõ ràng thậm chí chu tuệ đám người ở trương linh đi bộ t à n bộ thời điểm cũng biết dịu đỡ nàng để người vào nhất thành tựu trương linh chọn chúng người phụ nữ chu tuệ đặc biệt cùng trương linh thân cận dẫu sao chu tuệ vậy rõ ràng ba người chị chồng trương linh ở chỗ này địa vị tối cao chớ nói chi là lập tức phải có bà bảo, bảo hơn nữa ngồi vững vàng tránh cung vị trí mà trần thạc bởi vì và cao tiến h từng có gặp mặt duyên phận cùng với giống nhau kiện thân yêu thích cho nên lẫn nhau hơn nữa thân cận còn như phùng vũ bởi vì giai đoạn trước tiến vào điểm giao dịch đi theo vương hà học tập quản lý lại bởi vì vương hà gối gió để cho tưởng sơn vậy rốt cuộc đón nhận nàng bây giờ theo nàng hà tỷ đặc biệt t â n ý lúc này vương hà cầm cắt đao ở xây dựng trước mặt giang đầy hoa hồng những hoa hồng này đỏ tươi đoá hoa đặc biệt to lớn hơn nữa tràn ngập trước mắt đẹp để cho nàng cái này vốn là không thế nào tiếp xúc hoa cỏ người cũng yêu thích g bên cạnh phùng vũ và nàng câu thông từ chồng mình nơi đó giao phó liên quan tới điểm giao dịch và vô tận thành an bài và kế hoạch hai người vừa ôn vừa thỉnh phẳng cười mà chu tuệ đỡ trương linh ở nhà ấm c h ồ n g hoa trung ương đường đi lên từ từ đi trò chuyện liên quan tới bảo b ả o cùng với chồng mình hết thảy dẫu sao ở mặt thế cùng với ở hoàn cảnh như vậy lòng đàn bà trong trừ mình người đàn ông còn có lẫn nhau mình quá mất đồ có thể để cho các nàng đưa tới chú ý cao thiến và trần thạc không có ở đây nhà ấm c h ồ n g hoa bên trong h i ệ n nhiên các nàng không phải đi phòng thể dục chính là ở trong thành đi dạo phố hoặc là đi đấu trường xem xem tỷ đấu đi trương h h hóa à n người cao thiến, vẫn muốn tựu dị cao đi a ngoài, n h n tưởng g là bởi vì s k h ô n cho phép, cho nên chỉ có cùng chiến chán, thạc đặc có Cho cho cũng coi phép, thể nhìn không nhắm không nghĩ hiện nhiên hương thú. hai nhịp nhau, trong trong xếp nên trường bên người sống ràng nàng trần bên sân nên người ăn nàng sót tới tới tỷ biệt để ở đấu đấu, đối đấu đấu, rõ với với vậy linh à có c á yêu thích g i ố g n a u đ ồ nhìn g Trương bạn. n l i n h đi qua hai bên lối đi hoa tươi và tất cả loại thực vật xanh lá xanh lá hành hành luôn là để cho nàng đặc biệt thoải mái trong tay cầm bình nước nhỏ vậy đi tới lui ngừng ngừng tới nước tới chúng một bên chu tuệ vậy rất mới lạ nhìn trước mặt ở giữa hoa cỏ dẫu sao trước mắt những hoa cỏ này bởi vì trong mặt thế dị biến đã đổi được cùng người khác không cùng và trước kia hình dáng rất khó phán đoán bầu không khí hài hòa mấy phụ nữ trung đụng đặc biệt hòa hợp cuộc sống như thế đối với tất cả đàn ông mà nói thật giống như trong ngộng tiến cảnh mỗi người đàn bà tướng mạo khác nhau mặc dù không gọi được trong một vạn không có một người đẹp nhưng là cũng coi là đẹp có đặc điểm vóc người cao g ầ y chu tuệ phong vận thành thục trương linh hấp dẫn c a o tiến khôn khéo đầy đạn p h ụ ngũ trước lồi sau vệnh trần thạc các loại tế nhân tri phúc thật ra thì đối với tưởng sơn mà nói đặc biệt vừa làm nhưng là ở nơi này dạng một cái m à thế hoàn cảnh lớn hạ có như vậy thế lực và lực lượng đàn ông mà nói lại lộ vẻ được như vậy bình thường cùng với có chút nhỏ nhặt không đáng kể dẫu sao chỉ cần hắn mớn càng nhiều hơn phụ nữ xinh đẹp hắn đều có thể có l i ê n giống bây giờ có chút phiền muộn tưởng sơn đi tới nhà ấm trồng hoa thấy được không người ngửi mùi hoa c h u tuệ người phụ nữ con t r ồ n ra áo choàng dài xuống chân dài là như vậy tiêm dài chăm nõn cộng thêm vậy vểnh lên ư u mỹ đường vòng cung ngay tức thì nam bản tính của con người lần nữa dâng trào tuệ, tuệ tới đây người đàn ông ở ở hoa bên cửa p h ò n g lên mở miệng c ư ờ i hô nhìn chu tuệ gộp lại trước v ậ y tóc dài đen nhánh thúc đến sau thai vậy chập trần k i m c ư ơ n g đông thai rũ phối hợp người phụ nữ tinh xảo mặt mũi quả thật làm động tới lòng của nam nhân thần chu tuệ mỉm cười đi tới cái này một tháng nhiều s ô n g chung đã sớm lẫn nhau quen thuộc người phụ nữ một cách tự nhiên khoác ở cánh tay của người đàn ông vừa muốn nũng nịu trước giò minh trệ gì đàn ông đã một cái ôm nàng eo mang nàng hướng nhà ấm trồng hoa đi ra ngoài mà nàng có thể cảm nhận được người đàn ông hơi thở hào hẹn đã nhìn mình nóng bỏng cắp mắt cái này làm cho nàng hiểu rõ ra ngược lại kéo người đàn ông hai tay hơn nữa chặt chẽ chương bảy trăm mười bảy sinh hoạt t i ê n lặng trong phòng dưới đất thứ hai tiểu đội chiến sĩ t i ê n lặng đứng ở khu vực công cộng bên trong xấu tử và phùng kiệt đang từng cái kiểm soát bọn họ nơi này mười mấy chiến sĩ đều là tuần lễ này bên trong trông chừng khách sạn thang máy canh phòng xấu tử hy vọng ở ninh giang nhìn xong quản chế trước có người có thể đủ tự giác đứng ra hắn hy vọng không phải mình đội viên cố ý dung túng người khác mang súng giới tiến vào điểm giao dịch khách sạn hắn càng phần nhiều là hy vọng đội viên sơ xuất thậm chí chẳng qua là lười biếng như vậy cái này có thể còn có hy vọng còn sống nếu không chết chính là hắn kết quả phản bội điểm giao dịch hậu quả ở gia nhập cái tổ chức này thời điểm cũng đã rõ ràng biết những thứ này đội viên và mình chung sống lâu như vậy hắn không hy vọng thấy ai rời đi thậm chí chết nhưng là đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự việc cợt mờ n ở lao tử và các người nói qua không có đừng lấy là ở vô tận h à n h không có đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ liền lấy là đứng gác tuần tra nhiệm vụ liền rất dễ dàng là phải không như vậy cuộc sống có chút quá mức nhàn nhã vẫn là cảm thấy không ai dám cùng điểm giao dịch đối n ị c h thứ hai tiểu đội danh tiếng c ũ n mẹ nó cho các người vớt sạch s ấ u tử lớn tiếng hầm hư hy vọng thấy qua hai người này người đứng ra dẫu sao như vậy hết thảy tình huống sẽ hơn nữa hiểu rõ ràng chút quả nhiên có người đứng dậy thừa nhận mình gặp qua cái này hai người hơn nữa lúc ấy kiểm tra cái này hai người lúc cẩn thận lục xoát qua thêm lên thang máy trước mặt lối đi quét hình trang bị cái này hai người lúc đó là không có đeo vũ khí cái này làm cho s ấ u tử không thể nào tin nổi cũng không cách nào hiểu bởi vì s á c s á c thật thật cái này hai tên dùng súng trong tay hướng mình đội viên bắn hơn nữa súng lục bây giờ còn bảy để ở một bên trên bàn nhưng là đi qua hắn và phùng kiệt cẩn thận kiểm tra cộng thêm tay vòng để ý trước tiên chắc hoang nghi thẩm vấn n h ư c ũ không cách nào phán đoán hắn có phải hay không đang nói láo cái này làm cho xấu tử trong chốc lát hơn nữa nổi nóng xua tan đội ngũ nếu đã tìm được người muốn tìm xấu tử vậy không cần những đội viên khác ở chỗ này mà một bên k i n h ngưu đang cầm cây đ a o nhỏ ở treo trên hai người b ứ t họa h i ệ n nhiên đối với như vậy trợ hứng hạng mục k i n h ngưu tên n à y rất có hứng thú thời gian vậy đến gần buổi chiều tưởng sơn cấp cho kỳ hạn là buổi tối trước khi ăn cơm cái này làm cho xấu tử hơn nữa gấp gáp đoạt lấy k i n h n ư u trong tay uy hiếp dao gầm trực tiếp dùng sức chặt ở cái đó thanh tỉnh nam ngón tay người lên ngón ú t ở ngay tức thì đánh mất máu tơi bắn tung t ó á i ra đi đôi với tiếng gào thét loại đau khổ này để cho bên cạnh đang lúc rời thứ hai tiểu đội các chiến sĩ đều không khỏi là một m hồi sợ hãi nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả nếu không chờ một chút thì không phải là ngón tay xấu tử cắn răng nói giọng lanh khóc dị thường chu tuệ nằm sấp ở trên giường chậm rãi mở mắt ra chẳng qua là cảm giác thân thể có chút mệt mỏi mặc dù nhiều ít thói quen liền như vậy mệt mỏi nhưng là mỗi lần cùng người đàn ông vui mừng tốt sau đó như vậy mệt mỏi hay là để cho nàng có chút không t h ở nổi loại cảm giác này giống như là học đại học lúc nấu đêm viết l u ậ n văn sau đó không ngủ trực tiếp chạy cái năm nghìn m bất quá khá tốt nơi này không cần công tác cùng với các loại phiền não muốn ngủ ngủ muốn ă n ă n đặc biệt tiêu vẩy loại này tiêu vẩy và thích ý lại để cho lòng đàn bà trong xuất hiện một tia cảm giác vô hình chính là mặt thế trước cuộc sống có lẽ vẫn là bây giờ thoải mái như nhau mặc dù loại ý nghĩ này bị nàng hủy bỏ qua nhưng là nàng vậy cẩn thận suy tính qua quả thật bây giờ cuộc sống không để cho nàng được không xúc động quá mức tùy、ý. tuy ý đến nàng muốn làm gì cũng không cần giống như mạng thế trước bình thường xã hội như nhau cân nhắc rất nhiều thứ kim tiền năng lực thậm chí quan hệ ở chỗ này nàng muốn cái gì cũng có thể được mỗi ngày ăn mặc bất đồng đẹp quần áo các loại túi túi dày tất cả đều là danh bài nàng có thể cảm nhận được ở trong thành đi dạo phố lúc những cái kia đi ngang qua người đàn ông ánh mắt nóng bỏng kia cùng với những nữ nhân kia ghen tị ánh mắt hâm mộ nâng lên tay nhìn xem phía trên tay vòng biểu hiện thời gian đảo mắt cũng đã là chạm vào tối mình vậy không ngủ hai giờ từ giữa chưa bị người đàn ông kêu sau khi rời khỏi đây rằng c ó một buổi chiều bất quá thói quen liền như vậy sinh hoạt cũng vì có như vậy sinh hoạt những thứ này đối với nàng mà nói không coi vào đâu tổng giống như ở bên ngoài kéo dài hơi tàn cơ không kết quả bụng thậm chí bị người tự ý làm bậy làm n g ụ c đi trên đất bị lôi kéo nếp n h n máy người phụ nữ không có hứng t h u ở l i ế c mắt nhìn đối với chu tuệ mà nói như vậy váy ở chính nàng gian phòng phòng cất đồ bên trong đặt hơn trên trăm kiện hơn nữa đều không kiểu giống nhau cho nên làm nàng tùy ý tìm bộ đ â ngủ sau khi mà vào hướng phòng tắm đi tới lúc bước chân còn có chút mềm lún kém không hơn tắm vậy lập tức muốn ăn cơm tối buổi tối để cho sau bếp cho ta hầm điểm tổ y ế n gần đây thời tiết lạnh ra có chút liền chu tuệ h lầm bầm lầu bầu vừa nói đi tới gian phòng một bên cửa mở ra đi qua to lớn phòng cất đồ sau đó mở ra phòng vệ sinh cửa còn chưa đi vào bên trong chuyển tới tiếng vang để cho nàng không khỏi s ư n g sốt một chút quen thuộc tiếng vang và nước phách động thanh âm nàng ở ngay tức thì cũng biết bên trong chuyện gì xảy ra chẳng qua là ở gian phòng của mình bị người chiếm đoạt phòng tám còn chiếm đoạt mình người đàn ông nhiều ít để cho nàng có chút khó chịu từ mở ra khe cửa nhìn đen đốt sáng c o a n g bên trong phòng tám vậy to lớn đấm bóp trong b ộ n tám đàn bà và người đàn ông ở nước trong chập trờn vậy tấm thẹn thùng gương mặt một mắt là có thể nhìn ra là phùng vũ cai này làng lơ móng từ ban đầu nơi này yếu nhất thế cũng là người đàn ông không thế nào phản ứng người phụ nữ nhanh chóng ở vương hà dưới sự giúp đỡ lên làm chồng mình bên người thư ký hơn nữa người đàn ông vậy đặc biệt yêu thích nàng thường xuyên ở nàng nơi đó ngủ lại chu thuệ và trần thạc lẫn nhau tham khảo qua cảm thấy là bởi vì là ban đầu phùng vũ chính là mình người đàn ông chọn lựa duy nhất lưu lại vậy bởi vì điều hưu nàng một đoạn thời gian vì vậy cảm giác mới mẻ nhưng là nàng bây giờ nhìn trước mắt lửa nóng phòng tám cảm giác dường như không phải như vậy mặc dù đều là tưởng sơn người phụ nữ nhưng là trong lòng ghen tức còn chưa đoạn c u ộ n cuộn làng lơ móng thừa dịp ta ngủ lại dám đến ta gian phòng tới dụ dỗ tam ca vẫn còn ở ta trong b ồ n tắm chơi tiếp chu tuệ hận được răng căn cắn mới tới ba phụ nữ cũng không muốn trương linh cao thiến vương hà chúng như nhau dẫu sao mới ở chỗ này sống c h u n g sinh hoạt một cái hơn tháng căn bản không có thể cùng các nàng một năm nhiều sống chung muốn so sánh mới càng không cần phải nói là nhìn người đàn ông không ngừng mạnh mẽ từ sân bay điểm giao dịch đến vạn đạt cứ điểm lại là nhìn điểm giao dịch từ từ cường tráng lớn đến vô tận thành các nàng ba phụ nữ giống như tưởng sơn phát t r ư ớ c nhà vợ chưa c ư ớ i một mực phụng bồi hắn không rời không bỏ vậy cho nên đây cũng là tại sao chu thuệ ba người cố gắng lấy lòng trương linh bọn hắn nguyên nhân các nàng nhiều ít rõ ràng người đàn ông bây giờ lưu liền ở các nàng bên người nhiều ít là bởi vì là cảm giác mới mẻ và kích thích nhưng là nếu quả thật muốn cho hắn lựa chọn nhất định sẽ lựa chọn trương linh các nàng mà chớ nói chi là vương hà và trương linh phụ trách tuyển chọn điểm giao dịch các ngành phái nữ nhân viên tựa như chính là vì chồng mình sau này người phụ nữ mà chuẩn bị vậy chu tuệ đứng ở cạnh cửa tiến cũng không được ra cũng không phải suy nghĩ một chút vẫn sẽ gian phòng nói sau nhưng là không cùng nàng đi hai bước trong phòng tắm người phụ nữ tiếng ê và tiếng thở dốc dừng lại đi đôi với nước sinh cùng với tiếng bước chân tưởng sơn kéo cửa ra đi ra nắm điện thoại người đàn ông khoác một kiện áo choàng tắm cả người ướt nhẹp nhưng là biểu tình trên mặt không có mới vừa rồi đủ cười thấy chu tuệ đứng ở phòng cất đồ trong lối đi người đàn ông xoa xoa đầu nàng sau đó đi ra ngoài long hành hổ bộ dáng vẻ tràn đầy thô bạo Thật trai. là đẹp c h u Thuệ dựa vào một bên quần đều một thủ, trên mặt tất cả đều là ái tâm, dựa vào là áo mũ môi bên nón nói, ái cả biểu ư n g là ở n g a y t ứ c thì t nhớ mình nàng lưng lại sau r o n phòng g t ắ m phủ ngũ, mười t h phì phò ở đ á văn cửa, đi vào. Trưng cửa, đi 718, kết quả tường sơn vội vội vàng vàng khoác áo tắm đi ra chu tuệ h gian phòng liền làm được một nửa còn chưa đã ngứa việc lớn cũng ngừng h i ệ n nhiên hẳn là có cái gì khẩn yếu việc lớn giống như nhận được trong điện thoại như nhau xấu tử rốt cuộc thẩm hỏi ra chuyện trọng yếu từ vậy hai cái người đàn ông trong miệng dùng bạo lực khiêu đi ra ngoài cho nên hắn vẫn là sốt u ruột trở về phòng ăn mặc quần áo dẫu sao chuyện này tương đối tương đối trọng yếu làm tưởng sơn tới tới tầng hầm bên trong có thể thấy cả đám các loại đều an tính ở nơi này chờ mà hết trên không trung hai cái người đàn ông có thể thấy trên mình hơn nữa vết thương trồng c h ế t thậm chí một người trong đó tay phải còn bao quanh thật dày v à i xô phía trên vết máu vẫn còn ở thấm vào bây giờ tình huống gì ta muốn rõ ràng nhất kết quả tưởng sơn ngồi qua một bên một người trên ghế salon nâng tay lên hơi đong đương ngón tay khinh như ở một bên đã chủ động móc ra xì gà hỗ trợ tu bổ tốt sau đó đặt ở ngón tay lên cùng hắn đem xì gà bỏ vào trong miệng khinh lưu trong tay cái bật lửa cũng là vừa làm chỗ tốt đốt nướng xì gà tàn thuốc quyền lực và lực lượng mang tới địa vị chính là như vậy siêu nhiên mọi người ở đây không có cảm thấy một tia không ổn bọn họ cảm thấy đây là phải làm đây là đối với tưởng sơn người thủ lãnh này nên có định luật và cung k í n h xấu tử liếc nhìn một bên ninh giang h i ệ n nhiên đang ám chỉ rốt cuộc là hắn nói vẫn là ninh giang mở miệng khi thấy ninh giang điểm xuống đầu hắn cũng sẽ không ở cuốn quýt xoa xoa mồ hôi chán mở miệng nói tam ca căn cứ điều tra có thể loại bỏ chúng ta thứ hai tiểu đội, đội viên. phản bội tư thông với địch hiểm nghi thông qua quản chế và cái này hai người thông qua thang máy số liệu biểu hiện hai người quả thật không có bị cảm ứng kiểm tra nghi kiểm tra ra khẩu súng mang theo dấu vết mà kiểm tra chiến sĩ quả thật cũng là lười biếng không có chính xác nghiêm túc hoàn thành lục soát hoàn toàn quy định tùy ý lật xem một chút hai người này ba lô và hành lý sau đó liền thả bọn họ thông qua tiến vào khách sạn thang máy xấu tử vừa nói vừa nhìn đi lên trước thủ hạn g có thể thấy tên này thứ hai tiểu đội chiến sĩ lúc này mặc dù ngẩng đầu dỡ đứng nhưng là đón tưởng sơn con mắt dò xét rõ ràng có thể phát hiện nam trên mặt người đang đổ mồ hôi cả người bị hắn áp chế run r u dày hắn đối với mình ở ngày lại một ngày khô khan đứng gác trong công việc xuất hiện sơ s u ấ t và lười biếng mới vừa rồi đã hướng mình đội trưởng xấu tử cùng với ninh giang rõ ràng bày tỏ hối hận và nhận sai ý thức quả thật không giống với thứ ba thứ tư tiểu đội thứ năm như vậy cần thường xuyên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ ở chém giết và nguy hiểm bên bờ sinh tồn đội ngũ thứ nhất và thứ hai tiểu đội ở trong thành làm phòng ngự nhiệm vụ bảo vệ quá mức cúng dung cái này làm cho rất nhiều bản thân tính tình mỗi người không giống nho người ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong từ ban đầu nơm nớp lo sợ đến bây giờ nhìn vô tận thành ngày càng khổng lồ cùng với nghiêm mật tan ổn đội được trộm gian dở thủ đoạn thậm chí được qua lại qua đối với mình nhiệm vụ và công tác căn bản không làm sao trong lòng bọn họ có thể cảm thấy chỉ cần không ra sai lầm lớn cũng chính là làm một ít nguyên tắc tính sai lầm ở vô tận thành bên trong không người nào dám tại khiêu chiến điểm giao dịch cùng với tưởng sơn uy tín loại hiện tượng này có lẽ ở mỗi tháng mỗi tuần lễ đúng hạn huấn luyện thực chiến đối luyện cùng với cuối tháng tiểu so và trong năm thi đấu loại này cường độ cao đào tạo hạng ở thứ nhất thứ hai tiểu đội bên trong không phải phần lớn hiện ra nhưng là có thể nói vẫn là có rất nhiều người cùng với bởi vì điểm giao dịch như vậy để cho bọn họ ở m ặ t thế hạnh phúc cuộc sống sinh ra bản năng người n g à i tường sơn khạc ra vòng khói trong lòng không thể nói khí vẫn là thất vọng nhìn xấu từ một mắt đang nhìn bên cạnh cái đó run sợ trong lòng chiến sĩ một mắt cái đó ai bắt đầu ngày mai từ thứ hai tiểu đội thoát khỏi tạm nhập tiểu đội thứ nhất đi theo khinh ngưu và tiểu đội thứ nhất đi hồ đ ồ n g tiền thi hành dọn dẹp nhiệm vụ còn có khấu trừ ba tháng tiền lương và phúc lợi xem ở ngươi lần đầu tiên phạm sai lầm hơn nữa không phải cố ý nơi là ta cho ngươi một lần cơ hội nếu như đi ra ngoài chết trận ta sẽ để cho ngươi hậu táng nếu như có thể an ổn trở về đến lúc đó lại sắp nhập vào thứ hai tiểu đội xấu tử sâu đậm khạc ra một hơi cả người căng thẳng thân thể ngay tức thì bông u xuống h i ệ n nhiên hắn không hy vọng mình đội viên bởi vì lần này bông lỏng mà xuất hiện bất ngờ để cho hắn rời đi mình đội ngũ mà một bên chiến sĩ ở tưởng sơn vừa dứt lời ngay tức thì cả người thiếu chút nữa không kèm được kích động vội vàng hô thủ thủ lãnh bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cảm cảm ơn ngài cấp cho cơ hội nói đừng nói như vậy đấy k i n h như đồng hoa qua mấy ngày các người lần nữa đi hồ đ ô n g tiền thi hành dọn dẹp nhiệm vụ cho ta nhìn chằm chằm thắng nhóc này để cho hắn ăn một chút đau khổ biết chưa một bên k i n h như và đồng hoa liền vội và ngẩng đầu đất ngực mở miệng hét rõ ràng thủ lãnh hai người tầm mắt ngay tức thì vậy rời về phía cái đó nhìn hai người vô cùng khẩn trương thứ hai tiểu đội chiến sĩ bắt đầu ngày mai hắn tạm nhập tiểu đội thứ nhất đi theo hai người đi hồ đ ô n g tiền thi hành nhiệm vụ tưởng sơn không có ở đây chú ý người này v à lúc này mà là mở miệng hỏi mấu chốt vấn đề xấu tử c h a rõ bọn họ rốt cuộc lại như thế nào phối hợp qua máy đo đừng nói cho ta ngươi không hỏi ra s ấ u tử lau mồ hôi cả người s ắ p mặt khó khăn xem h i ệ n nhiên hắn cảm thấy minh hậu thiên đi hồ đồng tiền dọn dẹp nhiệm vụ hắn thứ hai tiểu đội bởi vì chuyện lần này kiện dường như không có phân cái này làm cho hắn làm sao không trong lòng bờ lợn g ầ u tam ca đây cũng là ta vốn là dự định nói mới vừa rồi nếu như tam ca dành cho thằng nhóc này hơn nữa trừng phạt nghiêm khắc ta có thể sẽ giúp hắn cầu hạ t ì n h dẫu sao thằng nhóc này mặc dù bông lỏng l ư ờ biếng nhưng là cái này hai tên sử dụng thủ đoạn quả thật ra ta ý liệu để cho người có chút khó lòng phòng bị t ư ở n g sơn hứng thú nhìn s ấ u tử tỏ ý hắn nói tóm tắt tam ca mời xem s ấ u tử đi qua một bên một bản tạm thời trên đài điều khiển cầm lên một phiến cây xanh lá ở t ư ở n g sơn biểu tình nghi h o ặ c hạ dùng to lớn lá cây bọc lại trên mặt bàn một cái súng ống sau đó hắn cầm lên một cái tay cầm máy giả kim loại nghi nhẹ nhàng lướt qua trên lá cây mặt sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía t ư ở n g sơn mở miệng nói tam ca ngươi xem lá cây này có thể khiến cho súng ống cùng kim loại đưa đến che giấu tác dụng để cho máy giả kim loại nghi không cách nào quét hình báo động trước đến tưởng sơn đột nhiên hứng thú đứng lên đi tới nhận lấy máy giả kim loại nghi tự mình ra tay thử một chút quả thật là như thế v ậ t này có phải hay không tương tự dị hóa sau trái cây và rau ở trong mặt thế v ậ y sinh ra biến lĩnh dị sau đó xuất hiện loại này trước đó chưa từng có kỳ lạ hiệu quả ninh giang ở một bên vậy đi tới cầm lên trên mặt bàn v ậ y phiến giống như cây quạt lá cây giơ đến giữa không trúng hướng tưởng sơn nói liên tục tam ca giống như ngươi nói cái này phiến không biết tên lá cây đúng là trong mặt thế sinh ra dị biến mà đây hai người chính là phát hiện những thứ này lá cây bí mật hơn nữa điều bí mật này còn không đơn thuần là cái này người xem cái này ninh giang vừa nói từ trên mặt bàn ngoài r a cầm lên một cái tương tự đoá hoa lại tương tự trái cây đồ vật này thật giống như đoá hoa nụ hoa chẳng qua là bị bởi vì biến dạng qua cái này hai người căn bản không phải hút a n du phẩm mà là bởi vì hút a n hoa này lôi ở giữa hoa phấn mới biến thành như vậy hoa này hồng có tương tự du phẩm công hiệu hơn nữa ở ngoài thành đã lưu thông liền một đoạn thời gian từ bọn họ trong miệng biết được ở ngoài thành bang hội và người sống sóc trong loại hoa này lôi được hoan g h ê n vô cùng người sống sót ở chém giết và m ặ thế t cao áp hạ sử dụng loại hoa này lôi tới để cho mình buông lỏng loại bỏ áp lực bất quá tác dụng phụ v ậ y đặc biệt rõ ràng giống như du phẩm như nhau sẽ cho người mất lý trí ảo ảnh nghe nhầm các loại thậm chí vô tội công kích người khác nhưng là chính là loại vật này bây giờ ở ngoài thành đặc biệt nóng như lửa lợi ích cao không cách nào tưởng tượng rất nhiều hút qua người cũng sinh ra tương tự du phẩm lệ thuộc vào cảm trọng yếu nhất chính là đã có người hướng bên trong thành bắt đầu truyền loại vật này tường sơn cặp mắt dần dần h i p lại trong tay kim loại tham trắc nghi Ngay t ứ chương t ì ở t bảy trăm mười chín trừng phạt cho nên nói người loại sinh vật này thật sự có đủ kỳ quái du phẩm vẫn là nhất là tá á đồ mặt thế trước bình thường xã hội du phẩm nguy hại liền không cần nhiều lời thật sự là nhân thần cộng phẫn mà bây giờ ở mặt thế sau đó có lẽ du phẩm đã biến mất nhưng là loài người những người may mắn còn sống suốt n à y lại tìm được tương tự du phẩm giống vậy đóa hoa thậm chí có thể thay thế du phẩm từ mặt thế bắt đầu có lẽ không bằng s á t sống và thú nhân hóa như vậy biến dị trực tiếp như vậy những thứ này trong mặt thế thực vật cũng ở đây trong thời gian hơn một năm đổi được vượt qua mọi người tin tưởng hoàn toàn đã thoát khỏi trước tia định nghĩa dáng vẻ và hình dáng đến dị biến có thể ăn trái cây rau bị phát hiện tưởng sơn cũng đã cảm giác trong mặt thế thực vật khả năng này vượt qua loài người và sắc sống cùng quái vật cơ số thực vật toàn thể có thể cũng sẽ sinh ra các loại không biết biến dị không biết tốt tại không tốt nhưng là đại tự nhiên cũng là mặt thế cho cùng tai nạn bọn họ không cách nào lựa chọn liền liền tưởng sơn cũng không cách nào lựa chọn mà giống như hắn nghĩ như nhau cái này có thể ngăn cách máy móc quét xem là cây cái này tương tự du phẩm và mê viễn tề nụ hoa hoa phấn lộ vẻ như vậy chính là cái này mặt thế trực tiếp bày tỏ hết nó ở nói cho mọi người trong mặt thế hết thảy hết thể sinh mạng thể bao gồm thực vật vậy đang không ngừng tiến hóa và biến dị tưởng sơn cho phép mọi người phát hiện những thứ này dị biến thực vật đặc tính thậm chí từ trong lấy được đắc lực tính và chỗ tốt nhưng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sẽ cho người loại x a đọa thậm chí và du phẩm không có một tia khác biệt dị biến thực vật tàn phá vốn là ở trong m ạ n thế số lượng không nhiều loài người hơn nữa loại này tương tự du vật phẩm nếu như chạy vào vô tận thành cái này hắn bên trong lâu đài nhất định sẽ để cho loài người nơi này ở trong m ạ n thế an ổn sinh hoạt đổi được hơn nữa tràn lan bởi vì có điểm giao dịch bảo vệ mọi người đã có thể ăn cư lạc như vậy bọn hắn bây giờ vốn là thiếu thiếu xếp rõ ràng tịch mịch công cụ cho nên có thể tưởng tượng được loại hoa này lôi tiến vào bên trong thành sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây cũng là tại sao hắn nghe được loại thực vật này ở n g o à i thành đã bắt đầu lưu thông thậm chí có người muốn hướng bên trong thành truyền lưu trong lòng sẽ như vậy giận dữ mấu chốt tường sơn trong nháy mắt sát ý và sát khí giống như thực chất vậy để cho hắn mặt đất dưới chân đều bắt đầu nứt nẻ mà mọi người ở đây từng cái cả người run r u dày không cách nào đứng vững loại này ngưng trệ khí tức kinh khủng trừ lực lượng và về tinh thần cường đại thể hiện càng nhiều hơn chính là đang không ngừng trong chèm giết máu và lửa thể hiện tường sơn từ mặt thế bắt đầu Đánh h c ế trong sát và miệng khói mù khả ra không gian bên trong cao áp ngay tức thì biến mất ninh giang chạy mồ hôi cắn răng vẫn kiên trì ở cong đầu gối không có ngã xuống đất còn như khinh như và đồng hoa xấu tử cùng với phùng kiệt đều đã hai tay chống đất trên mặt đất thở mạnh trước có thể thấy mấy người tóc đều đã ướt đẫm loại này bị áp quá mức khủng bố còn như thứ hai tiểu đội cái đó đội viên cũng cùng bọn họ như nhau chẳng qua là người đàn ông nằm trên đất lúc này đang cật lực đứng lên hai chân đong đưa có thể nhìn ra hắn run sợ trong lòng mà sau lưng hắn treo ở giữa không chung hai tên hiển nhiên đã ngất đi tưởng sơn nhìn mọi người hắn thời khắc này tâm trạng không cần nói nhiều chờ một chút phòng họp lớn tập học、họp. vừa dứt lời tưởng sơn đã hướng thang máy đi tới lưu lại một cái cái mồ hôi rầm r ầ mọi người ở chỗ này kịch liệt thở hào hẹn trong phòng họp bầu không khí yên lặng đáng sợ theo lên trên tường sơn yên lặng mọi người ở đây cũng cảm thụ qua ở dưới đất không gian sợ hãi mỗi một người đều không dám làm mở miệng trước sợ chọc g i ậ n đến người đàn ông này phòng họp một bên trên mặt bàn để bốn máy vi tính sách tay trần long bảo huy quang đầu quyền đường tăng từng cái xuất hiện ở máy vi tính trong hình vậy dùng xa trình nói chuyện điện thoại video tham dự vào lần này hội nghị trần long các người đều ở đây bên ngoài thi hành nhiệm vụ từng cái trong hình bối cảnh mỗi người không cùng nhưng là bọn họ cũng đều trầm mặc hiển nhiên cảm nhận được phòng họp nghiêm túc liên quan tới bên trong thành sự tình phát sinh ở hội nghị bắt đầu trước bọn họ đã rõ ràng đối với chuyện lần này kiện bọn họ vậy hiển nhiên biết t ư ở n g sơn sẽ có bao nhiêu nổi nóng cho nên lúc này không cần bọn họ nói gì hết thể nghe theo lao đại bọn họ phân phó t i ê n lặng kéo dài một đoạn thời gian cũng coi là t ư ở n g sơn đang sửa sang trong đầu suy nghĩ dẫu sao dính dấp đến người sống sót không giống với những quái vật kia có thể không cần suy tính giống vậy đánh chết đối mặt người đồng t ộ c loại hắn vẫn là phải đem kế hoạch a n bài thỏa đáng một chút nhân khẩu đối với hắn mà nói còn là vô cùng trọng yếu mỗi một người hút thuốc ngay tức thì bốc lên khói mù ở giữa không chúng chậm rãi bồng bềnh sau đó hướng đỉnh mặt bay tán thẳng đến biến mất t ư ở n g sơn c a o mày nhìn xem mọi người tại đây rốt cuộc hay là đem suy tư an bài nói ra chuyện lần này cho chúng ta xách ra một cái tỉnh trong mặt thế quá hơn không biết sự việc cần chúng ta thăm dò không thể bởi vì tự thân cường đại mù quáng tự mãn bởi vì chúng ta h i ể u đồ vẫn là quá thiếu cho nên chúng ta vô tận thành nhìn như nghiêm mật ổn định p h o n g ngự vẫn là cần hơn nữa tỉ mỉ cùng với nghiêm túc đối đãi t ư ở n g sơn xoay sở hạ lời nói mở miệng lần nữa lần này thứ hai tiểu đội phát sinh như vậy bông lỏng chuyện kiện cho chúng ta gõ một cái chuông báo động ta không muốn ở thấy có người ở thủ hạ ta dở thủ đoạn lười biếng ta không phải là không có cho các người nghỉ ngơi thời gian không phải là không có cho các người thư thích hài hòa hoàn cảnh sinh tồn nhưng là các người muốn ở các người hoàn thành sứ mạng gánh vác trách nhiệm thời điểm cho ta làm được một cái vô tận thành và điểm giao dịch chiến sĩ phải làm hết thảy hãy nghe cho ta bây giờ mỗi tiểu đội người phụ trách và đội trưởng đều ở đây ta nói đặt ở chỗ này nếu như có người dám can đảm ở công tác thời gian trộm gian dở thủ đoạn vung lỏng lạnh nhạt lần đầu tiên phát hiện bên ngoài thả điểm giao dịch chi nhánh ba tháng lần thứ hai phát hiện trực tiếp t ứ c đoạt điểm giao dịch chiến sĩ tư cách đổi ra khỏi điểm giao dịch mọi người đều nói chuyện bất quá ba ở ta nơi này không có lần thứ ba cơ hội ta chỉ cho một lần cơ hội hơn nữa cơ hội này là tương đối phù hợp không phải phạm vào cái gì sai lầm lớn nếu như không phải là cố ý sơ sót ta sẽ cho cơ hội nếu như là mình trong công tác buông lỏng và sai lầm tạo thành điểm giao dịch xuất hiện tổn thất trọng đại ta sẽ không cho hắn cơ hội thậm chí đang t ứ c đoạt điểm giao dịch tạm thời tư cách đồng thời ta sẽ thu hồi dành cho hắn hết thảy đúng bao gồm ta ban cho lực lượng tưởng sơn nói tiếng nói còn đang vang vọng mọi người ở đây bao gồm cách màn ảnh máy vi tính trần long bọn họ vậy từng cái trận to cắm mắt h i ệ n nhiên bọn họ đối với mình thủ lánh lanh khóc như vậy nói tiếng nói nhiều ít vẫn là có chút lực trùng kích tức đoạt lực lượng đó không phải là đem từ điểm giao dịch học tập hết thể đều phải chóc vậy người này hoặc là chính là biến thành phế nhân hoặc là chính là biến thành người chết bầu không khí càng thêm n g h n g trọng mọi người ở đây vậy ý thức được tưởng sơn lựa giận nhưng là hắn nhận lấy cửa đều hiểu đây là bọn họ đối với như vậy hiện trạng mình tạo thành hậu quả chương bảy trăm hai mươi n ú n g tay bên ngoài、thành. ta quyết định tiểu đội thứ nhất đi ra ngoài đi hồ đông tiền dọn dẹp nhiệm vụ tạm thời ngừng cho ta đem trong thành phòng thủ lực lượng tăng lên một cái cấp bậc nếu biết có người muốn đem cái loại đó giống như du phẩm đoá hoa lưu thông vào thành bên trong liền cho ta tìm ra bất kể là ai ta cũng sẽ không bỏ qua cái này nghe hiểu không thường sơn nhìn chăm chú mọi người ở đây mở miệng tăng thêm giọng hỏi rõ ràng thủ lãnh mọi người mở miệng cùng kêu lên đáp ứng như vậy nghiêm túc người đàn ông bọn họ liền gọi cũng không dám thư giản trong video trần long nhìn ngưng trọng bầu không khí mở miệng ở trong hình nói Tăng ca, cần ta mang tiểu thứ 3 trở về sau. Máy vi tính một tăng tiếp thị, tiểu thứ trở cần mang bên đường tăng vậy tiếp nối biểu thị, muốn không muốn hắn ca, sau. Máy đội vi biểu đội về vậy và liên ạ vô tận thành, giải quyết lần này giải b trong thành bảo ê liên Liên n ngoài quan tới cái này dù phẩm vậy đóa hoang nguy tới cái hại. đóa vậy dù phẩm b huy cũng cùng nhau mở miệng h i ệ n nhiên bọn họ rất ít thấy tưởng sơn nổi giận lớn như vậy khí cái này làm cho bọn họ từng cái muốn trở lại bên trong thành trợ giúp điểm giao dịch giải quyết chuyện nơi đây tưởng sơn nhìn máy vi tính trong hình mấy người dùng ngón tay điểm một cái ốt của mình hiển nhiên động tác này là hắn trong suy tính thường xuyên sử dụng thói quen động tác suy tư mấy phút sau kết hợp bây giờ vô tận thành như cũng ổn định không có gì biến cố lớn đặc điểm tưởng sơn vẫn là lắc đầu cự tuyệt bọn họ xin phép dẫu sao hiện ở nơi này đoá hoa tại trong thành thai mát h ạ h i ệ n nhiên không có nổi lên mặt nước mà ngoài thành tình huống bởi vì điểm giao dịch sẽ không quấn quýt quản lý thế giới bên ngoài cho nên ngoài thành hết thể chỉ có một ít sơ lược tài liệu và tình báo tin tức xác thực cũng không rõ cân nhắc đến điểm này cũng là vì hoàn toàn thanh trừ cái này tương tự du phẩm sẽ gieo họa loài người thực vật tưởng sơn quyết định muốn n ú n tay bên ngoài thành người sống sót cư trú điểm cũng chính là các loại đoàn đội các loại bác hội thậm chí các loại tập đoàn cứ điểm nghĩ đến liền làm đây chính là tưởng sơn tự tin cũng là hắn trước sau như một cá tính càng không cần phải nói gần đây mấy tháng này ngoài thành bang hội bởi vì nhân khẩu và các loại tư nguyên vấn đề xảy ra nhiều vô cùng chém giết và dùng binh khí đánh nhau đưa đến hàng loạt nhân viên chết cái này cũng được đi nhưng là những thứ này chết nhân khẩu trong lại có một ít là ở tại nơi này chút bang hội cứ điểm người vô tội loại cái này làm cho hắn đặc biệt căm tức hơn nữa đoạn này thời gian bởi vì dị hóa thủy quả g a o ảnh hưởng bản đệ cảnh cáo qua một ít bang hội lại lần nữa nhảy c ấ lên cái ý nghĩ này muốn chỉnh trị chỉ ban g hội ý tưởng cũng coi là thiết hợp thực tế khinh như đồng hoa thay thế thứ hai tiểu đội tại trong thành vọng gác nhiệm vụ tuần tra bên trong thành liên quan tới loại này để cho người h ú t hối hận sinh ra lệ thuộc vào và ảo giác biến dị đoá hoa giao cho ngươi tới điều tra ta không muốn quá trình chỉ cần kết quả bên trong thành ca mê ra an ninh ở trong phòng giám sát và điều khiển ta biết lái thả bên trong thành bên ngoài trừ điểm giao dịch quyền sở hữu giới hạn ta hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng khinh như và đồng hoa đứng lên cung kính ngẩng đầu đ ấ ngực mặc dù sắc mặt thật không tốt nhưng lại như cũ lớn tiếng câu trả lời nói tuân lệnh thủ lãnh hai người ngồi xuống khinh như còn khó chịu nhìn sang một bên xấu tử hiển nhiên đối với bị tưởng sơn hủy bỏ hồ đồng tiền dọn dẹp nhiệm vụ như cũ có chút cảnh c ả n h tại trong lòng cái này không đơn thuần là hiếm có bên ngoài làm nhiệm vụ có thể để cho các chiến sĩ bên ngoài ra trong trường thành còn có thể cảm thụ đã lâu thế giới bên ngoài hơn nữa trọng yếu nhất chính là đang dọn dẹp ở giữa các loại thu hoạch thì không cần nộp lên đến điểm giao dịch nói cách khác bọn họ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ trên đường tìm tìm được hết thẻ vật liệu và tài nguyên đều là thuộc về mình đây chính là điểm giao dịch nội bộ các chiến sĩ ở bên ngoài liều sống liều chết phúc lợi cho nên khinh lưu trên mặt các loại khó chịu còn là có lý vô cùng có thể xem qua một bên xấu tử cũng không dám xem hắn dẫu sao là thủ hạ hắn một cái sơ s u ấ t làm ra như vậy sự việc hắn ít nhiều có chút tự trách xấu tử và phung kiệt mang thứ hai tiểu đội ở ninh giang dưới sự hướng dẫn cho ta đem bên ngoài thành liên quan tới loại thực vật này đoá hoa ngọn nguồn tìm được đây rốt cuộc là cái gì thực vật cái này thực vật trồng trọt ở đâu là ai phát hiện là làm sao bị phát hiện có thứ hiệu quả này còn có bên ngoài thành tất cả bang hội đoàn thể thế lực có hoặc là xuất hiện ở bán ra loại thực vật này cũng cho ta cưỡng chế được nói giao ra những thực vật này tập trung tiêu hủy nếu như không chịu phối hợp võ lực can dự biết chưa tuân lệnh thủ lãnh ninh giang kể cả xấu tử và phùng kiệt đứng lên cung kính nghiêm túc nói giống như tuyên t h ể vậy tưởng sơn suy nghĩ một chút tiếp nối nói đúng rồi ninh giang ngươi có thể liên lạc m ạ n h tử và phan đại đầu hai tiểu tử này dường như lẫn vào có thể hơn nữa bên ngoài thành các bang hội thế lực tình huống có thể từ bọn họ trong miệng hiểu càng hơn còn như nhẹ phượng thành cứ điểm chân đội ngươi cũng có thể liên lạc hạ dẫu sao thành tiệu người của chính phủ trần đội và lãnh đạo của hắn chắc hẳn cũng cùng ta như nhau không hy vọng loại này giống như du phẩm thực vật ở người sống sót chung lưu thông tràn lan ninh giang gật đầu một cái tỏ ý biết cùng rõ ràng đối với mạch tử và phan đại đầu hắn cũng coi là biết gốc biết rễ vốn là cùng chung từ sân bay cứ điểm thành tiệu đồng bạn hợp tác nhưng là chuyển tới vạn đạt cứ điểm đến bây giờ vô tận thành sau đó theo điểm giao dịch ngày càng khổng lồ đã nhân khẩu thế lực tăng vọt giữa hai bên đi đi lại lại và trao đổi đã có thể nói trả vậy chứ phan đại đầu lên đoạn thời gian tới điểm giao dịch đi tìm ninh giang bọn họ cũng đã lâu chưa từng gặp mặt bên trong thành n g o à i thành an bài đều đã thích đáng bất quá so sánh bên trong thành nghiêm mật phòng ngự và cơ chế bên ngoài thành chỉ dựa vào năm mươi tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ và ninh giang xấu t ử các người không biết có thể hay không ứng phó tới đây dẫu sao bây giờ vây quanh vô tận thành sinh tồn đoàn thể và thế lực ghi danh tạo sách đã khó khăn lắm trên t r ă m mà trong đó bang phái liền đạt hơn ba mươi hai cái chớ nói chi là sấp xỉ ba nghìn số lượng người sống sót lúc này để cho thứ hai tiểu đội lượng công việc đặc biệt gian khổ bất quá cân nhắc đến điểm giao dịch lực lượng và uy nghiêm cùng với võ lực cho phép những người may mắn còn sống sót này hẳn sẽ biết khó mà lui nhìn xem trong video giam trước cái m ũ i cất quang đầu quyền thằng nhóc này thoát khỏi đội ngũ một người ở huyện phụng hóa bên trong đặc biệt tìm thú nhân hóa chém giết hắn loại này vì tăng lên thực lực hoặc như là đang tìm loài người dọn dẹp nhiệm vụ để cho ninh giang và bảo huy đều vô cùng nhức đầu hơn nữa bọn họ còn không quản được hắn chỉ có tưởng sơn mà nói hắn mới có thể nghe mập mạng ngươi trở lại trở về trong thành trợ giúp ninh giang giải quyết bên ngoài thành chuyện này tay đôi có ngươi giao dịch này điểm tứ hùng danh tiếng lớn nhất ở đây bên ngoài thành những cái kia bang hội và thế lực có lẽ sẽ hơn nữa thành thật một chút còn nữa mấu chốt nhất vốn là dự định cuối năm và năm mới triển khai tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội mở rộng đội ngũ kế hoạch bây giờ đồng bộ tiến về phía trước lần này ở bên ngoài dù sao muốn cùng những cái k i ê u bang hội thế lực tiếp xúc nếu như gặp phải một ít phản kháng hoặc là không hợp tác bang hội đoàn thể trực tiếp cho ta đánh tan bọn họ bang chúng trong có một ít hảo thủ các ngươi kiểm nghiệm và tra minh sau đó như qua hợp cách trực tiếp để cho bọn họ gia nhập điểm giao dịch thành t i ể u dự trữ chiến sĩ bắt đầu huấn luyện và huấn luyện lần này mở rộng đội ngũ nhiệm vụ giao cho ngươi a quyền biết chưa mập m ạ p ở trong video ít nhiều có chút kéo dài nhưng là nghe vẫn là b ầ m tưởng sơn phân phó mặc dù trên mặt có chút không cam l ò n g nhưng là vẫn là gật đầu đáp ứng dẫu sao hắn tính cách chính là như vậy có cái gì tâm trạng sẽ trực tiếp biểu lộ ra nhưng là trong lòng đối với tưởng sơn phân phó từ sẽ không có một tia vi phạm suy nghĩ một chút tưởng sơn cảm thấy không có chuyện gì đang muốn dự định tan họ một bên xấu từ nhỏ giọng hỏi một cái vấn đề tám k phòng ngầm dưới đất hai tên kia xử lý như thế nào tưởng sơn liếc nhìn trên bản hội nghị vậy đ o biến dị nụ hoa trực tiếp nói khinh、như. Mang theo bọn theo họ, chương ó có lẽ t ể tìm đ ợ c b họ là từ cái thế lực đó n ư sống bảy trăm hai mươi mốt thế lực bây giờ ninh thành khu ngân châu thứ hai bệnh viện phía sau bà quyện khách sạn mặc dù không bằng một ít lớn khách sạn nhưng là cũng coi là một nhà tốt giá cả trung bình ăn uống ăn ở khách sạn nơi này vị trí sát thứ hai bệnh viện trước khi một con đường chính là trung học hoa mậu mà không đổ một cây số chính là quảng trường vạn đạt h o à n đạp đợ la g i a dĩ nhiên bây giờ là gọi là vô tận thành loài người lâu đài đứng ở khách sạn cao tầng còn có thể một mắt liền vọng đến chiếm diện tích to lớn bề ngoài ngăm đen thêm tràn đầy mỹ cảm lâu đài khu vực này từ vô tận thành phóng xạ mấy cây số cũng đã là ninh giang nhất là nơi an toàn cho nên rất nhiều bang hội và thế lực cũng tìm được tương đối cần phải thích hợp loài người ở khu vực thành lập mình thế lực cư trú cứ điểm mà bây giờ bà quyện khách sạn vậy đã sớm bị một cái bang hội c h i ế m cứ có thể thấy cửa khách sạn và khách sạn hậu phương cửa đều có bang hội nhân viên canh giữ trước ở đó biểu thị công khai nơi này là bọn họ địa bàn cùng đại đa số bang hội thế lực đoàn thể cứ điểm như nhau bọn họ tổng là thích lựa chọn ban đầu mà thế trước chính là thuộc về loài người khu cư ngụ không gian thành t ự u riêng mình cứ điểm dẫu sao như vậy không gian có ăn uống sinh hoạt sinh hoạt điều kiện có thể để cho mọi người sinh hoạt hơn nữa tiện lợi hơn nữa thoải mái mà bang phái vốn là nhân khẩu cơ số càng lớn càng, càng cường đại thể hiện cho nên bang phái thế lực các lão đại đều lựa chọn loại này khách sạn nhà khách tương tự địa phương thành t i u riêng mình bang phái cứ điểm vậy bởi vì những chỗ này lối đi tương đối đơn độc cho nên canh phòng đứng lên tương đối tiện lợi và an toàn đây cũng là bởi vì ở vô tận thành mấy cây số trong phạm vi không cần đi lo lắng trong mạng thế sát sống và nghĩ rèn dày các loại quái vật ở ngoài thành thời thời khắc khắc cần phải phòng bị và lo nghĩ là cùng bọn hắn vậy người sống sót cùng với cái khác bang phái thế lực dĩ nhiên tiểu khu cư dân lầu mới là đại đa số bang hội thế lực thậm chí một ít người sống sót thế lực chọn đầu khu cư ngụ cũng là nhất hơn người sống sót cứ điểm chọn đầu đặc biệt là một ít hạng sang tiểu khu mặc dù theo thời gian quá độ bên trong tiểu khu nhà bên trong rất nhiều thứ không cách nào sử dụng nhưng là đại đa số bằng gô đồ gỗ nội thất bảo hiểm tất cả tích chữ hoàn hảo những người sống sót vậy ở nơi này ăn ra mà từ hạ ngày bắt đầu bởi vì nhanh chóng gia tăng nhân khẩu đưa đến hàng loạt n à y sinh lớn nhỏ không đồng nhất bang hội cũng để cho vô tận thành bên ngoài khu vực bị người sống sót trắng trận chứng cứ từng cái sốc xếp không có tổ chức cứ điểm giống như tràn lan kiến ổ tùy ý có thể gặp đến tiếp sau này bang hội giữa phân tranh và các loại chém giết vậy đưa đến người sống sót cứ điểm và các loại thế lực sắc treo đã làm lại tổ xếp mà đưa đến hàng loạt người sống sót bắt đầu không tín nhiệm bang hội cứ điểm không có ở đây bang hội bên trong cứ điểm sinh tồn ngược lại thà mình và một ít không có tổ chức người sống sót kết bạn ở hơn nữa đến gần vô tận thành vòng ngoại sinh tồn đội nhật mùi dẫn hỏa thật ra thì chính là ban đầu nhất đại bang hội thiết đầu bang cùng với hỏa thần đường còn có dân binh đoàn một ngư v õ q u á n diệp gia quân hơn nữa một đám cỡ nhỏ bang hội triển khai bang hội hỗn loạn nhất chém giết thời kỳ những thứ này bang hội cứ điểm bị thế lực đối nghịch bang hội các loại trả thù cái dày để cho ở nhờ thuê ở, ở chỗ này kỳ cầu bình an những người sống sót không cách nào bảo đảm mình an toàn và bình tĩnh đưa đến nhiều rời khỏi và rút lui cuối cùng vẫn là bởi vì những người sống sót động tinh quá lớn cùng với bang hội giữa chém giết và cưỡng chế mời trào nhân khẩu đưa tới nhiều người giận và mâu thuẫn kịch liệt để cho điểm giao dịch lấy được tin tức tưởng sơn mới hạ lệnh linh g i a g các người an bài nhân thủ và những cái kia lớn bang hội bang chủ ước nói để cho bọn họ không cho phép cưỡng chế tiếp nhận nhân khẩu cùng với không cho phép cái dày bên trong cứ điểm người sống sót như vậy hậu quả cũng là đại đa số không tổ chức người sống sót thoát khỏi bang hội cứ điểm ở vô tận thành bên ngoài và thân phận giống vậy người sống sót hợp thành mấy cái lớn người sống sót cứ điểm mấy cái này cứ điểm không có bang hội và lớn thế lực tồn tại bọn họ chỉ muốn an ổn sống qua ngày dựa vào vô tận thành thưởng thụ trong m ặ t thế được không dễ sinh hoạt đoạn này bang hội hỗn loạn thời kỳ cùng với người sống sót ồ ạt thoát khỏi bang hội cứ điểm đoàn kết lại với nhau mình tụ lại b a o đoàn thành lập cứ điểm truyện kiện cũng ở đây sau thời gian bên trong bị lui về phía sau những người sống sót gọi chi là bang hội hỗn loạn mới b ư n g gần tới chưa vô tận thành vòng ngoài vào thời khắc này m ặ thế t đã hoàn toàn và ban đầu bất đ ộ n g rất nhiều tiểu khu nhà lầu các loại kiến trúc khách sạn thậm chí bạn công lâu và bệnh viện hội sở bên trong t h ư n g trận tiếng người cùng với các loại khói bếp bắt đầu bay lên cứ ở ở những khu vực này bên trong mọi người bắt đầu là bọn họ cơm chưa suy xét có thể thấy đường xe chạy và kiến trúc bên ngoài rất nhiều nhân loại ở đi lại không có ở đây là ban đầu như vậy né tránh ở trong bóng tối mà quang minh tránh đại tự tin ở nơi này phiến trong mặt thế sinh tồn đứng vững vàng góc chân mà ở bà quyển bên trong khách sạn lúc này cũng ở đây diễn ra buổi trưa bữa ăn đến tiết mục khách sạn to lớn sau bếp bên trong có thể thấy hai ba cái người đàn ông đang vội vàng một người đàn ông ở to lớn nổi v à bếp trong xảo trộn cái gì sau đó luôn luôn tra xem một bên một cái khác lò bếp bên kia trong nổi t r ư n g giường như thịt heo thức ăn hai cái người đàn ông một cái đang bận rộn rửa rau trên mặt đất nước động và nước dơ tản ra mùi thúi h i ệ n nhiên những người ở nơi này sẽ không đi quan tâm phòng bếp nhăn nhữ bẩn thỉu phải chăng cần quét dọn và xử lý chỉ cần những thứ này lò bếp còn có thể nấu cơm là được ở rót đầy nước trong thùng sắt đem túi lòng thức ăn tùy ý xông lên rầm rầm một lần sau đó gạt bỏ mấy cái tiện tay ném qua một bên thiết trong chậu bên trên đồng bạn nắm lên túi lòng thức ăn bắt đầu dùng dao phay cắt đứng lên hắn coi như là nơi này thiết lắp thêm chuẩn bị thức ăn nguyên liệu nấu ăn để tại nấu cơm người có thể làm thuận lợi nhanh chóng một chút tươi thịt heo từ một bên tủ lạnh cầm ra người đàn ông trực tiếp ở rửa rau phủ đẩy thức ăn lá trong thùng nước trà rầm rầm sau đó liền cầm lên dao phay trực tiếp ở trên thất chặt đứng lên mà bởi vì thịt heo ở tủ lạnh trong ướp lạnh liền có một đoạn thời gian đổi được đặc biệt cứng rán dao phay trong chốc lát chặt không n ú c ních người đàn ông trực tiếp nắm lên một bên một cái khai sơn a o trực tiếp hai tay nắm hướng trên t h t thịt heo chém tới xem hắn vậy thuần thuộc dáng vẻ hiển nhiên như vậy làm việc đã thành thói quen mặc dù sốc xếp và có chút bẩn thỉu nhưng là bọn họ dường như lơ lễm dẫu sao mạ thế sau sinh hoạt có thể ăn cơm no hơn nữa có thịt có thức ăn đã đặc biệt hạnh phúc tay chân rất nhanh ở p h ò n g bếp cửa đi vào hai người đồng bạn hỏi thức ăn như thế nào lúc đầu bếp cũng đã ở một bên thiết trong chậu lắp ráp nổi lên thức ăn mà làm tiến vào trước người đàn ông cầm lên một bên đồng thời để lên đĩa tốt một ít thức ăn và một chậu lứa cơm bày đặt ở trên khay đi ra ngoài người đàn ông bưng dường như là từng phần thức ăn nếu như khách sạn lối đi trực tiếp đi lên thăng lầu hướng tầng trên đi tới người đàn ông đi tới ba tầng dường như nghỉ n ơ i khu khu vực sau đó đi qua một bên giường như khách sạn khu làm việc chỗ đi vào một gian mở ra bên trong phòng làm việc lão đại chưa cơm chín rồi hoặc là ngươi muốn ăn bên trong căn phòng một người đàn ông đang ở bên trong hút thuốc một bên chuyên tâm nhìn trong tay máy vi tính sách tay nghe được đi vào tiểu đệ giọng nói gật đầu một cái sau đó lại n ữ a phản ứng mà tiểu đệ vậy thành thói quen đem thức ăn đặt ở trước mặt hắn bên trên trên bàn làm việc đi ra ngoài mà nhưng vào lúc này bà quyện khách sạn đang nơi cửa chính một đám võ trang đầy đủ người đàn ông từ đường xe chạy một đầu đi tới mà cửa khách sạn thủ vệ hai cái bang hội tiểu đệ Ngay t ứ chương t ì n h lâm đại địch bảy trăm hai mươi hai sợ hãi sợ hãi lớn hơn là vì thiết thân cảm thụ hoặc là không biết không xác định và không được rõ cái này hai cái cực đoan đặc tính loài người sợ hãi là sinh vật bản năng tâm lý hoạt động trạng thái bình thường gọi là háo hức một loại phản hồi đây là đang đối mặt không biết hoặc là đã biết ý đồ thoát khỏi thêm không thể ra sức lúc sinh ra lo lắng sợ hãi một loại mãnh liệt kiểm chế tinh thần thể nghiệm loài người sợ hãi sự vật sợ hãi triệu chứng quá hơn quá hơn không cần ở chỗ này m ệ n mọi thuật mà trong m ạ n thế mọi người sợ hãi nhưng là do nét thêm trực tiếp dẫu sao đây là mỗi người sống sót cũng cần phải đối mặt giống như cuộc sống và sinh tồn cần phải đối mặt hết thảy các loại trong m ạ n thế quái vật s á t sống thú nhân hóa thi hóa người dị sinh thú v v những quái vật này dữ tợn đáng sợ chúng là loài người kẻ địch chúng phệ nhân máu thịt đây là loài người sợ hãi ngọn n mờn còn có các loại thức ăn thiếu sót nguồn nước thiếu sót đối với không có tương lai ngày mai cái loại đó bất đắc gì sợ hãi đây cũng là có thể nói mỗi người sống sót tất nhiên tồn tại lo âu cùng với sợ hãi nhưng là có vô tận thành và điểm giao dịch tồn tại sau đó ở ngoài thành sinh tồn mọi người nhiều ít đã thoát khỏi hai cái này sợ hai yếu tố dẫu sao bọn họ có thể ăn no m ặ cấm không cần phải ở chỗ này đối mặt các loại q u á i v ậ t bất quá mới sợ hãi ở bọn họ lấy được những thứ này sau đó cũng theo đó sinh ra hơn nữa còn là bọn họ không cách nào lựa chọn đây chính là đối với thành lập cái này vô tận thành có thể quyết định mọi người sinh tử điểm giao dịch cái tổ chức này sợ hãi điểm giao dịch thân bí là lớn nhà không biết tiến vào điểm giao dịch người giống như thoát khỏi trong mặt thế người sống sót phạm vi ở vô tận thành bên trong áp đảo bất kỳ người sống sót trên đây là mọi người hâm mộ thêm kinh dị mà làm giao dịch này điểm cao tầng cũng chính là tứ hùng cửa đang gọi làm tam ca thành lập điểm giao dịch người đàn ông cho thấy trước đó chưa từng có lực lượng lúc mọi người từ ban đầu theo dõi kinh dị hâm mộ tham lam ghen t ị biến thành triệt triệt để, để sợ hãi giống như một người bình thường đối với một cái so ngươi mạnh người hắn có lẽ sẽ không nhánh thậm chí sẽ muốn phải cố gắng đuổi theo nghĩ đủ phương cách đuổi kịp hắn bước chân nhưng là làm cái này so ngươi mạnh người là một cái có thể một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết n g ư ờ i đồ vật khổng lồ lúc người bình thường tâm tính thì biết hoàn toàn không cùng loại này vừa muốn dựa vào hắn lại phải ngửa mặt trông lên hắn hơn nữa phát ra từ đáy lòng cảm giác sợ hãi là vô tận thành tất cả người sống sót t ẩ n giấu ở đáy lòng chẳng qua là bởi vì điểm giao dịch hài hòa quy tắc chưa bao giờ phá hoại hoàn thiện quy tắc trợ giúp những người sống sót sinh hoạt sống qua ngày mới để cho mọi người sợ hãi trong lòng bị các loại cái khác tâm trạng gói lại để cho bọn họ trong tiềm thức q u y mất nhưng là vào thời khắc này làm đứng trước mặt võ trang đầy đủ một đám người đàn ống trên mắt bọ lạnh nhạt cắp m đen nhánh mặt nạ cùng với trên mình ngực vậy tươi sáng vô tận hai chữ đây là cửa hai cái giữ cửa tiểu đệ ngay tức thì trong lòng dâng lên liên miên sợ h ã i trực tiếp nguyên nhân từ vô tận thành thành lập thẳng đến bọn họ những thứ này bang hội ở ngoài thành thành lập mỗi người thế lực cứ điểm chưa bao giờ gặp qua điểm giao dịch nhân viên đi ra ngoài hoặc là ở ngoài thành làm gì coi như trước đoạn thời gian và những cái kia bang hội đầu nao t h ư ơ n g lượng cũng là an bài nhân thủ liên lạc mà như bây giờ một nhóm người quả thật quá mức r u n g động và mê mang xấu tử vóc dáng tương đối cao cho nên đây cũng là hắn lộ vẻ gây nguyên nhân thêm lên hai cái chân g i i để cho hắn hạc đứng trong bầy gà vậy đứng ở sau lưng một đám cũng coi là phiêu phì thể tráng thứ hai tiểu đội các huynh đệ trước mặt ô đệ đẻ, đẻ một đám người từng cái súng ống trường đào trong người cộng thêm cổ khí thế kia trong nháy mắt để cho người không lạnh mà run cộng thêm vô tận thành và điểm giao dịch t v y danh đây không phải là người bình thường có thể chống cự hai đứa nhỏ đệ ở đó do dự và sợ hãi l i ề n vậy thường có thẩm vấn cũng không biết lên tiếng mà xấu tử từ sáng sớm hôm nay bắt đầu thi hành mình nhiệm vụ đây là hắn tới cửa cái thứ ba bang hội hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thấp giọng nói ta muốn gặp các ngươi lão đại có chuyện hỏi hắn không có lời thừa t h ả i xấu tử một câu nói hoàn trực tiếp dẫn đầu hướng cửa khách sạn đi tới sau lưng mười tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ nhanh chóng đ u ổ i theo đám người trực tiếp vượt qua hai người không biết làm sao ngăn cản bang hội tiểu đệ bên người lại tới mười mấy giây sau bên phải một tên tiểu đệ mới thở hồn hển kịp phản ứng cầm lên trong túi điện thoại vô tuyến lớn tiếng kêu lên bên trong phòng làm việc ngựa mạnh cái này đứng đầu một bang vừa ăn cơm vừa nhìn trong máy tính sách tay đoạn này thời gian bang hội thu vào cùng với phía trên cặn kẽ tư liệu ở nơi này vốn là thiếu thiếu nguồn điện và tư nguyên thế giới máy vi tính sách tay hẳn là phế phẩm giống vậy tồn tại nhưng là bởi vì điểm giao dịch bây giờ là đại đa số mọi người bên người trợ thủ tốt nhất và thống kê công cụ đi ra ngoài tìm tài nguyên và không khai thác khu vực bản đồ các loại tư liệu quái vật tình báo nhân viên thế lực chi nhánh những thứ này đều là ở trong máy vi tính nhất là lật lần xem mà đi theo điểm giao dịch rất nhiều tìm đến cơ hội làm ăn người sống sót và thế lực vậy nghĩ ra nhiều vô cùng phương pháp và ý tưởng giống như ban đầu ở sân bay cứ điểm có người làm ra sân bay cứ điểm mấy đại bang hội tư liệu ở vô tận thành trong ngoài cũng có người làm ra các bang hội mơ hồ thế lực phạm vi thậm chí một ít cường hãn dị hóa người tư liệu dĩ nhiên trong đó hấp dẫn người nhất thuộc về điểm giao dịch bên trong các cường giả tư liệu mặc dù cái này tư liệu là suy đoán làm chủ nhưng là hay là để cho rất nhiều bang hội thế lực cùng với người sống sót tích cực mua người đàn ông một bên đ ố i cơm vừa nhìn máy vi tính đóng lại cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài mở ra lão đại đây là gần đây khoảng thời gian này thu được ngươi chấm một người đàn ông đi vào cầm trong tay một cái cái túi nhỏ đặt ở trên bàn làm việc mình tùy ý ngồi về sau trên ghế salon lộ vẻ được có chút mệt mỏi ngựa mạnh gật đầu một cái nhìn hắn một mắt không cần điểm huynh đệ nhà mình ta còn không tin ngươi người đàn ông cười h ắ t h ắ t cười móc ra thuốc lá đốt hút sau đó vẻ mặt hương phấn nói l ã o đại hoa kia là thật dễ mua hơn nữa rất nhiều bang hội cũng đối với chúng ta cái này hoa đặc biệt có hứng thú những cái kia người sống sót hút qua hoa phấn sau đó dường như mỗi một người đều viện vậy không thể rời bỏ loại hoa này kéo ta xi n ta đem hoàng kim cho ta muốn những hoa này lão đại thật không thua thiệt ngươi hả bang hội khác ở là biến dị trái cây và rau vung tay chúng ta nhưng chế một loại phương pháp khác tìm được loại này không người phản ứng hoa cỏ kiếm b u ồ n mãn bất mãn người đàn ông bóng loáng tỏa sáng mặt mũi hiển nhiên là hay không hưng phấn giống như hắn nói như nhau bọn họ bên trong bang bởi vì loại hoa này đoá bây giờ lớn được lợi đặc biệt được lợi đừng xem thường những thứ này bang hội liên lạc chúng ta và chúng ta đụng đầu hiển nhiên cũng biết cái này đoá hoa cơ hội làm ăn muốn chia một chén canh hơn nữa gần đây cho sói lựa tên này lên hai ngày ước ta ăn cơm liền vô tình hay hữu ý muốn hỏi thăm những hoa này bán mượn hiển nhiên chúng ta lớn như vậy tứ bán ra vật này đã hấp d ẫ người quá nhiều n chú đàn ông ta nhắc một câu hiển nhiên ngựa cường giãn rõ ràng bên trong phòng làm việc ý thức bầu không khí có chút ngưng trệ một cái ngựa mạnh mì môi suy nghĩ một chút mở miệng phân phó nói hiện tại bắt đầu để cho thủ hạ các huynh đệ Đừng ở c h ó i n g ư ờ i c ò n có đi r a ngoài huynh cũng và khai thác khu vực mới đệ, cũng đều tạm thời thu tay lại. quét khu đều thu thác tạm tay sạch vực đệ, bây giờ chói căn nhích. như không phải là người phụ không người, người Người nếu nữ, căn bản bán không núp nhích. Người đàn ông là trói ừ thân thể cường tráng, tiền, không chỉ cường căn bản cũng không đáng c cô g á x i người h thể đẹp, mẹ nó mới có thể mua một nó có i tiền cao. Hơn nữa, bây giờ chói á Hơn nữa n cao. bây g quá nguy hiểm gần đây điểm giao dịch mới vừa đã cảnh cáo một ít nước lớn không cho phép nguy hại quáy dày người sống sót đây nếu là bị người vạch trần ra còn là vô cùng nguy hiểm mặc dù và chúng ta làm loại này thủ đoạn b a n phái còn có rất nhiều nhưng là bây giờ nguy hiểm quá lớn người đàn ông vậy nghiêm túc gật đầu một cái rõ ràng đồng ý lao đại mình ý kiến ừ quả thật cái này đoá hoa làm ăn hơn nữa kiếm tiền hơn nữa tay không bộ trắng giống như sói giá cả còn theo chúng ta lập ra ha ha bất quá lao đại ta nghe nói có hai cái bang hội muốn đem những hoa này mang vào vô tận thành bán ta cảm thấy có chút không ổn ngựa mạnh nhìn hắn một mắt đúng vậy vật này rất giống du phẩm còn sẽ q u y ề n ta cảm thấy điểm giao dịch sẽ nhúng tay chuyện này người đàn ông vừa dứt lời ngoài cửa huyên nào tiếng vang hiển nhiên để cho bọn họ trong đối thoại trị Mà ngay t ứ chương t ì bạo l i bảy trăm hai mươi ba chân ngựa vô tận thành bên trong ở nơi này thông thường buổi sáng như cũ tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt bên trong thành trên đường phố và trên quảng trường khắp nơi là rén lì ủ mọi người nhiệt liệt làm làm ăn trăm phương ngàn kế kiếm lấy chức có thể để cho bọn họ mua thức ăn và các loại vật liệu hoàng kim tới để cho mình qua hơn nữa phong phú chẳng qua là ngày hôm nay dường như có chút hơi không cùng một loại để cho bọn họ mặc dù cảm thụ không cường liệt nhưng là vẫn là có rõ ràng so sánh không cùng ngày xưa chỉ cần trả thân phận thẻ sau đó liền có thể tiến vào vô tận thành nơi cửa chính như cũ thủ vệ chiến sĩ ở nơi này sáng sớm đến thời khắc này buổi sáng đã để cho rất nhiều mang túi lớn túi nhỏ thậm chí nghi thần nghi quỷ người mở ra hành lý của mình cẩn thận kiểm tra mà điểm giao dịch chiến sĩ phát hiện vũ khí và kình si hẹo cũng không có một chút phản ứng h i ệ n nhiên bọn họ thật giống như đang tìm cái gì nhưng là vừa làm cho không người nào có thể đoán tuần tra nhân viên cũng muốn tất trước kia nhiều hết mức một ít hơn nữa những thứ này tuần tra chiến sĩ từng cái đánh giá chung quanh toàn bộ bên trong thành phòng vệ d và đồng hoa mang sau lưng ba tên tiểu đội thứ nhất chiến sĩ mới từ một cái bang hội tại trong thành chỗ ở đi ra nói là chỗ ở thật ra thì cũng chính là hai cái coi như lớn cửa tiệm mặt tiền cũng chính là mấy trăm thước vương dáng vẻ từ hôm qua tưởng sơn người thủ lãnh này đại phát lôi đình sai phái tiểu đội thứ nhất hắn và khinh lưu phụ trách quản lý và điều tra những cái kia tương tự du phẩm đ o á hoa hắn đã từ sáng sớm vô tận thành khai môn bận b ệ u cho tới bây giờ từ trong phòng giám sát và điều khiển huynh đệ cửa tối ngày hôm qua liền liền đêm lật xem đoạn này thời gian bên trong thành quản chế đặc biệt là một ít bang hội chỗ ở chỗ quản chế phải chăng có người khả nghi hoặc là những hoa kia đoá tin tức bất quá bởi vì lượng công việc lớn vô cùng cho nên tạm thời còn không có một chút phản hồi mà an bài đội viên ở trong thành hướng các cửa tiệm hỏi thăm liên quan tới có người hay không tới đâu bán ra hoặc là chuyển bán một ít khả nghi biến dị đ o á hoa cũng trải qua buổi sáng vận hành các minh đệ đều là còn không có một chút thu hoạch bất quá vô tận thành rất lớn một buổi chưa ẩn nút điều tra h i ệ n nhiên không cách nào tra lần tất cả cửa tiệm đồng hoa kiên nhẫn có chút không đủ cho nên hắn trực tiếp tiến vào một ít bang hội chỗ ở trực tiếp tỏ rõ nội dung hướng những cái kêu bang hội nhân viên hỏi phải chăng có gặp qua bán ra loại hoa này đoán người nhưng là nhận được hiệu quả cũng không tốt mặc dù rất nhiều người biểu thị g ặ qua nhưng là đều nói ở ngoài thành có người đâu bán ra mà bên ngoài thành hướng giao cho sấu tử và phùng kiệt thứ hai tiểu đội đang điều tra cái này làm cho đồng hoa có chút khó chịu cái này không đầu không đôi u đột phát truyện kiện mặc dù là tưởng sơn phân phó và an bài nhưng là hết thể mầm thai họa đều là sấu tử thằng nhóc kia thủ hạ tạo thành vốn là ở qua hai ngày đội ngũ điều chỉnh xong bọn họ cũng sớm đã lần nữa lên đường đi hồ đồng tiền tiến hành sau này dọn dẹp nhiệm vụ mà bây giờ nhưng ở trong thành giúp sấu tử lau c á i m ông cái này như thế nào không để cho đồng hoa tức giận coi như là nóng này rất tốt hắn đều có chút khó chịu ngược lại là hắn người phụ nữ Cảm cần thấy hắn không đồng i ngoài,、ở、tối cười, hiển nhiên trải tiểu người ra qua cao qua sau ngày hứng nữ, đều hy vọng chồng mình cùng ở một hy hôm phụ h mực mẫu đều c m ì n hoa cùng cạnh bên mình, đừng n g ở đi ra à i hiểm. bảo o h Đồng、hoa、trong lòng khó chịu không nén được sắc mặt vậy đặc biệt khó khăn xem trên đường nhìn người hắn cửa nhanh trong né tránh trước điểm giao dịch danh tiếng chính là tốt nhất lực uy hiếp dừng bước lại nhìn xem là một nhà tiệm tạp hóa giơ tay lên ở giữa máy tính bảng điều lấy cửa hàng này tư liệu không ra nơi liệu là một cái bang hội phạm vi thế lực đồng hoa đi vào trước cửa tiệm coi như là vô tận thành bên trong nhất là thường gặp cái loại đó cỡ nhỏ cửa tiệm khó khăn lắm phá bách phòng trệt nhưng là bởi vì tầng cao đủ ở cửa tiệm tầng hai còn có một cái giống nhau diện tích khu vực có thể thành t i ể u cửa tiệm cũng có thể thành t i ể u khu làm việc hoặc là tư nhân khu đồng hoa đi vào cửa tiệm tầm mắt nghiêm mật bàn phá mà sau lưng đội viên đã bắt đầu kêu gọi lão bản trước tới tiếp thu thẩm tra và câu hỏi lão bản là một người trung niên dường như đối với điểm giao dịch đột nhiên đến cửa có chút không biết làm sao tiếng chung điện thoại văng lên đồng hoa vốn là tiến lên dừng bước lại từ trong túi lấy ra điện thoại tiếp thông đội trưởng đi cửa tây bê khu q u ù n g long bang chỗ ở ta từ trong thành người sống sót vậy h ỏ i tham gia q u ù n g long bang người từng có đâu bán ra biến dị đoá hoa tình huống mặc dù không xác định là không phải thủ lãnh tìm lại cái loại đó nhưng là đặc biệt khả nghi đồng hoa vốn là có chút buồn bực tâm trạng ngay tức thì cao tăng ngươi phái vùng lân cận huynh đệ trước cho ta coi giữ bang hội này cửa ta lập tức chạy tới sau đó ở lão bản ánh mắt khó hiểu trong đồng hoa mang đội viên nhanh chóng lao ra cửa cửa tiệm biến mất ở lão bản trong mắt c ù n long bang vô tận thành ghi danh cấp một bang hội số người ba mươi b ố người dị hóa người tổng cộng ba tên đều là phổ thông hình dị hóa người bang phái cứ điểm ở vào bên ngoài thành một cây số chỗ một cái mới xây bên trong tiểu khu bang hội lao đại tự xưng cầu long đây là máy tính bảng trong xấu tử từ tư điểm giao dịch trong kho tài liệu điều lấy tư liệu vốn là những thứ này tư liệu điều lấy là cần phải đi qua giao dịch phòng khách tưởng sơn mấy phụ nữ hoặc là ninh giang cùng tứ hùng quyền hạn nhưng là gần đây cái này kiện có chuyện xảy ra nguyên nhân những thứ này quyền hạn cũng trực tiếp hạn chế cấm vận cho bọn họ những thứ này đội trưởng bước chân không ngừng đồng hoa một bên né tránh người đi trên đường một bên chạy thật nhanh nếu không phải cố kỵ ở trong thành điểm giao dịch hình tượng hắn đã sớm một đường đ ụ n g tới nhưng là tốc độ coi như mau ở mấy phút sau vợ ở trên lầu hai đồng hoa đã tới cửa tây b ê khu cùng lòng bang chỗ ở chỗ ở mà canh giữ ở nơi cửa chính hai người tiểu đội thứ nhất chiến sĩ đã cùng dường như cùng lòng bang nhân vật bắt đầu ở vậy trò chuyện đồng hoa trực tiếp đi đi lên đứng ở cửa mấy cái người đàn ông đang cùng tiểu đội thứ nhất các đội viên coi như thân thiện trao đổi dẫn đầu người đàn ông thấy có người đi tới ngẩng đầu nhìn về phía đồng hoa phương hướng làm hắn tầm mắt và đồng hoa đối mặt hiển nhiên hắn thời gian đầu tiên nhận ra giao dịch này điểm bên trong tiểu đội thứ nhất đội trưởng dẫu sao vô tận thành bên trong điểm giao dịch ở đấu trường bên trong mỗi tháng đều sẽ coi nhỏ so cùng với trong năm thi đấu bên trong thành chỉ cần là có mắt bang hội nhân sĩ cũng biết rõ ràng điểm giao dịch nội bộ tạo thành đồng hoa khi nhìn đến người đàn ông cặp mắt lúc rõ ràng cảm thấy người đàn ông một hồi né tránh hơn nữa có thể cảm nhận được người đàn ông đột nhiên xông ra một cổ do dự và dây r ù a biểu hiện ở nơi này điện quang hỏa thạch nháy mắt đồng hoa cảm giác được một tia không ổn mà trước mặt xa xa người đàn ông cũng không có để cho hắn thất vọng lão đại chạy một tiếng thét điên cuồng từ người đàn ông trong miệng khơi thông ra mà hắn chống lan can nhìn xuống dưới cùng với đến tiếp sau này muốn vượt qua nhảy xuống động tác đều ở đây bày tỏ hết t r ư ớ c trong lòng bản năng bất an cùng với hắn chính là đồng hoa người muốn tìm bắt hắn lại cho ta cửa đồng hoa trực tiếp vậy giống lên trước cửa mấy cái bang chúng đều ở đây trong nháy mắt bắt đầu tứ tán đường chạy mà vượt qua tầng hai lan can muốn nhảy xuống người đàn ông lại bị tiểu đội thứ nhất chiến sĩ kéo lại hai người cùng nhau hợp lực trực tiếp đem hắn t h ế trên mặt đất mà đồng hoa cũng ở đây ngay tức thì thấy lầu một một cái vốn là đang đi lại người đàn ông ngẩm đầu thấy được tầng hai bọn họ nơi này biến cố Ngay t ứ chương t ì đụng ra r t ớ ư người ờ i người đi đường, hướng bảy trăm hai mươi bốn bắt vào thời khắc này ngay tức thì vô tận thành vậy theo điểm giao dịch nội bộ tin tức lưu thông bắt đầu động tác dĩ nhiên những cái kia nhân viên làm việc như cũ vẫn là an nhiên làm mình ngành công tác mà những cái kia ở vọng gác và tuần tra các chiến sĩ ngay tức thì tiến vào canh gác và trạng thái chiến đấu bốn cửa chỗ bạn tới kiểm tra vọng gác và người được lan can ở bên trong bộ bên trong phòng điều khiển nhân viên dưới thao tác ngay tức thì đóng kín một ít muốn ra vào người sống sót cũng không có phản ứng kịp như vậy đột nhiên đóng kín lan can đúng là bên trong thành quá mức ít gặp lúc này hai bên vọng gác bên trong hai người chiến sĩ vậy đột nhiên đi ra phòng bị đứng ở cao đến ngực lan can trước hướng đám người giải thích thời khắc này tình huống Mà ở vô tận khẩn cấp thông báo bởi vì vô tận thành bên trong phát sinh bởi vì tình huống khẩn cấp cần phải tạm thời phong tỏa cửa mời ra vào nhân viên tạm thời tránh không nên tới gần nơi cửa chính cảm ơn phối hợp khẩn cấp thông báo bởi vì vô tận thành bên trong phát sinh bởi vì tình huống khẩn cấp cần phải tạm thời phong tỏa cửa, phong nhân viên, phải thời mời tạm tỏa vào ra tạm thời tránh không nên tới gần nơi cửa chính cảm ơn phối hợp bên trong thành ra d i o bắt đầu không ngừng lập lại thông báo cũng coi là đang giải thích đột nhiên phong tỏa cửa hành vi cùng với chấn an có chút sao động đám người cửa khu vực đám người cũng ở đây thủ vệ chiến sĩ giải tán hạ nhanh chóng tứ tán rời đi mà một ít cửa chung quanh cửa tiệm bên trong một ít chủ tiệm cùng với bên trong thành nghe được cái này cái thông báo người sống sót những cái kia trong đó cụ già nhưng trong lòng không có quá nhiều khẩn trương bởi vì ban đầu vô tận thành, thành lập mới bắt đầu nhóm lớn tiếp nhận người sống s u ấ t và ninh thành nhân c ầ u lúc bên trong thành thường xuyên phát sinh các loại nhô lên ép kìm tình hình không phải có người cướp bóc chính là ở trong thành đánh nhau chém giết thậm chí có người ở trong thành phá hoại các loại như vậy tình huống ban đầu cũng là phong tỏa cửa sau đó điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng vê đ ú t lì rèn y bắt mà giờ k h ắ c này và trước kia dường như gần một năm không có gặp phải như vậy chẳng hướng ở vô tận thành ngày càng bước vào n i nếp điểm giao dịch ngày càng khổng lồ các chiến sĩ canh phòng và tuần tra cũng càng thêm hoàn thiện cùng với mọi phía bộ khống bên trong thành và trên quảng trường chỉ ù n g với có t có, có bên trong thành mới có thể mua thức ăn và tài nguyên mà không thể vào thành đó cùng chết không có khác biệt mặc dù cũng có người cảm thấy không có vấn đề hắn cảm thấy có thể ở ngoài thành những cái kia người sống sót trên mình mua nhưng là điểm giao dịch sẽ công bố ở trong thành phạm pháp hoặc là phá hoại quy định người thân phận mà người này coi như bên ngoài hướng người sống sót mua vật liệu cũng sẽ bị đắt hơn n lần hoặc là bởi vì người sống sót kiên kỵ điểm giao dịch mà không cảm cùng hắn giao dịch mà đây dạng tháng ba không cách nào tiến vào vô tận thành xử phạt vẫn là nhẹ nhất mà n ặ n g nhất cũng chính là lập tức xử bắn xử tử đây là đang bên trong thành giết người hoặc là nghiêm trọng phá hư hậu quả một ít kẻ c ấ p tiểu m ạ n g ban đầu rất nghiêm trọng thậm chí cướp bóc và tranh đoạt chính là ở tường sơn bố trí nghiêm nghị quy định h ạ n vô tận thành mới ổn định xuống coi như là không có gì ả n giải mọi người đeo vũ khí tiến vào bên trong thành nhưng là nghiêm mật huấn luyện và mọi phía theo dõi bố trí trọng yếu nhất là kinh khủng hậu quả đều là để cho những thứ này trong mạ thế không chút kiên kỵ người sống sót túi đầu tuân thủ quy định n g u ồ n cho nên một ít ở vô tận thành đã sinh sống gần một năm hoặc là một năm cụ già đều là bình tĩnh tan ra hoặc là ở một ít xa xa nhìn cửa hiển nhiên đối với cái nào mắt không mở ở trong thành tự tìm cái chết đều vô cùng có hứng thú mà một ít người mới mới vừa gia nhập vô tận thành hoặc là mới không hai tháng người sống sót Cũng đang tỏ mò cái chỉ chiếu dịch khách đang này vốn phòng giao đại tỏ biết chiếu một ít mò là và sấu ả quảng n nhiệm nhiên khẩn h radio, tới cái làm một vụ cáo c sao đột p thông t Nhưng là bọn họ bọn vẫn báo. là là r n g tử h h nghe theo hiểu thiết à này đài là này là bàn. n bên trong lời nói, dẫu sao tới đòi cơm ăn người sống nơi tới sót, t radio sao ai ai địa dẫu lời đòi cái lâu lập, đều Sấu cơm rơi xuống đất ngay tức thì cũng đã đạp vỡ mặt đất viên đá nhưng là hắn không có đi quản g trực tiếp vùi đầu về phía trước chạy như điên trước mắt ở trong đám người qua lại người đàn ông hình bóng đã càng phát ra xa xôi bước chân thật nhanh hắn hướng người đàn ông đuổi theo t h â người thể hai chân lực n l ư ợ bị hắn toàn lực phát huy, toàn mặt lực ở đ n g đưa t ớ đàn á cách m một m người hôn loạn trong, khoảng cách bị kéo gần lại rốt cuộc kéo bị ít.、Mà、lúc à y ra đi ông với cửa lớn đụng ra bên người người đi đường thậm chí mấy người tuổi trẻ và người phụ nữ đều bị hắn đụng ngã xuống đất tiếng quát mắng và tiếng huyên náo ở phối hợp ra đi ô tiếng vang lộ vẻ được đặc biệt k h ô i hải đ ế u nghe trước người chạy đến thang máy lối đi đi hẳn là hạ nhà để xe dưới hầm để cho giao dịch phòng khách minh đệ canh gác còn có phái người đi kho để xe chở lại nhà để xe lối ra vây lại cho ta xấu tử gầm lên hai nghe bờ lưu t ố t ở giữa các đội viên vậy nhanh chóng cần phải mà ở sau lưng hắn mới vừa rồi lầu hai bên kia cũng là một hồi hỗn loạn nơi đó chiến sĩ vậy đang bắt mới vừa rồi ngay tức thì chạy trốn cùng lòng bang những nhân viên khác xấu tử chạy qua đi thông nhà cầu lối đi liền thấy thang lầu cửa mở ra trước thang nhóc này đã từ thang lầu xuống lầu nhanh chóng đuổi theo đi qua khúc quanh ba tầng thang lầu từ một tầng không gian tới địa xuống một tầng không gian đang do dự người đàn ông kia là đi trước một tầng vẫn là tầng hai ngay tức thì hai nghe ở giữa phản hồi đã chuyển tới đội trưởng người nọ lên một chiếc xe hàng lớn hướng hướng cửa tây dưới đất lối ra chạy đi s ấ u tử trên mặt một phiến g i ữ tợn trực tiếp đụng ra thang lầu cửa chạy như bay về phía trước tầm mắt xa xa não nhiệt nhà để xe dưới hầm bên trong không ngừng đan vào hàn và cắt tiếng vang cùng với từng trận xe hơi phát động cùng với động cơ tiếng rít nơi này chính là giang đầy vô tận thành trong ngoài tám mươi phần trăm tả hữu xe cộ bán ra và sửa chữa cửa tiệm xe hàng lớn tốc độ cực nhanh hiển nhiên đã vượt qua nhà để xe bên trong chạy tốc độ trên mặt đường rén lì u đều xuống giật mình mà đi đôi với hàng phía sau xe truy đổi mấy tên điểm giao dịch chiến sĩ bọn họ hiển nhiên vậy ý thức được cái gì ẩm xe hàng xông qua chậm lại mang trực tiếp xông lên khúc quanh cửa ra vào lối đi biến mất ở xấu t ử trong mắt dừng xe từ nhà để xe dưới hầm gào thét ra xe hàng lớn tốc độ thật nhanh hai người cố thủ ở chỗ này chiến sĩ trực tiếp giơ súng mở miệch nhưng là xe hàng lớn căn bản không có một chút dấu hiệu dừng lại không có được bắn súng cho phép bọn họ chỉ có thể ở ngay tức thì né tránh né tránh coi như là ăn mặc cơ giới xương cốt bên ngoài nếu như bị tốc độ cao như vậy xe hàng lớn đục vào không chết cũng phải lửa ra tư lạp xe hàng va chạm mặt đất chói hai tiếng vang bánh xe vết chảy trên mặt đất hiện ra chỉ gặp xe hàng một cái vô cùng nguy hiểm cả cua h ư ớ n g cửa tây một bên tường rào lối ra nhanh chóng đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh trên quảng trường gian hàng và người đi đường rối rít né tránh ở xe cộ sắp xông về lối ra đánh về phía lối ra trên mặt đất vậy ngăn t r ở cột sắt lúc một đạo cường tráng bóng người từ một bên nhanh chóng lóe lên sau đó chắn xe cộ tiến lên đang phía trước dị hóa k i n h như một tiếng gầm nhẹ toàn bộ vốn là cường tráng dị thường thân thể ở ngay tức thì phồng lên r ồ i r à o giống như bong bóng vậy nháy mắt một cái hai em mở nhiều dữ tợn người khổng lồ hai tay mang bằng sắt găng tay nghiêm đ ạ t mặt đất một bộ làm bộ muốn tấn công trạng thái trên xe hàng vậy to lớn đầu xe buồng lái bên trong có thể thấy bên trong người đàn ông dữ tợn hai mắt chở to hắn hiển nhiên vậy rõ ràng mình đang cùng ai đối nghịch hắn biết chỉ có đi ra ngoài mới có đường sống, cho nên cần đường đạp sống, nên ga bị tiếp ớ củng, máy t i n mang xe hàng lớn, xông về khinh như vậy đến gần xe hàng đầu xe thân、thể. Bành! Tiếng chạm to lớn, để cho trên quảng trường tất cả mọi người làm chấn động g gầm gừ, đầu chạm mọi làm một va xe xe xe thể. về vậy cái. i để ế to tất Rột cho cả rột! theo là trói hai tiếng va chạm có thể thấy xe hàng vẫn còn ở đi về phía trước nhưng là tốc độ ngay tức thì đỉnh chạy vậy đi đôi với vỏ ruột xe va chạm mặt đất lật b ư ớ c lên khói trắng chỉ gặp xe hàng phía trước toàn bộ đầu xe lom rơi vào khinh lưu cả người giống như rơi vào đầu xe vậy nhưng là hắn hai chân sâu đậm cắm vào mặt đất một ặ c lực cái cử, cuối cùng dù bị bắt, hai, băng. xe theo hàng khổng hai nhưng hắn là là vàng. lượng vẫn đứng vững Trưng lồ lôi kéo kéo ra sâu m tiếng giòn dã đi đôi với bàn làm việc trong nháy mắt gáy lịa mặt g ô và trên mặt bàn vật phẩm ở bên trong phòng tung tóe bên trong phòng bóng người chất động dường như đang đang phát sinh kịch liệt đánh nhau b ảnh một bàn bị người cơ múa ghế salon ghế h ư ớ n g xấu t ử vùng tới hắn một cái quay đầu chân phải làm chủ dùng sức chĩa xuống đất lăng không sao đạp chân trái ngay tức thì đá vào trên ghế salon to lớn lực lượng mang cái đó nằm cái ghế người đàn ông về phía sau đụng vào mặt tường đi đôi với người đàn ông sll h n trong tay hắn cái ghế đã chia năm xẻ b ả y tăng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm bên trong phòng làm việc khác một người đàn ông đã rút ra trường đao cắn răng mặt đầy giữ t ậ n hướng xấu t ử bộ tới thân đao mang gào thét tốc độ rất nhanh xấu t ử híp đôi mắt một cái có thể cảm giác được trước người người đàn ông cổ khí thế kia và lực lượng hẳn là cũng giống như mình dị hóa người mà lần hành động này mục tiêu chính là cái người này đùi phải c h ĩ xuống đất về phía sau vừa lui trước người người đàn ông và trong tay trường đao một chút không sau đó trực tiếp hướng n g ư ợ c hắn buồng tim vào tới sấn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời vậy chưa từng có từ trước đến nay trường đào trên mũi lao loé trước người hàn mang xấu tử trong lòng bình tĩnh đặc biệt ở nơi này điện quang h ỏ a thạch ngay tức thì thân thể chút nào ly bây giờ một cái nén người bên trái cũng nửa bước trộm bước về phía trước đầu gối phải là đấm sau phát mà trước tới nặng nghề đánh vào người đàn ông eo trái lên có thể cảm thụ đầu gối phải đụng vào bắp thịt lên giòn vang cùng với trong nháy mắt nổ ẩm cùng với trước mắt người đàn ông bay bổng lên bóng người một chiêu này chính là thiếu lâm mười hai đường đàm chân ở giữa trộm bước vành đấm mỗi một điểm giao dịch đội trưởng đều là các đội ngũ chiến lược mạnh nhất cho nên tưởng sơn đều phải cho liền bọn họ phù hợp tự thân đặc tính lực lượng tăng lên cũng chính là trực tiếp kỹ năng ban cho so sánh khinh lưu thân thể ưu thế xấu tử hai chân là hắn mạnh nhất vũ khí cho nên cước p h á p này vậy đặc biệt phù hợp hắn năng lực xấu tử một cước này toàn lực mà là không có để lại một chút dư lực huống chi đối diện người đàn ông căn bản không có thiết thân lãnh hội qua vô tận thành trong điểm giao dịch chiến sĩ lực lượng là có khủng phố rừng nào cho nên có thể thấy đục vào trên mặt tường người đàn ông đi đôi với mặt tường hơi lom x u ố n g và i nhũ cao su tất dụng hắn trong miệng vậy phun ra một cổ máu tươi lần này hiển nhiên hắn eo hết bị thương nặng người đàn ông trong tay trường đao chống đất vừa muốn nhào lên một bên mới vừa rồi bị xấu tử đá lui thanh niên n ắ m chặn đánh thương đã mở chốt an toàn lão đại n g ư ờ i đi trước lời còn chưa dứt h o ả n súng trong tay tiếng đã nổ v a n g đi đôi với xấu tử bay tấn công đánh ngã ghế s a lon tiếng vang Ấm, ẩm ẩm ẩm chắn đánh trong súng bậy phát đạn ngay tức thì khơi thông không còn một n g n g mà xấu tử dựa vào ghế xa lon vậy từ hông của mình gian móc ra t r ậ n đánh thương dự định cho đánh trả dĩ nhiên hắn càng muốn phải bắt sống nhưng là đối diện người đều dùng lên súng mình đương nhiên cũng sẽ ở lưu người sống điều kiện tiên quyết tận lực bắn bọn họ tứ chi để tại bị sẽ thời gian đầu tiên chết l a o đại đi à cùng đi mặc dù không thấy được bên trong phòng làm việc tình huống nhưng là bên thai tiếng gào đặc biệt v n g dội hai người này đối thoại vô cùng rõ ràng một tên tiểu đệ dự định lưu lại mình kéo xấu tử để cho mình lao đại có thể chạy trốn cái này một bộ nghĩa gan trung gan h u n h đệ tình thâm để cho xấu tử khỏe miệng lộ vẻ cười t r、so、mà thành tiệu n g ư thứ à hai tiểu đội đội trưởng xấu tử đối với mình thương pháp vậy đặc biệt tự tin cho nên nhào ra ngay tức thì tầm mắt quét qua đã sớm đang đánh nhau trong quen thuộc phòng làm việc cùng với nhào ra bóng người chính xác bắn phát một、Ấm. ẩm ẩm viên đạn ở khoảng cách gần không trở ngại chút nào bắn vào người đàn ông đụng hướng cửa sổ sau lưng mà xấu tử ở ngay tức thì cũng không khỏi không lần nữa né tránh bởi vì góc tường người đàn ông kia đổi xong rằng gì họng súng vậy khơi thông ánh lửa hướng hắn lần nữa bắn k e n két thủy tinh bị đụng nát tiếng vang đi đôi với vang lên lần nữa tiếng súng cùng với xấu tử bên thai cơ hội ở giữa tiếng gạo mục tiêu nhiệm vụ nhảy cửa sổ chạy trốn đối phó mang theo kìm ỉ xị hẹo giữ cửa cho ta chận lại hắn đừng để cho hắn chạy cho ta bắt sống hắn chứ chết tàn phê trọng thương đều không bàn về đi đôi với hắn tiếng gạo hai nghe ở giữa tiếng đáp lại cũng là tiếp liền không ngừng h i ệ n nhiên có thể nghe được và hắn cùng đi một ít chiến sĩ vậy ở bang hội này bên trong cứ điểm và còn thừa lại bang hội nhân sĩ chém giết bắt trong s ấ u tử đỉnh đầu sau lưng ghế salon trực tiếp mở dị hóa đem ba người ghế salon nắm lên giơ ở trước người hướng còn còn bắn súng người đàn ông phong tới b à anh đúng tiếng nổ cùng với lần nữa tan vỡ thủy t i n h tiếng tiếp theo rơi xuống tiếng vang tiếp liền không ngừng hôm nay vô tận thành h i ệ n nhiên so sánh với bình thường cuộc sống lộ vẻ được hơn nữa náo nhiệt không nói được tại sao Tại、trong ạ i t thành những người sống sót nhưng vô cùng rõ ràng hiểu nhìn một trang náo nhiệt giỏi vô cùng hí. đầu tiên là bên trong thành cửa tây bên kia khu bê xảy ra tương tự vật lộn và xung đột chuyện kiện mà đang vây xem đám người tìm hiểu một chút có thể phát hiện là điểm giao dịch nhân viên tham dự lần này mâu thuẫn chuyện kiện mà từ sáng sớm bắt đầu điểm giao dịch nhân viên cũng đã ở trong thành lộ vẻ không quá tầm thường đó cùng thường ngày bất đồng g i à y đặc tuần tra cùng với không ngừng kiểm tra một ít bang hội chỗ ở cũng để cho người có lòng cảm thấy nhất định là chuyện gì xảy ra theo đột nhiên vang lên radio cùng với ở trong thành trên đường phố đột nhiên phát sinh truy đuổi để cho rất nhiều người sống sót ở lo âu sợ hãi đồng thời cũng để cho những thứ này qua thói quen thoải mái cuộc sống mọi người trong lòng hình dáng nổi lên các loại lòng hiếu k ỷ thàng đến ở ngoài thành trên quảng trường vậy đột nhiên lao ra nhà để xe dưới hầm cửa vào xe tải lớn cùng với tiến lên khuyên căn vô hiệu điểm giao dịch chiến sĩ cùng với đó cùng xe tải lớn đối diện cứng đối cứng đụng nhau khinh yêu cũng để cho nghi ngờ mọi người là rung động và run sợ trong lòng mặc dù bọn họ đến bây giờ còn không xác định chuyện gì xảy ra nhưng nhìn cái đó có thể ở xe tải hạng nặng hết tốc lực đúng hạn còn ngăn cản liền xe cộ tiến về trước rồi sau đó giống như không chút tổn hao nào người đàn ông những người may mắn còn sống sót này trong lòng đối với điểm giao dịch hơn nữa sợ hãi và s ù n g bái sợ hãi là vì lực lượng khát vọng và không đúng các loại là một loại ngửa mặt trông lên cường giả bản năng còn như s ù n g bái đây cũng là tên yếu đối với cường giả trong lòng bản năng giác quan một loại khát nhìn lấy được giống vậy lực lượng lại hâm mộ kính sợ loại này lực lượng thể hiện cho đến, đến khi lúc xế chiều những cái kia tựa như phạm lỗi bang hội nhân viên từng cái bị điểm giao dịch chiến sĩ bắt đều là bị thương biến mất ở trong thành đi đôi với trên quảng trường vậy tàn tạ đầu xe xe hàng cũng bị dọn dẹp biến mất người bên trong thành cửa mới hoàn hồn lại tiếp tục mình cuộc sống và công tác chẳng qua là ở tây ngoài cửa quảng trường còn có thể thấy trên mặt tham dự một ít thật nhỏ mảnh vỡ cùng với hai cái bị người dùng chân đ ạ p kéo lôi ra ngoài công rãnh ở đó tỏ rõ nơi này chuyện gì xảy ra、15. Trưng 726, chấm dứt. Mấy ngày này vô tận thành chút thường Thật thì, trong thành ra được người ngày này không điên ổn, nhiên, này bình sánh. ngày nay bên chấm có cái hòa Mấy mấy dĩ là vô vẻ lộ quá so Mà từ một ít radio và từ ít kết ra đi người cố ý vậy nghe được kết quả, dường như được cố ý quả, liên à ở đ ề u tra kỹ l i qua, mà mà quan tới bên u Nếu muốn qua, quả nhiều suy ô n bán lệnh nhưng như hôn loạn, đang như vẫn người đoán bây bây bị bị một phạm cấm phẩm. mà mà phẩm cấm, mọi ít vật thế, thế vật kết ít vi vậy giờ giới lại giờ coi kia đi i là l ra. quan trong ớ i bên t thành du phẩm bị điểm giao dịch cấm chỉ quy định vốn là sớm đã có mà lúc này từng cái bị điều tra kỹ bang hội chỗ ở còn có nhóm kia bị bắt nhân viên h i ệ n nhiên cũng để cho bên trong thành người sống sót rõ ràng và điểm giao dịch đối nghịch không tuân theo trong thành quy củ đó là phải trả giá thật lớn mà cái giá những à y có t ể để điểm kiểm sẽ sửa So sánh soát. lẽ không không không khí không khống cho ở nơi này có cơ hội đi hối hận, thậm chí tĩnh thành, chỉ hòa bình hơi dịch chút h vô nơi này yên ổn yên tận ngày cùng, cùng với điểm giao dịch bố khống và tuần tra, còn n giao đi đổi. có cơ có có có ở với với là và một bố tự tra, quá vẻ bầu thứ này đều là không ảnh hưởng an toàn và khai môn làm ăn cho nên mọi người cũng không có quá hơn mâu thuẫn dẫu sao nơi này là ai địa bàn mọi người vẫn là biết gốc biết rễ có tự biết từ minh và bên trong thành bầu không khí muốn so sánh với bên ngoài thành lại không thể dùng không quá yên ổn yên tĩnh để diễn tả hỗn loạn khẩn trương cùng với một tia run sợ trong lòng để hình dung ngoài thành người sống sót những cái kia nhiều người hơn bang hội cứ điểm có thể tương đối vừa làm mấy ngày nay không đơn thuần là bên trong thành bị điểm giao dịch nhân viên nghiêm mật kiểm soát bên ngoài thành vậy gặp điểm giao dịch các chiến sĩ đến cửa thẩm tra như vậy tình huống là vô tận thành thành lập tới nay có một không hai đột nhiên này xuất hiện ở mỗi người bang hội lãnh địa điểm giao dịch chiến sĩ cũng để cho các bang hội lao đại và thủ lãnh sợ hết hồn lấy là xảy ra biến cố gì đối với vô tận thành cùng với vô tận thành người lãnh đạo điểm giao dịch cái tổ chức này một mực đặc biệt thần bí vừa kinh khủng mạnh mẽ vẫn là bọn họ đại danh tử cho nên làm điểm giao dịch nhân viên ở không có một chút tin tức dưới tình huống m ò tới một ít bang hội cứ điểm cũng không khỏi không để cho bọn họ dị thường khẩn trương một ít bên trong bang hội huynh đệ còn lấy là phát sinh cái gì thậm chí cảm thấy là bang hội khắc khai chiến và xâm lược thiếu chút nữa động tới tay bất quá khi nhìn đến l i n h giang cái này nghe nhiều nên quen điểm giao dịch tứ hùng một trong đại đa số người cũng tích cực phối hợp điểm giao dịch thẩm tra dẫu sao điểm giao dịch đối với bọn họ kiểm soát thái độ mặc dù lạnh gốc nhưng là sẽ không kiếm chuyện chỉ quan tâm bọn họ thẩm tra nội dung cũng chính là ở ngoài thành đột nhiên lưu thông cái loại đó để cho người viền hoa cỏ điểm giao dịch khủng bố không cần nói nhiều ngoài thành bang hội đều cần dựa vào vô tận thành và điểm giao dịch sống sót sinh trường nếu như nói vô tận thành là một cái trong mặt thế sức sống đồng bộ đại thụ mà điểm giao dịch chính là cây này trồng trọt và tới người những thứ này bang hội liền là dựa vào cây này hấp thu cây này chất dinh dưỡng thực vật cho nên rất nhanh ở mấy ngày nay liên quan tới vậy hoa cỏ ngọn vườn kém không nhiều rõ ràng sáng tỏ cộng thêm đối với một ít không phối hợp kiên quyết đả kích hết thể cũng chỉ nên nhận mà rõ ràng cuộc sống luôn là phải qua chỉ muốn giao dịch điểm không sẽ phá hư phần này thật vất vả hài hòa không có ai trở về quấn quýt cái gì dẫu sao chỉ cần không phải mình bị tội đừng người chết rồi theo mình vậy không có sao đây chính là trong mặt thế trạng thái bình thường thật ra thì cũng là thực tế trong xã hội mọi người trạng thái bình thường đấu trường vẫn là như vậy nóng như lửa người đến người đi rén lụy ù ở lớn cửa cửa vào qua lại không dứt đối với cái này vô tận thành kiểu cởi mở tranh đấu trí địa cùng với có thể quang minh tránh đại tạo h ứ hờ ù đánh bạc địa phương một ở trong mặt thế m ọ một khoản qua thoải mái cuộc sống người khắp nơi đều là mà ở đấu trường một bên ban đầu là hoa tốt ngoại ngữ trung học khu trường học cách nửa thao trường nhưng lộ vẻ được đặc biệt tiên l ặ c nơi đó từ ban đầu bỏ trống khu vực sớm ở hơn nửa năm trước biến thành vô tận thành khép kín khu chỉ đối với điểm giao dịch hạn chế cấm vận người không phận sự c ũ n g không cách nào tiến vào vậy mà lúc này ở đó khối khu vực cũng coi là điểm giao dịch tạm thời cửa ra vào rời đi khu bên trong vậy dưới đất bên trong không gian đang tiến hành cái này một t r ẳ n g tương tự xét xử tình cảnh nơi này dưới đất không gian nối liền vô tận thành xuống điểm giao dịch dưới đất không gian chẳng qua là so sánh với nơi đó khổng lồ diện tích và tầm quan trọng nơi này dưới đất không gian chính là điểm giao dịch đi ra ngoài mấy cái trạm trung chuyển bất quá lần này bắt bang hội và số người có chút hơn vì giữ bí mật tính chất cho nên những người này nhân viên cũng được an bài ở nơi này thẩm vấn dĩ nhiên thẩm vấn phương pháp rất nhiều nhưng là tôn chỉ đơn giản hai điểm váy g i à y cứng r ắ n ngâm thật tốt thẩm vấn ngươi phối hợp điểm giao dịch bên này cũng chỉ khắc khí cái gì trừng phạt kết quả cũng sẽ cho cùng mặt mũi và tương ứng giảm bớt nếu như ngươi không phối hợp vậy ngại quá đáng đánh đánh đáng chết g i ế t điểm giao dịch sẽ không từng k i a k h á c h khí thậm chí không có chút nào nhân tính tường sơn yên lặng ngồi ở một cái trên ghế ông chủ khinh lưu đứng ở hắn sau lưng hai người nhìn phía xa coi như rộng rãi bên trong không gian bị treo ở trên mặt tường nhiều người hơn người đàn ông cùng với một ít bị trói tê liệt ở trên mặt đất bóng người mà ở khu vực này góc bên kia một ít phong bế bên trong không gian điểm giao dịch chiến sĩ mấy ngày nay đều ở đây liền đêm tra hỏi trước những thứ này bị bắt nhân viên tường sơn mấy ngày nay đều ở đây chú ý chuyện nơi đây đối với người bên dưới nhanh chóng trong vòng mấy ngày kém không nhiều hoàn thành lần này điều tra công tác cùng với bắt được tỏa ra cái này để cho người viền hoa cỏ ngọn nguồn còn là vô cùng hài lòng lúc này rút ra ở không tới xem xem tình huống nhìn hiện trường tình trạng hắn đang suy nghĩ rác phải cần ở vô tận thành chung quanh khu vực thành lập một chỗ hạ túi ngục giam đặc biệt tống giam một ít ở trong thành phạm pháp phạm chuyện loài người hơn nữa hắn muốn khuyết trương điểm giao dịch nhân viên đội ngũ ý tưởng cũng càng thêm khẩn cấp xây dựng thêm đội ngũ ý tưởng cùng với hắn đến tiếp sau này vì bên ngoài thành người sống sót mọi người an toàn thành lập ngoài thành chế độ và quy định có chút khắc không cho t r ư m s ấ u tử ở một bên đầu đầy mồ hôi đi tới biểu hiện cung kính hướng tưởng sơn trào sau đó mở miệng nói tam ca kém không nhiều biết những hoa kia cỏ ngọn nguồn là ở nhẹ phường thành vùng lân cận một cái trong cơ sân gôn trách không được chung quanh rất nhiều bang hội tìm lâu như vậy một mực không tìm được loại thực vật này ngọn nguồn tưởng sơn gật đầu một cái quay đầu hỏi xác định cùng long bang là loại thực vật này ngọn nguồn sao là bọn họ người phát hiện trước còn có người khác không xác định bọn họ bang chủ mã kỳ ảng đã thừa nhận đầu đôi gốc ngọn đen có thể nói nói hết rồi bất quá phụ trách bang hội rất nhiều bây giờ vậy đẻ tam ca ngươi yêu cầu đang để cho những cái kia bang hội móc ra những hoa k i ê u đóa lại là chúng ta nhất nhất tiêu hủy khoe miệng cười một tiếng tường sơn nhìn phía xa còn đ a n g tra hỏi đám người cảm giác sự việc cũng kém không nhiều đến hồi kết cái đó sân gôn bên trong hoa cỏ ngươi an bài nhân thủ cho ta đi toàn bộ tiêu hủy nhổ cỏ tận gốc còn có ở vùng lân cận cũng kiểm soát h ạ có khả năng hay không ở vùng lân cận còn có biết chưa ùm tam ca xấu tử gật đầu đáp ứng sau đó suy nghĩ một chút mở miệng hỏi tam ca cùng lòng kia giúp những người này còn có một chút bị bắt phản kháng người sống sót xử lý như thế nào cống long bang ở trong thành đã gạch bỏ tư cách và tồn tại bang chúng không có phản kháng thẩm tra hợp cách sau gia nhập điểm giao dịch chiến sĩ khảo sát liệt biểu còn như bọn họ bang chủ và cao tầng cùng với cái khác phản kháng người sống sót nhất trí trục xuất khỏi vô tận thành bên ngoài vĩnh viễn không được đi vào vậy thông báo ngoài thành bang hội đừng để cho ta nghe được bọn họ bất kỳ tiếng gió nào đúng rồi thả bọn họ đi trước người bình thường ta bỏ mặc dị hóa người trực tiếp đoạn một cái tay phải lần này lưu bọn họ mạng c ó coi như là ta nhân tử chờ ta thành lập tốt lắm ngục g i a m túi để cho bọn họ cả đời sống ở đó sống không bằng chết tưởng sơn nói tiếng nói trầm thấp mang dùng mình đối với kẻ địch h ắ n như cũ lanh khóc vô tình xấu tử tuân lệnh rời đi mà tưởng sơn vậy đứng lên liền sống không thú vị hướng một bên lối đi đi tới cái này một kiện q u á i dày hắn hứng thú sự việc đã giải quyết ở điểm giao dịch cường đại lực lượng hạ loài người thậm chí so với kia chút trong mặt thế q u á i vợt hơn nữa mềm yếu、15. Trưng 727, sắp sinh. Thời sinh. gian sắp qua rất nhanh, theo vô tận thành cuộc sống cũng ở đây mùa đông giá rét hạn nhanh chóng tới cuối năm cũng chính là để cho mọi người đặc biệt để ý một cái ngày lễ lễ giáng sinh nói về cái này âu mỹ ngày lễ ở trong nước đại hành kỳ đạo thật ra thì đã có thể cùng chúng ta truyền thống ngày lễ đứng ngang hàng không có biện pháp theo để cho người tuổi trẻ như vậy thích đây đặc biệt là trẻ tuổi trai gái tình nhân cái này và tình nhân tiết đều là từ chuyền ra ngoài vào quốc nội ngày lễ đã đi đôi với mọi người yêu thích vậy đồng dạng là các thương gia ưa chuộn g cuộc sống dĩ nhiên đó là mạ thế trước xã hội và thế giới lễ giáng sinh trước đường phố cửa hàng lên đã s có,、so、có thể thấy vô tận thành trong tương rào vậy trên quảng trường thì có rất nhiều bán hàng rong chĩa vào ông già noel cái mũ và dâu ở đó làm làm ăn mà đ cửa cửa dĩ nhiên đây là một loại hấp dẫn người hiệu quả nhưng là chân chính để cho bọn họ ở lễ giáng sinh muốn được lợi một khoản là vậy các trồng liên quan tới giáng sinh bán giảm giá hoạt động tương tự với bình thường xã hội hai mươi một như vậy cuộc sống lúc này ở vô tận thành các cửa tiệm bên trong diễn ra và những thứ này bên trong thành cửa tiệm như nhau giao dịch phòng khách ở lễ giáng sinh ngày này cùng với lập tức đến đạt nguyên đán và năm mới trước sau cũng có các loại bán giảm giá và ưu đãi hoạt động qua lại quỹ bên trong thành người sống sót cùng với các bang hội đoàn thể đây cũng là tưởng sơn muốn thấy được hắn hy vọng ở hắn dẫn và thống trị hạ mọi người có thể qua an cư lạc nghiệp dĩ nhiên hết thể các thứ này cuối cùng vẫn là vì chính hắn đây là khẳng định lực lượng cường hãn có thể thống trị và trấn nhiếp những người may mắn còn sống sót này nhưng là danh vọng và ngưng tụ lực vậy là vô cùng trọng yếu tưởng sơn cũng không muốn làm một thủ lãnh Ở trong thành bên ngoài, những thứ sót trong thập thác tha một chút tồn tại. ngoài vào bên những này cần dựa vào hắn mà sống người sống sót trong miệng, là thập ác không tha không có một chút lòng người mà là có dựa đây cũng là tại sao hắn thành lập cái này lâu đài hơn nữa bây giờ nghĩ bên ngoài thành các bang hội cứ điểm cùng với các loại người sống sót cứ điểm dọc theo mấu chốt mọi người hủng tóc h hắn s u n g b a i hắn cũng biết cho hắn mang đến nhân khẩu nơi thêm tiện lợi mà đây chút tiện lợi sẽ sinh ra nhiều năng lực sản xuất mà đây chút năng lực sản xuất cuối cùng cho hắn mang tới chính là hắn muốn cường đại hơn hết thảy giống như bên trong thành vui sướng không khí ngày lễ tầng bốn điểm giao dịch bên trong khu vực cũng là bầu không khí vui sướng bởi vì tới gần nguyên đán năm mới mà tất cả tiểu đội đội trưởng cùng với công tác ngành quản lý vậy đã sớm nói cho bọn họ nguyên đán đều sẽ có phúc lợi và tập thể ngày nghỉ cơ hội dĩ nhiên các chiến sĩ là không ngày nghỉ như c ũ luân phiên mà các công tác ngành tập thể nghỉ ngơi một ngày cái này làm cho trên mặt mỗi người đều mang nụ cười nhân viên làm việc bởi vì có quá mức lúc nghỉ ngơi gian mà không phải là thường vui vẻ còn như các chiến sĩ nhưng bởi vì có đặc thù lễ vật phúc lợi để cho bọn họ đặc biệt mong đợi mà lúc này và điểm giao dịch bên trong các nhà trọ và nghỉ ngơi khu bên trong bất đồng chính là ở vào thủ lãnh tưởng sơn chỗ ở bên trong không gian nhưng khắp nơi tiết lộ ra một phần khẩn trương cùng với bất an phần này khẩn trương và bất an cũng biết ở cư trú nơi này mỗi người đàn bà trên mặt dĩ nhiên vậy hiếm thấy tiết lộ ở tưởng sơn trên mặt bởi vì đây hết thệ căn nguyên là ở ngày hôm nay trương linh sắp sản xuất mà nước ố i cũng đã phá trương linh ngày dự trù s a n h một mực chính là mấy ngày nay mà tưởng sơn vậy đã sớm ở cuối cùng mấy tháng an bài cứ điểm hai cái phụ sản khoa tương quan nữ y sư hai mươi bốn giờ lệnh thậm chí đem những cái kia liên quan tới sản xuất dụng cụ chữa bệnh cũng cho hắn rời vào hắn cho ở mấy ì n bên trong không gian.、Lúc、này, Trương Linh sẽ ở đó gian cải tạo thành tư nhân phòng y tế bên trong căn phòng, chờ đợi đã bắt đầu sản h khu chờ đầu u vực Lúc cải bắt tạo tư tế đợi y sẽ ở đó đã x t cái n à làm làm Mấy cho hắn làm sao không khẩn sao trương đây.、Mấy、phụ nữ cũng cùng ở nam bên người thân đây cũng là các nàng khẩn trương nguyên nhân hết thể đều là vây quanh tường sơn mà trương linh là bọn hắn đại tỷ ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy sản xuất làm sao không khẩn trương đâu càng không cần phải nói sau này các nàng có thể cũng biết đối mặt hôm nay cuộc sống nơi này trừ vương hà đều an tính mang bên trong phòng khách Mà Vương Hà Vương Tưởng dưới Sơn ở sự c h o phép, tiến vào p h ò người y tế, t đang giúp giúp r ơ nơi n Linh, chấn an hắn sản xuất. Từ lối đi nhìn sang, có thể thấy đóng kín phòng y tế nơi cửa chính, hoàng báo vậy có chút bất an nằm trên mặt đất, thành n g g lối đi thể thấy chút có cửa có xuất. bất đất, mấy tựu Từ tế mặt y vậy báo ư phụ thể nhận nữ người làm, nó làm, cảm có vậy đi ư ợ c c á loại Cao Thiến, ngươi đi đó bất an vậy. Thiến, xem xem tình huống thế nào t ư ở n g sơn đứng lên đi tới lui hai bước chờ đợi đã từ buổi chiều đến bây giờ chạm vào tối hắn ít nhiều có chút không nhịn được dĩ nhiên hắn loại này không nhịn được là đối với mẹ con k ẩ n trương loại này k ẩ n trương lớn hơn thể hiện ở mới làm cha trên mình cao tiến h gật đầu một cái trên mặt vậy ngưng trọng một đường chạy chậm hướng phòng y tế đi ở sau lưng nàng chu tuệ ba người đều khẩn trương không biết nên làm ả t ư ở n g sơn mở ra xì gà khẩn trương để cho hắn phá thật lâu không ở khu cư ngụ hút thuốc lá thói quen bởi vì trương linh mang thai hắn ở phòng khách đã hồi lâu chưa từng hút thuốc lá dù là xì gà cũng không từng rút ra qua chẳng qua là bây giờ cảm giác khẩn trương để cho hắn không cố kỵ nữa loại cảm giác này coi như là đối mặt cuồng bạo đáng sợ dị sinh thú đều chưa từng có qua bên trên chu tuệ sát người đàn ông nhận lấy người đàn ông trong tay xì gà giút xây dựng xong sau đó nhét vào tưởng sơn trong miệng theo trong tay bật lửa ngọn lửa bay lên bầu không khí hơi hóa giải một chút nhìn một bên cầm máy tính bảng vốn là dự định hướng mình báo cáo phùng vũ tưởng sơn khạc ra miệng khói mủ mở miệng nói tiểu vũ có chuyện cứ nói đi phùng vũ hơi hóa giải trên mình bị lây khẩn trương cầm lên máy tính bảng báo cáo tam ca liên quan tới lễ giáng sinh giao dịch phòng khách ưu đãi đã ở sáng sớm hạn chế cấm vận hơn nữa dựa theo nơi g ư an bài đem kéo dài đến nguyên đán sau này ngày hôm đó còn có liên quan tới nguyên đán ngày đó bên trong thành các công tác n n h t còn như tăng h phép ca ngài cuối cùng nói cái đó yêu cầu ở nguyên đán ngày đó để cho giao dịch phòng khách phát cho mỗi người một kg hoàng kim nạp Đạc nạch chị thiến muốn lần nữa và ngươi kiểm tra một chút dẫu sao mỗi người một kg bên trong thành bên ngoài ở số người đã vượt qua ba nghìn vậy sẽ là ba nghìn ký lô số lượng đối với chúng ta điểm giao dịch và giao dịch phòng khách vật liệu sẽ đưa đến nhiều đánh b ả o t ư ở n g sơn nghe gật đầu một cái đối với người phụ nữ sau cùng một cái vấn đề hắn hiển nhiên cần giải thích dẫu sao ba nghìn ký lô hoàng kim mặc dù không phải là thực chất hoàng kim chẳng qua là thân phận trong thẻ số lượng nhưng là vậy là có thể ở giao dịch phòng khách mua vật liệu nhưng là cao thiến tiếng tê từ bên trong lối đi chuyển tới c á c đứt hắn nói tiếng nói xinh xinh cao t i ế n hiển nhiên rất ư n g p ấ n một bên tê ờ một bên vợt ra mà tưởng sơn so nàng nhanh hơn đã dẫn đầu vượt qua nàng sông ra ngoài liền giữ ta phân phó ngươi linh tỷ sinh cho ta cái em bé ta vui vẻ tình nguyện mà lúc này người đàn ông vui sướng tiếng k ê u mới truyền tới tại chỗ mấy người phụ nữ trong hai chương 728, m mới một năm bầu trời coi như thông suốt nhưng là đại học bay tán loạn thời tiết đi đôi với giá rét lớn hơn gió ở nơi này sắp trước tết sau trong cuộc sống cũng để cho đại đa số mọi người lựa chọn đóng cửa không ra mùa đông đối với trong mạng thế người sống sót cũng để cho bọn họ biến thành trước kia những động vật kia mùa đông n u ố t ở bổ sung đầy đủ thức ăn thêm an toàn bên trong cứ điểm ngủ đông đến khi mùa xuân tới mưa tuyết tan ra hóa sau đó sẽ đi ra ngoài săn bất quá coi như ở lớn gió ở lớn tuyết hay là có người sẽ bởi vì thức ăn và tài nguyên đi ra ngoài dẫu sao sống ở cái m ặ t thế này trong không làm mỗi người cũng như vậy dễ dàng đầy trời gió tuyết mười bảy năm vậy bao phủ vô tận thành chỗ tòa này quan hệ đến loài người lâu đài có thể thấy trong tường rào trên quảng trường tuyết động đều bị dọn dẹp sạch sẽ xẹ. nhưng lại như vậy trời đông giá rét cũng không có ai ở trên quảng trường chịu đựng băng tuyết tàn phá kiên trì ở chỗ này bày sạp làm ăn cho nên trên quảng trường trừ thỉnh thoảng vội vàng đi đi ngang qua người sống sót cùng với một ít chiếc xe chạy qua cũng chỉ còn lại có điểm giao dịch cố thủ cương vị chiến sĩ ở đó tuần tra lúc này có thể thấy một đội mười người đội ngũ từ bên trong thành chỉnh tề đi ra sau đó đi tới tường rào vọng gác vậy và vọng gác ra cố thủ cương vị chiến sĩ lẫn nhau lên tiếng c h à o theo thu xong lan can đi ra ngoài bọn họ mỗi người chỉnh tề đen nhánh trang điểm tích hợp hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài a n mặc phòng gió áo chẳng dài trên đầu đen nhánh tác chiến đón sát bọc lại gương mặt chẳng qua là trên cánh tay vậy tươi sáng vô tận hai chữ vẫn là h i ể n lộ ra bọn họ là vô tận thành bên trong điểm giao dịch chiến sĩ mười người đội ngũ toàn bộ võ trang đi ra từng rào hướng vô tận thành bên ngoài thành phố đi tới vây quanh vô tận thành bên ngoài mấy cây số bên trong khu vực bây giờ trải rộng vô số người sống sót cứ điểm và tập đoàn cùng với các loại rời rác doanh trại mà bọn họ công tác chính là tuần tra những thứ này khu vực để phòng một ít người sống sót và bang hội giữa chém giết cùng với bọ hải thậm chí một ít không biết đột phát chuyện、hiện. đây cũng là ở năm ngoái cuối năm v g n g xuống lúc bởi vì các giúp sẽ vì dị biến trái cây r a u hỗn loạn chém giết cùng với vậy tương tự du phẩm đoá hoa đưa tới phản ứng dây chuyển cái này làm cho tưởng sơn vậy xác định nhúng tay ngoài thành an toàn phòng vệ cùng với các bang hội và người sống sót cứ điểm giữa tuần tra sự vật dĩ nhiên như vậy tuần tra sẽ không đi làm động tới bang hội và các đoàn thể lợi ích bọn họ sẽ không hỏi tới bên trong bang hội công việc và lợi ích chỉ quan tâm thuê ở và bị bang hội che chở những cái k i a những người sống sót có hay không bị những cái k i a bang hội phần chết chèn ép hoặc là bị liên lụy vào bang hội giữa tranh đấu đây mới là tượng sơn và điểm giao dịch tuần tra mục đích chủ yếu mà như vậy tuần tra cũng có thể nhanh nhất và trực tiếp nhất lấy được được ngoài thành tình báo bao gồm những cái kia bang hội tập đoàn thậm chí người sống sót giữa tình báo đây cũng là đối với điểm giao dịch có lợi vô cùng mục đích ngoài thành khu vực sớm ngay tại một năm này trong thời gian bị những người sống sót chiếm cứ mặc dù không cách nào phân bố toàn bộ khu ngân châu nhưng là rời rạc trong thành phố những cái kia thích hợp loài người ở không gian và khu vực luôn là tràn đầy bóng người cho nên phụ trách bên ngoài thành tuần tra đội ngũ trừ rạng sáng thu đội trở lại bên trong thành từ s á năm ngoái để bắt đầu điểm giao dịch chiến đội mở rộng cũng đã bắt tay khai triển mặc dù giai đoạn trước có chút không quá thuận lợi nhưng là đi qua trước tết sau sắp xỉ hai tháng chiến đội mở rộng bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành chẳng qua là bây giờ đang tiến hành sau này đội viên huấn luyện và huấn luyện điều này cũng làm cho thành trong ngoài nhân viên phân phối cho có chút khẩn trương cho nên ở như vậy mùa đông vốn là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ tất cả tiểu đội c ũ năm g trong trước thời thành, được hạn khi liền bên trong thành, đến đ vỡ ầ hai xuân, nghìn thành n i ê h một an tết ráng mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng một cũng chính là âm lịch ba mươi tết chúng ta người trong nước truyền thống mùa xuân cuộc sống ở nơi này gió tuyết trồng chất ban đêm vô tận thành bên trong cũng bị mùa xuân bầu không khí bị nhiễm lộ vẻ được sung sướng vui mừng nói khó nghe như biển người cũng không quá đáng cái này chật trội rén lì ủ có thể để cho đại đa số người cảm thấy bây giờ n g o à i thành người sống sót đều tiến vào bên trong thành đang cảm thụ trong mặt thế số lượng không nhiều để cho lòng người vui thích ngày lễ ba mươi tết các loại thương gia hoạt động ưu đãi cùng với các loại tại trong thành biểu diễn cũng để cho mọi người ngắn ngủi quên được trong mặt thế phiến não có thể thấy vô tận thành hình tròn vòng quanh đường phố ngay chính giữa trên quảng trường phía trên giống như liên hoan dạ thì vậy đang có rất nhiều người đang biểu diễn trước ca múa kịch ngắn nhiều mọi người tụ tập ở chỗ này tiếng cười nói thưởng thức trong mặt thế ít có kỳ quan đây cũng là ở tường sơn cùng điểm giao dịch cao tầng bàn xuống kết quả vì thành trong ngoài người sống sót cân nhắc ở trong mặt thế gian khổ cuộc sống thừa dịp như vậy ngày nghỉ lễ cử hành một ít hoạt động để cho mọi người có thể vui vẻ một ít những thứ này biểu diễn người đều là điểm giao dịch bỏ ra một ít báo sau đó triệu tập tới đây ở nơi này ba mươi tết buổi tối tại trong thành trung ương biểu diễn các loại tài nghệ kịch ngắn tương thanh ca múa chờ một chút và bên trong thành náo nhiệt sung sướng như nhau lúc này phổ biến mọi người sau bữa ăn tối thời gian ở tầng ba khách sạn thức nhà trọ vậy to lớn trong phòng n i ế n hội lúc này điểm giao dịch toàn thể nhân viên đang cử hành ba mươi tết cũng coi là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa toàn thể giả tiệc vốn là tầng bốn phòng ăn và phòng hội nghị cùng với công cộng nghỉ ngơi khu đều có thể bao dung toàn thể điểm giao dịch nhân viên nhưng là cùng ba tầng bên trong khách sạn mấy cái lớn phòng n i ế n hội muốn so sánh với vẫn là lộ vẻ được có chút chen trúc và phiền thoái cho nên cuối cùng tượng sơn ở vương hà ý kiến hạ an b à i ở nơi này có thể thấy ở bảy giờ nhiều lúc này đèn đuốc thông minh thêm rộng rãi xinh đẹp trong phòng n i ế n hội từng tờ một cái bản tròn trước ngồi đầy người mọi người lẫn nhau trò chuyện hoặc là hút thuốc cũng có người ở gần tới bàn một bên chào hỏi với người tình cảnh phá lệ náo nhiệt mỗi tiểu đội vị trí cũng phân phối ở gần tới mấy bàn mà mấy cái ngành nhân viên làm việc cũng ở đây mình trong vòng dẫu sao điểm giao dịch trước sau như một quản lý phương thức chính là như vậy nhân viên làm việc và nhân viên chiến đấu cách ra quản lý như vậy không sẽ dính dốc quá nhiều đồ đây cũng là dự bí mật hiệp nghị chiến viết có thể thấy s ấ p xỉ bốn mươi năm mươi cái b à n đem điều này ba tầng khách sạn lớn nhất phòng hiến hội tầng tầng phủ đầy đại đa số b à n bên cạnh cũng ngồi đầy người chỉ để lại mười mấy bàn trong không phía trên như cũ bảy đầy thức ăn mà dĩ nhiên bọn họ đang đợi cũng chính là đối diện cái bàn kia chủ nhân cũng chính là tưởng sơn giao dịch này điểm thủ lãnh cùng với hắn mấy cái phu nhân đến đóng kín cửa ở ngay tức thì mở ra mấy cái trang điểm xinh đẹp người phụ nữ đi vào cái này làm cho ban đầu náo nhiệt phòng yến hội ngay tức thì yên tĩnh lại mặc dù có người không nhận biết trong đó nào đó phụ nữ nhưng là ở giao dịch phòng khách đảm nhận chức vụ trọng yếu cùng với những ngành này tổng quản phùng vũ và vương hà lập tức liền bị người nhận ra đây là thủ lãnh và phu nhân của hắn đến trần long các người ngay tức thì đứng lên mà hắn bên kia yến hội bản toàn thể điểm giao dịch chiến sĩ cũng đều ở khoảnh khắc đứng còn như các ngành nhân viên làm việc cũng không cam người sau đó ngay sau đó đứng lên giống như n ê n đón những phụ nữ này vậy cùng kính nhìn các nàng vương hà phùng vũ c h u thuệ nhìn cái này một đôi đôi tầm mắt nhìn chăm chú mỗi người diễn cảm trong lòng mỗi người không giống nhau vương hà hiển nhiên thói quen liền tình cảnh như vậy trong lòng gợn sóng không sợ hãi phùng vũ mặc dù có chút khẩn trương nhưng là khoảng thời gian này công tác cũng để cho nàng dần dần thích ứng còn như chu tuệ nàng mang trên mặt kiêu ngạo và đắc ý cái loại đó hưng phấn trong lòng để cho nàng vốn là hạc đứng trong bảy ga giống vậy đầu và vóc người ở dày cao góp làm nổi bật dưới càng phát ra mê người đi thôi sau lưng truyền đến một đạo giọng đàn ông tưởng sơn mang trương linh cao tiến h và trần hạc vậy đi vào người đàn ông mới vừa lú đầu trong phòng yến hội ẩm ẩm vang lên chỉnh tề tiếng vang thủ lãnh trong phòng yến hội toàn thể nhân viên chương u n n g k í tiếng kêu, lộ vẻ đ ợ c dị t h ư bảy trăm hai mươi chín bên trong phòng yến hội bên trong phòng yến hội nam nam nữ nữ đứng ở vậy trên trăm người tầm mắt cũng nhìn chăm chú ở bọn họ thủ lánh trên mình cái loại đó nóng bỏng sùng bái đưa mắt nhìn đã để cho tưởng sơn bên người mấy phụ nữ hô hấp dồn dập trong lòng khẩn trương loại này quyền lợi đỉnh cấp uy thế và địa vị là ở thực tế trong xã hội người bình thường không cách nào tùy tiện chặn được coi như là ở trong mặt thế bây giờ cũng không phải ai có thể làm được chớ nói chi là tại chỗ bên trong phòng hiến hội từng cái điểm giao dịch chiến sĩ ở trong mặt thế ẩn chứa lực lượng đều vô cùng kinh người mà những thứ này đều là trước mắt người đàn ông này kết tác những người này đều là người đàn ông này bộ hạ vì một câu nói của hắn bọn họ có thể l i ề u chết c ô n g hiến chu tuệ trần thạc phùng vũ cái này ba cái mặc dù đã dần dần thói quen điểm giao dịch sinh hoạt cùng với thủ lãnh phu nhân địa vị người phụ nữ vào thời khắc này đều là cơn sóng trong lòng dân trào không kềm hắn được thở hao hển và tim đợ đều là các nàng lúc này tốt nhất viết theo các nàng nhìn người trước mặt nhóm sau đó nhìn về phía bên người người đàn ông cái loại đó trong ánh mắt trần chuồn sùng bái và tình yêu thật là vung tán không đi so sánh ba người nữ nhân này trương linh cao thiến vương hà ba người nhưng bình tĩnh rất nhiều như vậy họp hàng năm đã không phải là lần thứ nhất năm ngoái vậy trải qua chẳng qua là lúc đó vẫn là vạn đạt cứ điểm rất nhiều ngành không có thành lập điểm giao dịch nhân viên giải tán nào có bây giờ tổ chức khổng lồ mặc dù ba người sắc mặt bình tĩnh nhưng là trong lòng cũng là giống vậy hưng phấn dĩ nhiên các nàng cũng là vì mình cũng vì tường sơn có thể cũng như này địa vị bây giờ và quyền lợi cảm thấy tự hào cùng với thoả mãn. tưởng h hào ấ y tự nhiên làm theo. Tưởng sơn nhìn một bên trương linh dụ dỗ trong ngực bà bảo một bộ nụ cười đứa nhỏ mới vừa trăng trọn mọi người tất cả đi ra tham gia điểm giao dịch một năm một lần năm nêm cơm dĩ nhiên cũng sẽ mang theo hắn chẳng qua là mới vừa mới đang ngủ say bị mọi người một tiếng chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ đánh thức lúc này ở vậy khóc không sai t vương i n hà mang thai mới thai vừa tròn 6 tháng thời điểm, điểm bảo bảo i đ bảo bảo ở một giao phòng dịch bên t r o nhẹ dọn g nói cao thiến đẩy trẻ sơ sinh xe đẩy ở vừa gật đầu mà tưởng sơn vậy xoa mấy phụ nữ hướng phòng yến hội trước bưng bàn trống đi tới cung t ư ờ n g sơn và nàng cắt cô gái vào ngồi hiến hội mới tính chính thức bắt đầu mà ở một bên một b à n kia trương thanh dương mới cầm một cái mít rô hết sức phấn khởi chạy lên trước mặt mở ra trên đài bắt đầu mình gái này tạm thời người chủ trì y ế n hội khai mạc trương thanh dương bây giờ ở điểm giao dịch thậm chí còn toàn bộ vô tận thành coi như là một cái nổi danh người đi thủ lãnh tiểu cứu tử tam ca là tỷ phu hắn cùng với quản lý bên trong thành và điểm giao dịch rời rắc các loại công việc mặc dù địa vị rất cao nhưng là cùng linh giang các người so sánh hắn làm sự việc quá nhỏ bé cùng với phiền nhứ nhưng là thằng nhóc này cửa rất rõ biết mình là cái gì liêu tử không có bản lánh kia hắn cũng không gây chuyện x a n h sự cho nên tưởng sơn đối với hắn cũng rất hài lòng mà ninh giang cùng điểm giao dịch cả đám vậy đem hắn làm huynh đệ nhà mình dẫu sao trương linh mặt mũi bảy ở chỗ này chớ nói chi là bây giờ người phụ nữ vẫn còn cho tưởng sơn sinh một con trai tử phong yến hội vốn là náo nhiệt ở tưởng sơn sau khi tiến vào đổi được yên lặng đặc biệt nhưng là theo trương thanh dương cái này tạm thời người chủ trì thổi phồng và mở màn lần nữa thay đổi náo nhiệt mà một b ê n bảo bảo, nhưng dường như vậy thanh tình lại ở trương linh trong ngực này qua sữa sau đó liền nằm ở người phụ nữ trong ngực tò mò nhìn phòng n i ế n hội trên đỉnh sửa sang hoa lệ đình mặt dường như quá sáng ngời khí phái đèn treo đang đang hấp dẫn bảo b ả o cái này đối với thế giới còn đầy hiếu kỳ thần kinh có thể thấy hắn vậy cực kỳ giống t ư ở n g sơn cắp mắt thỉnh thoảng nháy mắt nha nháy mắt thật là đáng yêu t ư ở n g sơn nhìn trương linh trong ngực b ả o bảo trong lòng tràn đầy dịu dàng từ có em bé hắn vậy không đoạn muốn đổi được cường đại tâm linh cũng bị một loại gọi là gia đình và thân tình đổ nhét đây bây giờ hắn vậy bắt đầu cân nhắc vì mình người nhà phải làm những gì thậm chí vì bọn họ tương lai đang k u y ế t trương và sửa đổi vô tận thành đồng thời muốn trọng cải đổi chút gì trong lòng có chút sốc xếp suy nghĩ phụ nữ bên người đã vô tay mình mở miệng nói phát cái gì ngây nô à, thanh dương cứ gọi ngươi đấy ngươi nên đi lên nói chuyện tường sơn lấy lại tinh thần quay đầu nhìn trương thanh dương dường như đã làm xong mở màn chủ trì cung kính đứng ở hắn bên người cầm mịp d ô chờ đợi hắn lên đài mà xa xa bên trong phòng n i ế n hội h i ệ n nhiên tất cả mọi người đều nhìn hắn chờ đợi nói chuyện của hắn sau đó mới có thể chính thức bắt đầu bữa này phong phú náo nhiệt dạ tiệc tiếp lời đồng vũ một cái tiện nghi tiểu cứu từ bà vai có thể rõ ràng cảm nhận được thằng nhóc này tại tất cả điểm giao dịch nhân viên trước mặt bị mình như vậy động tác thân mật làm được mặt mũi hưởng hảo bất quá không có để ý đi lên đài nhìn trước mắt t h i ê n lạng phòng b i ế n hội cùng với một mắt nhìn sang cùng với mới thành lập kích thước đám người tưởng sơn mở miệng nói người ở chỗ này trừ vận khí không tốt rút được ký ở trong thành bên ngoài cố thủ cương vị chiến sĩ còn thừa lại tất cả chúng ta điểm giao dịch người đều ở nơi này làm cho mọi người thủ lãnh cũng là dành cho các ngươi lực lượng sinh tồn điều kiện thậm chí còn sống hy vọng người ta giống vậy đặc biệt cảm ơn các ngươi không có các ngươi chỉ riêng bằng ta một người thì không cách nào thành lập được như vậy một cái vô tận thành cũng không cách nào chống đỡ điểm giao dịch đâu vào đấy mặc dù bây giờ vô tận thành còn rất nhỏ bé vẫn không thể bao dung hòa giải cứu càng nhiều người hơn loại nhưng là ta tin tưởng ở ta và mọi người cái này tập thể dưới sự cố gắng chúng ta có thể càng cường đại hơn hơn nữa tốt đẹp ở cái mặt thế này trong để cho cái thế giới này đổi được hơn nữa không cùng để cho những cái kia cực khổ những người sống sót cũng cùng chúng ta như nhau may mắn thêm hạnh phúc còn sống cho nên đi theo ta bước chân tiếp tục tiến về trước ta sẽ cho các ngươi mang đến hết t h ả y các ngươi hết thầy mong muốn tốt lắm nói nhảm liền không nói nhiều thật vất vả có một lần mọi người tụ trung một chỗ cơ hội để cho chúng ta vui mừng độ cái này ba mươi tết năm mới vui vẻ tường sơn vừa dứt lời người trước mặt nhóm đã bắt đầu hoan hô và vỗ tay bầu không khí dị thường náo nhiệt k h ẽ khoát tay tình cảnh an tính lại người đàn ông mở miệng lần nữa diễn giảng vậy nói sang năm chính là đầu năm m ù n g một dĩ nhiên đối với tại như vậy ngày lễ ta sẽ vậy đãi cực khổ ngay ngắn một cái năm mọi người cùng dạ tiệc kết thúc các bộ môn và tất cả tiểu đội đội trưởng cùng với quản lý cũng biết phân phát mỗi người phúc lợi đúng tương đương với mọi người cuối năm phần thưởng tường sơn mà nói để cho người ở chỗ này đều n ở nụ cười nhưng là mọi người cũng vô cùng hưng phấn h i ệ n nhiên cái này cuối năm phần thưởng để cho mọi người đặc biệt có hứng thú lời nói đổi lại tưởng sơn lần nữa nói mấy câu tăng lên không khí nói cũng chỉ kết thúc kết thúc dạ thiệt vậy coi là chính thức bắt đầu bếp sau người vậy đẩy xe thức ăn từ nơi cửa chính c h ậ m rãi tới các loại sơn chân hải vị b ú c hơi nóng bị bọn họ bưng lên cái bàn tròn mà điểm giao dịch mọi người vậy chạy tối hôm nay mỗi một người cũng bông ra ăn m g ô n miến tưởng sơn đi tới ninh giang một bàn kia và mọi người lên tiếng chào bàn này ngồi cũng là theo chân hắn lâu nhất sống chết huynh đệ cũng là điểm giao dịch bên trong mạnh nhất chiến lược là vô tận thành an toàn nhất bảo đảm dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không ra tay ô m quang đầu quyền và trần long vai túi người nhìn mọi người đúng rồi còn dư lại mười mấy b à n đặc biệt cho ngày hôm nay ba mươi tết vẫn còn ở trên cương vị các huynh đệ chuẩn bị đến lúc đó d ạ n g sáng luân phiên để cho bọn họ qua tới nơi này ăn mặc dù không đổi kịp tụ chung một chỗ nhưng là bọn họ tối hôm nay phúc lợi nhưng mà so người khác cũng phong phú hơn trần long gật đầu một cái tỏ ý biết tưởng sơn vậy cầm lên một chai rượu chát t r ự chương tiếp mở bảy trăm ba mươi ba mươi tết náo nhiệt vui mừng bên trong phòng yến hội bữa này điểm giao dịch năm đêm cơm cũng chính là đến một miếng mâm thức ăn ngon bị không ngừng bưng lên bàn một rượu không hạn chế cung ứng đều bị các nam nhân nữ nhân mở ra lẫn nhau cụng ly lẫn nhau làm ở mỹ trước dĩ nhiên và những cái kia vẫn còn ở cố thủ cương vị các chiến sĩ như nhau dạng sáng sau phải đi thay thế ca đêm tại chỗ chiến sĩ đều không thể uống rượu từng cái uống đồ uống để cho bọn họ ít nhiều có chút bực bội bất quá đây chính là điểm giao dịch quy củ bọn họ mặc dù nhìn những đồng bạn tùy ý miệng to uống rượu miệng to ăn thịt g á n g vẻ nhưng là cũng đem trong lòng hâm mộ nhịn được dẫu sao đây là trách nhiệm của bọn họ cùng với công tác tưởng sơn ngồi về mình chỗ ngồi là bên trên trương linh đã bưng kín lỗ mũi hiển nhiên người đàn ông mùi rượu ngất trời mùi vị hay là để cho nàng có chút không thoải mái chớ nói chi là bây giờ ôm đứa nhỏ người đàn ông cũng biết mới vừa rồi mình uống nhiều ít vui vẻ mà dĩ nhiên cũng uống nhiều hơn chớ nói chi là hắn như vậy thân thể tố c h ế t làm sao uống cũng sẽ không say cho nên trắng đỏ cũng uống rất nhiều và ninh giang mấy cái huynh đệ chúc mừng trước năm m ớ i đến cùng với lẫn nhau năm đỡ ngày hôm nay ngươi vui vẻ bung ra uống ta không nói bất quá ngươi cái này thân mùi rượu đừng tới ôm b ả o bảo trương linh cười trêu ghẹo m ộ t câu thành cựu m â u thân và vợ nàng vốn là cũng có thể cùng hắn và một ly bất quá bởi vì b ả o bảo muốn uống sữa mẹ chỉ có thể không đi cụm rượu nước những thứ này ba tưởng sơn ở trên mặt nữ nhân hôn một cái cười nhìn về phía nàng trong ngực tinh thần vô cùng nhĩ tử trong lòng đặc biệt vui vẻ d ơ lên rót đầy rượu chát ly rượu nàng nhìn cái này một tòa chỉ ngồi mình mấy phụ nữ lộ vẻ được chống trải bàn mở miệng nói tốt lắm cả nhà chúng ta tới đụng một ly hy vọng sau này chúng ta sẽ tốt hơn dĩ nhiên đi theo ta ta cũng biết bảo vệ các ngươi để cho các ngươi vô cùng hạnh phúc đi xuống hắn đảo mắt nhìn mặt bàn sáu phụ nữ đều là trang điểm lung linh lối ăn mặc tinh xảo mỗi người đặc sắc và tướng mạo mỗi người không giống nhau khí chất để nguyên quần áo trước cũng không cùng cái này làm cho hắn không khỏi làm một hồi thoải mái mấy phụ nữ trong ánh mắt mang ánh sáng vậy Từng cái sùng bái nhìn chăm chú trước bưng người đàn ông, cái chăm c bái đúng n g vậy đúng vậy ngươi đi ra ngoài ta cũng không yên tâm hoặc là mang ta đi chung đi ra ngoài nếu không liền đường đi ra ngoài đây là cao tiến người phụ nữ ngày hôm nay ăn mặc phá lệ tinh xảo chu mò nói lão công hy vọng chúng ta cũng thật tốt đây là vương hà nàng ngày hôm nay ít có ăn mặc một kiện sạch sẽ áo sơ mi bên ngoài áo choàng dài bị nàng treo ở lưng ghế lộ vẻ được đặc biệt tinh thần tam ca cảm ơn ngươi cho ta cơ hội để cho ta tiến vào điểm giao dịch tam ca ta sẽ ngoan ngoãn phùng vũ trần thạc các người vậy chen vào nói h i ệ n nhiên đối với cuộc sống bây giờ và địa vị các nàng đã du nhập g n rất sâu tiếp nhận cũng hưởng thụ còn như để cho các nàng bông tha loại cuộc sống này vậy cũng có thể so sánh chết đều phải khó khăn chớ nói chi là ở thời gian q u á độ h ạ cảm tình đều ở đây nảy sinh người một nhà không khí vậy càng ngày càng tốt mặc dù mấy phụ nữ vẫn là có chút thầm ở giữa lục đục với nhau chu tuệ h thậm chí đứng lên vậy cả người hoa mỹ xinh đẹp bó sát người lễ phục dạ hội đem người phụ nữ vóc người cao g ầ y hoa mỹ tốt đường cong hoàn toàn làm nổi lên đi ra nàng kích thích một chút mái tóc dài đem tóc đẩy đến sau thai mở miệng nói lao công khổ cực ngươi chúng ta người một nhà còn có điểm giao dịch gian hàng cùng với vô tận thành đều cần ngươi vất vả ta hy vọng ngươi khỏe mạnh như vậy chúng ta cái gia đình này cùng với điểm giao dịch và vô tận thành mới có thể đổi được tốt hơn người phụ nữ không người và người đàn ông cụng ly một cái vậy bó sát người lễ phục dạ hội làm nổi lên thấp ngực đem vậy đầy đặn mật mà bị tưởng sơn thu hết vào mắt mặc dù ở chu tuệ tiến vào điểm giao dịch sau đó sớm ở mấy tháng này cũng coi là biết gốc tích vợ chồng nhưng là người đàn ông vẫn bị nàng lần này quen đ ờ y đến ở mấy phụ nữ ý không rõ diễn cảm và t h ầ n sắc cũng ở đây trương linh mang nụ cười trong ánh mắt tưởng sơn gật đầu một cái xoa xoa người phụ nữ thon dài trắng tinh tay tốt lắm đều là phụ nữ của ta ta biết các ngươi là ta tốt nói như vậy hơn dùng đỡ đi tưởng sơn cười một tiếng mấy phụ nữ ở sau lưng hắn lục đục với nhau hắn nhiều ít thanh một chút bất quá những thứ này đều không phải là nhằm vào hắn mà là phụ nữ loại sinh vật này bản năng động tác cho nên hắn cũng sẽ không hơn quản chỉ biết và trương linh thời điểm ở chung với nhau để cho nàng cái này làm lớn thỉnh thoảng ràng buộc các nàng một chút dẫu sao cũng là người một nhà mấy phụ nữ vậy ăn năm đêm cơm bản thân liền tương đối chế mọi người vậy đều n ó i hơn nữa cơm hôm nay thức ăn quả thật móc ra điểm giao dịch thức ăn tốt nhất mọi người cũng coi là khẩu vị lớn mở mà ninh giang các người cũng đều từng cái tới đây và thủ lĩnh của mình đại ca mời rượu sau đó cho sáu vị tàu t từ ử từng cái mời rượu tương đối đây là làm người quy củ và đạo lý dĩ nhiên mấy cái người đàn ông vậy trêu chọc hạ đáng yêu bà bảo, bảo thậm chí quang đầu quyền còn cười trêu ghẹo bảo bảo cái này đầu chọc nhỏ thật giống như hắn đưa tới trương linh một hồi trắng mắt cùng với tưởng sơn hướng về phía hắn cái mông một cước mánh đ ạ p ở tiếng cười nói trong ninh giang cùng cao tầm và đội trưởng cũng ở đây lần biết tưởng sơn mấy cái nữ nhân mới dĩ nhiên trừ phùng vũ và bọn họ có công tác tiếp xúc chu t u ệ và trần thạc có thể nói mặc dù gặp qua nhưng là là chính thức biết mấy cái người đàn ông trở lại mình bàn bậy Đi t thu bảo bảo,、no、bảo bảo chu thuệ ố n g r ư ợ và trương linh quan hệ tốt nhất vậy là phụ nữ theo đuôi lúc này nàng nhưng có chút không muốn cùng trương linh trở về bởi vì nàng biết chồng mình phải đi huynh đệ vậy nàng muốn ở những người đàn ông kia trước mặt phụ nữ lộ lộ mặt giống như thành lập nàng người thủ lãnh này phu nhân địa vị hiển nhiên tưởng sơn cũng có thể đọc hiểu người phụ nữ diễn cảm trực tiếp v ớ i tay tỏ ý người phụ nữ cùng trương linh và bảo bảo trở về mà trên mặt đất nằm hoàng báo vậy ngay tức thì tỉnh lại đi theo trương linh cùng với diễn cảm có chút không nhánh chu tuệ hướng phòng yến hội đi ra ngoài tiểu hà người bên kiếm ngành liền thay ta đi kính ly rượu phùng vũ ngươi vậy đi theo đi đi bé thiến và thạc tử đi theo ta vậy mấy rượu theo ta đi các m i n h đệ vậy mời rượu tưởng sơn dẫn đầu đứng lên mấy phụ nữ vậy đều thu thập trước rượu k h ô n khéo đi cùng hắn cùng nhau hắn ư g h ò cảm thấy t n Dương h thẳng nhóc v tôi hôm nay không lớn say một chàng là không thể nào bất quá tỷ phu hắn mà nói không cách nào cãi lại chỉ có thể ngoan ngoan đuổi theo chỉ như vậy tưởng sơn bắt đầu tối hôm nay phòng yến hội náo nhiệt nhất giai đoạn từng cái các minh đệ ở hắn mời rượu đồng thời tất nhiên ầm ầm chào sau đó khẩn trương thêm vui vẻ đáp lại hắn bầu không khí nhiệt liệt phối hợp đèn đuốc sáng cho ánh đèn cái này ba mươi tết buổi tối lộ vẻ được phá lệ vui mừng thời gian quý giá trình độ so sánh với người sống sót yêu cầu vật liệu và thức ăn lộ vẻ được hơn nữa khó khăn được 17 năm năm mới thoáng qua rồi biến mất sau đó đông tuyết tan ra hóa rét lạnh k i ê m mùa đông vậy rời đi mạt thế h o à n g vu thành phố mưa xuân liên miên mùa xuân ấm áp gió sen lẫn mưa phùn kéo dài dự đoán trước mùa xuân cái này nhất là nhu hòa mùa đến thanh minh vừa qua ở mặt thế loại này ít có người loại bách hại đại tự nhiên và trong thành phố các loại dị hóa thực vật bổ túc trước cái này vắng lặng nhưng là càng lộ vẻ vẻ xanh biết dồi dào thế giới năm hè đầu tháng sáu ánh mặt trời và sóng nhiệt vậy bắt đầu xâm nhập cái thế giới này mùa hè cũng chỉ lặng lẽ tới thời gian luôn là nhanh như vậy tốc như vậy im lặng không lên tiếng trôi qua ở nơi này d ạ n g chỉ c h ư ớ c mắt ngay tức thì tháng tám chính hè đến cái mạt thế này cuối cùng từ năm 2015 đến bây giờ dòng d ã vượt qua tới tính tới tính lui hai năm ngay đầu tháng tám như cũ nóng như lửa chỉ có ở sáng sớm lúc đó thời gian mới có thể hơi mát m ẽ một ít nhưng là đến một cái buổi sáng bắt đầu ánh mặt trời chiếu đất hai liền sẽ cho người cảm nhận được nóng bức càng không cần phải nói buổi trưa chi trước chạm vạn tối thời gian như vậy thời tiết ở bên ngoài bạp phơi có nước, cho nước thức cảnh cận, trước thể thoát tiêu Từ khê và ninh Thành tiếp tháng tỉnh thẩm hơn hào Khê Ninh phong cảnh khu để sẽ vào người nữa nguồn ăn. núi vùng lân cận, xuyên qua trước ngày 1 tháng 6 đường lối qua và và và Ở dắp bất i cái đại ể n cao tốc đạo. b quá đối với mặt thế xa lộ và đường tỉnh mà nói đại đa số người sống sót chỉ biết mượn đường tỉnh phương hướng tới phán định đi về phía trước mục tiêu đối với những thứ này chủ yếu trên đường nhất đ ầ y sớm ở nơi này hai năm thời gian trong báo hư dị xét xe cộ để cho bọn họ không cách nào tùy tiện sử dụng giao thông công cụ từ khê và hơn diêu hướng dựa vào so sánh với ninh thành chúng lộ vẻ được hơn nữa m i ệ ít một chút dĩ nhiên chúng chẳng qua là v à huyện phụng hóa vậy huyện cấp thị mà thôi từ khê và ninh thành nhất là đến gần khu vực là ninh thành phía bắc t ừ thành thật ra thì từ khê và hơn diêu cái này hai cái thành phố đều là thuộc về ninh thành cái này phó tỉnh cấp thành phố giới quyền chẳng qua là mọi người chia tay tương đối rõ ràng mà thôi lúc này ở cách t ừ thành còn có mấy cây số bên ngoài năm l ố i núi phong cảnh khu một bên cũng là dựa vào ngày một tháng sáu đường tỉnh mạc ra thôn lộ vẽ được an t ĩ n h dị thường cái này phiến từ thành và từ khê tương liên địa phương phân bố các loại dạy đặc sơn xuyên và thôn các loại mới phát khu công nghiệp ngồi ở nơi này rơi b ấ t quá mạt thế tới đã sớm để cho nơi này biến thành hai trong năm phá lệ h o à n g vu tồn tại mặc ra thôn chẳng qua là ở chỗ này thành hơn trăm ngàn thôn trang nhỏ một cái nhưng là cái này vắng lặng không người thôn bên trong có ba cái người đàn ông đang phân tán thận trọng tìm trước cái gì để cho thôn này lộ vẻ được có chút không cùng rất rõ ràng cái này ba cái mặc ra thôn cẩn thận đi lại người đàn ông một mắt là có thể nhìn ra là đang tìm thức ăn đối với cái này ba cái nhìn sang có chút nhăn nhữ bẩn thiệu nhưng là coi như tinh thần đàn ông mà nói ở trong mạt thế lấp no bụng tầm quan trọng không cần nói cũng biết không l ơ n thôn rất nhanh bị ba người nhanh chóng lật lần, lần từ bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết một ít l ẻ t ẻ xác sống thân thủ tới xem hai năm này mạ thế sinh hoạt đối với đại đa số người sống sót mà nói đều là một cái gian khổ quá trình trưởng thành ba cái người đàn ông tụ với nhau tìm thôn nhất là đến gần đường tỉnh một cái nhà sau đó cẩn thận quan sát bốn phía tiến vào nhà bên trong ba cái người đàn ông tuổi tắt nhìn không được kém không nhiều đều là hai mươi mấy tuổi chẳng qua là vậy từng cái nhăn nhữ bẩn thịu trên mặt phối hợp tùy ý hồ tra tử để cho bọn họ lộ vẻ được có chút cũ thành cùng với một ít tăng thương tiểu cũ nông thôn rơi xuống đất phòng lộ vẻ phải t r ả coi là rộng rãi ánh mặt trời từ cửa sổ và mở ra cửa chiếu vào sáng đường đường bên trong phòng bụi bằng bị bọn họ gây ra có chút bồng bềnh mấy tiếng tiếng ho khan từ bọn họ trong miệng chuyển tới phất tay một cái không có quá hơn mâu thuẫn trong mặt thế khổ cực đã sớm để cho mọi người học được chịu đựng bọn họ cầm một ít tìm tìm được đồ bắt đầu nhỏ giọng đóng nói chuyện thanh tử ta bên này tìm được một ít bánh mít quy bất quá cũng quá hạn nhưng là còn có thể ăn dẫu sao người ăn không chết một bên một cái lộ vẻ được nhất gầy người đàn ông g e o một cây có thể rõ ràng nhìn ra cải trang dấu vết trừng thương cầm mấy túi bánh bích quy vui vẻ nói trước hiển nhiên như vậy quá hạn thức ăn đã coi là không tệ thu hoạch hai năm thời gian để cho một ít chân không túi đựng thức ăn ở trong mặt thế vậy đã sớm vượt qua bọn chúng bảo hành một năm cho nên chỉ cần không có mục nát và lên m ú c vậy quá hạn thức ăn đại đa số người vẫn sẽ lựa chọn thử nghiệm bên kia một người đàn ông trong tay cầm một ít dùng túi ni lon bọc lại dưa muối cùng với một túi hoàn hảo gạo lộ vẻ được càng cao hứng hơn ha ha vận khí ta tốt hơn tìm được một túi gạo còn có một hang dưa muối Bất b quá ê ngôi cạnh còn có n h một a bánh mật, nhưng là có chút lên chút h mật, múc, ta, không cầm, không quá, ta muốn là có k n không muốn dùng nước g cầm, c một quá á ta rửa là hẳn vẫn có thể、ăn. Chẳng chúng thiếu cho nghĩ chút vẫn ăn. nước, nên cũng Ngồi có được ta ta một giờ qua suy là bây đi. ở phủ đầy bụi bặm trên ghế s a lon người đàn ông cũng chính là cái đó bọn họ thành vì trở thành chết người đàn ông h i ệ n nhiên là trong ba người lớn tuổi cũng là người dẫn đầu người cầm trong tay một cái có chút tuổi cung nọ dùng một khối vải lau một cái mang cười gật đầu một cái mở miệng nói đúng vậy bây giờ chúng ta thiếu nước trên người nước dường như chỉ có thể ai quá hai ngày bây giờ là mùa hè nguồn nước tiêu hao càng thêm lớn hơn nữa ta cũng tìm hạn trừ một ít đơn sơ có thể lợi dụng vũ khí nguồn nước không có thu hoạch gì nhìn những đồng bạn vậy là một bộ khổ nào than thở dáng vẻ thành t ử vậy không nói gì trực tiếp an bài cùng nhau làm lên lớn sáng sớm điểm tâm bọn họ còn muốn ở ngày hôm nay hết khả năng chạy tới ninh thành nội thành bởi vì nơi đó có bọn họ có thể có thể sống tiếp hy vọng bữa ăn sáng là tràn đầy một nồi cơm trắng phối hợp một ít bọn họ ba lô mình mang theo còn dư lại thịt muối lại là đuổi một miếng d ư ơ muối cái này làm cho ba người đều ăn đặc biệt thỏa mãn dẫu sao cơm cái này chủ thực bọn họ rất lâu không c ó n ế m được qua chớ nói chi là lần này ngay ngắn một cái túi m ộ ư ơ i kg gạo để cho bọn họ có thể tùy ý ăn đầy đủ điểm tâm rất nhanh kết thúc bởi vì mang theo sức nặng và ba lô lớn nhỏ nguyên nhân bọn họ muốn mang theo các loại đồ dùng hàng ngày và vật liệu cùng với vũ khí vậy một hang dưa muối và bánh mật bọn họ làm như mang theo một chút mà vậy một túi còn dư lại rất nhiều gạo bọn họ cũng toàn bộ mang theo từ điểm tâm sau sáng sớm bọn họ nhanh chóng tiêu diệt lửa nguyên ra cửa thôn sau đó theo ngày một tháng sáu đường tỉnh cẩn thận thêm nhanh chóng hướng ninh thành phương hướng xuất phát thời gian vượt qua rất nhiều thôn và một ít đường tỉnh bên trên khu công nghiệp bọn họ cũng không có dừng lại những thứ này không biết khu vực đối với bọn họ mà nói có lẽ có các loại thức ăn và vật liệu có thể nhưng là nguy hiểm cũng là thường bạn cơ đó bây giờ bọn họ mục đích chỉ có một liền là nhanh đến ninh thành cho nên như vậy nguy hiểm bọn họ sẽ không đi tùy tiện thử nghiệm rốt cuộc ở s ắ p xỉ ba tiếng đường xá xa xôi sau đó bọn họ từ ngày một tháng sáu đường tỉnh đi tới thuộc về ninh thành giang bắc đại đạo mà bên trên hương thôn ngọn cờ lên mặc dù cũng nát nhưng là có thể nhìn ra nơi này chính là ninh thành giang bắc từ thành Đã làm 10 điểm là vào nhiều thời gian, ở vào giang ở bên ắ c cái cùng đại đạo 3 cái người đàn đường người với ông, nhìn ven hương thôn, xem t r m ặ trên mặt đường định như dưỡng giờ hôn loạn bọn nghỉ liên tiến hải họ chút, hữu phía cũ các cổ cốt, sức tục loại xe tả quyết một t về ư lượng nước. ớ c cho cần để họ bọn bổ b sung trên một cái tràng thạc căn phòng lớn trên đó viết từ thành hay núi vệ sinh trạm phục vụ hấp dẫn bọn họ con người ở thành t ử dưới sự chỉ huy bọn họ hướng trạm phục vụ chạy đi bọn họ quyết định ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi sau đó đ ổ i ở giữa chưa nóng như thiêu trước tiến vào từ thành nội thành chỉ là mới vừa tới vệ sinh trạm phục vụ cửa quả nhiên vừa đi rộng ở cửa ba người dừng t n bước lại cao độ phòng bị thời điểm vệ sinh trạm phục vụ rộng mở cửa bên trong đi ra mấy cái người đàn ông cái này làm cho bọn họ bước chân lui về phía sau trong tay vậy cầm lên riêng mình vũ khí một bộ chuẩn bị chiến đấu chương bảy trăm ba mươi hai xe buýt đi ra hai cái người đàn ông h i ệ n nhiên không là hướng về phía thành t ử ba người tới bởi vì bọn họ không để ý chút nào trước mắt không xa ba cái người đàn ông mà là lo lắng lấm lét nhìn trái nhìn phải dường như đang đợi và tìm trước cái gì thành t ử ba người cầm vũ khí một bộ khẩn trương phòng bị dáng vẻ nhưng là trước mắt từ vệ sinh trạm phục vụ đi ra hai cái người đàn ông một bộ coi thường bọn họ dáng vẻ ngược lại để cho bọn họ cảm giác một hồi trống rỗng kinh ngạc nhìn hai người ở nơi đó nhìn quanh còn vừa có thể nghe được làm sao còn chưa tới đã đến giờ để có đúng hay không à? hắn trên đó viết làm mười một hát cơ đó nhưng là ta ngồi qua hai lần có lúc sẽ kéo dài hoặc là sớm đến đúng vậy ngươi lấy là vẫn là bình thường xã hội à? bình thường xã hội chuyến xe cũng không có chuẩn như vậy lúc từ nơi cửa chính lại đi ra hai cái người đàn ông hiển nhiên và mở đầu đi ra ngoài hai người làm ộ t phe bọn họ kịch liệt trò chuyện với nhau cái gì xa xa thành tử bọn họ vậy có thể nghe được một ít cùng vậy bốn cái người đàn ông trò chuyện kém không nhiều từng cái dự định trở lại trạm phục vụ thời điểm thành tử ba người vậy rốt cuộc bị bọn họ phát hiện bốn cái người đàn ông cười trực tiếp ở thành t ử ba trước mặt người không chút kiên kỵ đùa giỡn tựa như một chút đều không tử để ý đây chính là m ặ t thế à, ngay tức thì thành t ử ba người nghĩ tới một loại có thể đây cũng là bọn họ tại sao từ từ khê chạy tới ninh thành nguyên nhân thanh tử và những đồng bạn nhìn nhau một cái tiến lên một bước mở miệng hỏi cái dày một chút huynh đệ các ngươi có biết hay không vô tận thành chỗ này thanh tử mà nói không chút nào để cho đám người đối diện xuất hiện chập trờn h i ệ n nhiên giống như bọn họ lẫn nhau đoán như nhau một bên là biết rõ ninh thành cái thành phố này người sống sót bên kia chính là tìm ninh thành mấu chốt vô tận thành cái này chỗ che chở mà đến người sống sót trước mặt mấy cái người đàn ông h i ệ n nhiên đối với thành tử bọn họ như vậy người mới biết rõ rất nhiều gật đầu một cái biểu thị rõ ràng không thấy chúng ta ở cửa chờ sao chính là cùng đi vô tận thành xe nếu không đứng ở nơi này dạng dưới mặt trời chơi kia mấy cái nói chuyện không quá k h á c h khí nhưng là ở như vậy mà thế hạn người với người sống chung đã không thể yêu cầu quá nhiều xe còn có xe đưa đón sao thanh tử không phản ứng kịp đi cái đó từ trên truyền đơn thấy vô tận thành vẫn còn có xe đưa đón cái này làm cho hắn có chút không thể nào tin nổi đối diện bốn cái người đàn ông cũng chê nhìn hắn một hồi khinh bỉ bên kia không phải có cái nhãn hiệu mình sẽ không xem à thanh tử cùng mình huynh đệ lập tức quay đầu nhìn quả nhiên ở vệ sinh trạm phục vụ bên kia một phiến có chút cũ nát trên từng rào treo một khối to lớn bảng trên đó viết vô tận thành xe buýt đưa đón điểm mỗi ngày lớp ba lần buổi sáng tám điểm buổi trưa một mươi một h buổi tối bốn điểm qua lúc không chờ như vậy rõ ràng hiệu chữ viết để cho thành t ử ba người h i ệ n nhiên có chút s ử n g sở liền cửa mấy cái người đàn ông đi trở lại trạm phục vụ bên trong cũng không có phản ứng kịp ba cái người đàn ông nhìn nhau một cái h i ệ n nhiên vẫn còn ở kinh dị trong bất quá bọn họ vốn là mục đích chính là đi tìm một chút cái này ở truyền đơn trong khắc vẽ đặc biệt tốt đẹp vô tận thành có thể ban đầu còn có chút hoài nghi và không tin nhưng là bây giờ thấy vẫn còn có xe buýt đưa đón bọn họ trong lòng cái thúng bông xuống một ít làm sao bây giờ thành tử nhìn huynh đệ có chút không biết làm sao lời nói v ô vai hắn một cái đương nhiên là chờ xe tới đến lúc đó chúng ta xem tình thế mà làm đi hoặc là t r ư ớ c vào vệ sinh trạm phục vụ xem xem ta mới vừa thấy bên trong giường như có rất nhiều người những người đó có phải hay không là l ừ a gạt chúng ta đi vào sau đó một đồng bạn khác có chút lo âu nói bản năng cẩn thận mới là bọn họ có thể ở mặt thế sống hai năm nguyên do t h a n h tử lắc đầu một cái mới vừa rồi những người đó quần áo và trang bị còn có trên mình mang theo vũ khí hiển nhiên so chúng ta tốt quá hơn ta còn thấy trong bọn họ có người giữa eo kẹp trước súng lục nếu là bọn họ tương đối với chúng ta gây dối đã sớm ra tay chớ nói chi là số người còn chiếm ưu chúng ta đi trước vào đi thôi t h a n h tử thu cất cung n ỏ sau đó cùng hai cái huynh đệ đi lên bậc cấp chậm rãi tiến vào trạm phục vụ p h ò n g khách p h ò n g khách hiển nhiên ở như vậy mùa hè ánh mặt trời buổi trưa nhiều ít so bên ngoài bóng r â m một ít có thể xem đến đại sành bên trong Thưa thất ư a t h t ả n ra hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm trên đất có chừng mười mấy người một ít là cùng mới vừa rồi vậy mấy cái người đàn ông như nhau trang bị ngay ngắn quần áo thoáng nhăn n h í bẩn thỉu phong trần m ệ t m ỏ i ráng vẻ mà còn có một chút lại cùng bọn họ như nhau cả người quần áo cũ nát không chịu nổi đông bính tây đ ấ u một mặt dầu mỡ tóc và trên gò má h i ệ n nhiên viết khẩn trương và sợ hãi còn có một cái người phụ nữ trong ngực ôm một cái đứa nhỏ vậy gây yếu đứa nhỏ thành tử không cách nào tưởng tượng là làm sao ở trong mặt thế sống sót người phụ nữ thấy thành tử đánh giá nàng và đứa nhỏ cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ hướng một bên giường như là nàng người đàn ông. chặt chặt tới gần mà người đàn ông kia cũng nhìn thấy thành t ự ánh mắt cũng là cặp mắt mang cẩn thận cùng với vẻ khẩn trương thành từ ba người tìm một nơi phòng khách đất trống vừa muốn ngồi xuống liền nghe được ngoài cửa trên đường xe chạy chuyển tới rõ ràng tiếng bánh xe cùng với xe chạy đặc biệt tiếng vang quả nhiên mới vừa rồi vậy mấy cái đàn ông đã kích động vọt ra ngoài bên trong đại sảnh một ít những người khác cũng là cầm riêng mình b ỏ hành lý bao lớn bao nhỏ hướng bên ngoài chạy đi sợ bị rơi xuống vậy thành từ ba người dĩ nhiên vậy lập tức đi theo đội ngũ chạy ra ngoài tầm mắt nhìn về phía đường cái xa xa một chiếc cả người đen nhánh tương tự xe buýt lại tương tự xe buýt xe cộ hướng bọn họ bên này lai tới đám người chạy tới vậy mau treo ở trên tường rào bảng hiệu trước dẫn đầu người lại ngay ngắn có thứ tự xếp hàng ngũ hiển nhiên bọn họ là ngồi qua cái xe này hiểu được một ít quy củ thành tử ba người cũng bắt trước đi theo đại quân xếp hàng nhưng là bản năng cảnh giác cũng không có bông u xuống thành tử tầm mắt về phía sau có thể thấy người phụ nữ kia ô m đứa nhỏ cùng mình người đàn ông còn có mấy cái đồng bạn dường như là chung nhau đi theo đội ngũ phía sau thận trọng vậy học bọn họ xếp hàng ngũ to lớn xe cộ ở chậm lại sau chậm d ã i l á i tới sau đó chính xác đậu sắt ở liền cái đó bảng hiệu trước ngẫu nhiên ken kết một tiếng giòn đòn giã đôi mở cửa xe mở ra xin xếp hàng có thứ tự lên xe bản xe lái về phía trạm cuối vô tận thành một tiếng điện tử loa phóng thanh chuyển tới sau đó chỉ gặp cửa xe mở ra bên trong một cái toàn bộ võ trang cả người đen nhánh ác liệt trang bị người hai tay nắm một cái súng trường đi xuống cửa xe hắn yên lặng đứng ở một bên một hơi một tí mà quen thuộc chiếc xe này và những quy củ này mấy cái người đàn ông đã dẫn đầu vui vẻ đi lên cửa xe tiến vào bên trong xe thành tử ba người vậy rất nhanh xếp hàng đến tiên không có suy nghĩ nhiều vậy đi theo lên xe tầm mắt như cũ sáng ngời thông suốt bên trong xe và lớn bình thường ba xe cùng với xe buýt không có gì khác biệt chẳng qua là lộ vẻ được hơn nữa rộng rãi một ít trung gian là lối đi hai bên từng cái hai người song song chỗ ngồi tọa lạc tại vậy mà ngoài cửa sổ ánh mặt trời vậy nóng bỏng chiếu vào công bên trong xe phần đ ấ y cùng với bị làm tiến vào trước một số người chiếm cứ và ngồi đầy thành tử ba người tùy ý tìm chỗ ngồi trước sau lẫn nhau ngồi xuống chẳng qua là trái phải trước sau quan sát ánh mắt vẫn là bán đứng bọn họ khẩn trương trong lòng và bất an chương bảy trăm ba m ư đường đi của xe cộ ở vệ sinh trạm phục vụ bên trên bảng hiệu chỗ đại khái đợi 1 5 t m ư ơ khi bọn hắn cái nhóm này chờ đợi người sau khi lên xe rời rạc có mấy người vậy trước sau lên xe sau đó thẳng đến vậy lúc ban đầu xuống xe võ trang đầy đủ người đàn ông lên xe đôi mở cửa xe mới ngay tức thì đóng kín xe buýt đang run động trong một cái quay đầu hướng phía trước đi tới thanh tử dựa vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài không ngừng lóe lên đường phố vẫn là như vậy vắng lặng và đổ nát chẳng qua là theo xe cộ chạy có t h đây, như như thiếu thiếu. đây là n g p h thành i c h tựu suy đoán dẫu sao bên người hắn huynh đệ và mình đã ở thỉnh thoảng quan sát trong quan sát xe cộ buồng xe phía trước cái đó yên lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía sau người đàn ông vậy bọc ở nón sắt làm bị bộ để cho người không nhìn ra một tia một hào diễn cảm vậy kim loại nửa bao gồm thân thể cùng với tay kia trong sách theo súng trường bên hông trường đao và trên cánh tay tấm thoát tròn hết thể các thứ này đều ở đây nói cho tất cả mọi người h ắ n có tuyệt đối để cho người hoảng sợ lực lượng đây chính là vô tận thành lực lượng thanh tử và bên người huynh đệ cùng với những cái kia lần đầu tiên lên xe người sống sót đều là lòng vẫn còn sợ hai vậy khẩn trương không chịu nổi nhìn phía trước người đàn ông liền một ít động tĩnh lớn cũng không dám phát ra thanh tử thấy được người phụ nữ kia trong ngực đứa nhỏ hiển nhiên đối với bên trong xe hoàn cảnh vô cùng hiếu kỳ một cái sức lực muốn chơi đùa nhưng đều bị người phụ nữ hết sức ngăn lại trước rộng rãi bùng xe ngồi kém không nhiều sấp xỉ hai mươi người cùng với t r ư ớ c đầu vô tận thành người thành tử có thể cảm giác được bị cô lập buồng lái bên trong chắc có một cái người điều khiển ở thao t á c chiếc xe này đúng chiếc xe một cái người điều khiển một tên hộ vệ đây chính là chiếc xe này phối trí thành tử có thể cảm nhận được và mình như nhau những thứ này lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này mọi người đối với cái này vô tận thành có quá nhiều tò mò và khẩn trương muốn phải đi rõ ràng nhưng là cái loại đó không tiếng động sợ hãi vẫn là đang ngăn trở hẳn phần kia kỳ ký xe chạy khó chịu nhưng là cũng không chậm có thể từ ngoài cửa sổ thấy trên mặt đường linh linh tán tán xuất hiện người sống sót rất nhiều người cũng là một bộ bận rộn dáng vẻ đối với chạy nhanh băng qua đường xe buýt chẳng qua là hơi quan sát sau đó mặc kệ không để ý tới h i ệ n nhiên bọn họ đã vô cùng quen thuộc chiếc xe này hơn nữa đang bị dọn dẹp coi như sạch sẽ trên đường xe chạy cũng có thể gặp phải một ít hình sự mà qua xe cộ các loại các dạng xe cộ xe nhỏ xe dịp xe hàng các loại mỗi chiếc xe bên trong có thể thấy võ trang đầy đủ nhân viên trước khi đi vội vã thanh tử đối với cái này vô tận thành càng hiếu kỳ hơn giống như trên truyền đơn miêu tả như nhau dường như toàn bộ ninh thành cùng với bị cái tổ chức này giải phóng mọi người có thể ở chỗ này sinh tồn mà không đi lo lắng những cái kia đáng sợ quái vợt s ắ p xỉ một chút ở xe cộ trên có người cũng cầm ra một ít giải rác thức ăn làm bữa t r ư a ăn lúc thức dậy trước chiếc xe phương xuất hiện nhiều vô cùng dòng người và giao thông công cụ mà xe buýt dường như vậy chậm lại dường như muốn hướng giao lộ bên cạnh ngừng tới gần quả nhiên xe buýt một cái quạ cua lái vào bên cạnh một cái tương tự trường học địa phương ở một p h i ế như cũ có thể nhìn ra là thao trường địa mới chậm rãi dừng lại đến vô tận thành liền sao đây là đ ồ u ạ chuyện gì xảy ra đã tới chưa bên trong xe hiển nhiên và thành tử các người vậy người sống sót đều khẩn trương mở miệng thấp giọng nói lời nói có chút nóng nảy vậy mang từng tia bất an và hoài nghi dưới nhúi một tiếng không nặng không nhẹ tiếng cười nạo từ phía sau chuyển tới thành tử và đồng bạn bên cạnh quay đầu nhìn lại chỉ gặp ban đầu ở vệ sinh trạm phục vụ cửa gặp qua vậy mấy cái người đàn ông ở giữa một cái ở nơi đó khinh thường nhìn bên trong xe mọi người cái này hai chữ hiển nhiên cũng là hắn nói xe cộ đến trung truyền địa chống lầu điểm giao dịch chi nhánh mời có nhu cầu hành khách ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh hoặc muốn xuống xe hành khách mời có thứ tự xuống xe xe cộ sẽ ở 15 phút sau lên đường lái về phía t r ạ g cối u vô tận thành trên xe ra đi ô theo ngay tức thì cửa xe mở ra v ă n g lên cái đó ngồi chiến sĩ cũng ở đây khoảnh khắc đứng lên đi xuống xe như cũng giống như một người máy vậy đứng ở cửa xe mở ra bên cạnh cái này thì bên trong xe ra đi ô rõ ràng đem hiện đang phát sinh tình huống trình bày cho tất cả mọi người cũng đem mới vừa rồi chít chít chít chách í t trách tiếng thảo luận cùng với phía sau người đàn ông kia tiếng cười nhạo biểu lộ đặc biệt trực quan thanh tử và bên người cùng với phía sau đồng bạn trao đổi mấy câu cảm thấy xuống xe xem xem nói hơn nữa hoặc giả là bởi vì khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì bọn họ đều có chút mắc lái cần muốn tìm một chỗ thả mở nước ba người mang theo mình ba lô và hành lý nhanh chóng xuống xe mang một tia tò mò và kích động đi ra cái này đậu mấy chiếc giống nhau xe buýt đã biến thành một cái bãi đậu xe trường học thao trường trên đường xe chạy có rất nhiều người đang đi nhìn ba người vậy nhăn nhũ bẩn t h i u bề ngoài cùng với bao lớn bao nhỏ dáng vẻ trong ánh mắt xuất hiện các loại ý không rõ diễn cảm nơi này là chống lầu ta đã tới t h a n h tử mở miệng nói to lớn kia tường thành và cổng trào còn cao vút ở đường phố bên trái thành tường kia xuống cửa lối đi không ngừng có người lưu đi ra đều là đao kiếm trong người võ trang đầy đủ người sống sót đây đối với bọn họ ăn mặc rách rưới có chút người gầy mặt vàng ba người đều có chút tự đi xấu hổ giống như thời kỳ đồ đã tiến vào hiện đại vậy t h a n h tử làm sao bây giờ là đi vào xem xem vẫn là t h a n h tử nghe bên cạnh huynh đệ lời nói rơi vào trầm tư mười lăm phút xe cộ nghỉ dưỡng sức thời gian bọn họ nhất định không cách nào đủ thời gian tiến vào chống lầu giao dịch này điểm chi nhánh cha xem bọn họ cần làm ra một cái lựa chọn là giữ lại nơi này vẫn là lên xe tiếp tục đi vô tận thành loại này quyết sách giống như một loại hạnh phúc p h i ề n não cái này làm cho ba người cũng trong chốc lát rơi vào trầm mặc nhưng là thành tử thành tựu ba người lao đại còn là nhanh quyết định xuống đi trước đi tiểu sau đó lên xe chúng ta từ từ khê tới chỗ này mục tiêu chính là tiến vào vô tận thành thành tử kiên định vừa nói sau đó cười chào hỏi đồng bạn hướng bên đường hẻm nhỏ đi tới cửa xe ngay tức thì đóng kín xe buýt chậm rãi lái ra trường học sau đó chạy nhanh lên rộng rãi thành phố đường xe chạy thành u ê n cũng ở đây nháy bên áo, cách trong người, mắt xa xe bên trong mọi người, chẳng qua cộ mọi chẳng l t r ê mặt đường n ư cũ không ngừng x u ấ tử hiện người sống sót, còn đang kể cái thành phố này giống như tân sinh thế Thành người cái giống cái sống còn đang cũng này tân tràn ngập ở cái mặt thế này trong. sót, mặt t kể vậy, ở theo xe cộ đong đưa dựa vào cửa sổ trong lòng tâm trạng theo phần kia giống như thoát khỏi mặt thế kinh khủng vui sướng không ngừng thanh t ĩ n h lại mà xe cộ bên trong đánh lạnh máy điều hòa không khí phối hợp hạ ngoài n g cửa sổ chiếu vào nóng bỏng ánh mặt trời dường như vậy giống như sau giờ ngọ mớ ngọt không có như vậy nóng b c cái này làm cho thành tử và hắn đồng bạn đều có chút lời biếng một loại ít có mệt mỏi sông lên đầu cặp mắt vậy bắt đầu đấu tranh bên trong xe vốn là không tới hai mươi người đội ngũ bởi vì ở c h ố n g lầu điểm giao dịch phân bộ đ ầ u bây giờ vậy giảm bớt một chút biến thành mười mấy r a mặt đây là tất nhiên mỗi người lựa chọn cùng với trong cuộc đời đầu địa điểm đều là mỗi người bất đồng bất quá cầm hỏa ở xe hàng sau nhất người sống sót dường như như cũ vẫn còn ở h i ệ n nhiên bọn họ mục tiêu cũng là vô tận thành xe cộ không nhanh không chậm hành xử chịu đ ư ợ c mệt mỏi thành tử dựa vào cửa sổ ô n mình cung nỏ hiển nhiên chậm dai đã ngủ loại này bông lòng trạng thái hắn từ mạt thế sau đó đã hồi lâu chưa từng thể hội chương bảy trăm ba mươi bốn cái gọi là vô tận thành thành tử thành tử tỉnh lại đi từng tiếng tiếng kêu để cho trong giấc n g ộ n g thành tử cả người run một cái sau đó nhanh chóng thanh tỉnh lại coi như là ngủ vậy một mực nắm chặt cung n ỏ ở ngay tức thì bị hắn bấu vào hắn bản năng căng thẳng thân thể phòng bị quan sát khi thấy là bên cạnh mình đồng bạn cùng với thân ở đang chậm rãi chạy bên trong xe lúc thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng xuống nguyên lai mình mới vừa mới ngủ có chút hỗn độn đầu ó c vẫn còn ở từ mới vừa rồi buông lỏng trong giấc mộng tình hôn lại bên cạnh và sau lưng đồng bạn đã vô hắn bả vai kích động hướng ngoài cửa sổ không ngừng nhìn quanh tay kia chỉ chỉ trước ngoài cửa sổ tựa như muốn hắn cùng chung nhìn sang thanh tử có chút nghi ngờ không rõ ràng chẳng lẽ là đến vô tận thành hắn theo đồng bạn kích động khoa trương diễn cảm hướng ngoài cửa sổ xa xa nhìn lại ngay tức thì hoảng sợ khiếp sợ diễn cảm ở trong nháy mắt chiếm cứ hắn bộ mặt loại biểu tình này là vừa mới mình huynh đệ vậy lập lại qua chẳng qua là hắn lúc đó còn đang trong giấc mộng không nhìn thấy thôi ngoài cửa sổ là một phiến đã đổ nát thành phố đường phố nhưng là luôn, luôn có thể thấy bóng người đi đi lại, lại. nhưng là mấu chốt nhất là ở trước chiếc xe vào phương hướng cũng chính là điều này đường cái phía trước c h ặ n một cái cao vút thêm tựa như nhìn không thấy bờ tường thành đột ngột đứng sừng ở xa xa vậy ở dưới ánh mặt trời đen nhánh ánh sáng ẩu cùng với trang nghiêm vi vũ rầm rộ để cho thành tử làm sao không làm ra loại rung động này diễn cảm đây cái này cái này đây là cái gì thành tử trong miệng run dậy thêm run run khạc ra một câu nói cả người cặp mắt chừng đến lớn nhất giống như nằm ở kín gió trên cửa sổ vậy muốn hết sức thấy rõ ràng xa xa vậy kinh người tường thành sau lưng v à bên trên huynh đệ hai vậy là một bộ vẻ mặt giống như nhau mặc dù so thành tử dẫn đầu thấy cái này trận tường thành nhưng là bọn họ bây giờ như cũ vẫn bị rung động đến tột đỉnh dế nhúi sau xe lại truyền tới một tiếng khinh thường tiếng cười h i ệ n nhiên tiếng này đùa cận tiếng cười vẫn là nhóm người kia trong miệng truyền tới thành tử mấy người cùng với và bên trong xe ngang hàng dạng biểu tình người sống sót ở ngay tức thì kịp phản ứng cái này đây là vô tận thành biểu tình của tất cả mọi người là như vậy sinh động thêm như vậy rõ nét làm nổi bật bọn họ diễn cảm xe cộ như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước mà đang dần dần đến gần xa xa tường thành cũng càng thêm rõ ràng trực quan tiến vào tầm mắt mọi người trong vậy tựa như càng phát ra cao lớn trên tường thành bắt mắt bốn chữ to cũng ở đây dưới ánh mặt trời như vậy trói mắt vô tận thành cao vút uy nghiêm dưới thành tường cửa thành to lớn mở ra trước không ngừng có xe cộ người đi đường ở vô hình máy móc lên rầm rầm trước thẻ bài c h ặ n đồ sau đó ở hai bên giống v ậ y uy nghiêm vọng gác cùng với hết mấy chiến sĩ võ trang đầy đủ nhìn soi mói tiến vào cửa thành bên trong thành tử tầm mắt không ngừng tra xét ngoài xe có thể thấy hết thảy vậy tràn đầy khoa h u y cảm cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với nằm trên đất do kim loại bao gồm t ư ờ n g tự chó sinh vật vậy cơ giới chó trên đầu một cái hoành hướng cỡ nhỏ màn hình lóe màu xanh ánh sáng n g n g đầu xem bên thành tường lên và vọng gác lên khắp nơi đều là tường tự theo dõi dụng cụ đối với cái này vô tận thành hết thảy hắn đều tràn đầy bản năng tò mò thành tử ngươi xem cái này đây là cái gì t a sát cờ giáp đồng bạn hưng ơ phấn n ắ m kéo hắn bả vai chỉ ngoài cửa sổ một bên để cho thành tử bản năng hướng hắn chỉ phương hướng nhìn ở vọng gác không xa một bên một cái to lớn sấp xỉ hai em mở người khổng lồ sắt é p đứng ở vậy nửa bọc tiểu kim loại cơ giáp bên trong có thể thấy một người đàn ông tồn tại nó và người đàn ông này một hơi một tí yên lặng và bên người chiến sĩ cùng nhau giống như kiên c ố tấm thuẫn canh giữ nơi này cửa thành tên nhà quê đây là cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài lập tức muốn xuống xe tốt bụng nhắc nhở các ngươi một câu làm xong thân phận thẻ sau đó tốt nhất gia nhập bang hội và đoàn thể chớ chạy đến bên ngoài thành mặt đi mù s á n g trói bên ngoài thành nhưng mà khu không ai quản lý địa khu không giống bên trong thành an toàn như vậy hòa bình xe cộ phía sau lần nữa truyền tới đùa cỡ tiếng nói thành tử quay đầu hướng coi lên nhóm người kia ở giữa mở miệng cái tên kia lần này hắn nói tiếng nói mặc dù có chút để cho thành tử cảm giác không minh bạch nhưng là có thể cảm giác đến người đàn ông ít nhiều có chút thiện ý nhắc nhở hắn vừa muốn mở miệng hướng cái này rõ ràng vô tận thành cụ già hỏi một ít nội dung lúc xe cộ chậm rãi dừng lại cửa xe vậy ngay tức thì mở ra xe cộ đậu sát ở vọng gác một bên ra đi ô vậy khoảnh khắc vang lên trạm cối vô tận thành đã tới xin quý khách có thứ tự xuống xe lần đầu tiên tiến vào vô tận thành nhân viên người tiếp thu vọng gác bên trong canh phòng các chiến sĩ kiểm soát và thân thể q u é t h ì n h đã vô tận thành tặng kẽ tư liệu một phần chúc đường đi vui vẻ ở vô tận thành bên trong để cho ngươi có cái cuộc sống hạnh phúc loa phóng thanh vẫn còn ở q u ê n q u ầ n ngoài xe đã có một đội chiến sĩ võ trang đầy đủ vậy chính là cái này trong gia đi ô nói vô tận thành chiến sĩ chờ đợi bọn họ mà phía sau xe đám kia người sống sót đã dẫn đầu vượt qua thành t ử các người mang đùa c ậ n và khiêu khích trong ánh mắt bọn họ đi xuống xe ở những chiến sĩ kia trước mặt chỉnh tương tự thẻ bảng hiệu đồ sau đó thông qua kiểm nghiệm rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt Thành tử vậy xe buýt đã sớm ở bọn họ xuống xe thời điểm lái ra khỏi bọn họ tầm mắt mà ở nơi này tưởng thành bên trong đường phố có thể thấy dòng người qua lại trên đường phố các loại kiến trúc trong nhà không ngừng có bóng người thoáng qua Hiển nhiên, cái này vô thường ậ n t à là n bên trong, khắp nơi n h khắp loài g đều i i s h tồn dấu vết. Trên n dấu đ ư ờ phố như ữ n n g g cái kia ờ i loài điểm sống sót, các loài trang củng, nhưng là trên mình các khúc là đeo vậy ũ khí như xuống ống, đều là v để cho thành tử ba người kích động không thôi hơn nữa còn có thể ở trên mặt đường thấy một ít dữ t ậ n quái vật nhưng là những quái vật này đi theo loài người sau lưng an phận trung thực lại để cho ba người không có làm ra một ít quá khích động tác thanh tử t h a n h tử ngươi xem người kia tay mẹ nó là cơ giới tay h ạ chuyện gì xảy ra theo đồng bạn ngón tay hướng một bên đường phố cửa hàng trên vía hè nhìn chỉ gặp một người đàn ông ăn mặc áo ba lỗ dường như đang cùng đồng bạn trao đổi dưới ánh mặt trời người đàn ông cánh tay trái từ cùi trỏ vậy bắt đầu tất cả đều là cơ giới cấu tạo là như vậy đoạt người con n g ư ờ i thằng đến đường xe chạy bên kia người đàn ông tầm mắt có chút không kiên nhẫn đ i ề u lộn lại nhìn về phía bọn họ thành tử ba người vội vàng quay đầu một bộ run sợ trong lòng thêm mở mịt nhìn chung quanh dáng vẻ dẫu sao cuộc sống không quen đối diện cánh tay cơ giới như vậy kéo dáng vẻ bọn họ cũng không muốn mới vừa tới nơi này liền thù địch mau xem đồng bạn tiếng nói vang lên lần nữa thành tử tiến tới vừa thấy nguyên lai、like、mở ra quyển sách nhỏ kia lên phía trên văn hay tranh đẹp giới thiệu vô tận thành từ đâu tới và lịch sử cùng với các liên quan tới vô tận thành ngành chủ yếu và kiến trúc cùng với vô tận thành bên trong quy định chế độ thậm chí luật pháp các biện pháp thành tử mở ra trong tay mình sách phía trên trang thứ nhất chính là quy định chế độ tiến vào vô tận thành bên trong mời đi trước trong thành vị trí trung tâm chỗ chỗ ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng làm thân phận thẻ thân phận thẻ là trong mạ thế vô tận thành bên trong người sống sót loài người thân phận minh bài không có thân phận thẻ tức bị nhận định là hắc hộ không cách nào ở trong thành sinh tồn cùng với giao dịch phòng khách và các không thể làm nhiệm vụ hơn nữa đang bị tuần tra chiến sĩ kiểm soát sau đó một khi phát hiện có thể phân phát ra vô tận thành nguy hiểm thành t ử trong lòng giật mình nhớ tới mới vừa rồi xuống xe những người đó ở những chiến sĩ kia trước mặt móc ra thẻ bài lộ v ẻ lại chính là đại biểu thân phận mình thân phận thẻ hắn lập tức gọi còn động lại ở sách ở giữa hai người đồng bạn theo đường xe chạy chạy về phía trước xa xa có thể thấy một t r à n g cao ngất hình tròn thắp lầu nơi đó chính là sách trong đánh dấu điểm giao, dịch cứ điểm, quan trọng. 735, điểm giao dịch cứ điểm quan trọng điểm giao dịch cứ điểm quan trọng ở vào vô tận thành trung ương nhất nơi này là vô tận thành nồng cốt điểm giao dịch phòng khách cùng với đại sành nhiệm vụ ở vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong nơi này là vô tận thành người điều khiển điểm giao dịch tổ chức chỗ vậy là cả vô tận thành trung tâm bên trong thành hết thẻ bố phòng và quy tắc đều là do nơi này truyền đạt tuyên bố một bên nhanh chóng đi thành tử luôn luôn vùi đầu nhìn trong tay sách mặc dù có chút đơn giản nhưng làm ộ t mắt là có thể hiểu giải thích vô tận thành là do một cái tên là điểm giao dịch tổ chức thành lập và n ắ m trong tay nhà mới vừa rồi những cái kia ở tường rào cửa thành thủ vệ chiến sĩ chính là điểm giao dịch nhân viên Lâm bầm lầu bầm bầu vừa nói, h ắ n n g ẩ n đ ầ u nhìn x e m phía t r ư ớ c đ ư ờ n g xe c h ạ y t i ế p t h e o s a u đó t ú i n ầ u n h ì n Vô t ậ n t h à n h vây quanh ninh thành b a n đ ầ u quảng trường vạn đạt hoàn đạp t ợ la da thành lập bán kính bao trùm hai cây số trừng ư đó chính là cái đó thường rào thành hình tròn lấy bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng chính là quảng trường vạn đạt hoàn đạp t ợ la da làm tâm điểm hướng bên ngoài phóng xạ bán kính hai cây số khu vực đều là thuộc về vô tận thành c h á c không được ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc cái này phiến ta trước kia đã tới ninh thành ngân châu quảng trường vạn đạt hoàn đạp vợ la da ta đã tới ạ bên cạnh và hắn như nhau động tác biểu tình đồng bạn cũng không ngừng tiếp liền mở miệng kích động vừa nói quả thật hết thẹn trước mắt quá mức để cho bọn họ rung động từ sách t r o n g rõ ràng vô tận thành mắt nhìn xuống đồ có thể thấy cái này cái gọi là vô tận thành l ạ như thế nào thần kỳ nó tọa lạc tại khu ngân châu lấy điểm giao dịch cứ điểm quan trọng làm trung tâm thành quy tắc hình tròn hướng bốn phía lan truyền mà cao vút vượt qua sắp xỉ mười em mở từng rào bao quanh toàn bộ vô tận thành nơi này giống như một t h ế n g o ạ i đào nguyên vậy giống như một trong mạng thế loài người chỗ tị nạn từ cửa thành tiến vào vậy kiểm tra nghiêm mật và canh phòng là có thể nhìn ra cái này vô tận thành an toàn trúc tính cũng có thể nhìn ra giao dịch này điểm tổ chức thế lực khổng lồ cùng với nghiêm mật tình i ê n hết t hệ các thứ này giống như có chút mất thật dẫu sao thành tử bọn họ ở trong mặt thế kéo dài hơi tàn hai năm đều có chút thoát khỏi loài người xã hội văn minh vô tận thành bao gồm v ạ n đạt chung quanh hai cây số trong ngoài bất kỳ kiến trúc mà bây giờ ở ninh thành đại đa số người đều ở đây vô tận thành bên trong sinh tồn cũng ở đây điểm giao dịch che chở hạ sinh tồn dĩ nhiên trừ vô tận thành bên ngoài còn có theo thứ tự mấy cái điểm giao dịch trí nhánh thành tử các người một bên cẩn thận nhìn trong tay sách m ộ trên bên đi về phía t ư ớ c có thể thấy t r mặt đường quan cảnh, bọn cho họ để không ngừng lái ộ ra n ngạc đến trận h t qua i diễn mắt các m Bọn h vực loại xe cộ người đi đường cũng là trang điểm bất đồng và bọn họ sát vai mà qua nhìn bọn họ nhăn nhữ bẩn thiệu dán g vẻ đại đa số người cũng biết khinh thường quan sát mấy lần hiển nhiên mỗi một đi ngang qua bọn họ người sống sót trên mình vậy trang bị đầy đủ hết các loại làm cho thành t ử không nói ra tên chữ vũ khí đúng là có cười nhạo bọn họ những tay mơ này tư cách ba người giống như tiến vào vườn rực rỡ lưu mô mỗ đông xem xem tây xem xem hiển nhiên đem bọn họ những tay mơ này và người mới danh tiếng viết ở trên mặt hai bên đường phố hiệu ăn các loại vũ khí trang bị cửa tiệm cùng với một ít siêu thị tiệm tạp hóa thậm chí phòng gội đầu và sòng bạc cũng hấp dẫn ba người bước chân và ánh mắt nhưng là bọn họ thử thẩm vấn liền một chút mới rõ ràng những cửa hàng này đều phải cần kim tiền những thứ này kim tiền không phải mặt thế chức bình thường xã hội tiền mà là do hoàng kim và kim cương từ điểm giao dịch cứ điểm giao dịch phòng khách vậy đổi tiền số sách bên trong viết điểm giao dịch cứ điểm giao dịch phòng khách chỗ sử dụng hoàng kim và kim cương đổi tiền số người xem nơi này còn có hoàng kim và kim cương đối với tiền s o ca. Và, trên đó viết giao dịch phòng khách cái gì đều được mua thiệt hay giả h ả nghe đồng bạn lời nói thành tử vậy vô cùng kích động hết t hệ các thứ này quá mức thần kỳ và rung động ba một tay mơ ha ha, ha. bên cạnh truyền tới đi ngang qua người đi đường tiếng cười nhạo cái này làm cho thành t ử ba người vốn là nói chuyện lớn tiếng tiếng nói ngay tức thì hạ xuống sau đó vùi đầu đi về phía trước thanh tử nhưng là chúng ta không có hoàng kim à. làm thế nào ba người vừa đi hiển nhiên vậy phát hiện điểm mấu chốt không có hoàng kim và kim cương ở vô tận thành bên trong nửa bước khó đi đi một bước coi là một bước đi s á t sống và quái vật cũng không đánh chết chúng ta không thể nào bị đi tiểu chết nụa thanh tử mở miệng vừa nói cười một tiếng tâm tình vào thời khắc này vô cùng thoải mái hắn bước đi về phía trước vô tận thành đã cùng nửa năm trước dáng vẻ hoàn toàn bất đồng ban đầu giống như một pháo đài chiếm cứ quảng trường vạn đạn hoạn đạp tờ la ra vị trí màu đen kiến trúc giờ phút này đã biến thành điểm giao dịch cứ điểm quan trọng một cái tương tự to lớn tháp cao kiến trúc từ ánh đèn và rõ ràng t r ê n lệch tới xem cái này kiến trúc có s ắ p xỉ mười tầng mà vây quanh giao dịch này điểm cứ điểm tháp cao kiến trúc bên ngoài từng vòng hình tròn kiến trúc cũng là ban đầu vô tận thành nội bộ cửa tiệm cũng đã giống như lột rời đi vậy tọa lạc tại bên ngoài bây giờ điểm giao dịch đã cùng vô tận thành bên trong tất cả kiến trúc thoát khỏi đơn đ ộ n mở như vậy điểm giao dịch hết thể bí mật và cơ yếu cũng sẽ không bị dễ dàng phát hiện và dò minh mà toàn bộ vô tận thành cũng ở đây cái hình tròn vượt qua bốn cây số trong ngoài trong từng rào bị điểm giao dịch bảo vệ và canh giữ nơi này đã vượt qua hơn một mươi tên người sống sót loài người cũng ở nơi đây dựa vào cái thành phố này sinh tồn điểm giao dịch cứ điểm quan trọng như cũng ở vào ban đầu quảng trường vạn đạt h ọ n đạp tờ la g i a tâm điểm chẳng qua là hiện ở nơi này tháp cao kiến trúc giống như một khoa học kỹ thuật cả m m ư i phần địa tiêu hấp dẫn mọi người con người có thể thấy cái này to lớn tháp cao kiến trúc hạ vậy tự động nơi cửa chính điểm giao dịch chiến sĩ như cũ nghiêm mật canh giữ mà nhiều mọi người vậy đang không ngừng ra vào nơi này điểm giao dịch cứ điểm quan trọng lầu một là nghỉ ngơi khu và nhà ăn cùng với một ít phòng cà phê và mọi người giải trí cửa tiệm chỗ lầu hai là giao dịch phòng khách lầu ba là đại s ả n h nhiệm vụ lầu bốn và lầu năm là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thuộc khách sạn thức nhà trọ cùng với ăn uống bộ cùng còn như phía trên tần g số ở sách trong không có diễn tả hiển nhiên và đều là không cởi mở hẳn là điểm giao dịch cái tổ chức này chỗ ở độc lập không gian thanh tử vừa nói một bên lấy ra từ cửa thành vậy nhận sách cùng với phía trên quả vật thân p h ậ n thẻ những thứ này đều là tiến vào điểm giao dịch cứ điểm nhu phẩm cần thiết nhìn trước mặt cao hắn từng cái đầu bị đen nhánh kim loại nón sắt bao gồm chiến sĩ vậy mang nghiêm nghị hơi thở dò xét cảm giác sau đó ở tự động làn can mở ra ngay tức thì hắn nhiều ít có chút bất an n ă m kéo hai người đồng bạn hướng trước mặt cửa đi tới tự động cảm ứng cửa kiếng ở ba người sau khi tiến vào lần nữa tự động đóng lại nhưng là mát mẻ hơi lạnh đã để cho bọn họ cả người run một cái vui sướng rên dỉ đi ra bằng hữu là người mới đi chúng ta long hồ bàng nhưng mà vô tận thành bên trong số một số hai bang hội các ngươi ba người muốn không muốn cân nhắc gia nhập chúng ta đãi ngộ t ừ y ê u bao an quát cao cấp trang bị lập tức phát cho đi đi đi ngươi mẹ nó cho dám long hồ bàng ngay cả một hai cấp bang hội đều không phải là gia nhập chúng ta thiết huyết đường uy tín lâu năm hai cấp bang hội số người đã đột phá một trăm n g ư ờ i ba vị nếu như có dị hóa người lập tức thông qua khảo hạch tiến vào tác chiến tiểu tổ để cho ngươi ở trong thành ăn uống thoải mái chúng ta minh đường cũng không tệ thành tử ba người bị một đám người n ắ m kéo ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng lầu một nghỉ ngơi khu bên trong đại sành ngay tức thì nửa bước không được loại thể nghiệm này bọn họ mới vừa ở cứ điểm quan trọng bên ngoài cũng đã linh lướt qua hiển nhiên bọn họ vậy rõ ràng cái này vô tận thành bên trong tồn tại các loại bang hội và đoàn thể tổ chức ở chỗ này tiếp nhận giống như bọn họ như vậy nhân viên tác chiến tới phong phú bang hội mà bọn họ như vậy mới vừa tiến vào bên trong thành người mới hiển nhiên là tốt nhất heo con không hiểu cái gì đồ rất dễ dàng bị lừa gạt nhập các loại không biết nguồn gốc tổ chức thành tử coi như kiến thức rộng có chút đầu góc việc cần kíp là làm thân phận thẻ cho nên hắn một bên từ chối trước một bên ngây n ô hai cái huynh đệ hướng bên cạnh thấy thang máy chạy đi chương bảy trăm ba mươi sáu điểm giao dịch cứ điểm quan trọng hai dị t h ư ờ n g rộng rãi bên trong không gian đèn đuốc thông minh cộng thêm giống như đại hội đường giống vậy tầng cao phối hợp với đỉnh mặt mê nguyễn đèn treo cũng để cho người h ò a cả mắt dâm dạp chẳng t r ị t dòng người ở nơi này không gian to lớn bên trong lại không hiện được chen trúc mà có chút ồn ào tiếng nói và trao đổi tiếng giống như đi chợ vậy để cho người ở trong mặt thế ít có cảm nhận được tiếng người ồn ào trạng thái sáng n g i không gian màu bạc trắng mặt tường và đen thui mặt đất sinh ra kỳ diệu trên lệnh tầng thứ cảm phối hợp phía trên náo nhiệt đám người cùng với một ít không biết tên cơ giới sản vật cũng để cho thành t ử ba người cảm đến mức tận cùng tò mò chỉ gặp cái này nhìn không thấy bờ bên trong đại sảnh các loại danh giới thang máy lối đi liền không cần nói các loại xe đẩy hàng tủ lên không biết tên quái vật thi thể đang bị nhanh chóng vận chuyển trước một ít võ trang đầy đủ nhân viên cũng ở đây tiếp thu từng dương vật liệu và tài nguyên còn có rất nhiều người yên lặng ngồi ở thành viên cái ghế vậy hiển nhiên đang đợi cái gì thanh tử cầm lên sách cẩn thận tra xét đối với nơi này hết thảy hãn trừ tò mò chính là vô tận muốn biết à là như vậy cần lấy số sau đó xếp hàng ra đi ô sẽ tự động khen ngợi sau đó ở tự chủ đài điều khiển chuyện lúc trước trước lựa chọn sử dụng cần muốn đồ mua sau đó đưa ra cuối cùng giao dịch phòng khách sẽ tự động k hảo hạch cuối cùng đi bên kia quầy làm nhiệm vụ thanh từ một bên kích động vừa nói và hai đứa nhỏ đồng bạn hưng phấn hướng bên bờ khắp nơi đều là lấy số khí chạy đi vượt qua người đi dày đặc bọn họ cũng ở đây trừ quan sát giao dịch phòng khách đồng thời đánh giá nơi này những người sống sót các loại không biết vũ khí trang bị cùng với các loại cơ giới cấu tạo người sống sót thậm chí một ít kinh khủng đi theo ở loài người sau lưng quái vật cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tình cảnh như vậy đối với bọn họ hiển nhiên quá mức kích thích cũng quá mức thần kỳ vô tận thành cần bọn họ thời gian sử dụng gian để tiêu hóa nơi này hết thảy dẫu sao bọn họ vẫn là mới vừa gia nhập nơi này thậm chí không có một cái giờ ba một tay mơ mời số hai trăm ba mươi bảy đi số m ộ ư ơ i bảy q u a y chỗ tiến hành giao dịch phục vụ mời số hai trăm bốn mươi sáu đi số ba mươi bảy tự động máy vi tính đài điều khiển tiến hành giao dịch mua sắm chuẩn bị ra đi ô ở phòng khách rộng rãi bên trong không ngừng vang lên dễ nghe máy vi tính giọng nữ sen lẫn một bên đỉnh trên mặt không ngừng lóe lên hiển kỳ bình nhắc n h ỏ tiếng cùng với ngay chính giữa viên kia hình chức q u à y tràn ngập đám người trao đổi ồn ào tiếng t h a n h tử ba người đang đợi khu trên ghế tìm vị trí mới vừa hưng phấn ngồi xuống đối với bọn họ hết thệ các thứ này cũng quá mức hiếm l ạ bọn hắn bây giờ thấy cái gì đều cảm giác được một cổ tò mò mau xem bên kia còn có chiếu tivi cái gì không phải thu hình à, dường như là thật người t h a n h tử một bên h u y n h đệ kích động nắm kéo hai người chỉ bọn họ ngồi địa phương trực diện đi qua một bên bên kia mặt tưởng chóp đỉnh to lớn trên màn ảnh một người phụ nữ đang bên trong tv giống như tin tức người chủ trì vậy ở đó phát trước cái gì nói nhảm đây không phải là chân nhân vẫn là người già ạ ta ý nghĩa là đây không phải là trước kia tin tức dường như là bây giờ tin tức cũng chính là vô tận thành bên trong nghe đồng bạn ở bên cạnh kích động thảo luận thành tử s o bọn họ hơn nữa bình tĩnh mặc dù lớn bên trong phòng khách dị thường huyên á o cộng thêm thỉnh thoảng loa phóng thanh nhưng là vậy hai cái màn hình trong người phụ nữ thanh em vẫn là vô cùng rõ ràng và rõ ràng phía trên người phụ nữ phát tin tức dường như đã tiến hành một phần lớn không biết là phát lại vẫn là lây h dễ ảm thành tử tỏ ý đồng bạn yên lặng n ư ơ n g thần lắng nghe gần đây điểm giao dịch đã dọn dẹp xong khe suối miệng trấn toàn bộ khu vực bây giờ ninh thành thuộc h ạ huyện phụng hóa chỗ bao gồm khe suối miệng tây ổ thuần hồ giang miệng cùng tất cả khu vực đều đã bị dọn dẹp rõ ràng thả mà ở huyện phụng hóa cũng sẽ thành lập vô tận thành cấp dưới điểm giao dịch chi nhánh đây cũng là vừa ninh biện huyện thành chi nhánh sau đó cái thứ bảy điểm giao dịch chi nhánh đây cũng là điểm giao dịch và vô tận thành vì loài người chúng ta người sống sót có thể ở trong mặt thế sống được, làm ra công hiến. ở ra sống công làm được, dĩ nhiên đại biểu vô tận thành và điểm giao dịch ta vẫn là nhắc nhở các vị người sống sót điểm giao dịch chi nhánh mặc dù cũng là một người sống sót cứ điểm nhưng là so sánh với vô tận thành vẫn là có rất nhiều nguy hiểm nhân tố tồn tại hy vọng mọi người có thể ngồi chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng phái ra đi ở ninh thành một ít chuyến xe tiến vào an toàn nhất vô tận thành bên trong sinh tồn như vậy thì coi như là cái này kinh khủng mạ thế cũng sẽ không để cho mọi người lần nữa khổ cực đi xuống bởi vì có vô tận thành cùng với chúng ta điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bảo vệ ngươi an toàn trang điểm tinh xảo ở to lớn màn hình trong lộ vẻ được dị thường xinh đẹp nữ chủ trì người ăn mặc giống như mạ thế trước những tin tức kiêng người chủ trì giống vậy giàu kinh nghiệm trang phục túi lầu đem trên mặt bàn bản thảo phiên động một chút sau đó ngẩng đầu tiếp tục bắt đầu phát ba ngày trước thành tây vậy trận lửa lớn mặc dù ở điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ kịp thời cứu h ạ không có tạo thành tổn thất quá lớn nhưng là vẫn là tạo thành hai người bị thương kết quả thành tây phồn dụ thôn mới một cái nhà tiểu khu bảy tầng kiến trúc gặp bộ phận tiêu hủy lúc này hiện kỳ bình hình ảnh xuyên sát lửa lớn cháy sau đó bị dập tắt hình ảnh Hiện nhiên đây mà phóng hỏa nhân viên cũng ở đây điểm giao dịch cứ điểm thẩm tra hạn cung khai không có lầm nhốt vào thủy lao đối với này chuyện tạo thành hậu quả hắn đem một mình gánh chịu nữ chủ trì người đâu vào đấy lộ vẻ được đặc biệt chuyên nghiệp lời nói rõ ràng sáng tỏ hơn nữa đặc biệt lên ống k í n h ở bên trong đại s ả n h rất nhiều chờ đợi nhân viên cũng chuyên tâm ngẩng đầu nhìn phía trên màn hình ở giữa tin tức thành tử ba người đều cảm giác cái này nữ chủ trì người có chút quen thuộc dường như trước kia ở trên tv thay qua nhưng là đi qua hai năm mạ thế t kiếp sống đều có chút không nhớ nổi h i ệ n nhiên đối với nàng ấn tượng không sâu không phải mạ thế t trước những cái kia nhân vật n ổ i danh thành tử thành tử đừng xem dường như đến chúng ta quả nhiên ra đi ô tái diễn phát trước thành tử trong tay d â y số hơn nữa trên mặt tường màn hình trong vậy xuất hiện thành tử trong tay dãy số hắn theo trong tay trên tờ giấy cặn kẽ d ẫ y số và giới thiệu tìm được trước mặt không xa cũng thành hàng tương tự đường phố cơ hội giống vậy máy vi tính đài điều khiển trước sau đó có chút không quen làm việc trước mặt so sánh máy vi tính màn hình hơn nữa to lớn hơn nữa khinh bạc trên lờ cờ giờ, có rất nhiều rõ ràng hiệu mục chọn cái này làm cho thành tử và sau lưng hắn hai người đồng bạn đều vô cùng mới lạ và kích động thức ăn loại vũ khí loại trang bị loại chữa bệnh loại cơ giới loại hạng nhất hạng lựa chọn đặc biệt hơn mặc dù có chút bị hoa mắt nhưng là cũng coi là biết rõ ở nơi này vô tận thành cơ sở phục vụ ta xem trên sách viết chính là như vậy thân phận thẻ ghi danh bên cạnh đồng bạn tiếng nói cũng để cho thành tử nhanh chóng lượt nhấn cái này hạng nhất tuy nhiên đối với trước mặt những thứ này các hạng loại thứ khác cũng vô cùng hiếu kỳ nhưng là bây giờ việc cần kiếp trước hay là làm thân phận thẻ để cho bọn họ ở trong thành có thể cuộc sống bình thường từ mới vừa rồi tiến vào vô tận thành cùng với bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nhìn nơi này giao dịch phòng khách hết thệ và tivi giống vậy tin tức hắn cảm giác cái này vô tận thành cùng với giống như trong mặt thế loài người một cái mới sinh xã hội nơi này có một ít cơ bản hoàn thiện hệ thống cũng chính là điểm giao dịch cái này cái quy định của tổ chức những thứ này giống như luật pháp giống vậy quy định nếu như ngươi không đi tuân thủ thì biết đụng phải giao dịch này điểm tổ chức thậm chí toàn bộ vô tận thành bài xích mà như vậy hậu quả cũng là l o à i người bình thường người sống sót không cách nào trực diện địa ngục trước mặt làm việc máy vi tính vô cùng đơn giản rất nhanh xác định làm thân phận thẻ lựa chọn đưa ra sau đó trước mặt màn hình biểu hiện làm việc hoàn thành đang tiếp t ụ c trong mời bọn họ trở lại khu nghỉ ngơi chờ đợi đến tiếp sau này còn biết kêu số hiển nhiên cái này đài điều khiển chính là để cho rất nhiều cần ở giao dịch phòng khách mua vật liệu trang bị người có thể phân trình tự chuyện hoàn thành trước mua mục c h ọ n và nội dung sau đó đến khi lần nữa kêu số sau đó có thể ở đại sành chân chính trước ngày thông qua lần này trước đó mua mục c h ọ n nhanh chóng có thứ tự hoàn thành giao dịch thành tử ba người trở lại khu nghỉ ngơi lần nữa chờ đợi quả nhiên bọn họ đi ra không bao lâu có người kêu số cũng theo đó chiếm cứ bọn họ mới vừa rồi làm việc máy vi tính bắt đầu sử dụng đứng lên giao dịch này phòng khách bận rộn thêm trật tự tình yên hết hệ các thứ này hiển nhiên đều là giao dịch này điểm tổ chức thành quả đối với cái mặt thế này trong đã sớm trải qua đặc biệt lâu thời gian quá độ mới có như vậy như vậy thành quả thành từ ba người mặt lộ vẻ quang, hương quang hưng phấn lại kích động đối với bọn họ tương lai sinh hoạt lộ vẻ được đặc biệt mong đợi chương bảy trăm ba mươi bảy thi vi ngành vô tận thành chưa gian tin tức phát đến đây kết thúc tạm biệt lâm nhi mặt mỉm cười đối mặt với trước mắt máy quay phim ống kính ngồi đã thành thói quen thậm chí đối với tại nàng mà nói coi như là bản năng diễn cảm và động tác thẳng đến bên trên nhân viên làm việc đánh nhịp biểu thị lấy dễ ảm kết thúc nàng mới khạc ra mở hơi sửa sang lại trước mặt b ả thảo chậm dài đứng lên trước mặt không xa đám người cũng theo đó một hồi tàn án dương h i ệ n nhiên như vậy tiết mục mặc dù đã ở trong thành trải qua mấy tháng chế tạo chiếu nhưng là mọi người đối với loại công việc này cùng với lâm ni biểu hiện đều vô cùng hài lòng một bên nhân viên làm việc cũng là mình trợ thủ cầm cà phê tới đây đưa cho nàng người phụ nữ gật đầu biểu thị cảm ơn sau đó đi ra thâu tin tức ảnh lệ ự đây là một cái coi như rộng rãi gian phòng như vậy gian phòng ở vào vô tận thành điểm giao dịch cứ điểm tầng sáu không gian cái này hình tròn to lớn không gian kiến trúc bên trong trải rộng các loại phòng khách và gian phòng chỉ riêng như vậy vì vô tận thành duy nhất một tivi đài tín hiệu phục vụ gian phòng liền không hề dưới mười mặc dù bây giờ vô tận thành và điểm giao dịch đều ở đây lục lọi trực tiếp truyền hình cái này để cho bên trong thành người may mắn còn sống sót rõ ràng điểm giao dịch và cái thế giới này đừng dây nhưng là bây giờ người bên trong thành cửa đối với nàng tin tức lây dễ ảm càng nhiều hơn chính là loại bỏ nhàm chán đã tiêu khiển thời gian dĩ nhiên mỗi ngày phát nội dung tin tức vẫn là sẽ để cho mọi người hơn nữa biết rõ vô tận thành trong ngoài hết thảy nhìn bận rộn mọi người có chút ở kết thúc có chút đang làm chuẩn bị công tác lâm n h i cũng biết bởi tối nàng còn muốn phát chế gian tin tức hoặc giả là một ít bên trong thành nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ hoặc giả là điểm giao dịch và vô tận thành đối ngoại khuyết c h ư ờ n g cùng với một ít trong mặt thế phát triển nhưng là nàng đối với cuộc sống bây giờ đã vô cùng hài lòng từ mặt thế trước t ỉ n h c h ế t giang truyền hình vệ tinh một cái có chút danh tiếng nữ chủ trì người đến bây giờ trong mặt thế vô tận thành bên trong cũng là điểm giao dịch cái tổ chức này l khóa độ quả thật có chút lớn vô cùng nhưng là trải qua mặt thế những cái tia tàn khốc sinh hoạt để cho nàng phá lệ quý trọng cái này được không dễ sinh hoạt nhắc tới cũng rất đúng dịp vô tận thành ở đầu năm lần nữa khuyết trương và xây dựng thêm sau đó điểm giao dịch nội bộ chuyển tới thành lập tv ngành khối này đối với vô tận thành và điểm giao dịch cái tổ chức này tuyên truyền đề nghị rất nhiều trong mặt thế mọi người bởi vì thiếu thiếu bình thường xã hội internet và tv những thứ này giải trí đừng dây để cho bên trong thành lộ vẻ được đặc biệt một ngạn kết hợp điểm giao dịch cao tầng vậy định dùng tv và internet đừng dây tới tuyên truyền vô tận thành cùng với thành lập một cái tương tự bình thường xã hội nhân loại bình thường chỗ tị nạn cho nên cái này tv ngành cũng chỉ không hẹn mà hợp giống vậy ngay tức thì ra đời đối với năm ngoái nửa năm sau liền tiến vào vô tận thành lâm ni mà nói ban đầu nàng ở ninh thành cũng là bởi vì là tới nơi này tham gia hoạt động nhưng là mặt thế để cho nàng không cách nào trở lại về nhà mình hương chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn nhưng là vô tình gian đi theo cùng nhau sống sót những đồng bạn tiến vào vô tận thành để cho nàng rốt cuộc có thể an toàn còn sống mặc dù cần vì còn sống còn có rất nhiều hơn tiền não mà đầu năm điểm giao dịch xây dựng thêm cùng với trực tiếp ngay tức thì nhô lên điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trừ để cho nàng và những đồng bạn như nhau khiếp sợ bên ngoài đối với nàng sinh hoạt mà nói không có quá nhiều thay đổi nhưng là vậy thứ nhất thu nhận t v tương quan người chế tác nhân viên ra đi ô và cáo thị để cho nàng từ ban đầu cuộc sống biến thành bây giờ điểm giao dịch thậm chí còn vô tận thành quyền thế mạnh nhân vật tài tử điểm giao dịch thu nhận t v chế tạo tất cả nhân viên cùng với người chủ trì có kinh nghiệm người ưu t i ê n nhận ý vị này những người này có thể gia nhập tất cả mọi người đều mơ tưởng cầu mong điểm giao dịch mà lâm ni bản thân liền làm một người chủ trì rất nhanh ở đơn giản khảo hạch sau đó liền trực tiếp ở nơi này đơn sơ thành lập được điểm giao dịch t v thành viên nòng cốt bên trong thượng cương làm lên nàng mạ thế sau lần đầu tiên chủ trì kiếp sống từ xuân ngày bắt đầu đến bây giờ tháng tám lập tức điểm giao dịch đài t r u y ề n hình ảnh vậy từ đơn sơ mười mấy người cho tới bây giờ mấy chục người mấy cái từ ninh thành bên trong thậm chí ninh thành chung quanh chiêu mộ mà đến tv tương quan nhân viên cũng đang nhanh chóng có thứ tự trợ giúp cái này có đài hế kíp đổi được hơn n ữ a tránh quy cộng thêm điểm giao dịch vậy rất coi trọng cái này đối với bên trong thành muôn vàn người sống sót cũng biết thu nhìn duy nhất tv băng tần cho nên vô tận thành cái phim thứ nhất đài cũng coi là mạ thế sau cái phim thứ nhất đài phát triển bây giờ tốc độ cực nhanh dĩ nhiên lâm nhi vậy từ và điểm giao dịch những cao tầng kia cùng với quản lý bọn họ cái đó thủ lãnh phu nhân vậy hiểu được những thứ này tivi ngành tại sao như thế được coi trọng nguyên nhân chủ yếu bởi vì trong mạng thế đối với người sống sót nắm trong tay không thể rời bỏ tuyên truyền mà tivi loại này hình ảnh trực quan tuyên truyền đối với điểm giao dịch và vô tận thành trợ giúp lớn vô cùng cộng thêm mọi người thủ lãnh muốn thành lập hơn nữa hoàn thiện bên trong thành hoàn cảnh đem vô tận thành trả lại như cũ thành mạng thế trước trạng thái là tất nhiên không cách nào cách mở tivi và internet khối này lâm tỉ cái này là buổi tối đài bản không có gì đột phát chuyện kiện vẫn lặn như cũ thời gian ngừng bên trên chợ thủ nhận lấy lâm n i đưa tới ly cà phê sau đó đem đài bản đưa cho người phụ nữ nhỏ giọng nói lúc này cái này thâu lều bên trong nhân viên làm việc và đạo diễn cũng kém không nhiều rời đi hiển nhiên bọn họ phải đi cái khác ảnh lều là kế tiếp lầy t dễ ảm làm chuẩn bị lâm n i gật đầu một cái cảm ơn ta đi nghỉ ngơi một hồi ngươi bận bịu ngươi đi người phụ nữ đạp giày cao g ó t đi ra thâu gian phòng đi tới qua hành lang có thể thấy không xa một cái khác thâu lều mở ra nơi cửa chính một ít công việc nhân viên đang đang vùi đầu chuyên trở đạo cụ và dụng cụ không sai bây giờ điểm giao dịch bên trong trừ sớm trưa tối lâm ni chủ trì tin tức tiết mục cũng chính là phát bên trong thành một ít chuyện vụn vặt tin tức cùng với vô tận thành trong ngoài liên quan tới điểm giao dịch hoặc là người sống sót tin tức tiết mục còn có hai cái tiết mục một cái là tương tự với b u ộ n miệng nói ra giống vậy đánh giá nói tiết mục m ờ i một ít điểm giao dịch nhân viên chiến đấu hoặc là bên trong thành nổi danh nhân sĩ thậm chí bang hội nhân viên để bình luận mạ thế tình huống và hết thạy ví dụ như dị hóa người năng lực trong mạ thế như thế nào sinh tồn thậm chí bên trong thành sức chiến đấu bình cấp mà để cho mọi người thích chính là liên quan tới bên trong thành cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng không xa nhất bị người sống s số t yêu thích đấu bên trong sân những cái kia tỷ đấu là ít dễ ảm giải thích cái này tiết mục tại trong thành nhân khí cao vô cùng đối với trong m ặ thế t vốn là thiếu giải trí mọi người mà nói như vậy ở trong m ặ thế t kích thích thêm tràn đầy bạo lực thậm chí để cho đại đa số người bình thường tuyến thượng thận làm bạo biểu là ít dễ ảm đánh nhau giải thích cũng không có không để cho mọi người nhiệt tình đặc biệt còn như một cái khác tiết mục chính là so với ôn hòa biểu diễn loại tiết mục cũng chính là mời bên trong thành một ít mặt thế chức có tài nghệ thậm chí bản thân chính là loại này công tác người sống sót tới tiết mục trong biểu diễn biểu diễn hơn nữa điểm giao dịch cũng sẽ tương đối phù hợp bỏ ra thù lao cái này tiết mục tại trong thành hoan n ê n trình độ vậy cao vô cùng rất nhiều người tới nơi này ca hát khiêu vũ nói tương thanh kịch ngắn các loại dĩ nhiên không phải ai cũng có thể ở trên t v xuất hiện những thứ này đều là đi qua bọn họ cái ngành này khảo hạch mới có thể trực tiếp phơi bày ở trên t v dẫu sao điểm giao dịch đối với cái này t v ngành truyền nội dung bà k h ô n g đặc biệt nghiêm ngặt đối với điểm giao dịch và vô tận thành mặt trái nội dung không thể xuất hiện từng tiết đồ nếu không hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng xoa xoa đầu lâm n h i công việc hàng ngày kém không nhiều chính là sớm chưa tối tất cả nửa giờ là ít dễ ảm tin tức so với trong m ặ thế t vì thức ăn và tài nguyên người mạo hiểm cửa đã hạnh phúc rất nhiều bất quá gần đây gia nhập tv ngành mấy cái mới người chủ trì có chút đoạt nàng đầu ngọn gió để cho nàng có chút không quá thoải mái cộng thêm gần đây ngành bên trong có người đề nghị thành lập mới tiết mục mà quản lý tuệ tỷ và điểm giao dịch phương diện vậy đồng ý rút xuống nhiều kim tiền để cho nhân viên tiền lương tăng b ư c rất cao nhưng là nàng muốn tham dự mới tiết mục ý tưởng lại không có thời gian đầu tiên bị thông qua cái này làm cho hắn vốn là không tốt lắm tâm tình bây giờ trở nên có chút không nén được nhìn rơi ngoài cửa sổ nóng bỏng ánh mặt trời mà nàng đứng ở điểm giao dịch cứ điểm lầu sáu bên trong không gian lại bị hơi lạnh bọc một chút đều không nóng bức và trong mặt thế người sống sót vừa so sánh với nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa xoay người hướng mình phòng nghỉ ngơi đi tới chương bảy trăm ba mươi tám nghỉ dưỡng rộng rãi sáng ngời khu làm việc bên trong sửa sang phục cổ thêm xa hoa có thể thấy trang điểm gọn gàng chỉnh tệ nhân viên nam nam nữ nữ đều ở đây riêng mình trước bàn làm việc bận rộn c ũ nơi này là giao dịch phòng khách khu vực làm việc ở vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tầng hai điểm giao dịch phòng khách bên phía sau bởi vì bị giao dịch phòng khách không gian chiếm đi tám mươi phần trăm khu vực làm việc chỉ còn lại tầng hai là hai mươi phần trăm không gian nhưng là chỉ riêng trước hai mươi không gian cũng đã đặc biệt rộng rãi đủ hơn mấy chục người ở chỗ này an nhàn làm việc phương tiểu mỹ sửa sang lại trước mặt gần đây giao dịch phòng khách công trạng báo biểu đứng lên rời đi mình độc lập chủ quản phòng làm việc nàng cầm báo biểu và máy tính bảng đi giao dịch phòng khách người quản lý vậy chính là nàng cấp trên quản lý phòng làm việc đi báo cáo tuần lễ này công trạng cùng với giao dịch phòng khách phát sinh một ít tình huống đặc biệt dạy cao góp dấm ở ghế lên phát ra thanh thúy tiếng vang đi ra phòng làm việc mình phương tiểu mỹ có thể cảm nhận được khu làm việc vốn là còn chút không khí náo nhiệt đội được an tính một ít đây chính là làm làm chủ quản m ì n h ở nơi này chút công nhân viên bình thường trong thân phận lựa các bách dẫu sao mình là những người này cấp trên thậm chí có đuổi nhân viên quyền lợi tầm mắt quét qua có chút t i ê n lặng nhưng là như cũng bận rộn khu làm việc nàng một cái quẹ o cua hướng nàng phòng làm việc phía sau lối đi đi tới nơi đó cũng chính là giao dịch quản lý phòng khách phòng làm việc chỗ tạch tạch tạch nhẹ nhàng gõ mấy cái phòng làm việc gỗ đặt cửa mấy giây sau bên trong chuyền đến mời vào thanh âm phương tiểu mỹ chuyển động cửa chậm rãi đi vào so sánh với bên ngoài khu làm việc sạch sẽ gạch quản lý phòng làm việc đồ cổ phòng chế sàn nhà cộng thêm dối bụ thảm trải sản lộ vẻ được phá lệ l ộ n l â y mà vậy ở lớn cửa phía đối diện to lớn bàn làm việc làm nổi bật phía sau thật bức tường t ủ sách cùng với phía trên rậm rạp chẳng chị không biết là dùng để trang sức hay là dùng đến xem sách đều ở đây nói cho tất cả tiến vào người nơi này gian phòng này khí phái phương tiểu mỹ vậy không phải lần thứ nhất t o mò qua là giao dịch gì điểm cứ điểm quan trọng bên trong phòng làm việc đều là loại này kiểu pháp bạ rổ quẹ phong cách hoặc là kiểu âu châu cổ đ i ể n phong cách bất quá suy nghĩ một chút mấy cái các phu nhân vậy tao nhã hoa lệ hình dáng quả thật như vậy phong cách càng thêm tốt hơn phối hợp các nàng bất quá khá tốt gian phòng của mình phong cách tự giả nước rất nhiều là thuần túy hiện đại phong cách cái này làm cho tâm tư của cô bé vậy ngay tức thì thu hồi đối với đi vào nơi này vô số lần nàng yên lặng đóng lại cửa phòng làm việc cầm văn kiện đi lên phía trước phung tỷ đây là tuần lễ này giao dịch s i ê u tầm còn có ngành nhân viên làm việc sửa sang lại tiêu hao nhất hơn và tiêu hao ít nhất phân loại cùng với kho hàng tồn chữ c ặ n kẽ còn nữa gần đây giao dịch phòng khách nhận tờ giấy cùng với ở chỉnh sửa sau đó không có trước kia như vậy xuất hiện rác dưới khắp nơi tình huống bất quá vẫn là vậy một chút một ít người sống sót rời đi vật liệu giao dịch lúc thường xuyên phá hoại phòng khách gạch cái này tháng cùng với không dưới mười mấy lần còn như một ít người sống sót thủ hạ giới thú vậy bởi vì không có nặng nhẹ và n ắ m trong tay xảy ra mấy d ậ y vô ý thức tổn thương người c h u y ệ n kiện bất quá khá tốt ở cảnh bị trước mặt t h ủ vệ không có xuất hiện vấn đề gì lớn phương tiểu mỹ đứng ở cung kính đứng ở trước bàn làm việc nhìn trước mặt ngồi ở ra thật lão bàn trong ghế ăn mặc trước tu thân nữ thức đang chứa cấp trên cũng là cái này vô tận thành chủ nhân thủ lĩnh bọn họ phu nhân phục vũ sắp xỉ mau hơn nửa năm sống chung cũng để cho nàng rõ ràng trước mắt nữ cánh của người phùng vũ dựa vào lão bản ghế dựa lưng ngón tay điểm ở mình chán chuyện hôm nay có chút hơn mới vừa hít một hồi phương tiểu mỹ liền tiến vào để cho nàng tinh thần lộ vẻ được có chút không quá dư thừa bất quá lâu dài cấp trên khí chất cùng với đã sớm quen thuộc địa vị mình và công tác có chút hướng vương hà t ỷ khí nàng mở miệng nói ai phá hư giao dịch phòng khách bất kỳ đồ để cho hắn giữ giá cả bồi thường còn có giới thu sự việc ta sẽ cùng ninh giang hắn mấy cái bảo vệ ngành cao tầng thương nghị ngươi không cần lo lắng đúng rồi tan việc cùng ta cùng đi ăn cơm sau đó đi làm cái sờ pa gần đây có chút vất vả qua đầu cổ có chút chua. người phụ nữ vừa nói xoa xoa cổ dối người ngay tức thì áo sơ mi và tu thần đang chứa bao gồm trước ngực lộ vẻ được hơn nữa nguy nga phương tiểu mỹ không có cự tuyệt cũng không biết cự tuyệt gật đầu một cái dừng một chút nhỏ giọng hỏi thủ lãnh và linh tỷ các nàng vẫn chưa về s a o phùng vũ ừ một tiếng có chút không thú vị cầm lên trên mặt bàn ly trà uống một hớp đúng vậy còn ở bên ngoài nghỉ dưỡng đâu cũng sắp một cái hơn tuần lễ vẫn chưa trở lại người phụ nữ bị môi một bộ oán trách giá vẻ để cho phương tiểu mỹ một hồi hiếm lạ nàng dường như rất lâu chưa từng thấy nữ nhân như vậy chỉ có đang nói đến thủ lãnh lúc nàng mới có thể như vậy ở vào ninh thành góc đông nam hồ đông tiền từ xưa tới nay đều là ninh thành nhất là nổi danh danh làm thắng cảnh di tích và phong cảnh du lịch điểm một trong hồ đông tiền do hạ t h ắ n hồ mai hồ và bên ngoài hồ ba bộ phận tạo thành nam bắc dài tám năm cây số đồ chiều rộng sáu năm cây số vòng hồ chu dài bốn mươi năm cây số diện tích hai mươi hai cây số vông là tỉnh chiết giang lớn nhất thiên nhiên hồ nước ngọt diện tích là hàng châu hồ tây ba lần trung bình nước sâu hai hai m tổng chứa nước tính ba mươi ba chín trăm l i n m ba bất quá bây giờ ở mặt thế nơi này dựa vào hồ đông tiền bên trên ban đầu là hồ đông tiền xã khu quản lý trung tâm khu vực sớm biến thành linh thành bên trong cái thứ hai điểm giao dịch chi nhánh mà lúc này ở vào điểm giao dịch chi nhánh cách hồ đông tiền mặt hồ bình tĩnh một bên khác ban đầu ở chỗ này đặc biệt nổi danh hướng mặt trời cảng cá hiệu ăn bên trong tưởng sơn đang ôm mình nhị tử đứng ở dựa vào hồ bên trong đ ì n h viện chơi đ ù a nói như thế nào đây nhưng thật ra là đứa nhỏ có chút não thấy nước hồ vẫn muốn đã qua nhưng là tưởng sơn không để cho hắn đã qua sau đó liền một mực khóc não mà hắn cũng chỉ có thể hết sức rụ rỗ bất quá nhìn dáng dấp hiệu quả không quá lý tưởng trương linh ở một bên cờ ư i nhìn đến khi bảo bảo quả thật khóc không ngừng chỉ có thể tiến lên một cái ôm qua mình nhi tử vào trong ngực dô ôm một hồi mẫu thân ôm trong ngực đúng là tốt nhất nôi không bao lâu bảo bảo không khóc không làm khó yên t ĩ n h lại t ư ở n g sơn bất đắc dĩ khoác khoác tay có chút không thú vị nhi tử mẹ ruột mụ quả thật cũng là nhân tri thường tình đi thôi có chút gió nổi lên hồi khách sạt đi hắn ôm người phụ nữ eo mang trương linh đi vào c a n phòng nghiêm ngặt hướng mặt trời cảng cá bên trong không sai hắn bây giờ cùng trương linh mang nhi tử ở chỗ này coi như là ở n ơ i n nạ trang hẹ n bị c cho m ì n h n g thêm hắn toàn lực xua đổi và đánh chết hồ bên trong một ít bị hắn phát hiện dị sinh loài cá vậy đều rời đi khu vực này đi sâu vào liền hồ đông tiền bên kia dẫu sao cái mặt hồ này mặt đặc biệt khổng lồ Kinh lúc h này g n n chu à o hắn mang m tuệ đội, thấy nơi này bảo vệ chồng mình và trương linh đi lên vậy từ phòng khách đứng lên tiến lên đón lần này đi ra ngoài nghỉ dưỡng trừ trương linh cùng mình nhĩ tử chương u Thuệ Thiến theo, và Cao cũng còn đi ờ i p h c ũ n l bảy trăm ba mươi chín mục tiêu theo vô tận thành ở đầu năm xây dựng thêm sau đó đem ban đầu ngoài thành người sống sót cũng lớn hơn dẫn vào bên trong thành như vậy vậy giải quyết ban đầu bên ngoài thành bang hội hỗn loạn cùng với các loại xâm hại vô tội người sống sót hành vi dẫu sao tất cả bang hội và người sống sót lớn đều tiến vào bên trong thành toàn bộ bên trong thành vấn đề trị an và quy tắc đều là do trước điểm giao dịch tới lập ra đây là không người nào dám tại phản kháng dẫu sao phản kháng hậu quả là cái gì mọi người cũng rất rõ ràng cộng thêm điểm giao dịch cho tới nay đều rất công bằng hợp lý tất cả quy định chế độ đều vô cùng bình thường có thứ tự cho nên đối với điểm giao dịch ở vô tận thành bên trong thống trị không có ai sẽ có cái gì ý kiến đây cũng là mặt bên miêu tả trong mặt thế một đoàn thể một cái tổ chức lực lượng nếu như mạnh tới trình độ nhất định là hoàn toàn có thể thống trị người sống sót dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cấp cho bọn họ sinh tồn quyền lợi và trợ giúp không thể nào mọi người cơm ăn không no nước không uống được đi theo ngươi phối hợp sau đó chờ chết cho nên đây cũng là tại sao vô tận thành nhân khẩu đang nhanh chóng tăng trưởng bởi vì điểm giao dịch các chiến sĩ và người sống sót cũng đang không ngừng khai thác ninh thành chung quanh thành phố vì tài nguyên vì nhân khẩu cũng đang cố gắng trước mà thượng sơn và người bên dưới thương nghị h ạ bố trí ở ninh thành chung quanh đúng giờ xe b u t cũng là vì dẫn lưu nhân khẩu tiến vào vô tận thành thủ đoạn coi như là điểm giao dịch chi nhánh có thể mua được bất kỳ vật liệu nhưng là những thứ này phân bộ khu vực điểm giao dịch nhân viên là không sẽ bảo đảm mọi người an toàn bọn họ chỉ là điểm giao dịch chi nhánh phục vụ chỉ có ở vô tận thành cái này bị cao vút tường thành bao gồm loài người nơi tụ tập mới có thể lấy được được tương ứng an toàn bảo đảm tường sơn thủ hạ điểm giao dịch như vậy thay đổi và xây dựng dĩ nhiên vậy tương đối phù hợp phải bỏ ra càng nhiều người hơn lực và giá phải trả dẫn đầu cần hoàn thiện chính là vô tận thành mở rộng diện tích sau đó bên trong thành vấn đề an toàn ở đầu năm điểm giao dịch cũng theo đó ngay tức thì hấp thu nhân khẩu bắt đầu khuyết trương chưa bao giờ đến năm trăm n g ư ờ i ngay tức thì bành trướng đến một người cơ đó sau đó ở hơn nửa năm này thời gian lần nữa hấp thu thành tăng đến s ắ p xỉ một năm trăm tên nhân viên tình cảnh đây cũng là không có biện pháp nguyên nhân vô tận thành khuyết trương an toàn canh phòng tuần tra vấn đề là căn bản nguyên nhân nhưng là giao dịch phòng khách và trong nhiệm vụ l ò n g cùng với đấu trường còn có khách sạn thức nhà trọ những thứ này vậy theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thiết lập các ngành cũng theo đó mở rộng những ngành này nhân viên vậy cần số lớn người gia nhập cho nên nhân khẩu cái này mấu chốt sức lao động là không cách nào tránh khỏi mặc dù tưởng sơn cũng vì chậm cách ra dân áp lực cùng với bên trong thành trị an vấn đề hao tốn hàng loạt hoàng kim và tài nguyên ở vô tận cửa hàng mua số lượng đông đảo cơ giới chó cùng với một ít người máy nhưng là đối với cùng là loài người như vậy cấp giới sức lao động một ít cơ giới vẫn là không cách nào thay thế nhà cơ giới chó cũng không phải là tiểu hắc cái ngoại hiệu này cũng gọi cơ giới chó cướp đặc thú tiểu hắc chẳng qua là đối mặt chèn phỏ mở những thứ này to lớn cơ giới quái vật mới bị gọi là cơ giới chó mà tưởng sơn mua những thứ này cơ giới chó là từ lá bài chủ chốt đặc công hai hoàng kim trong vòng mua loại này cơ giới cho căn bản không cách nào và tiểu hát như nhau d á người n g hơi so bình thường lớn chó to con một chút vóc người trừ gia tăng tuần tra an toàn cùng với lục soát bên trong thành phạm tội và phạm pháp nhân viên đối với một ít dị hóa người cũng không tạo được tổn thương dẫu sao những thứ này cơ giới cho tác dụng vẫn là giống như một máy cơ giới máy vi tính có thể giúp các chiến sĩ nhanh chóng phân biệt bên trong thành không an định phần tử c h ú n g nối liền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trung tâm điện tử vóc có thể nhanh chóng kiểm soát bên trong thành các người khả nghi nhân viên bây giờ vô tận thành đều do ngay chính giữa điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thống trị mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng là tưởng sơn giao dịch này điểm thủ lãnh cùng với điểm giao dịch cái tổ chức này tồn tại tâm điểm điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đến một cái tầng năm đều là đối bên ngoài cởi mở mà tầng năm trở lên không gian đều là điểm giao dịch nhân viên cư trú hoặc là bí mật không gian cái này so với ban đầu chẳng qua là so sánh với quảng trường vạn đạt h o à n đạo t ạ o la ra lớn một vòng vô tận thành đổi được to lớn hơn cái này cao ngất tương tự tháp cao cứ điểm quan trọng bây giờ sừng sững ở vô tận thành trung ương giống như một địa tiêu tính kiến trúc không nói mặt trên còn có tầng năm không gian chỉ riêng điểm giao dịch cứ điểm quan trọng xuống lòng đất không gian cũng thay đổi được đặc biệt to lớn bây giờ nơi này đã hướng tưởng sơn mục tiêu một cái thị trường thế giới mới một cái mới tinh thành phố phát triển mà tưởng sơn thành tựu cái thành phố này người thống trị và vương hắn và dưới tay hắn điểm giao dịch đang giúp những người may mắn còn sống s ó t n à y đồng thời vậy đang không ngừng hút lấy toàn bộ trong mạn thế chất dinh dưỡng nhanh chóng lớn mạnh mình xát xát xát xát mùi thơm của thức ăn đi đôi với vô cùng sốt ruột tiếng vang và bốc lên khói mù ở phòng khách bên trong không ngừng phiêu tán đứng ở phòng bếp một bên hai cái nữ nhân viên cũng không tự chủ nhìn về phía ở gậy sắt đốt vậy thao tác đầu bếp cùng với phía trên phát ra mùi thơm bỏ nhỏ xếp các nàng mặc dù đã thành thói quen nhưng là ở nơi này giờ cơm vẫn là có chút không nhịn được nuốt nước miếng mà ở phòng khách tường sơn lúc này đang ngồi ở trên ghế salon một bên khinh mưu đứng ở sau lưng hắn hai người đang đang thương thảo chút gì còn như trương linh đang ôm đứa nhỏ do chu tuệ phục bồi trở về phòng đổi tã lót cùng với bú sữa vô tận thành quyết chương tạo thành sự vật cũng là không ngừng gia tăng tưởng sơn và ninh giang cùng điểm giao dịch cao tầng áp lực cũng theo đó càng hơn càng không cần phải nói các chiến đội đội trưởng cùng với giao quyền đi xuống hắn những nữ nhân kia cho nên coi như là đi ra ngoài phụng b ồ i người phụ nữ mình và đứa nhỏ ở chỗ này nghỉ dưỡng cũng có từ vô tận thành phản hồi tới đây sự vật cần tưởng sơn tới lựa chọn và xử lý khinh yêu lần này khe suối miệng khu vực quét dọn xong đồng hoa mang một đội trở lại sau đó ninh biện động tắc muốn đi theo g i n g núi cũng đã mở ra dọn dẹp mau hai tháng kém không nhiều đến kết thúc giai đoạn ninh thành phía bắc tử khê và hơn diêu cũng phải bố trí đúng rồi bây giờ các ngươi một đội và đội hai có hai trăm n g ư ờ i đi khinh Lưu ở một bên gật đầu một cái cung kính trả lời đúng vậy một đội và đội hai hai trăm n g ư ờ i đội ba một trăm n g ư ờ i tiểu đội thứ tư một trăm n g ư ờ i tiểu đội thứ năm năm không người tường sơn nhìn trong tay máy tính bảng lên dây đặc bản đồ phía trên bị điểm giao dịch dọn dẹp qua cùng với dò xét điều tra khu vực và thành phố cũng tiêu xuất các loại màu sắc bất đồng dĩ nhiên dọn dẹp thành phố không thể nào đem tất cả sát sống và quái vật cũng dọn dẹp sạch sẽ chẳng qua là đại khái dọn dẹp ra một cái phạm vi Người, người c ù nhưng g với là i suất cách dọn dẹp toàn h t bộ tỉnh chiết giang vẫn là có lớn vô cùng tranh lệch mà tưởng sơn ý tưởng quả thật đang không ngừng mở rộng vô tận thành và điểm giao dịch đội ngũ đồng thời ở nơi này trong vòng hai năm dọn dẹp ra tỉnh chiết giang cái này có thể để cho loài người sinh tồn không gian sau đó ở hướng toàn bộ hoa hạ đặt chân khinh mưu liên lạc đồng hoa phân phó các ngươi một đội lần nữa mở rộng người dĩ nhiên và trước kia như nhau khảo hạch và thẩm tra cùng với sau này huấn luyện như cũ cho ta lần nữa mở rộng hai trăm n g ư ờ i còn như đội hai ta sẽ liên lạc xấu tử hiện tại trong thành phòng ngự tuần tra đều là các ngươi đội một đội hai phụ trách cộng thêm các điểm giao dịch phân bộ biên phòng người áp lực vẫn là quá lớn rõ ràng tăng ca vậy ta đi xuống trước khinh mưu túi đầu lĩnh mệnh sau đó cung kính trào xoay người đi ra rộng rãi khách sạn nghỉ phép bên trong phòng khách một bên chu tuệ đạp giày cao g ó t chậm rãi từ trên lầu đi xuống xinh đẹp tu thân q u ẩ n đem nàng cao gầy tốt đẹp vóc người làm nổi lên càng phát ra xinh đẹp thủ lãnh phu nhân có thể dùng bữa ăn một bên nhân viên phục vụ đi tới cung kính ở vừa nói tường sơn gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía chu tuệ mở miệng cười mắng tiểu tuệ cho ta gọi điện thoại cho cao thiên cái này n h a đầu mụ lại chơi điên rồi không biết trở lại dùng cơm ngày mai chúng ta đi trở về chu tuệ nghe được ngày mai sẽ trở về hiển nhiên cặp mắt sáng lên cười tỏ ý biết sau đó gọi bên trên nữ nhân viên phục vụ cầm lấy điện thoại vệ tinh bắt đầu bấm số gọi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi trở về thành làm cao thiến đi vào khách sạn lầu cuối phòng khách cầm trong tay mình ba lô đưa cho trước người cung nhanh nữ đợi người lúc có thể xem qua một bên bên trong phòng ăn tưởng sơn và trương linh chu tuệ các loại đã bắt đầu hưởng dùng bữa ăn tối trương linh hướng nàng vẫy vẫy tay mà chu tuệ chẳng qua là ôn hòa hướng nàng nhìn một cái gật đầu một cái còn như tưởng sơn nhưng vùi đầu cầm dao nĩa ở đó cắt trước mặt thịt bò cũng không có chú ý bên này cái này làm cho nàng cảm giác được chồng mình bề ngoài như có chút tức giận k h ô n khéo đi tới nhà ăn ngồi vào tây trên bàn ăn dựa vào trương linh nàng có thể cảm nhận được không khí vi d i ệ u nhận lấy bên cạnh nữ đợi người dùng cái nhíp kẹp đưa tới k h á t n ư ớ c nàng xoa xoa tay quay đầu nhìn rộng mở bên trong phòng bếp như cũ đang bận rộn đầu bếp cửa mở miệng muốn chậm tách ra bầu không khí hoa trễ dọn món ăn gì à nghe nói tuệ tuệ từ hồ đông tiền điểm giao dịch chi nhánh bên này tuyển được liền một cái mặc lìn phòng ăn đầu bếp nhìn dáng dấp ngày hôm nay có lộc ăn hơi mỉm cười nói mặc áo ba lỗ người phụ nữ trên quần áo có chút nhăn nhữ bẩn t h i u không cần suy nghĩ nhất định lại đi nơi nào g ã mặc dù đi theo nàng điểm giao dịch chiến sĩ thời gian đầu tiên đã đem nàng cả ngày hôm nay hành trình đều đã hồi báo cho t ư ờ n g sơn người đàn ông túi đầu dùng đao mổ trước, trước mặt thịt bò tuyết hoa văn thịt bò ba điểm quen thuộc hơn nữa phân lượng cảm giác cũng không hơn nhưng là có thể đúng là bởi vì cái này người đầu bếp tay nghề cao siêu mùi vị khá vô cùng người đàn ông hai hớp ăn thịt bò hướng về phía một bên phòng bếp nói một câu thịt bò lại tới một phần mùi vị rất tốt ở bên trong thao tác đầu bếp ăn mặc chỉnh tê đầu bếp quần áo m ụ nón ngay tức thì ngẩng đầu lên có chút khẩn trương ứng thửa nụ cười trên mặt có chút cứng gắc cảm giác có chút không giống như là người hoa hắn mặc dù mới vừa gia nhập nơi này nhưng là đối với điểm giao dịch danh tiếng hắn sớm đã có nghe thấy hắn bây giờ đã là điểm giao dịch người hơn nữa còn là thủ lãnh ngự dụng đầu bếp mặc dù và hắn mặt thế trước công tác tương tự nhưng là bây giờ hắn dường như cảm giác hoàn toàn không cùng bên trên nữ đợi người nhận lấy đầu bếp đưa tới mới vừa tưởng sơn yêu cầu một phần bỏ bí tết i sau đó nhẹ nhàng thả vào người đàn ông trước bàn đem ban đầu không bàn lấy đi đây cũng là nàng lâu dài tới nay một cách tự nhiên công tác từ trương linh và tưởng sơn bảo bạo ra đời tưởng sơn đối với mình cư trú không gian Đã cùng n mấy tưởng sơn ở trương linh cùng mấy người phụ nữ theo đề nghị vậy đồng ý điểm giao dịch bên trong ban đầu ở khách sạn thức nhà trọ bên trong đảm nhận nhân viên phục vụ một nhóm nữ nhân viên tiến vào hắn và các phụ nữ tư mật không gian thành tựu bọn họ tiếp h thân quản gia dĩ nhiên những thứ này phái nữ đều là đi qua nghiêm khắc xóa c h ọ n cùng với quy định nghiêm chỉnh dạy dỗ hiểu qua ở tưởng sơn và hắn bên người nữ nhân phục vụ nghiêm ngặt sau đó tiến vào tới nơi này những người này đều là điểm giao dịch cụ g i à cũng coi là mỗi một người đều rõ ràng điểm giao dịch mạnh mẽ và quy củ chớ nói chi là tiến vào nơi này sau đó đãi ngộ và tương đối phù hợp phúc lợi cao rất nhiều đây cũng là các nàng vô cùng hài lòng cái này nửa năm thời gian dài tưởng sơn vậy thói quen liền những thứ này nữ quan ra cùng với nữ đợi người phục vụ từng cái giống như người có tiền thủ hạ bảo mẫu và thư ký những phụ nữ này cho cùng hắn cùng với bên người phụ nữ mình đặc biệt tiện lợi phục vụ phương diện sinh hoạt tất cả lớn nhỏ đều có người chú tâm quản lý tổng là đặc biệt để cho người thoải mái lần này đi ra ngoài hồ đông tiền nghỉ dưỡng trương linh vậy mang theo năm cái nữ đợi người là mình phục vụ liền giống bây giờ trương linh ở nhà ăn ăn cơm bên trong căn phòng tiểu bảo bảo do nữ quản gia nhìn hơn nữa bởi vì điểm giao dịch nhân viên đều có tay vòng tồn tại cùng với hoàng báo thời khắc giám sát cùng với hơn nửa năm qua trung thành khảo nghiệm mấy cái này nữ quang hẳng a cũng coi là có thể t an â mấy theo、nhờ. Thủ từ từ từ một tác, trung một huyết, chút nhờ. lãnh, các phu nhân, nhang phiên hoàn hảo là một mực ở hoa hạ khá hoa hôn huyết, nhưng là nhìn hình Singapore rán nước dùng. Đến công văn cùng, sang vẫn là có chút người Âu Mỹ hình dáng. Mời là là là là các cúc mực mặc gốc có bếp, đầu Âu bối. Mỹ m dù ở vô tên nữ đợi người đem để lên đĩa phiến bối theo thứ tự cung kính bày thả vào tường sơn và mấy người phụ nữ trước b à n thu thập hết dùng xong lên đường món ăn không bản không người lui ra đứng ở bên cạnh b à n sau lưng mấy người phiến bôi rất tất c tuệ tuệ ngươi tìm cái này đầu bếp tay nghề thật là khá cao thiến ăn một miếng hết trước mặt trong mâm ba cái phiến thịt sò ở giữa một cái một bộ thỏa mãn dáng vẻ có chút khoa trường hướng chu tuệ nói bàn dài đối diện chu tuệ nhấp một miếng rượu chát có chút cao nhã cười một tiếng đúng vậy ở vô tận thành ta liền một mực tìm khá một chút bữa ăn tây đầu bếp nhưng là không có tiến triển gì mức lớn tay nghề không tệ nhưng là bữa ăn tây không quá sẽ hơn nữa tìm mấy cái bữa ăn tây sư phụ trình độ vậy rất có hạn khá tốt hồ đồng tiền người nơi này giúp ta nghe ngóng nơi này có một người ban đầu ở mạch lìn công tác ta liền chiêu hắn tiến vào chị thiến thích liền tốt sau này hắn chính là của chúng ta điểm giao dịch bếp sau đầu bếp muốn ăn cái gì kêu hắn làm là được cao tiến h gật đầu một cái thuần thục giải quyết hết trước mặt phiền bối khai ra một bên nữ lợi người biểu thị còn muốn mà trương linh ở một bên yên lặng thưởng thức bên người nàng quen thuộc nữ lợi người đang cho nàng cùng kính nghiêng rót rượu chát người phụ nữ x a n h xong đứa nhỏ sau đó liền phá lệ thích rượu chát mỗi lần dùng cơm nàng cũng biết uống một chút tường sơn lúc này vậy nắm lên một bên t h â n ăn lau miệng nhìn cao tiến h mở miệng nói ngươi còn biết trở về mấy ngày nay mỗi ngày đi ra ngoài ta cũng sẽ không nói ngươi nhưng là mỗi ngày trở về trễ như vậy có phải là của ta hay không nói không hữu hiệu cao tiến trên mặt đỏ đỏ hiển nhiên cũng biết mình mấy ngày n à y chơi có chút rã rụt rè e sợ mới vừa muốn nói gì cũng đã bị người đàn ông cắt đứt ngươi phải biết ngươi đã là làm mẹ người bây giờ mang thai hai tháng không biết trước ba tháng nhất cần phải chú ý sao sau này mang các ngươi đi ra ngoài cuộc sống bình thường ta có thể sẽ không ở nơi này dạng để cho ngươi tùy tiện theo đi ra ngươi quá không để cho ta đỡ lo nghe được như vậy cao tiến hiển nhiên có chút không cách nào tiếp nhận chồng em sai rồi không nên như vậy ta chẳng qua là thấy đám này điểm giao dịch chi nhánh có người sống sót thiết lập lôi đài ta lên đi luyện một chút tay ngươi cũng biết ta cũng là dị hóa người ta đều tốt lâu không có ra tay mở qua súng tốt lắm ngươi chớ nói không biết tam ca chẳng qua là hù d a ngươi sau này ngoan một chút nghe tỷ nói một bên trương linh cười tiếp n ố i nói nàng rõ ràng nhất mấy người phụ nữ tính cách và đặc điểm vậy thân thiết nhất rõ ràng tưởng sơn một ít nóng n ả y lúc này nàng như vậy khuyên giải cùng với lời nói sẽ để cho người đàn ông vốn là không quá thoải mái tâm tình biến mất rất nhiều chu tuệ ngồi ở bên kia trong mắt lộ vẻ cười không nói một lời nhìn hết thệ các thứ này cũng là uống rượu chát tùy ý ăn dao nĩa lên thức ăn tiểu pháp r á n gắn ngỗng mời từ từ dùng đầu bếp lời nói phá vỡ không khí nơi này ngoài cửa sổ màn đêm đã đen xuống mà đèn đ u ố c huy hoàng bên trong khách sạn mấy người vẫn ở chỗ cũ y ê u nhã thư thích tiến hành bữa ăn tối hôm nay bất quá mọi người đều biết hôm nay là bọn họ ở chỗ này ngày cuối cùng nghỉ phép ngày mai bọn họ thì biết trở lại vô tận thành đến lúc đó mỗi người đều biết trở về cương vị của mình chương bảy trăm bốn mươi mốt công tác đoàn xe thật dài chậm rãi lái vào vô tận thành cửa đông ở cao vút trên tường thành không ngừng di động tuần tra các chiến sĩ mắt nhìn xuống lầu dưới đoàn xe cứ là ở ngay tức thì thẳng t ắ p đứng ngẩng đầu đỡ ngực không tiếng động trào mạng trên tường thành có thể thấy số lượng đông đảo những thứ này chiến sĩ võ trang đầy đủ cũng có thể thấy các loại một mắt là có thể thấy kinh người thêm khổng lồ cơ giới vũ khí hạng nặng thêm đặc lâm xuống máy cùng với tương tự đạn đại b á t phát xạ khí to lớn cơ giới những thứ này trang bị khảm nhập ở mặt tường và trên tường thành vốn cũng không coi là rộng rãi mặt đường phòng ngự chức vô tận thành hết thảy cái này đoàn xe thật dài đương nhiên là thuộc về điểm giao dịch đoàn xe đen nhánh đoàn nhánh xe, xe cộ ở, ở, ở, ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng duy nhất không đối bên ngoài mở cửa dưới đất lối vào chậm rãi dừng lại ban đầu phong bế mặt đất ở xe cộ trước mặt chậm rãi chừng mở ra một cái đen thui cửa hàng xuất hiện sau đó xe cộ theo thứ tự lái vào đây là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chỗ chạy nhanh xuống dưới đất không gian cửa vào dĩ nhiên cái này cũng cửa vào và ban đầu như nhau tồn tại ở vô tận thành vòng ngoài mấy cây số thậm chí mười mấy cây số trong phạm vi đều có hết mấy chỗ cái này cũng là vì an toàn và bí mật ra vào tiện lợi xe cộ ở đèn đuốc sáng choang dưới đất không gian chậm rãi dừng lại tiểu hắc vậy đi theo đoàn xe phía sau yên lặng nằm sớp có chút không có chuyện làm mạng xe mô bơ hôm cửa xe bị khinh ngưu mở ra một tay ngăn tre ở trên cửa xe dọc theo không người đứng ở bên trên cường tráng người đàn ông cũng nên trước tường sơn từ trong xe đi ra rồi sau đó cao tiến chu tuệ cùng với ô m bảo bảo trương linh cũng đi xuống xe phòng phía sau xe một chiếc xe dịp và xe hàng bên trong nữ lợi các người vậy tất cả xuống xe phối hợp một bên chiến sĩ sửa sang lại những thứ này bởi vì nghỉ ngơi mang tới hồ đông tiền kiếm các loại hành lý theo thứ tự để lên tự động xe đẩy sau đó dẫn đầu hướng một bên thang máy chở hàng đi tới tường sơn v ũ một cái khinh ngưu bà vai sau đó xoa trương linh bà vai dắt chu tuệ tay mang cao tiến hướng một bên tư nhân sử dụng thang máy đi tới mà k i n h n ư u thủ hạ chiến sĩ nhanh chóng đem xe cộ lái vào tầng một nhà để xe mỗi người vậy nghỉ dưỡng sức đội ngũ trở lại ban đầu cương vị giao tiếp lên thang máy đến điểm giao dịch cứ điểm lầu cối nơi này là thuộc về t ư ở n g sơn và hắn người phụ nữ ở không gian cái này s ắ p xỉ ba nghìn thước v u ô n g bên trong không gian đối với loài người ở điều kiện cái gì cần có đều có thật ra thì tầng này không gian phía trên còn có một tầng độc lập không gian đây là thuộc về t ư ở n g sơn mình không gian vậy là cả điểm giao dịch cứ điểm trung tâm khống chế hết thể người máy trí năng máy chủ tồn tại không gian à rốt cuộc trở về chờ đợi bổ cái g á c buổi chiều ta còn muốn đi ghi tiết một cả đều tốt muốn giường của mình chu tuệ h cầm trong tay túi túi để ở một bên tủ dày lên trong miệng cười nói sau đó không người đem dép đặt ở tường sơn trước mặt đến khi người đàn ông đổi dép nàng mới cởi giày cao góc ra vậy mang dép đi vào thuộc về nơi này phòng khách s ắ p xỉ ba em ở tầng cao toàn bộ phòng khách thành hình tròn l o m xuống ở trước mặt hình tròn vòng quanh ghế salon và vờn quanh ba mặt rơi xuống đất thủy tinh có thể mắt nhìn xuống toàn bộ vô tận thành đường phố mặt đường tầng này không gian có như vậy phòng khách thì có hai cái mặt đông và phía nam cũng có thể thấy bên trong thành cảnh tượng mà các loại gian phòng và độc lập vệ tắm gian liền không đếm xuệ thỏa mãn các cô gái và mười nữ đợi người ở chỗ này cư trú càng không cần phải nói các loại thư phòng phòng thể dục bên trong phòng bên ngoài hồ bơi cùng với các loại xì gà phòng gia đình ảnh t í n h loại này khu giải trí đều là cái gì cần có đều có tưởng sơn vua xuống chu tuệ c á i mông người phụ nữ khôn khéo để cho người rất hài lòng nàng một mực đi theo t r ư ơ n g linh thân cận nhất học được t r ư ơ n g linh cái loại đó có tâm cộng thêm độc nhất vô nhị vóc người cao gầy và tướng mạo để cho hắn cũng là yêu ai yêu tất cả vậy đối với chu tuệ vô cùng thương yêu có yêu cầu gì cũng hết sức thỏa mãn xoa người phụ nữ eo đặt n g ô n g ngồi ở phòng khách trên ghế salon chu tuệ đã mở tv có chút cấp bách không thể đợi nhìn lên tiết mục tưởng sơn cầm lên nữ đợi người ngược lại tốt đặt ở trên bàn uống trà ly nước uống một hớp sau đó mở miệng nói làm sao liền nghỉ phép một tuần lễ như thế khẩn trương thủ hạ mình ngành ta cảm thấy bây giờ tv ngành làm rất tốt bất quá tốt nhất hơn hai cái tiết mục sẽ tốt một chút chu tuệ dựa vào ghế salon gật đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc rất ít thấy vậy đúng vậy người xem ý kiến phản hồi từ điều tra tới xem cũng là hy vọng hơn gia tăng một ít thú vị tiết mục hiện ở cái m ặ t thế này ở chúng ta vô tận thành bên trong đã có thể bảo đảm bọn họ an toàn hơn nữa đại đa số người cũng có thể ăn uống no nê mặc dù vì hoàng kim và tài nguyên đi ra ngoài hoặc là công tác nhưng là buổi tối và lúc nghỉ ngơi gian đều phải cần các loại sự vật tới xếp rõ ràng cô quặn và nhàm chán đây cũng là chúng ta chế tạo tv tiết mục như vậy sôi động nguyên nhân ta buổi chiều muốn ghi tiết mục sau đó họ nghị lần này gia nhập ngành mấy cái người chủ trì coi như không tệ vậy có rất nhiều người ra mới tiết mục phương pháp có thể cân nhắc ra mới tiết mục tru tuệ cao hứng bộ giá nghiêm túc t ư ở người Sơn nhìn ở trong ở mắt, mỉm c xoa xoa đầu nàng, đầu kia đầu đầu đặc biệt dịu Đây được, đàn dịu muốn nàng, hiển. cũng là Tưởng Sơn muốn thấy được, mình mỗi người đàn bà, không dài là bà, mái biệt mỗi tóc thấy phụ ả i dựa vào mình ở chỗ này mình hưởng chỗ h ở t hết thể h k ô nữ g nghĩa sống, giờ giao xuống, giao trong ngành. có chuyện làm, mới có thể có chuyện có có của cuộc sống, mà Chu thuệ bây giờ chính trách dịch thể thể thuệ hắn phụ thành phụ tru quyền quyền bây quyền bên trong thành TV ngành. Người làm, là làm, là mà mà và mới điểm đi tivi ý vốn chính là người mẫu cũng đã làm inter nghe hoặc náo viên mặc dù bắt đầu đối với chuyến đi này vô cùng khẩn trương và lo âu nhưng là ở điểm giao dịch cái này to lớn kháo sơn dưới sự giúp đỡ tường r i nhiều ệ u tập TV t ơ n quan nghề nghiệp n g g ư i rất h h a n n TV à có có mà nàng cũng là làm này ngành là n liền cũng tượng mô tượng dạng làm lên cái này người đến cũng triển không Tường h chiêu thức, phụ trách, dịch phát cái giờ điểm giao dịch TV ngành cũng coi có có TV tệ. mô bây sơn phụ nữ bên người trương linh ban đầu và vương hà quản lý bên trong thành giao dịch phòng khách và đại s ả n h nhiệm vụ nhưng là bởi vì trương linh mang thai cùng với bây giờ có bà bảo, bảo tại chưa có dứt sữa dưới tình huống nàng cũng sẽ không đang làm việc mà là chiếu cố bảo b ả o cùng với bầu bạn tường sơn vương hà bây giờ vẫn là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng giao dịch phòng khách và đại sành nhiệm vụ người phụ trách cùng với quản lý tất cả ngành tính chung và trung tâm l ư u mà phùng vũ ở nàng huấn luyện và dưới sự hướng dẫn đã đảm đương nổi liền giao dịch phòng khách tổng quản công tác cũng coi là giống vô cùng dạng còn như cao thiến bây giờ phụ trách đấu bên trong sân vận hành nàng là đấu trường người phụ trách đây cũng là thân là dị hóa người nàng thân là tưởng sơn người phụ nữ không cách nào đi đánh g i ế t chỉ có thể ở đấu trường phát tiết nguyên nhân cuối cùng là chân thạc điểm giao dịch cứ điểm khách sạn thức nhà trọ cùng với lầu một nghỉ ngơi ngành đều là nàng phụ trách như vậy vậy làm được mỗi người đàn bà cũng có chuyện làm hơn nữa và ninh giang cùng điểm giao dịch cao tầng nội bộ chia lịa hắn người phụ nữ phụ trách các vận hành ngành mà tứ hùng cùng cao tầng phụ trách chiến đấu ngành và tất cả tiểu đội cùng với bên trong thành tuần tra an toàn hộ vệ vấn đề cao tiến h và trương linh đã ở nữ đợi người cùng đi tiến vào gian phòng cao tiến h vậy mang thai mặc dù có chút không quá tình nguyện nhưng là làm một tân sinh mẹ nàng vẫn là phải để ý bụng mình an nguy chu tuệ h vậy ngồi một hồi đi gian phòng ngụ bù mới vừa trở về thành bên trong nàng thì phải đưa vào công tác có thể tưởng tượng được có yêu thích sự việc làm vẫn là ở trong mặt thế đáng quý phong phú tưởng sơn xem tivi trong nữ chủ trì người phát tin tức sáng sớm suy nghĩ một chút quả thật hắn cũng nên muốn tìm chút sự việc làm vốn là bị gác lại hạng nhất nội bộ nghiên cứu cũng nên đưa lên tiến trình chương 742, t h í nghiệm vũ khí vũ khí thí nghiệm hạng thứ 172. điểm giao dịch cứ điểm hạ tầng hai chống trải bên trong không gian một đạo thanh thúy giọng đàn ông vang lên ninh giang trong tay xách một cái bằng sắt dài hộp đứng ở khảo sát khu ngay chính giữa cao ngất không gian phía trên ở trong lời của hắn ngay tức thì đổi lại toàn bộ nhắm ngay hắm mà trước mặt trần lòng cùng với b ả huy cũng bày trận mà đợi một bộ hoành n g đợi dơ n g vẻ. Hộp s đao ninh giang dùng tay đôi mắt đưa mắt nhìn vũ khí trong tay một nhận trường đao như cùng một cây tiêm dáng dấp thiết phiến hình dáng trình độ cao nhất dàn lược trừ lao đem chỗ vậy vì phòng rời tay giống như mải xa bản xử lý đúng đem trường đao lưới đao giống như mới vừa ra sân đơn sơ thiết phiến chẳng qua là cái này thiết phiến hướng lên trên lưới đ a o ở dưới ánh đèn tản ra không cần nói cũng biết ánh sáng bạc mở điện nhiều lần thí nghiệm bắt đầu l i n h giang liếc nhìn trần long và bảo huy gật đầu một cái trong miệng thấp giọng nói trong tay trường đao cán đao chỗ một cái tầm thường nút ấn bị hắn ngay tức thì đẻ xuống vo ve một tiếng thanh thúy cao vút tiếng chấn động đi đôi với ngay tức thì rồi biến mất tiếng kêu to ninh giang trong tay trường đao giống như đường dây được nối dòng điện đúng đem trường đao tựa như chấn động lên có thể thấy hướng lên trên lưới đao thật giống như một đạo sáng chói lăng q u a n g ở tay của đàn ông trong muốn phát ra nó trí mạng uy lực trường đao đổi lại ninh giang dơ đến gần sát trước mắt cảm thụ cái loại đó giống như dòng điện cảm giác chấn động đã có thể nhận ra được khí tức nguy hiểm cẩn thận một chút chớ tới quá gần cao điện nhiều lần cắt đao nhưng mà dòng điện kéo theo trên lưới đao chấn động và tần số cao dòng điện sẽ không quản ngươi có phải hay không chủ nhân nó tưởng sơn ngậm s i gà từ một bên đi ra đối với hôm nay vũ khí mới khảo sát hơn nữa còn là điểm chính vũ khí trang bị hắn dĩ nhiên muốn tại chỗ tham dự tám ca. trần long bảo huy ninh giang các người cũng một hớp đồng thanh t r o hỏi tưởng sơn gật đầu một cái ninh giang ngươi tiếp tục ninh giang đổi lại tầm mắt lần nữa nhìn chăm chú trong tay trường đao có thể cảm nhận được trong tay trường đao cảm giác chấn động mặc dù nhỏ không thể tìm nhưng là dị hóa người mang cho hắn năng lực để cho hắn vẫn là nắm chặt một ít trường đao hơi giơ lên hướng trước mặt to lớn thật tâm cục sát hắn làm bộ m u ố n phách bảy mươi độ chém không mở dị hóa năm mươi phần trăm lực lưới lao ngay tức thì ở hắn dùng sức hạ hướng cục sắt chém tới、Bá. giống như lưới dao sắc bén chém chiếu rơm hoặc là lau s ợ i giống vậy g i ò n vàng trường đao chém nhập cục sắt trong sau đó ở dư lực hạ giống như thẻ ở bên trong ninh giang tay phải hơi dùng sức liền đem trường đao rút ra đến gần cục sắt sờ cắt ra lỗ thủng mở miệng nói một đao mà vào chém thiết như bùn ạ đến khi trần long bảo huy các người vậy kích động đi lên trước cha xem hắn mới giơ lên trong tay trường đao đóng kín điện nhiều lần tiếp theo sau đó nói rõ bất quá chỉ riêng lần này chém liền tiêu hao hai phần trăm điện lượng cái này tiêu hao tinh có chút vượt quá tưởng tượng nếu như vậy tính toán năm mươi đao thậm chí không cần năm mươi đao chém cái này đem cao điện nhiều lần cắt đao liền đem tiêu hao hầu như không còn nguồn điện năng lượng sau đó biến thành một cái chẳng qua là tương đối sắc bén hợp vàng trường đao trần long bảo huy tất cả giật mình sau đó nhận lấy trong tay hắn trường đao cẩn thận tra xem quả nhiên c á n đao chỗ vậy thật nhỏ nhưng là rõ ràng điện lượng biểu hiện có thể thấy chỉ còn lại có chín mươi phần trăm tám chỉ số nhìn ba người cũng là một bộ từ mới vừa rồi hoảng sợ đến kích động lại là đến hiện đang c a o mày diễn cảm tưởng sơn cười lắc đầu một cái mở miệng giải thích cao điện nhiều lần cắt đao tên cổ tư nghị là cần cao điện nhiều lần tới dẫn động thân đao chấn động sau đó phá hoại chém vật thể bề mặt sau đó đạt tới chém hiệu quả bất quá bởi vì cần điện lượng cái này đao sử dụng tần số cũng là xem thao tác giả là đang đối mặt dạng gì kẻ địch mới vừa rồi ngươi chém như vậy cứng rắn thật tâm cục sắt dĩ nhiên cần phải tiêu hao nhất định điện lượng ngươi suy nghĩ một chút giống vậy thú nhân hóa cũng không có thật tâm cục sắt như vậy vững chắc và r ờ i đi ngươi nếu là dùng cái này điện lượng hoàn toàn đủ hơn nữa đối mặt giống vậy kẻ địch không cần mở điện nhiều lần liền trực tiếp dùng hợp vàng thân đao sắc bén là đủ rồi lúc này ba người hiển nhiên cũng bị t ư ở n g sơn nói điểm thấu không ngừng đánh giá trong tay trường đao ba người chuyển tới chuyền lui yêu thích không gông tay d á n g v ẻ đúng rồi cái này đao gìn giữ hộp sắt đừng thất lạc sắt điện chỉ dựa vào hộp sắt bên ngoài có thể sử dụng năng lượng mặt trời sắt điện giống như không có cái này hộp sắt cái này đao liền mất đi tác dụng hơn nữa hộp sắt c u ố n cố định chỉ tay n g ố n g mắt sau đó chính là một cái nghiêm mật tủ sắt coi như vũ khí này đánh rơi cũng không biết bị người tùy tiện phá vỡ sử dụng tường sơn trong giọng nói ninh giang thận trọng gật đầu một cái nhặt lên trên mặt đất hộp sắt nhẹ nhàng nhấn một cái hộp sắt ngay tức thì mở ra trường đao lên tiếng đáp lại cắm vào hộp sắt trong sau đó lặng lẽ khép lại trần long ở một bên đặc biệt nóng mắt mở miệng kích động làm hỏi trước t a m ca giá cao điện nhiều lần cắt đao có thể thông dụng chúng ta thủ hạ đội ngũ sao lời này hiển nhiên trọng yếu nhất linh giang và bảo huy cũng đều mong đợi nhìn sang một bên từ g i a lão đại hy vọng có tốt tin tức bất quá hiển nhiên bọn họ định trước thất vọng tưởng sơn đã khạc ra vòng khói ở khói mù trong tràn ngập lắc đầu một cái cao điện nhiều lần cắt đao quá mức chân quý trước mặt không cách nào thông dụng điểm giao dịch chiến sĩ bất quá các ngươi điểm giao dịch cao tầng vẫn có thể người một cái mặc dù đ i n u c ắ t t o à n tờ con đ a o có ma pháp giống vậy hút máu bổ sung thuộc tính nhưng là ở uy lực phương diện vẫn là cùng cao điện nhiều lần cắt đ a o không cách nào tương đương đúng rồi kho hàng hẳn còn có dư thừa cao điện nhiều lần cắt đ a o đến lúc đó chọn tiểu đội thứ ba và tiểu đội thứ năm trong năm nhỏ so ưu người thắng khen thưởng cho bọn họ t ư ở n g sơn mặc dù không có thỏa mãn ninh giang đám người h ảo ảnh nhưng là hay là để cho bọn họ mừng không kể siết tối thiểu bọn họ có thể phương diện trang bị loại này để cho bọn họ mơ tưởng đề cầu hơn nữa không có gì sánh kịp vũ khí thậm chí còn có dư thừa m ấ y trôi có thể trang bị ở trong đội ngũ h ả o thủ trong nhìn kích động ba người tưởng sơn trong lòng nhưng là khác một phen ý tưởng và ta trong tay cao chu ba cắt đao so sánh giá cao điện nhiều lần cắt đao thật không chịu nổi một đề ra hiện nhiên tưởng sơn vẫn là giữ lại một tay dĩ nhiên thành tựu bọn họ thủ lãnh cùng với một người tương đối đều là ích kỷ tất nhiên đem tốt nhất hết thể đều phải cho mình đây là thiên tính của người này thật ra thì còn có một chút chính là tưởng sơn trong tay phối hợp mình chuẩn bị cao chu ba cắt đao và trước mắt cao điện nhiều lần cắt đao Ở vô tận cộng ử a mua hao ở ở địa bản, cùng với điểm giao hàng cho hiện hàng khuyết dịch phân này tài bàn, cũng tiền, nên nơi nguyên trương cùng giá mức điểm quá tiêu với cả, đắt loạt ở ở b thêm ngày hôm qua phân phó mệnh lệnh tiểu đội thứ nhất và thứ hai tiểu đội nếu lại lần xây dựng thêm gấp đôi số người cái này một nhóm bốn trăm n g ư ờ i số người h i ệ n nhiên lại là một đống ăn hoàng kim động không đáy cần hắn tiêu hao hàng loạt tài nguyên cho những người này trang bị vũ khí trang bị cùng với tiền lương phúc lợi cho nên bây giờ ra đại nghiệp đại hắn vẫn là cần đại lượng nhân khẩu tới là hắn đi làm phân đấu đúng rồi ninh giang khinh như và ngươi nói qua thứ nhất đội thứ hai mở rộng sự việc đi chuyện này ngươi để ý một chút ninh giang ở một bên thu hồi cao điện nhiều lần cắt đao sau đó gật đầu ứng thửa đúng rồi lên đoạn thời gian và các ngươi thương lượng thí nghiệm ta dự định cái này hai ngày bắt tay tiến hành đến lúc đó nếu như không có bất kỳ vấn đề cái này đem đối với chúng ta điểm giao dịch và vô tận thành đối với thành phố dọn dẹp cùng với lan truyền đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng hiển nhiên tưởng sơn nói lời này sau đó Trần Long n và i chương cùng bảy trăm bốn mươi ba tiết mục tâu ánh đèn sáng tỏ tóc sâu trên tv bên trong chính giữa mấy tờ vờn quanh hình ghế xa lon chỗ mấy cái người đàn ông đang ngồi ở vậy lẫn nhau có chút quen thuộc trò chuyện mà mấy cái này người đàn ông đối diện một đám trai gái vậy đang bận rộn ánh đèn và tấm ảnh đối mặt với đánh về phía bọn họ mấy đài máy chụp hình vậy đang không ngừng bị người điều chỉnh thử tiếng bước chân chuyển tới người đàn ông thanh n m chào hỏi vậy theo tiếng nói tiến vào cái này tóc sâu trên tivi bên trong trương thanh dương cười và mấy cái này từ trên ghế xạ lòn đứng lên người đàn ông quen thuộc chào hỏi sau đó một bên nữ nhân viên làm việc tiến lên ở mặt hắn lên lộ ra thấy rõ bổ t r ư ớ c trang điểm